chương bốn trăm linh tám mới chủ ký sinh linh hồn không gian qua lại dung chuyển kích thích hồ phong thân ảnh từ sau khi vỡ vụn cấp tốc gây dựng lại sau một lát hồ phong một thân chật vật huyết ảnh hồ phong vẫn như cũ v ẹ mặt đ ặ m nhiên mới vừa huyết hải một kích đem hồ phong toàn bộ hồn thể đánh thành rồi mạnh vỡ cái này cũng đưa tới gây dựng lại tiêu hao hồn lực tự đ ạ i trong này tiêu hao chí ít tương đương với tại cái này linh hồn không gian giữa phục sinh trên dưới một trăm l ầ n vẹn vẹn một kích hồ phong liền hầu như hao hết hồn có thể lúc này huyết ảnh chậm rãi tới gần hồ phong lại đem cần gì phải ngăn cản huyết ảnh hồ phong mặt lộ mịt cười hồ phong trước mắt nhất thời không rõ rồi vô tận huyết khí vờn quanh một thân cấu thành một cái to lớn ổ chim đưa hắn vây khốn tại trung ương vô luận hắn cần gì phải xé rách đều vô pháp thoát ly khốn cảnh ta thua rồi cứ việc không muốn thừa nhận có thể hồ phong không thể không đối mặt sự thực trước mắt huyết ảnh sớm đã không phải ban đầu gần chiếc cảnh là chân chính khôi phục rồi thương thế linh hồn thể ta nhớ được ngươi đã nói ngươi không sợ ta huyết ảnh chậm rãi mở miệng nói hồ phong ta làm sao từng sợ qua ngươi ngươi lấy luyện đao luyện tâm luyện đảm làm lý do bông tha rồi ta một lần nay ta trả lại ngươi suốt đời bất tử ta tại ngươi liền tại. ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội khống chế cái này cụ thân thể đồng dạng cũng sẽ không khiến ngươi chết đi ta sẽ nhường ngươi trở nên mạnh mẽ để cho ngươi có cơ hội khiêu chiến ta ta tùy thời lĩnh sau khi ngươi khiêu chiến huyết ảnh hồ phong lời nói càng ngày càng nhanh sau cùng chỉ nghe giống to một tiếng thư vô không gian giữa cấu tạo ra một tòa huyết s ắ c đại điện hôn đ ộ n đại điện là nhất môn đặc thù linh hồn bí pháp tại linh hồn không gian bên trong xây dựng m à thành có thể cung cấp sinh hồn nghỉ dưỡng hôn thể lĩnh nộ cảnh giới từ hôm nay trở đi cái này tọa đại điện sẽ là của ngươi nhà tù ngươi có thể an tâm ở trong đó tu luyện lúc nào cảm giác mình quá mạnh rồi Vì、thời có thể hướng ta khiêu chiến ta sẽ vẫn chờ ngươi từng mặt tường không ngừng tiếp lên bốn phía dần dần bị đóng chặt phong k h ố n trong đó hồ phong cũng dần dần buông tha rồi dãy r u ộ n lần này là ta thua rồi tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi hồ phong nhan thần ngưng nhìn kỹ phía trên từ từ phong bế động khẩu lánh lánh nói rằng ta là thiên tội vượt sát quyền hồ phong sống sẽ không có bị bại huyết ảnh tự tin âm thanh từ lên phương chuyển đến lập tức âm thanh càng ngày càng yếu hỗn độn đại điện dần dần phong bế rồi cái này cụ thân thể xỉn dù cụ c h ù bắt đầu rồi mới tinh dung hợp thừa thiên tháp ba động càng ngày càng lợi hại tại phụ cận du lịch tam đại bạch Phát Ma Giả đều tới rồi. hơn nữa ban đầu mấy vị ma nhân đông đảo xạ tức thuật đánh vào cùng một chỗ thừa thiên tháp nhất thời c h ố n g đỡ hết nổi rồi cái này phiền lòng bảo vật cũng nhanh muốn hư rồi lần này nhất định phải đem trong này hôn đản doanh bạo giám phá hư bạch cốt lăng viên phong ấn lá gan không khỏi cũng quá lớn rồi một gã bạch phát ma nhân tức giận hư hỏng nói rằng đúng lúc này thừa thiên tháp đột nhiên lay động toàn bộ tháp thân tích lưu lưu xoay tròn c h ợ t hồ phong thân ảnh tại ma nhân môn trong con mắt kinh ngạc trôi ra các ngươi đang tìm bùn tỏa sao hồ phong trên mặt mỉm cười mắt lộ sát cơ nói rằng mạch â n môn phát ma nhân nói liền muốn động thủ miệng lớn hút một cái vai hàm đính đến cổ cổ đây là xạ tức mượn thuật muốn phát động dấu hiệu hừ chết đi hồ phong một tiếng hư lạnh tay trái lăng không nhất chỉ nhất đạo nồng nặc như thực chất huyết sắt chỉ mang bắn về phía này tên bạch phát ma nhân hồ phong bại huyết ngón tay so với hồ phong muốn chính tông rất nhiều uy lực cũng canh thêm mạnh mẽ chỉ mang v g a bạch phát ma nhân lập cảm giác nguy cơ từ trước đến nay huyết ảnh hồ phong vẫn tiềm tàng tại hồ phong n ụ c thân bên trong có thể nói xem lần rồi hắn tất cả từng trải đối với xạ tức thuật nay hồ phong có khắc sâu nhận thức xạ tức thuật bắt đầu tụ lực lúc đó là sơ hở lớn nhất nếu muốn phóng ra còn phải lại xúc một điểm lực nếu muốn triệt hồi này cổ l ù n hơi thở đồng dạng cần một điểm thời gian trên lệch trên g ở chứa đầy xạ tức lệch、so、t rõ ràng còn lại ma nhân môn tất cả đều bị trấn trụ rồi một thời gian đều quên rồi động tác hoàn toàn dại ra đợi đứng nhìn một màn trước mắt này phát sinh một lát sau nơi cổ họng than nhẹ mới chậm rãi truyền ra bọn họ đã trở về quá thần rồi chỉ là không dám có chút lỗ mãng hồ phong thu hồi rồi thừa thiên tháp tha tại lòng bàn tay cẩn thận chú đáo tổn thương rồi ta bảo vật các ngươi phải thế nào bồi mấy vị ma nhân x ỉ x ỉ s á c h s á c h ấp úng nói không ra lời chuyện này chuyện này là phải thường bồi cái gì tốt đây mấy vị ma nhân chính không biết làm sao lúc hồ phong nhãn thần hơi đổi ba đạo mạnh mẽ khí tức đã gần s á t rồi bọn họ chỗ ở địa phương người tới bất thiện ở đâu hồ phong yên lặng nhắc tới một cái âm thanh sau đó nhất trưởng đánh về phía trong điện thạch điêu đem sau cùng một đạo phong ấn phủ đánh cho nát b ấy không được phong ấn phá rồi ma nhân môn lần thứ hai kinh hô lên cái này trước sở vị có biến cố đến tột u cùng sẽ phải chịu nguyên láo bao nhiêu chỉ trích bọn họ đã không dám tưởng tượng rồi bọn họ chỉ nguyện đây hết thể đều là h ảo giác cho tới bây giờ đều chưa từng phát sinh qua cái này chút sự tình đại điện cấp tốc sụp đổ lương trụ cũng bắt đầu đổ nát rồi hồ phong thủ trưởng đi lên chống một cái huyết khí tràn ngập đại điện đem tất cả hòn đá cùng vách tường đều đẩy bay rồi ba đạo cổ láo lại mạnh mẽ khí tức từ phía chân trời chậm rãi hạ xuống nhìn không ngừng sụp đổ đá vụn cùng xuống phía dưới sụp đổ cánh hoa huyết trì ba vị nguyên lão tâm đều tại tích huyết nhiều thiếu niên tính kế bị một khi tổn hại số mười sáu thí nghiệm thể gần xuất quan trong bọn họ người nào cũng vô pháp dễ dàng tha thứ cái này trùng sự tính phát sinh là ai một gã nguyên lão gào to một tiếng thiên không đang run r u dậy đại điệu tại thắt nhẹ toàn bộ bạch c ố t lang viên đều bị cái này kinh khủng khí thế bao phủ rồi lúc này một cổ huyết diễm đột một d ấ y lên một đạo hỏa màu đỏ nhân ảnh đứng tại hư không giữa từng bước hướng về bọn họ đi tới là cá nhân loại ba vị nguyên lão không khỏi có chút hầu nghi chẳng lẽ là lần trước đại chiến phía sau bị phong ở chỗ này không có khả năng không nên có như vậy khi thế ba người các ngươi đúng vậy ma nhân tộc kẻ thống trị sao huyết ảnh hồ phong một chữ một cái hỏi ngươi là người phương nào giám phá tộc của ta phong ấn ngươi không thể không chết ta bảo vật bị các ngươi thủ hạ đánh hư rồi cần chút chân kỳ khoáng thạch tu tu bổ linh khí các ngươi bảo khố ở nơi nào huyết ảnh hồ phong phảng phất không biết sợ vì vật gì bình tĩnh hỏi chương bốn trăm linh chín bá đạo hồ phong ma nhân nguyên lao nhất khí khoái phong vân sắc quyền hồ phong độ thảo bội kim ma nhân tộc tam đại nguyên lão một thời đều sửng sốt rồi Cái này ma ớ i nhìn q u k h ô nhân g có bao n i ê u thực h lực n loại, lại có lớn có căn như vậy căn đảm, tộc h khiến bọn họ ngoài ý mớn. Dám hỏi chúng ta muốn vật, người sống được không nhịn chặt thủ nhân ậ vật, giận t ta tổ xiết chặt rồi thủ trưởng t là láo ngoài người rồi. rồi nói. bọn mớn. muốn sống Đông xương Dám Ma được được cả đồ cây còn lại quả to tam đại nguyên lão xuân hoa thu thật đông x ư ơ n g mỗi cái đều có cao giai vũ hoàng v ậ y thực lực so với thông thường mặt trắng ma nhân còn muốn cường hoành một bậc nhiều thiếu niên đến ba người bọn họ cũng không từng chạm qua địch thủ rồi cho dù là trên mặt đất phong ấn bọn họ yêu hoàng môn cũng không dám cùng bọn họ chính diện tranh phong nay một cái ở trong mắt bọn hắn chưa dứt sữa thanh niên nhân cũng dám với hắn môn gọi nhịp lập tức khiến bọn họ nộ lên đôi lông mày tiểu tử m u ố n chết đông x ư ơ n g nguyên lão tức giận n múc trời đang muốn phát tác chi tế một đạo huyết quang phá hư mà đến rực rỡ k i a máu chớp mắt tới người thiên mưng bại huyết ngón tay cực độ huyết sắc mang theo cực đoan kiên quyết sẽ mở cứng rắn nguyên lão thể phách tại hắn trên thân lưu lại rồi không thể ma diệt vết tích huyết quang tán đi máu tươi bắn tung tóe đông sương nguyên lão mi tâm tản ra một đo đỏ thấm cánh hoa cả cá nhân ngã xoe xuống ngang dọc trong tộc hơn một nghìn năm ma nhân tộc nguyên lão đông sương liền chết đi như thế rồi cho tới giờ k h ắ c này hắn bên người đồng bạn cùng cấp dưới còn không dám tin tưởng thực lực tương đương với cao giai võ hoàng tồn tại cứ như vậy bị một cái nhìn qua gầy yếu tiểu t ử m i ệ n s á t rồi đây quả thực là trên đời này buồn cười lớn nhất mà giờ k h ắ c này cái này chê cười chính rõ ràng biểu hiện hiện tại tại bọn họ trước mắt nhìn nữa trước nhất phương khuôn mặt bình tĩnh huyết diễm hồ phong một cổ cực đoan hoảng sợ tập kích lên ma nhân môn trong đầu tờ srt kế tiếp tám mươi tờ t cm ở nguyên lão cũng không có thể ngoại lệ ta hiện tại tại thay đổi chủ ý rồi ta liền ở chỗ này chờ xuân hoa nguyên lão ăn nói khép nép nói ra thấy hồ phong diện vô biểu tình hắn bơi tay cùng thu thật nguyên lão cùng nhau lui về còn lại ma nhân hai mặt nhìn nhau muốn muốn trốn khỏi cũng không dám núp đ í c h một thời gian cực kỳ xấu hổ còn không đi muốn chết sao hồ phong n h u một lời nhất thời khiến những thứ này ma nhân mông đại xá bọn họ vội vã túi người chào sau đó cùng nhau chạy trốn chết bạch cốt lăng viên nhất thời thanh tĩnh xuống dưới một vòi máu tươi từ hồ phong khỏe miệng chạy xuống hắn c a u mày một cái dừng ở cái này cụ thân thể hơi vẽ bất mãn cái này cụ thân thể hay yếu một chút ngay cả ta lúc này b ả y thành hồn lực đều có chút không chịu nổi nếu không có dùng cái này bậy thành hồn lực đều có chút không chịu nổi nếu không nên ngỏm tại đây không thể tất cả quả ta sở liệu cái này cụ thân thể là thượng thiên ban t ặ n g ta ta đều hoàn chỉnh kế thừa hắn thiên phú ngay cả thần bí trong mắt cũng không bài xích ta tuy nhiên hiện tại thân thể so với ta kiếp trước kém rất nhiều tuy nhiên có máu của thần thú thần cấp thiên phú thần cấp dị bảo ta sẽ so với kiếp trước đi được xa hơn thiên tội vực này lũ không tiếp các ngươi chờ xem sớm muộn có một ngày ta muốn sát hồi thiên tội khu vực trên thực tế hồ phong lúc này chiến lược tuy mạnh thế nhưng muốn đối kháng tam đại nguyên lão vẫn còn có chút miễn cưỡng huyết ảnh hồ phong thân kinh bắc chiến tự nhiên biết cần gì phải xử lý mới có thể mang đến hiệu quả tốt hơn vì sao tại nhất thời gian tuyển chọn rồi sao sơn chấn hồ giết gà doạ khỉ đi qua bi truyền tự mình hại mình tuyệt chiêu thiên ngưng bại huyết ngón tay tiêu hao đại lượng tinh huyết phát sinh trí mạng công kích thông qua nữa tiên thủ thiên phú thêm được khiến này cổ công kích uy lực cường hóa mấy lần biến thành rồi vũ hoàng cũng khó có thể chịu đựng tất s á t tuyệt học đông x ư ơ n g nguyên lão bị chết rất toan hắn bản năng cùng nay hồ phong tranh tài lượng này thế nhưng tại đối thủ không chút lưu tình l i ề u mạng đà kích phía dưới hắn ngay cả một cái hiệp cũng chống đỡ không xuống một cái thiên ngưng bại huyết ngón tay tiêu hao rồi hồ phong trong cơ thể bày thành tinh huyết ngắn hạn bên trong hắn cũng không thể lại bạo phát như vậy cường đại thực lực rồi hơn nữa b phát sinh như vậy cường đại công kích khiến hồ phong thân thể cũng mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa sở dĩ hồ sơn mới sẽ cải biến t u y ế t tử khiến ma nhân môn bản thân đem bảo vật giao ra hơn nữa không có động thủ chỉ dùng lời nói đuổi đi rồi còn thừa lại ma nhân môn kỳ thực nếu còn thừa lại ma nhân phản kích chỉ cần công kích chỉ chốc lát liền sẽ phát hiện hồ phong hư thực thế nhưng bọn họ không dám đối mặt có thể m i ệ u s á t nguyên lão cường giả bọn họ một điểm nghi vấn cũng không có người thụ thương rồi nhẹ bông âm thanh từ dưới phương chuyển đến ánh bình minh chẳng biết lúc nào giải trừ rồi phong ấn đi ra rồi hồ phong gật đầu ngồi xếp bằng ở trong nghĩa trang một chỗ phá toáy trên bình đài tinh, tinh điều tức. ngươi không phải hắn không đến chỉ chốc lát tinh khiết b ạ c h ma nhân liền phát hiện rồi mánh khỏe hắn trao mày đất hỏi ngươi là ai hồ phong trợn mở con mắt thản nhiên nói cái này cụ thân thể chủ nhân kỳ thực có hai cái chúng ta đều là thiên t u về người tuy nhiên ngay mới vừa rồi trước khi cùng ngươi quen biết hồ phong bị ta đánh bại rồi hiện tại thân thể chủ nhân là ta ta khiếu hồ sơn kế thừa rồi hắn tất cả ngươi tất cả ta đều hiểu đi theo ta ta sẽ nhờ ngươi thực hiện tất cả mật tưởng ánh bình minh nghiêng đầu ngắm nhìn hồ phong hắn suy tư rồi một lát mới gật đầu lời của ngươi không giả ta tin rồi tuy nhiên ngươi còn ở nơi này làm cái gì chờ ma nhân nguyên lão bắt chúng ta sao ánh bình minh hỏi ma nhân nguyên lão hồ phong chẳng đáng cởi nhạt ngươi nói là hắn như vậy sao hồ phong thủ nhất chỉ, điểm hướng rồi t h ẳ n g tại trên đất đông sương nguyên lão thi thể ánh bình minh ánh mắt bị kiếm hãm thân tình tràn ngập không khả tư nghị trên thực tế ánh bình minh cũng không nhận ra đông sương nguyên lão sự hiện hữu của hắn so với đông sương nguyên lão còn phải xa xưa hơn tuy nhiên đông sương nguyên lão thân thể đặc thù rất rõ ràng triều kỳ hắn là hiện g i ma nhân tộc nguyên lão nay thực lực lại bị người nhất chiêu sọ xuyên qua đầu lâu, giết hắn người rốt cuộc có bao nhiêu cường đã rất khó tưởng tượng rồi thương thế của ngươi là hắn lưu lại ánh bình minh có thoải mái đất hỏi không là tự ta lưu lại sử dụng rồi cực kỳ xuất thân thể cực hạ n lực lượng lọt vào rồi phản vệ hồ phong mở miệng giải thích nguyên lai、like、này vị này nguyên lão thi thể có thể tiễn ta sao ánh bình minh hỏi ngươi muốn liền cầm đi thấy hồ phong gật đầu ánh bình minh chợt lách người đi tới đông x ư ơ n g nguyên lao bên cạnh thi thể chỉ thấy hắn thủ trưởng khẽ vớt đông x ư ơ n g nguyên lao gương mặt thuần trắng gò má của nhất thời trở nên u ám đứng lên mà ánh bình minh thân thể tựa hồ trở nên trắng hơn rồi không ngừng k h é vớt đông sương nguyên lao sắc mặt càng ngày càng mờ trên thân trắng bệnh địa phương không ngừng biến mất rất nhanh trở nên rồi phổ thông ma nhân tướng mạo không có khác nhau rồi hồ phong thấy vậy âm thầm ngạc nhiên đây là cái gì công pháp ánh bình minh lắc lắc đầu nói đây không phải là công pháp là ta năng lực có thể phục chế người khác năng lực bất quá ta muốn hấp thụ đối thủ năng lực mới có thể phục chế ta vừa rồi đã đem hắn một thân năng lực toàn bộ thẩm thách rồi há là cái gì năng lực hồ phong tò mò hỏi chương bốn trăm mười tân nhị nhân tổ rất thần kỳ một loại năng lực có thể cải biến vật thể trọng lượng ánh bình minh giải thích hồ phong nghe được hơi nghi hoặc một chút cải biến trọng lượng hơi bị quá mức ly kỳ tuy nhiên như vậy có ích lợi gì ánh bình minh cười nhặt lên một viên t i ể u thạch khối đối nhau cái này tiền không nhẹ nhàng ném đi hòn đá thụ trọng lực vật rơi tự do rất nhanh rơi đập tại một cái tan vỡ trên thạch đài ẩm một tiếng vang thật lớn phía sau mấy t r ư ợ n g phương viên quý trọng vạn cân khổng lồ cầu thang đá trong nháy mắt bị đập thành m ả n h vụn xa trần m ạ n thiên vung lên hồ phong người bất động khí tự phát chân nguyên chấn động bốn phía thạch trần lập tức bị đánh bay rồi phương viên mười triệu lập phục thanh minh hồ phong con mắt h í lại nhìn một chút hai tay của mình thiên hằng vượt nguyên khí tu luyện tri pháp quả có chút huyền bí hay nhất chính là nguyên khí cùng hết u y sắt lẫn nhau tu luyện g ó c bù thiếu không chút nào xung đột nếu có thể hoàn mỹ dung hợp hết u y sắt công cùng nguyên khí pháp ta thành tựu đem có thể siêu việt thiên tội vượt đại bộ phận cường giả thành tựu đệ nhất bá nghiệp cũng không phải là không thể ánh bình minh chứng kiến hồ phong nguyên khí phương pháp t â m tư biến hóa nhân loại nguyên khí tu luyện c h i pháp quả thực không tầm t h ư ờ n g đáng tiếc ma nhân từ ma hóa sau đó ngàn v ậ n trở thể chất đã sớm phát sinh rồi cải biến mất đi rồi đại bộ phận kinh mạch và chất luyện chỉ có thể khổ tu xả tức thuật ma giáp thuật c h công pháp bụi mù dần dần tắn đi hồ phong nhìn cách đó không xa mới xuất hiện hố to Trên mặt tuy r ê n mặt t nhiên c h ấ n đ ị n h thế n h ư n g t r o n g l ò n g cũng nhắc lên rồi trận trận sóng lớn vừa rồi ta đem cục đá trọng lượng cải biến đến rồi thập vào cân vì sao có thể đem cầu thang đá đập nát ánh bình minh chậm rãi giải, giải thích hồ phong gật đầu như vậy cải biến không có hạn mức cao nhất ta năng lực bây giờ còn chỉ có thể cải biến đến trăm và cân hạn mức cao nhất là căn cứ cá nhân thực lực mà đ ị n h ra、ta、tuy a t、so、nhiên, nhiên mượn nhiều loại năng lực nguyên lão cũng mơ tưởng lấy thêm hạ ta xem hồ phong tựa hồ cũng không thế nào coi trọng xu thế ánh bình minh phải giải thích thêm một cái câu ta có thể mang cái này năng lực thêm tại ngươi trên nắm tay quyền đầu đánh ra lúc thêm lên trăm vạn cân lực lượng ta nghĩ nguyên lão cũng n h ị n không được cái này m ộ t quyền hồ phong con mắt nhất thời sáng lời nỗi lòng ba động không thôi quả như vậy chỉ sợ ta cái này quyền đầu cũng chịu không rồi áp lực nổ tung rồi hồ phong vừa cười vừa nói lời tuy nói vậy nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ hết sức kích động có rồi huyết sắt công cùng nguyên khí pháp vẫn không tính là xong nay thượng tiên lại tiễn một cái có có thể phục chế đều chủng ma người năng lực hoàn mỹ ma nhân nếu có thể cùng hắn phối hợp hắn thực lực đem sẽ đạt tới cần gì phải chủng địa bộ hồ phong đều có chút đoán không ra rồi thương thiên ngươi thật đợi ngô không tệ a hồ phong nhìn tối tâm thiên không cảm thán nói bị thân hưu ban đứng bị minh hữu truy sát bị vận mệnh t r e o c ợ t t u a ở hồ phong như vậy một cái tuổi trẻ tiểu bối tham sống sợ chết lâu như vậy nay thương thiên rốt cuộc truyền vận từ trước đến nay loại trùng bất hạnh hóa thành các loại có lợi điều kiện thêm được một thân lúc này hắn k h ắ c sâu cảm nộ đến rồi cái gì gọi là an khổ trung khổ mới là nhân thượng nhân nửa ngày sau không làm thì không có ăn hai vị nguyên l á o quả nhiên không làm hồ phong thất vọng một cái trang bị đầy đủ rồi các loại chân kỳ khoáng thạch tối chữa vật bị ném đến hồ phong trước mặt vớt từng viên một vô cùng chân quý bảo thạch hồ phong phải cảm thán luận bảo thạch quả nhiên vẫn là địa hàm nhiều trên mặt đất quán g mạch kỳ thực chỉ là lòng đất bảo tàng lộ ra bộ phận chân chính c ự c phẩm đều tại thế giới ngầm bên trong tốt đồ vật hồ phong nắm bắt một viên dịch thấu trong suốt huyết ánh phương tinh t h ở giải nói xem ở các ngươi thức thời như vậy phần lên bổ tọa t cùng ma nhân tộc thù lúc đó hóa tiêu tan sau đó các ngươi đi các ngươi dương quan đạo ta đi ta độc một kiểu không làm thì không có ăn hai người nhìn đứng ở một bên tinh khiết mạch ma nhân ánh bình minh muốn nói lại thôi tiền bối cái này thế giới ngầm tuy tốt thế nhưng bị phía trên yêu tộc phong vấn rồi lâu dài không thể thấy đến ngoại giới thiên nhật thực sự bị đẻ nén được hàng a xuân hoa nguyên lão phải đổi lại rồi đề tài hồ phong yên lặng đến bảo thạch thản nhiên nói việc này bổn tọa tự nhiên rõ ràng bổn tọa các ngươi phải bảo thạch chính là muốn chuẩn bị phá phong cái này phong ấn tuy mạnh cũng không phải không hề kẽ hở tập hợp chúng nhiều c ư ờ n giả g hơn nữa bổn tọa toàn lực công kích kẽ hở định năng một lần hành động đánh phá phong ấn thật không không làm thì không có ăn nhị lao nhất thời đại hỷ bổn tọa thực lực các ngươi còn có nghi vấn hồ phong khuôn mặt lạnh lẽo sắp bén vô tình con ngươi đào quà ma nhân hai đại nguyên lào nhất thời mồ hôi lạnh chạnh ò n g hồ phong bản đúng vậy thiên tội vực nhất tôn sát thần thực lực mạnh mẽ giết người vô số toàn thịnh thời kỳ đủ sánh ngang thiên h à n g đại lục đỉnh tiêm cao thủ tuy nhiên nay thực lực đại giảm thế nhưng nhãn thần vẫn là một chuyện xưa lạnh lùng lệnh lòng người lạnh ngắt không có không có thu thật nguyên lão vội vàng đáp lại nói đi quấn quýt ma nhân tộc cơn ư giả g một cái nguyệt hậu bổn t ò a muốn chỉ huy các ngươi bài trừ phong ấn trọng hồi thiên h à n g đại đ ị a hào hảo cần tuân tiền bối lệ hai đại nguyên lão nhất thời hỷ thượng mi sao vội vã cáo tử bọn họ cần nhanh nhất thời gian toàn bộ toàn bộ địa để thế giới cơn giả tốt phối hợp hồ phong phá phong đại kế hai vị nguyên lào rất mau rời đi rồi ánh bình minh khoanh tay xem hướng hồ sơn một cái tháng thời gian ngươi là có thể ổ n áp bọn họ rồi không ánh bình minh tuy có chấp h nhiệm cũng không phải đần độn tương phản hắn rất thông minh chỉ là bị giam lâu lắm ngay từ đầu không thiện giao lưu hắn rất rõ ràng một tháng ý nghĩa bây giờ hồ phong tuy nhiên miệng c ò n căn thỏ thật muốn cao áp đối phó ma n h â n tộc khẳng định gặp nhiều thua thiệt một tháng này đúng vậy hồ phong chuẩn bị thời gian mà hắn mục tiêu kỳ thực đã lộ ra mánh khỏe đúng vậy bắt được những thứ này bảo thạch một cái nguyệt hậu ta sát thần quyền sáo là có thể luyện thành nhiều như vậy tuyệt phẩm khoáng thạch ta có thể chế tạo ra nhất kiện thanh khí phôi thai sau này thực lực càng mạnh cái này thanh khí sẽ càng thêm hoàn thiện cuối cùng thành tựu i chân chính thanh khí là trí thần khí một tháng này ta sẽ trở lại lòng đất dung nham mượn địa hỏa vô cùng d i ễ m đ o ạ i khí ngươi có thể có đặc thù năng lực phụ trợ ta luyện khí lời đến sau cùng hồ phong đầy cõi lòng mong đợi nhìn ánh bình minh ánh bình minh bất đắc di gật đầu mà dân tộc đều có thể hấp thu năng lượng tuy nhiên hấp thu đều là người khác đánh ra nguyên khí năng lượng hoặc là chưa luyện hóa thiên địa nguyên khí ta năng lực có thể hấp thụ nguyên t Ta có thể hấp thu lòng đất có hấp lòng việc ô cùng d ễ diễm m cũng cường lúc cường Được. đến ngươi nhìn đúng sánh nang truyền trung thiên hóa, thấy hỏa thuyết hỏa đó độ. là i v này không nên chậm trễ theo ta đi xuống đi ma nhân tộc tuy nhiên vẫn hỗn loạn thế nhưng trên nguyên tắc vẫn tương đối ổn định đột nhiên chết một cái nguyên lão bọn họ đều có chút khó có thể tin rất nhanh bọn họ đều tiếp thu được rồi một cái tin tức một cái không biết từ nơi này chui ra đứng đầu nhân loại cường giả xuất hiện ở rồi bọn họ trên thế giới đúng vậy người này nhất chiêu miệu sắt rồi xương bá địa để thế giới nhiều năm ma nhân nguyên lão ma nhân môn từ trước đến nay vì tư lợi ghen g h é t người này đồng thời cũng không nguyện đối nhau cái này kinh khủng địch nhân xuất thủ hai h ò a n à y bọn họ tình nguyện lẩn tránh rất xa tuy nhiên chuyện phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ cái này vô địch cường giả dĩ nhiên không có đối với bọn họ ý động thủ nhưng lại muốn giúp bọn hắn một chút một cái nguyệt hậu phong ấn đem phá đây là các nguyên lao nhắn nhủ tin tức mà ma nhân môn cũng tin tưởng vị này vô địch cường giả sẽ không bẩn thỉu cứ như vậy vô số mạnh mẽ ma nhân bắt đầu từ lòng đất bốn phương tám hướng hướng về phong ấn lối g a cản rồi đi qua chương bốn trăm m ư ơ i một huyết cung tiềm tu huyết xác mê tường làm thành hỗn độn chi trong điện hồ phong chi hồn đứng ở vắng vẻ không tiếng động trong đại điện ngửa đầu nhìn đại điện trước cửa sổ xuyên thấu qua đi ra sáng cả cá nhân rơi vào trầm tư cuốn vòng quanh hắn huyết sắc khí tức sớm đã không gặp toàn bộ đại điện yên tĩnh không có một chút t â m thanh kỳ thực nếu như muốn nhìn xuyên thấu qua quá đại điện trước cửa sổ hồ phong có thể mang ngoại giới phát sinh tất cả đều thấy vậy rõ rõ ràng ràng tuy nhiên như vậy lại có cái gì ý nghĩa đây thực lực không hồ phong đã định trước rồi hắn khó có thể trưởng khống mình thân thể kỳ thực cái này cụ thân thể cũng không thể coi là ta ta cũng tuy nhiên cự chiếm thức xào thôi rồi nay bị cầm rồi xem như là thời vẫn không đ Có đôi khi cũng không biết là chuyện gì xảy ra hồ phong đột nhiên liền t o á t ra rồi ý nghĩ như vậy tuy nhiên rất nhanh thì có khác nhất đạo âm thanh ngừng rồi hắn tạp niệm trong tới một lần cái này chính là ta ta còn có thật nhiều chưa xong việc há có thể này đơn giản chịu thua hồ phong làm sao nếu chết qua vậy thì là một thất bại giả có gì phải sợ nội tâm như vậy thiên nhân giao chiến không biết duy trì liên tục rồi bao lâu hồ phong cuối cùng vẫn suy nghĩ cẩn thận rồi coi như hắn ở chỗ này khổ tư v à n ằ m phía ngoài hồ phong cũng sẽ không thiếu một quặng lông măng muốn trùng h o ạ c tân sinh nhất định phải trở nên đủ mạnh muốn có thể đánh bại hồ phong thần hồn mới được hơn nữa hắn thân thể sớm đã đối với hắn nhận chủ ở trong người đánh nhau chết sống chiếm ưu thế thủy chung là hắn thượng tiên lưu cho hắn trọng yếu như vậy cơ hội hắn làm sao có thể xem thường b ư ơ n g tha cho chứ trời vừa thương ta chuẩn ta trọng sinh ta lại có thể xem thường b ư ơ n g tha hôn đ ộ n chi điện đã là ngăn trở ta sống lại làm vật lại là buộc ta t i ề m tu chỗ mệnh định nắm chắc ta làm dòng nước siết dũng tiến không hưởng công làm lại một hồi tâm tư nhiều lần kiên định sau đó hồ phong thân ảnh một lần nữa đứng vững ở nơi này hôn đồn linh hồn chi giới giữa mở ra rồi kiểu khác tiềm tu không có thể khống chế người từ kiểu ý nghĩa vô pháp tu tập nguyên khí cùng thể phách. có thể tu luyện chỉ quá khứ hầu như vô pháp chạm đến linh hồn lĩnh vực cái này là một khối không biết tinh thổ hồ phong trước đây chỉ biết mình hồn lực bao nhiêu hình học nhưng không biết cần gì phải đi tu luyện bởi vì hắn có rất ít thời gian có thể tiềm nhập linh hồn trên thế giới tu luyện đừng nói hắn trên thực tế tuyệt đại bộ phận cường giả đều rất ít như vậy tu luyện linh hồn tu luyện thực sự rất khó sao chưa chắc nhưng võ đạo càng đến cao dai càng là gian nan rất lớn một bộ phận nguyên nhân đúng vậy cao tầm thứ võ đạo không thể rời bỏ cường đại linh hồn là hà linh hồn tu luyện thành ngăn cách đại bộ phận cường giả tấn thăng trí lộ kỳ căn bản nguyên nhân chính là ở chỗ ở Muốn muốn k h cái này n cũng, cũng chưa tính cái gì đáng sợ nhất thì linh hồn một ngày vào nhập linh hồn không gian giống như thân thể mất đi rồi liên hệ có thể nói coi như ngoại giới có người lấy đao đâm vào lồng ngực của mình cũng không biết trừ phi thân tử hồng diện mới biết bản thân nhục thân xuất hiện rồi vấn đề như vậy hà khắc phương thức tu luyện khiến thế nhân đối nhau linh hồn tu luyện kiên kỵ rất nhiều cần ăn t ĩ n h môi trường cùng thường nhân khó có thể phát hiện hiểm địa đến tránh được bằng người một mình thanh tu mặc dù như vậy còn như nào luôn luôn từ linh hồn không gian giữa chui ra điều tra mình n ụ thân tình trạng võ giả không phải thần linh không có khả năng không ăn không uống cho dù có thiên túng anh tài lĩnh ngộ rồi ích cốc phương pháp có thể hấp thu hư không giữa không chỗ nào không có mặt nguyên khí bổ sung thể năng thế nhưng chỉ cần linh hồn vào nhập linh hồn không gian n ụ thân cũng liền mất đi rồi khống chế không thể tiếp tục duy trì bản năng hấp thu năng lượng nhiều hạn chế đưa tới tìm thường vũ giả tu luyện linh hồn chắc trở p h ư n đa nhưng là bây giờ nhiều như vậy điều kiện toàn bộ hóa thành rồi hồ phong l ưu thế bởi vì thân thể bị một cái khác tồn tại chiếm hắn có thể một mực linh hồn không gian t i ệ m tu không cần lo lắng nhục thân sẽ bị đói làm bị thương bởi vì có một so với hắn canh nhân vật mạnh mẽ tại chăm sóc đợi tu luyện linh hồn thủ tại tinh tâm thường nhân bởi vì lo lắng nhục thân bị hao tổn lúc tu luyện thường thường phân tâm không thể hồ phong như vậy đi vào tầng sâu nhập định vì sao tu luyện hiệu quả cũng kém lên rất nhiều hồ phong cái bộ dáng này vừa lúc bỏ tất cả buồn phiên ở nhà có thể vẫn bảo trì chiều sâu tu luyện trạng thái. tu luyện tốc độ so với thường nhân đó là nhanh rồi không chỉ gấp mười lần muốn đánh bại huyết ảnh hồ phong cần át chủ bài hơn nữa còn là mạnh mẽ vô cùng át chủ bài cái này đoạn t h ờ i gian đến nay hồ phong dĩ kinh sắc thực tin chính mình đại bộ phận thủ đoạn đều bị huyết ảnh hồ phong t r ư ở n g không rồi duy nhất không có bị trộm đi chỉ in vào bản thân trong đầu thiên mệnh tuyệt học tiên nhân t r ư ở n g hệ liệt cái này thiên mệnh tiên văn chính là mình lớn nhất át chủ bài trừ cái đó ra h i ể m l o n g mắt rơi vào huyết ảnh trường khống tuy nhiên hư thần tiềm tàng không ra tiểu hỏa mầm thôn vệ thủy trung hỏa cùng cổ ma dấu ấn sau đó rơi vào rồi ngủ say tạm thời không biết chuyện gì xảy ra biến hóa kim qua h ổ vẫn bị chứa ở phong yêu trong túi đối ngoại giới tình huống cũng là không biết chút nào tiên văn huyền bí vô cùng cho tới nay ta đều là miễn cưỡng mô phỏng theo chưa bao giờ nghiên cứu sâu cái này hoa văn bí mật là rồi đối phó h ổ phong tiên văn đem là ta át chủ bài trừ cái đó ra đao ý đệ nhị trọng tùy có suy nghĩ lại từ đầu đến cuối không có nghĩ đến thích hợp đường nhỏ nay cái này cũng nên ta tu luyện phương hướng chỉ đánh vỡ thường quy dùng h ổ phong không thể n ắ m trong tay đồ vật cùng hắn đối chiến ta mới có một tia cơ hội thắng xác lập rồi mới đường hướng tu luyện hồ phong rất nhanh chìm vào trong đó trong đầu đạo kia thất thải rực rỡ trường ấn hồ phong thủy trung khó có thể hoàn toàn xem hiểu từng đạo bí mật tt ê ê hoa văn tựa như một đám hắc con kiến tại trên cây leo lên càng xem càng có thể mắt viết thị đến sau cùng cái gì đều không nhớ được hồ phong cứ như vậy ngồi chơi rồi chọn ba ngày như thế trường thời gian trí nhớ khiến cho đầu náo nở cho dù như vậy hắn vẫn là không có đem các loại hoa văn lộng xuyên thấu qua khổ tư hồi lâu vẫn tìm không được manh mối lại qua nửa ngày hắn mới trợt vỗ năm môn nghĩ đến rồi tân phương pháp ta thực sự là quá đần rồi câu thường nói hết ngồi đại giếng nhất diệp chi thu cái này phức tạp hoa văn cũng là có nào đó quy luật thực sự không được Ta có thể trí chỉ chỉ một khối nhỏ hoa văn, sau đó dựa theo trước quy luật hoa sau dựa có chỉ đó nhớ khối nhỏ h văn, k quy ông ngừng làm sâu s ắ cái tôi diễn. Này thứ nhất, tuyệt học sẽ thành. Ông diễn, này học c sẽ này suy nghĩ hồ phong tâm thần không ngừng chìm vào trường ấn bên trong một chút phân tích cái này hoa văn đồ án không ngừng mà đem chú ý tiêu điểm phóng đại hồ phong trong mắt sở kiến càng ngày càng rõ ràng từ lúc ban đầu một đoàn loạn ma càng về sau càng ngày càng rõ ràng một vài bước ngủ ngã núi chữ hình hoa văn dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn nguyên lai、like、là nó nhất đạo đạo sơn chữ hình đồ án g i n g khắp nơi đan vào thành một cái chương phức tạp trí cực nữ võng cái này đúng vậy tiên văn nguyên trạng Hồ p bốn trăm mười n hai kim trân nguyên khí tiên văn vốn là thiên nhiên hoa văn được tiên thành tri ban thưởng mà thành hình võ học thật lâu trước khi hồ phong liền có cảm giác bộ này tuyệt học hạch tâm là cái này tiên văn nay đối nhau tiên văn tiểu có lý giải sau đó hẳn cái này chúng cảm thấy càng khắc sâu Trường một thức, thể tiên thể thi triển. phương cần dụng văn, dạng không gì pháp hợp chỉ chỉ học có là loại lý lợi võ sau đó nhiều ngày hồ phong vẫn t ĩ n h tâm l g ư n g thần không ngừng quen thuộc tiên văn tổ hợp cùng biến hình đi qua hồn lực diễn hóa đem đều chủ năng g n lượng hình thái công kích đi qua tiên văn ôm trọn gây dựng lại tập luyện bình phục nhiều hồ phong đối với tiên văn sử dụng càng là thuận lợi tiên văn ngón tay tiên văn trường tiên văn đao tiên văn kiếm t r ủ nhập g công kích không phải trường hợp cá biệt dần dần theo luyện tập càng nhiều hồ phong đối với tiên văn lý giải càng là khắc sâu hắn mơ hồ có một chủng cảm thấy quả có một ngày có thể lãnh ngộ tiên văn huyền bí hắn nhất định sẽ trở thành đại lục tối cao cấp tường giả nửa cái n g u y ợ c hậu hồ phong tiên văn tu luyện rốt c ụ c cáo một đoạn cụ thể diễn biến còn cần tại trong thực chiến nhiều hơn ma luyện hiện tại hắn muốn luyện đau rồi trải qua cái này đoạn thì gian hồ tu hồ phong nghĩ đến một cái cái cùng người khác bất đồng đ a o đạo đường tới vu gia con đường có thể đi hay không thành công hết t h ả đều vẫn là ẩn số đường đau nhiều lắm không thể lánh lích hệ kính chỉ có thể dọc theo tiền nhân đường đi xuống này thứ nhất mặc dù ít rồi đường vòng thế nhưng cũng đã định chức vô duyên một khắc lần phong cảnh trích dẫn người khác thành quả đó là hồ phong k i n h thường đao là sắc khí thế nhưng gây nên cũng không phải là giết người nếu có tốt hơn giải quyết tri đạo hà tất đi lên cực đoan với may hồ phong ngẫu nhiên nghĩ đến rồi mình điểm huyện phương pháp quả đao thuật có thể hỗn hợp điểm h u y ệ t pháp không chỉ có thể tránh cho không cần thiết p h â n t r a n h ngay cả uy lực cũng có thể tăng cường một đại trận nghĩ đến đem cái này lưỡng hạ đông tây dung hợp vào một chỗ bình thường đao khí căn bản không thể nào làm được trừ phi n、no、ó có thể có châm t r ọ c vậy lợi hại cùng cường đại xuyên thấu lực chỉ như vậy mới có thể xuyên thấu qua nhục thân chuẩn sắc phong tỏa địch nhân huệ vị nghĩ đến đây hồ phong lập tức nghĩ tới rồi giải quyết tri đạo đao ý không thể đổi đao khí thì không phải vậy nếu là chân khí có thể hóa thành miền trâm thì phương hướng được không hồ phong càng nghĩ càng kích động đ á n g t i ế c hiện tại không thể tu luyện nguyên khí hắn chỉ có thể lấy hồn lực mô phỏng một phen mặc dù là như vậy hắn vẫn rất hưng phấn quả con đường này có thể đi thông nói đó đúng là nhất môn thuộc về hắn mình độc môn tuyệt học thường nhân căn bản vô pháp mô phỏng theo ngay hồ phong tiềm tâm tu luyện chi tế lòng đất dung n h a m bên trong đồng thời chuyển đến rồi c h â n thiên động đất t âm thanh t ừ n g tiếng đánh chấn hám thiên đất vô pháp tưởng tượng vô cùng diễm tại trong nham động đất cháy vô số thất thải bảo thạch bị đốt thành một đống chất lỏng tại một đôi huyết sắc bàn tay xoa nắn ngực không ngừng thành hình. Quyền huyết màu l o lộ mặt tượng lưu lợi t ầ n g tầng khoáng thạch hoa văn nhìn không phẩm tương đúng vậy không tầm thường ánh bình minh hai tay dâng một đoàn gần như màu trắng hỏa diễm đứng ở nơi này lằng không lơ lửng quyền sáo đối diện vẻ mặt t a n thán cái này đổ vật đúng vậy thánh khí phôi thai rồi không hồ phong g ậ t gật đầu nói không sai cái này không sai biệt lắm rồi cái gọi là phôi thai chính là không có bao nhiêu u y năng thánh khí thời khắc này nó có thể nói không đúng tí nào tuy nhiên tại tương lai trải qua ta tế luyện nó sẽ bày ra càng ngày càng nhiều thần năng thời gian qua mau nhận một toa một tháng thời gian trong nháy mắt liên ma nhân thế giới phong ấn cửa sớm đã tụ mãn rồi các lộ ma nhân cường giả những người này chỉ ít đều có tóc hoa dâm nói cách khác những thứ này toàn bộ đều là tình ma giả tổng số đầy đủ gần ba thiên n h â n trong đó có hoa phát ma nhân hơn hai ngàn người bạch phát ma nhân hơn tám trăm n g ư ờ i mặt trắng giả tổng cộng cũng mới không đến m ộ ư ơ i người còn như trắng cầu nguyên l á o chỉ có hai người rồi thế giới ngầm không có, có thời gian tiêu ký ma nhân môn đều sử dụng đồng hồ cắt tính theo thời gian vì sao thời gian khái niệm cũng không có địa thượng thế giới nhân loại như vậy minh xác tuy nhiên là rồi đánh phá phong ấn lao ra mặt đất ma nhân môn đều dốc hết rồi tinh thần sớm đi tới hội sư địa điểm hồ phong cũng không có khiến những thứ này ma nhân chờ lâu bởi vì hắn cũng sớm muốn ly khai giá cái quỷ địa phương là một g ã tinh khiết bạch ma nhân cùng một g ã hoàng gia nhân loại cộng đồng xuất hiện ở phong ấn cửa thời điểm toàn bộ hội trường hoàn toàn biết rồi tinh khiết bạch ma nhân là ma nhân tộc truyền thuyết thế nhưng thẳng đến nhân tạo tinh khiết bạch ma nhân chuyện chỉ đứng hàng nguyên lão số ít mấy người những thứ khác ngay cả sánh ngang yêu hoàng võ hoàng mặt trắng ma nhân cũng không biết việc này vô số năm qua tinh khiết bạch ma thể lần đầu tiên tại trước mặt mọi người ra đời đối nhau ma nhân tộc môn chấn động có thể nghĩ kia kia là thân sao một vị tỉnh ma giả tự lầm bầm từ n h ế t bàn trọng sinh đến nay hắn nghe rồi nhiều lắm tinh khiết bạch ma thể truyền thuyết nay cái này truyền thuyết sinh sôi xuất hiện ở trước mắt hắn đến bây giờ đều còn có chút không dám tin tưởng nghĩ không ra tinh khiết ma thể truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự một vị mặt trắng ma nhân há to miệng bên cạnh hắn mấy vị khác mặt trắng giả cũng là đồng dạng biểu tình bọn họ ngang dọc thế giới ngầm nhiều năm nguyên lão không ra ai dám tranh phong không nghĩ tới cái này thế gian dĩ nhiên thật sự có ma nhân tộc trong truyền thuyết tinh khiết ma thể mấy nghìn tỉnh ma giả chấn động tại chỗ thật lâu không thể trở về quá thần ánh bình minh thấy như vậy một màn cũng là vẻ mặt cảm thái những thứ này mặc dù không phải toàn bộ tỉnh ma giả nhưng cũng không kém chiếm một cái nhiều hơn phân nửa quy mô rồi quả có thể hoàn toàn lãnh đạo những thứ này tỉnh ma giả ma nhân tộc tương lai là có thể trưởng khống ở trong tay của hắn rồi hồ phong biết do hắn suy nghĩ trong lòng lập tức truyền âm n ó i ma nhân hủy diệt ý niệm là cắm dễ trong linh hồn nói vậy ngươi cũng biết bằng ngươi truyền thuyết thân phận vẫn không thể thuyết phục bọn họ làm thiện ánh bình minh thở dài ta lại làm sao không biết tuy nhiên nhiều như vậy tỉnh ma giả tụ trùng một chỗ vì chỉ là tiêu diêu tự tại đồ lục thế gian mỗi nghị đến đây ta đều lo lắm đốt ta nói rồi muốn chân chính cải nay cũng nên nói cho ngươi biết rồi h á rốt cuộc là biện pháp gì chữa bệnh muốn trừ tận gốc ma nhân là chịu c ổ ma xâm nhiễm mới sẽ trở nên này chỉ muốn t r ạ m thảo trừ c a n giết chết làm ác của ma này khống chế ma nhân ý niệm sẽ bông d ư n g tiêu tán đến lúc đó bọn họ trở nên tinh khiết b ạ c h trị chỉ cần ngươi cẩn thận tỉ mỉ dẫn đạo tất định năng đủ cải biến ma nhân tộc tương lai hồ phong giải thích ánh bình minh tỉ mỉ theo dõi hắn mặt đều nhìn một chút ngươi xác định c ổ ma sau khi chết này ý niệm sẽ không bưng tiêu tán、nhìn、ánh bình minh sáng quắc ánh mắt của hồ phong không có lừa hắn đương nhiên không xác định hắn lắc đầu nói rằng tuy nhiên cái khả năng này là rất lớn ngươi không có lý do không đi nếm thử huống cổ ma quả thực chết tiệt ánh bình minh bất đắc dĩ gật đầu nói quả thực ngươi nói đúng đừng nói có hơn phân nửa khả năng đúng vậy chỉ có một khả năng nhỏ nhoi ta cũng muốn đi nếm thử nói chuyện chỉ chốc lát phía dưới ma nhân môn cũng dần dần trở về quá thần đến bọn họ rốt cục vững tin không có sống trong ngộng mà là chân chân thiết thiết chứng kiến rồi tinh khiết bạch ma thể nguyên lão mặc dù đối với tinh khiết ma thể cho hấp thụ ánh sáng có chút bất mãn tuy nhiên chứng kiến nhãn tiền cảnh giống lập tức nghĩ đến lợi dụng ma nhân đối nhau tinh khiết ma thể hết lòng tin theo đi thuyết phục quảng đại tỉnh ma giả dắt tay pha phong. tộc, tộc i của, của ta xuất hiện trùng lập sắp tới hy vọng t h ư vị có thể buông cá nhân ân cửu dắt tay cùng ăn tại tinh khiết ma đại nhân dưới sự lãnh đạo đồng tâm pha phong mọi người nói tốt không được xuân hoa nguyên lão bởi nói chuyện lập tức điều động rồi quảng đại ma nhân tính tích cực tỉnh ma giả bởi vì khôi phục liễu tình cảm giác vì sao lẫn nhau trong lúc đó tồn tại rất nhiều kiểu án tuy nhiên những thứ này ân cựu cùng chủng tộc đại kế so với thực sự không đáng giá nhắc tới hơn nữa tinh khiết ma thể xuất hiện cùng với nguyên láo hiệu triệu những thứ này tỉnh ma g i ả lập tức đều kêu lên q u á t to tán thành đợi xuân hoa nguyên lao nói xem khi đến vương nhân đầu n h u n áo ánh bình minh cũng không khỏi có chút động dùng hắn rất nhanh rồi quần đầu giống to ma nhân tộc chư vị phá phong cần nghiêm mật phối hợp hiện tại xin nghe ngô hiệu lệnh vừa dứt lời phía dưới nhất để trả lời cần tuân tinh khiết ma đại nhân hiệu lệnh tiếng người huyên áo thế có thể hắn t i ê n hai đại nguyên lao chứng kiến tinh khiết bạch ma nhân này có thể thu được dân tâm không khỏi có chút nam y 413, trở lại địa giới. cầu thư vong tiểu thuyết quy hại hù xù cc ánh bình minh nhìn hạ phương lãng triệu vậy chật trội dòng người từ chữ vật không gian móc ra một cái khỏa bóng rổ lớn nhỏ viên cầu cái này phong ân phá giải không dễ cần mỗi cá nhân tề tâm hiệp lực hiện tại tỉnh mọi người mau mau xuất thủ đem trong cơ thể mình một nửa năng lượng đánh vào này cầu bên trong nay cầu có thể hấp thu đều chủng năng lượng lại thêm lấy lợi dụng phối hợp trí cường bảo v ậ n định năng phá giải p h o n g ấ n ánh bình minh ngôn ngữ nói xong phía dưới ma nhân hầu nghi nhìn bị k h ô n g chế được phiêu di chuyển tại không trung viên cầu như thế một viên tròn thạch đầu thật có thể tiếp nhận được chư nhiều cường giả năng lượng sao nay cầu tên gọi nguyên năng thạch tinh á n h ngọc ánh sáng màu tím đậm nhìn lâu rồi dường như đem cả cá nhân đều hấp vào cái này đ ồ vật là hồ phong lấy trên nền đất trăm kỳ khoáng xứng hợp thiên tội khu vực bí truyền rèn thuật tinh luyện kim loại mã thành lớn như vậy một viên nguyên năng thạch coi như một trăm võ hoàng năng lượng đều có thể thu nạp xong Có người không tuy i n t h ậ vật nhận n bắn ra một điểm năng lượng nếm thử một chút. Mặc dù là chúng hơn cao thủ linh tinh xuất thủ cũng khá là ghê vớm, một dạng đồ vật căn bản đừng nghĩ lợi là là được. điểm tiếp ra cao một một Mặc gớm, một thử chút. thủ xuất thủ t đồ ghê khá dù u nhiên cái này nguyên năng gạch đá chất vô cùng bền bỉ hấp thụ rồi đại lượng năng lượng như trước bình yên vô sự thấy tình hình này rất nhiều ma nhân rốt cục bắt đầu tin tưởng rồi bọn họ cho rằng đây là truyền kỳ tinh khiết ma k ỳ tác cho nên sẽ có như vậy thần dị năng lực chỉ may mắn còn sống sót hai vị nguyên lao rõ ràng cái này đồ vật cổ quái như vậy nhất định là vị kia thần bí lại cường đại nhân tộc cường giả làm ra vô số ma nhân trước sau xuất thủ đem trong cơ thể mình năng lượng bắn về phía cao không trung lơ lửng viên cầu nguyên năng thạch người tới không sợ vô luận là cái gì hình thức năng lượng đều có thể rất nhanh hấp thu sạch sẽ nửa cái canh giờ phía sau trong sân tỉnh ma giả hầu như toàn bộ xuất thủ rồi hai vị nguyên lão cũng không có nương tay đem chính mình thuần hậu năng lượng dưới vào nguyên năng trong đá nguyên năng thạch hấp thu rồi nhiều như vậy bằng đại năng lượng hình dạng so với trước kia lớn hơn rất nhiều lần từ bóng rổ đại tiểu chậm rãi banh ra đến nhà tranh đại tiểu bên trong năng lượng không ngừng quần quận khí thế kinh người hồ phong thấy thời cơ thành t h ụ thân thể búng một cái chân đạp nguyên năng thạch người tử bất đoạn hướng về phía trên phong ấn cửa thổi đi ba nghìn tỉnh ma giả thấy hồ phong động tác trong lòng có chút không yên lòng cái này không biết từ đâu tới nhân tộc cường giả thực sự được không thấy thế nào đều so với truyền kỳ ma nhân kém rất nhiều thấy hồ phong bay lên ánh bình minh rất nhanh đi theo lúc này chứng kiến ánh bình minh xuất thủ ma nhân môn u cuối cùng cũng yên lòng hồ phong không để ý đến phía dưới ma nhân không phải chê không ngừng hướng về thiên không thổi đi hai vị ma nhân nguyên lão trong lòng phập phông bất định mắt thấy nhiều năm tâm nguyện gần đạt thành trong lòng của bọn họ vẫn bang bang nhảy không ngừng hồ phong dương mắt qua thiên bang đại hồn lực khiến hắn có thể sử dụng hiểm lòng ma nhãn canh sâu tầng thứ lực lượng đồng dạng là trân thị chi nhãn hồ phong sử dụng so với hồ phong mạnh hơn nhiều hơn nữa ma nhãn phá h u y ế n khả năng hồ phong rất dễ dàng nhìn ra cái này trận pháp chỗ thiếu hụt cái này trận pháp có tự động chữa trị năng lực bình thường bị thương rất nhanh thì có thể tự động chữa trị vì sao ma nhân môn c h ầ m giai phá phong là không có hiệu quả lớn lắm tuy nhiên có rồi hiểm l o n g ma nhãn cái này trận pháp kẽ hở với ta mà nói vừa xem hiểu ngay hồ phong trong lòng l ạ g yên suy nghĩ ánh bình minh truyền lệnh xuống tất cả mọi người lực công kích phong ấn không nên công kích cùng một chỗ mỗi cá nhân tùy tiện đánh một chỗ địa phương như vậy, trận h vậy p ánh p lập chữa lực tức trị sẽ u g q u a n phân bình ố lúc lại lực liền lâm công kích kẽ hở chỗ, liền có thể mở một cái lâm thời chỗ、hổng. Được. này toàn hổng. Ánh thời tập thể một hợp hở mở b minh nghe xong gật đầu t ù y sau đó xoay người hướng về phía dưới ma nhân nhắn nhủ cái này tin tức hồ phong liễm tức nạp thần nhất cước đạp phá nguyên có thể thạch nhất thời vô cùng năng lượng từ đó trôi ra hồ phong hét lớn một tiếng song quyền nắm c h ặ t một đôi xích ngọc vậy quyền sáo chăm chú ô m t r ọ n tại song quyền trên quyền sáo lên hoa văn sáng lên vô cùng năng lượng đều bị thu nạp có nguyên năng trong đá năng lượng tương trợ sắt thần quyền sáo càng ngày càng sáng đỏ rực rỡ xích trói mắt dường như đem chọn cái bầu trời màu sắc toàn bộ đều hấp dẫn tới rồi chốc lát phía dưới ba thiên ma giả quát to đánh hội đồng ngàn vạn mưa tên từ dưới phương phi bắn mà đến đánh vào phong ấn nơi miệng đình đương rung động nổ lên từng cái khí màu trắng ngấm nước ánh bình minh đúng lúc này hồ phong hét lớn một tiếng ánh bình minh phi thân đi tới hồ phong trước mặt song trưởng kề sát phía sau lưng của hắn bắt đầu thi triển dị năng thần lực huyết thần thiên cương hư không bên trong một con to lớn huyết sắc quyển đầu cấp tốc xuất hiện đại địa chấn động theo hư không trở nên dung chuyển quyển đầu hung hăng nện ở phong ấn chính giữa nhất thời hư không nổ tùng t ừ n g v ò n g vết dạn đột nhiên xuất hiện tại thiên không giữa toàn bộ địa để thế giới phía trên tựa như dạn nước pha lê ken két âm thanh bên thai không dứt không cách nào hình dung tuyệt thế m ộ t quyền không thể nói nên lời hám thiên khí thế ba nghìn tỉnh ma giả đều đắm chìm ở nơi này trước sở vị có chấn động tràng diện bên trong hồn nhiên không cảm giác lưỡng đạo phiêu giật thân ảnh vào lúc này vội vàng tung thân cao phi xông thẳng nước ra trong kẽ h hở ma nhân tộc nguyên lão dẫn đầu phản ứng qua đây không làm thì không có ăn nhị lão vội vàng hướng thiên không bay cao đúng lúc này phía chân trời kinh biến tái thời tan vỡ không đính dĩ nhiên lần thứ hai khép lại đứng lên nếu không chỉ chốc l á t là có thể một lần nữa khôi phục ban đầu thu thật nguyên lao dẫn đầu h i ể u được h é t lớn một tiếng không hay chúng ta bị lừa rồi bọn họ chỉ tính toán đánh mở một cái có thể cho phép bọn họ đi ra chỗ hỏng không có ý định giúp giúp bọn ta chân chính phá giải phong ấn mắt thấy phong ấn gần khôi phục ma nhân tộc đứng đầu cường giả tức khắc về phía chân trời và mạnh đúng lúc này hai to lớn quyền đầu từ thiên nhi h à n g hướng chuẩn bị đột phá phong ấn không làm thì không có ăn nhị lao đánh hỗn đản hai gã nguyên lao tức giận đến giận không kèm được vội vàng thân thể dừng lại muốn hấp thu cái này hai quả đấm năng lượng không ngờ cái này huyết sắc quyền đầu lại hữu chủ c h i vật ma nhân tộc hấp thu năng lượng thiên phú căn bản không có tác dụng hai vị nguyên lão cái này một thời sơ ý nhất thời bị quyền thượng l ự c đạo cho đập xuống chờ hắn môn trọng chỉnh thân hình lần thứ hai đứng lên thời điểm thiên không đã dần dần khôi phục còn lại một k i a khe hở căn bản không có thể chứa ma nhân x u y ê n biệt lần này ngắn ngủi phá phong ngoại trừ rồi khiến hồ phong cùng ánh bình minh chạy trốn hoàn toàn không có một gã ma nhân cường giả có thể lao ra phản ứng nhanh nhất vài cái cũng bất quá là đi tới phong ấn phần cối nhìn còn dư lại một tia khe hở bất đắc dĩ lắc đầu nhị vị nguyên lão đây rốt cuộc là chuyện gì chúng ta cần một l lúc bình thường nguyên lão đúng vậy thế giới ngầm tối cao kẻ thống trị tuy nhiên hôm nay chuyện lớn như vậy dĩ nhiên xuất hiện rồi một cái thiên đại lâu tử vô số ma nhân cường giả hợp lực p h á phong đổi lấy bất quá là hai cái bụng giả khó lường nhân vật chạy ra t h ă n g thiên nếu nói là không giận người nào cũng không tin đối mặt nhiều người tức giận hai vị nguyên lão cũng không có thể khinh thị lúc này bọn họ nộ h ỏ a trung thiên hết lần này tới lần khác không dám hướng về phía rất nhiều tỉnh ma giả phát tác bởi vì lúc này ba nghìn tỉnh ma giả tệ tụ ai cũng không dám sảng ậ y làm tức giận rồi những thứ này vô pháp vô thiên ma nhân cường giả nguyên lão cũng muốn chịu không nổi bốn trăm mười bốn t â y sở phong vân x a x ô i t â y sở từ yêu t ộ c lui sau khi đi nhân t ộ c sớm đã thả lòng cảnh giác tiểu thuyết tờ s ở t kế tiếp h t ttp vê đốt v đốt vê đốt tám mươi tờ s ở t c không m đều địa thế lực trong lúc đó bắt đầu lại từ đầu rồi mới nhất luân g i a n đấu tranh đại sở vương c h ê u từng trải chiến dịch này nhép chính vương sở hàn mẫn uy d a n h càng ngày càng mạnh mẽ sở mẫn vương tuy có tâm cầm g i ữ c h ề u chính nhưng xem đại thế đã mất tâm tư dần dần không hề cuối cùng vẫn đem toàn bộ quyền lợi tất cả thuộc về còn tới rồi sở hàn mẫn trong tay chịu đình đổi lại tân chủ sở hàn mẫn cũng không có mở thủy tiến hành mưu đồ đã lâu tân chính bởi vì hắn biết thời cơ còn chưa thành t h ụ đại sở sở giang vương từng trải lần trước c ám sát vẫn treo một hơi thở đến nay nhưng chưa chết đi hắn bất tử sở hàn mẫn hành sự trung quy có một chút chắc chở thứ nhì liền yêu tộc sự tình yêu tộc tuy nhiên rút đi thế nhưng lui quá nhanh quá mức ly kỳ khiến hắn có chút không dám tin tưởng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này cất giấu trong đó hắn không biết đồ vật còn như thứ ba còn lại là hiện tại giai đoạn bản thân tuy nhiên đánh ra đi một tí danh khí nhưng ở đại sở dân gian hắn danh tiếng so với sở giang vương còn kém không b t c ă ngay cứ và ở trên các vào hàn loại, ở sở trên quyết t mẫn định n h ô thả hành sự. Vẫn nghiêm lệnh mật thiết t hành nghiêm lệnh Vẫn sự. điều r đại sở Bắc tin tức, đặc tin biệt sở bắt tức, vực cùng ê u tại ộ c có cả. cho cũng có được tức. liên nhiên tới giờ, nghi tin quan hắn không Ngay Tuy thu tất t khả bây lúc đó tại tây sở đại địa thâm sử đứng hàng tây sở tam đại vương cấp một trong những thế lực xuyên vân điện lại bắt đầu rồi mới nhất luân gian lễ ăn mừng tây sở tam đại thế lực bởi vì đại sở là vương triều thống trị cùng tông phái bất đ ộ n g vì sao chân chính tính tông phái lúc này lấy bá vương lĩnh cùng xuyên vân điện là nhất hai đại tông phái thực lực tương đương vì sao thường thường tổ chức giao lưu hoạt động trong đó quy mô lớn nhất hoạt động đương trúc m ộ ư ơ i năm n g i kiếm hội kéo đông gòn tiểu thuyết võ mỹ ẩn hủ ạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng k h o a c khoái quảng cáo thiếu vô đạn s o n g thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi tông phái trong lúc đó chỉ thường thường luận bàn giao lưu mới có tiến bộ vì sao mỗi m ộ ư ơ i năm xuyên vân điện cùng bá vương lĩnh môn nhân đối nhau sẽ tiến hành một lần luận bàn luận võ tỷ võ địa điểm mỗi m ộ ư ơ i năm đổi lại một lần tuy nhiên không phải bá vương lĩnh đúng vậy xuyên vân điện địa bàn đại hội trên mặt nội là m mươi năm một đời trẻ tuổi luận võ đến từ hai đại tông phái kiệt xuất nhất đệ tử sẽ ở đây lúc tuy nhiên nếu như tuổi chỉ thí, thật có trẻ tỷ vậy loại à không có b a nhiêu khán chuyên n đầu. Tục g o trừ rồi trẻ tuổi rồi b ê này mỗi mái lần cấp bậc chiến đấu là giữ bí mật không nói cái này cái đẳng cấp cao thủ danh tiếng so với cái gì đều trọng yếu không là sinh tử chiến không cần thiết đem cái này chiến tích truyền tin cái này một nhật thanh thần trời vừa sáng xuyên vân điện tham dự lần này mãi kiếm hội đội ngũ liền bước trên rồi lên đường phi khả năm nay hội vũ địa điểm tại bá vương lĩnh vì sao đến lượt xuyên vân điện nhân mã lặn ộ i đường xa rồi xuyên vân điện đội ngũ người không nhiều lắm vương cấp thế quá khứ những người này đi qua đều là thua nhiều tháng thiếu hy vọng năm nay sẽ tốt hơn một ít bọn họ xuyên vân điện gắng phải cùng bá vương lĩnh so với thật ra thì vẫn là phải kém lên không ít lúc này một vị hoàng bào lao đạo vớt vớt dâu dài hướng chu vi các trưởng lão đánh rồi nháy mắt ra d ấ u nay trưởng lão nhất thời hiểu ý đi theo hắn đi tới sơn gian một chỗ trước nhà lá chỗ này tầm thường phòng nhỏ tại xuyên vân điện kỳ thực cũng coi như tiểu hữu danh khí trong sơn g i ã xuất hiện như thế một tòa tiểu ma ố c cũng không phải là ai đậu p h ụ trên thực tế là hoàng b à o trưởng lão tư nhân kiến tạo một chỗ đơn sơ sòng bạc những thứ này trưởng lão cả ngày phụ trách giữ gìn trận pháp thời gian qua được cũng có chút kháng khổ lâu dài chán nản công tác khiến bọn họ phải tìm kiếm còn lại đồ vật kích thích thoáng cái cả ngày mệt mọi thân thể hoàng bảo trưởng lão tốc độ bọn họ với hắn cùng nhau cũng dần, dần si mê rồi cái này đồ vật vì sao lúc này hoàng bảo trưởng lão một cái ánh mắt bọn họ rất nhanh lấy rồi lên ngay tại lúc đó tại xuyên vân điện bên trong tông gần sát cửa chùa địa phương đồng dạng từ một vị tăng thương láo giả đem phụ trách giữ gìn bên trong trận trường lao triệu tập lại nói là thương nghị chuyện quan trọng xuyên vân điện một chỗ tầm thường tiểu sơn trên đỉnh núi một vị tuổi trẻ đao khách bốn đợi trên t h ầ n dùng một cây vải thô đem một thanh cựu hoàn đại đao quấn ở trên cổ tay của hắn ơ vải thô khoái tốc huy động khoái tốc huy động cựu hoàn đao như là cao tốc xoay tròn cỏ gió phát sinh ô ô tiếng giói khóc lóc kể lệ chốc lát đại đ đại địa nhất thời gian n ẻ ra mấy đạo sâu không thể lượm á i đất xuyên vân điện không khỏi cũng quá coi thường người rồi hồ minh hà mang theo một tia tức giận nói rằng từ giác tỉnh đao cốt thiên phú đến nay hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh hắn một đường du lịch đi tới xuyên vân điện địa giới chính gặp xuyên vân điện chọn đồ thí luyện tuyên bố ông tại đại phái học bổ túc ý tưởng hắn hưng phấn mà gia nhập rồi thí luyện và người một đường quá năm cửa trạm lục tướng hồ minh hà rốt cục trở thành một cái tên xuyên vân điện đệ tử tuy nhiên đi qua thí luyện không đại biểu thì có tốt tiền đồ hồ minh hà linh căn cũng không phải là thượng giai tại khắ đao cốt thiên phú thường nhân khó có thể phát hiện xuyên vân điện chắc thí nhân viên cũng không có phát hiện cái này cái người tuổi trẻ dị thường hơn nữa hồ minh hà cũng có tâm dầu diếm này thứ nhất hồ minh hà tại xuyên vân điện thật là bừa bãi vô danh rồi không có tốt thiên phú đương nhiên sẽ không được coi trọng tuy tiện bị bố trí đến một cái vô danh ngọn núi nhỏ phụ trách truyền công nhân viên tùy ý bỏ lại mấy quyển đao phổ liền rời đi rồi hồ minh hà vốn là tức giận tuy nhiên sau lại hắn phát hiện giáp tỉnh đao cốt sau đó mới xem còn lại đao phổ tất nhiên là có khác một phen kiến giải hắn rất nhanh từ còn lại đao phổ giữa đi tạp tổ tinh lấy kỳ tinh ho Một quyền thông t quyền h ư ờ vì sao chút bất chi bất giác hồ minh hà đã tu luyện rồi trên trăm bộ đao pháp mỗi một bộ đều bị hắn cải tạo được cực kỳ cường đại nay chính hắn hầu như đem các loại đao phổ đều thông hiệu đạo lý rồi mấy trăm loại đao pháp hòa hợp nhất tâm đây quả thực là không thể sự tỉnh thế nhưng bằng vào đao cốt thiên phú hồ minh hà thực sự làm được rồi tàng thư lâu đê giai đao phổ đã bị ta chép được không sai biệt lắm rồi còn như cao d i a i đao phổ thì muốn tấn thăng làm tinh anh đệ tử mới có thể tập được cái này xuyên vân điện mắt cho coi thường người khác ở đây tấn trước không biết phải hao phí nhiều thiếu thời không gian ta cứ vậy rời đi một lần nữa đi đại lục du lịch đi ngay hồ minh hà này suy nghĩ thời điểm toàn bộ xuyên vân điện đột nhiên chuyển đến c h ấ n thiên động đất tâm thanh toàn bộ xuyên vân điện thiên không đột nhiên đen xuống ô vân chẳng biết lúc nào leo đến rồi thiên đỉnh đây là ô quy、okay. hồ minh hà nhìn thiên không xuất hiện khổng lồ v à rùa kinh ngạn phát lăng bốn trăm mười lăm kích chiến xuyên vân điện bầu trời ố vân đi nhanh lôi điện của mình phong lôi nguyên chỗ một con tre khuất bầu trời khổng lồ vỏ rùa hoành lập hư không có thể đồ sộ đông nhiên vỏ rùa tái khởi biến hóa như là l ẩ u thủy siêu đến không hết điểm đen từ vỏ rùa giữa chạy xuống do thổi qua điểm đen phân tán ra theo không ngừng tiếp cận mặt đất dần dần triển lộ nguyên bản hình thái rõ ràng là tất cả yêu v ậ t đến không hết yêu tộc đại quân từ thiên nhi h à n g tiếp cận mặt đất lúc chúng yêu đều phân chấn dáng người lộ ra liều nguyên tướng hóa thành rồi từng cái khổng lồ cự thú tại xuyên vân điện trên lãnh thổ tùy ý phá hư. xuyên vân điện chúng đệ tử nhìn thấy như thế cảnh tượng tâm thần sắp đức hùng bá mấy nghìn năm n ạ o thị tây sở mấy không đối thủ xuyên vân điện chưa từng đối mặt quá này đ i kiếp phổ thông đệ tử từng cái cùng nuôi dưỡng ở nhà ấm bông hoa căn bản không từng gặp qua cái này rất nhiều ăn nhân yêu vật tây sở đại địa xuyên vân điện mạnh mẽ vô biên có rất ít nhân tương suy nghĩ đánh tại bọn họ trên thân cái này cũng đưa tới vô số năm qua xuyên vân điện thủ vệ càng ngày càng thư giãn thế cũng được rồi yêu tộc vô tội yêu lâm yêu tộc tiến công x u y n vân điện một nguyên nhân đương nhiên vô tội yêu lâm tiến hóa tiến công x u y n vân điện hồi lâu xuyên nhất chủ yếu nhưng thật ra là đi qua lần trước tiến công yêu tộc dò xét đến xuyên vân điện không cùng còn lại thế lực liên hợp vẫn như c ũ n dậm chân tại chỗ xuyên vân điện cường thì cường vậy thế nhưng chẳng đáng cùng còn lại thế lực làm bạn lại không nguyện trợ giúp còn lại thế lực bình yêu vì sao xuyên vân điện mặc dù lọt vào yêu tộc công kích cũng chưa chắc cũng còn lại thế lực tới cứu viện đương nhiên xuyên vân điện cùng bá vương lĩnh mười năm một hồi kỳ hạn vừa lúc đến rồi mười vị đứng đầu cường giả ly khai cũng để cho xuyên vân điện phòng thủ thực lực đại giảm hơn nữa yêu tộc nhu đồ đã lâu phân hóa phá giải xuyên vân điện chấn sơn đại trận còn chưa mở ra liền bị phá giải rồi xuyên v đang bế quan s ạ nhật đại quân cùng với rất nhiều t r ư ở n g lao cảm thụ được môn phái k ỳ biến đều từ mật thất t r ù n g trùng rồi đi ra khi hắn môn chứng kiến tràn đầy sơn yêu tộc chính tùy ý giết chóc bản thân trong môn đệ tử một thời gian sửng s ố t rồi chuyện gì xảy ra yêu tộc không phải lui rồi hả làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này s ạ nhật đại quân nghi vẫn chưa nghỉ một con cự trào từ thiên nhi hàng hướng hắn trộm tới nay trào thanh thế hạo đại có b ả n sơn điền hải lực vừa vừa ra tay s ạ nhật đại quân liền cảm thụ được đối thủ khó chơi ẩm thế ngàn cân treo sợi tóc xạnh hơi đánh lệch rồi móng nuốt trào đánh phương hướng dán chỉ đầu từ lúc này xạ nhật đại quân khoe miệng c h ắ n máu áo bao đồ cực kỳ chật vật hắn tuy có cựu trọng vũ vương lực thế nhưng mặt đối nhau đối thủ cự t r ả o còn thì kém rất nhiều dĩ nhiên không chết không sai quả nhiên thật sự có tài cự thú từ thiên nhi h à n g rõ ràng là một con kim mao sư tử chính là vô tội yêu lâm kim sư yêu hoàng lần này vô tội yêu lâm toàn quân xuất kích là đúng vậy một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt tây sở đại điện vô tội lão hoàng huyền quy yêu hoàng sử dụng hắn sắc giữa cản k h ô n đại thần thống một lần hành động thu nhập trăm vạn yêu tổng tổ quân lợi dụng lúc trước gần nút xuyên vân điện hai gã mật thám phá hư trận Pháp khởi động. Huyền quy hoàng trực tiếp đụng vào xuyên vân điện bụng đem trăm vạn yêu quân phóng ra tạo thành rồi nay cục diện yêu hoàng dĩ nhiên là yêu hoàng thân gia s ạ nhật đại quân rung động trong lòng có thể nhất chiêu đưa hắn kích thương không phải yêu hoàng mạc chút rồi hắn như thế nào cũng không nghĩ đến vô tội yêu lâm yêu hoàng sẽ như vậy sớm xuất sơn hơn nữa đệ nhất chiến đấu liền đối nhau xuyên vân điện độc thủ cái này quá không hợp với lẽ thường rồi vô tội yêu lâm hoàng giả đích thân tới xuyên vân điện cường giả đều là ra giờ này khác này xuyên vân điện không thể nghi ngờ đã đến rồi nhất thời khắc nguy hiểm xạ nhật đại quân chứng kiến này trường hợp bất đắc dĩ gọi ra rồi tông môn tr lạc nhật thần cung cả vật thể từ từ dẫn kim tinh chế tạo trọng hơn ba trăm cân làm cung mà nói là ít có cường cung rồi từ dẫn kim tinh có diệu dụng trải qua kim tinh ma sát kim loại đồ vật sẽ bị bổ sung đặc thù lục địa tự lực bắn ra sau đó rất nhanh liền sẽ trở về cung này dây cung dùng là tây sở dung kim chân núi nghìn năm hỏa tích dịch lớn ngân c à i tên sau đó tên sẽ dấy lên hừng hực liệt diễm uy lực tăng gấp bội chứng kiến xạ nhật đại quân lấy xuất thần cung kim sư yêu hoàng trong lòng căng thẳng cấp bách vội vàng lui về phía sau vài dặm chối này thần cung có cổ cường đại u y áp vừa mới lấy ra để hắn cảm thụ được nghiêm tr Đây đại quân thấy là hoàng một Sạm thanh thể sát nhật bắn người cường cung. có kim sư yêu hoàng lui sau, ra phía sau, cấp tâm ố c kéo d y Huyền cung cài tức sung tên. tên thiết lập bị bổ ộ một t tầng tử lực, trở nên tinh lánh, một cổ liệt nên lường lánh, lực, cổ dùng i giấy Kim ễ m tâm trận từ tên chỗ toát ra, hừng lên. Kim sư yêu hoàng chỗ hực Yêu Sư d mình lập tức thi triển phòng ngự thủ đoạn đã thấy hỏa tiễn s u y ê n không gian chật nghe to tiếng chung vang vọng toàn bộ xuyên vân điện không xong dĩ nhiên khiến hắn phát sinh tín hiệu rồi nguyên lai xạ nhật đại quân mới vừa rồi một mũi tên chính bắn vào tông môn cảnh báo trên lạc nhật thần cung dựng thượng h u y ề n tiết tiễn một mũi tên xuống phía dưới trung đồng nhất thời phát sinh dung trời ở v a n g toàn bộ xuyên vân điện trong nháy mắt nghe đến nơi này tiếng nổ ngay cả t i ề m người địa h ạ bế quan khổ tu xuyên vân điện thái thượng trưởng lão đều tỉnh lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm sao sẽ đem tông môn cảnh báo đập được như vậy vang cái này tiếng nổ tới quá mức đột nhiên quá quá máy liệt mấy vị thái thượng trưởng lão không dám định lại đều từ địa hạ t r ô ra khoảng cách xuyên vân điện tuy nhiên trong rằng mấy cái khác tông phái đều phát hiện rồi xuyên vân đ hơn nữa mới vừa cảnh báo kêu vang ngay cả bên này cũng nghe được rồi trường giáo xuyên vân điện sợ rằng ra rồi lại sự nhìn bên c ạ n h tượng như là yêu t ộ c tiến công xuyên vân điện rồi chúng ta là xuyên vân điện phụ thuộc thực lực có muốn hay không trước đi hỗ trợ trường huy cửa một vị trường l ã o tuân hỏi bên cạnh hắn đứng một vị tóc bạc hoa dâm l ã o giả chính là trường huy cửa trường giáo l ã o giả nhìn dị tượng một lúc lâu trong mắt tinh quang t h i ề m t h ư ớ c không cần hỗ trợ rồi xuyên vân điện từ trước đến nay coi thường bọn ta mua dây buộc mình đồ quái được rồi người nào lao giả trầm tĩnh nói rằng nếu như xuyên vân điện sau này đến đây vẫn tội chúng ta nên cần gì phải là tốt lão giả híp mắt một cái đạo xem cái này tình thế quá rồi hôm nay xuyên vân điện còn có thể hay không tồn tại cũng là cái vấn đề không cần phải xen vào nhiều như vậy rồi chuyên lệnh xuống khiến cho môn đồ môn thu thập hành trang chúng ta chạy tới tông môn dự lưu tị nạn sở ngay tại lúc đó xuyên vân điện phụ cận vài cái tông phái đều là n ả y phản ứng yêu tộc thế lớn bọn họ không muốn chọc cương địch hơn nữa trong ngày thường xuyên vân điện tác uy tác phúc quay lên rồi thù địch quá nhiều nay khác thế lực hận không thể xuyên vân điện sớm ngày diệt môn đây xuyên vân điện giữa chiến hỏa khắp nơi trên đất hồ minh hà một người đơn a o ngang dọc trong đó từ lao cốt thiên phú hắn trong cơ thể chân khí cơ hồ là tự động vận chuyển tu hành tốc độ nhanh bay lên nay đã đến rồi thất trọng vũ tông chi cảnh bất quá hắn lo lắng cho mình thiên phú quá mạnh đưa tới phiền vái không cần thiết đem một thân chân nguyên liếm với đao cốt bên trong cho dù ai cũng không nhìn ra nay đại chiến bạo phát hắn thường ngày tu tập đao pháp rốt cục có đất d ụ n g võ đao cốt rất tỉnh trong cơ thể đao khí tự sinh này cổ đao khí là di chuyển từ viễn tổ đặc thù năng lượng thoái kim cắt ngọc không có gì không ngừng phối hợp hồ minh hà một thân cao cực kỳ đao pháp trừ phi yêu vương đích thân tới bằng không những thứ này tiểu yêu căn bản cầm không xuống x u n chương bốn trăm m ư ơ i sáu nao động cái này xuyên vân điện thực sự không thể g ợ i rồi phải lập tức đánh ra hồ minh hà chứng kiến xa xa một tòa núi cao trực tiếp bị thiết tượng yêu hoàng d á m đến nắp ấy trong lòng biết bản thân căn bản vô pháp đối kháng phải lập tức thoát đi vê đút vê đút vê đút m ị ẩn thù ạ tàn dê cc kẹo đ ô n g gòn tiểu thuyết cũng may xuyên vân điện chẳng bao giờ coi trọng q u á hắn yêu tộc về xuyên vân điện tin tức cũng tìm không, được bất luận cái gì hắn tin tức. không thể không nói không nổi danh vẫn còn có chút chỗ tốt hồ minh hà dựa vào một thân vô địch đa thuật một đường rét sơn môn trước khi ngăn cản ở trước mặt hắn yêu tộc lại không có một ng xuyên vân điện giữa kêu thảm thiết không ngừng thỉnh thoảng có các lộ đệ tử chết thảm xuyên vân điện bầu trời yêu tộc tam hoàng đồng thời xuất chiến xuyên vân điện tuy có thái thượng trưởng lao áp trận tuy nhiên so với yêu tộc thế lực đó là thật to không tại cái này chàng trong chiến tranh xuyên vân điện xuất hiện rồi lưỡng danh nhân tộc vũ hoàng bọn họ là xuyên vân điện nhất cổ xưa hai vị tồn tại bất quá hắn môn đều quá mức tuổi già tinh huyết khô bại thêm chi cảnh giới thấp chỉ là miễn cưỡng đạt được vũ hoàng cảnh giới so với yêu tộc tam hoàng là kém không ít vì sao mặc dù ỷ vào xuyên vân điện rất nhiều linh khí bọ như trước thua rồi trận chiến này v lớn như vậy xuyên vân điện truyền thừa mấy nghìn năm hôm nay lại một khi sụp đổ xạ nhật đại quân chết thảm thái thượng trưởng lao toàn diện xuyên vân điện mấy vạn đệ tử cũng chỉ có số ít may mắn tránh khỏi tin tức truyền đi thời điểm tây sở đều đại thế lực còn có chút không tin xuyên vân điện là b ự c nào mạnh mẽ t u n g môn thế nhưng nay b ự c này quái vật khổng lồ dĩ nhiên cũng không có đỡ yêu tộc góp sắt động vấn thiên hạ còn có cái nào cái thế lực dám lấy yêu tộc đ ụ n g nhau tây sở võ giảm ộ t mảnh xôn sao đều đại thế lực chủ nhân lập tức mở rồi các loại hội nghị xưng hùng gần vài năm vẫn an nhiên bà vương lĩnh hôm nay cũng có chút ngồi không yên rồi. tuyên bố triệu tập tây sở đều đại thế lực liên hợp bình yêu nhất định phải ngừng yêu tộc công p h ạ thế t có thể là nơi nào còn có thời gian đi trước bá vương lĩnh tham dự nghị sự vô tội yêu lâm lần này đi t h i ể m điện chiến lược không đến ba ngày liền thống nhất rồi xuyên vân điện toàn cảnh gần phát động cuộc kế tiếp chiến sự xuyên vân điện vị sử tây sở đông bộ xa hơn đông còn có m ộ mươi mấy lớn nhỏ không đều thế lực c ô n g cấp thế lực không đến m ộ ư ơ i người thuộc về tiêu chuẩn châm trên nền độc thân đảm nhiệm yêu tộc xâm lược còn như tây bộ vậy cũng khó lường rồi hướng tây đầu tiên phải đối mặt là tây sở nổi danh tàm công liên minh gần lãnh nguyệt sơn thương ngai động bạch vân tông Cái n bá bá vì sao tổng hợp cân nhắc sau đó yêu tộc dẫn đầu hướng đông xuất binh xuyên vân điện đông bộ lại không canh cường thế lực đối mặt yêu tộc góp sát căn bản vô pháp ngăn cản không đến nửa tháng đã bị đánh không sai biệt lắm rồi giờ này khắc này xuyên vân điện lấy tây thế lực lo lắng đốt mạch vân tông trở lần thứ hai mời dự hợp rồi hội nghị lần này tam đại cung cấp thế lực liên hợp khai hội cộng đồng thảo luận khiêng yêu sách lược bạch vân tông chủ phong vân kinh thương ngai phong ma dư nhân kiệt lãnh nguyệt sơn chủ hàn sơn lão nhân ba người thương nghị nửa đêm đều không tìm ra một cái hoàn mỹ lương vương ba bên quyết định một bên tích cực khi yêu một bên nóng vội cầu viện cầu viện đối tượng bọn họ tìm rồi hai cái một là tây phương đại sở vương chiêu tân chủ sở hàn mẫn một người khác chính là bọn họ trong khu vực đặc t h ù lục địa tồn tại đại lương sơn chủ mặc thị nhất tộc vài ngày sau tin tức chuyển tới đại sở nguyện ý đưa ra việc thủ thế nhưng núi cao đường xa hành quân phong thả cũng không nói gì cụ thể khi nào có thể đến tới còn như đại lương sơn chủ mặc thị xem rồi thư cầu viện phía sau cười ha hà xé nát rồi gi tồi p hàn ụ c tộc công cứ mặc tộc chờ còn công cấp thế lực, cự nói muốn Lương Sơn bọn nhất liền Lương Sơn bọn nhiên như viện bọn không nghĩ ngợi liền Đại tới, tại Đại đại điểm rồi. yêu Tuy ấy tuyệt thị trợ tam thế để họ họ. họ hề h sơn lão nhân là lãnh n g u y ệ n sơn phía sau màn người mạnh nhất b ế quan nhiều năm cuối cùng cũng có sơ giai vũ vương thực lực chứng kiến cầu viện phản ứng sắc mặt hắn phi thường xấu xí đều nói đại sở hàn vương thiên túng thần tài nguyện làm tây sở minh đăng bảo hộ tây sở an bình hôm nay gặp mặt nghe đồn có h ữ a hà hàn sơn lão nhân thế nào nói ra lời này phong vân kinh tò mò hỏi hàn sơn lão nhân nhìn hắn một cái nói ra phong trưởng giáo vẫn là như vậy ẩn sâu lấy ngươi trí tuệ làm sao sẽ nhìn không ra trong đó còn thiếu ha h a phong m g thật đúng là không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt sở hàn mẫn trên mặt nổi lập tức đáp lại cứu viện vốn nên là đại hỷ tiên thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói núi cao đường xa hành quân không dễ viện kỳ chưa định đây là ý gì rõ ràng là tại trí hoãn cái này ra hỏa bất là không n g u y ệ n hỗ trợ thế nhưng hắn không muốn đại sở thực lực bị hao tổn sở dĩ g i á viện kỳ chắc là chờ bá vương lĩnh chờ thế lực đều đến viện trợ mới có thể thực hiện cái này sở hàn mẫn còn tội nhỏ thâm tư thuộc lự không đơn giản a phong vân kinh nghe xong gật đầu phương diện này viện quân tính thì không cần trông cậy vào rồi đại lương sơn cũng là này mặc thị nhất tộc tại đại lương sơn có mạnh nhất ưu thế bọn họ đối nhau yêu tộc căn bản k i n h thường chỉ cần yêu tộc không chọc giận h ắ n môn bọn họ sợ rằng thực sự không gặp qua hỏi này thứ nhất chúng ta chỉ t ử chiến một đ ư ờ n g rồi yêu tộc bình định đông bờ cõi chỉ cần mấy ngày vài ngày sau bọn họ liền sẽ hô nhau mà lên mạnh mẽ tấn công ta cảnh đến lúc đó thì nhìn có thể kéo bao lâu rồi dư nhân kiệt vẻ mặt ngưng trọng nói rằng phong vân kinh gật đầu nghe nói yêu tộc có ba vị yêu hoàng gần nhất một đoạn thời gian công phạt chiến đấu giữa yêu tộc vẫn dùng mạnh nhất thực lực bẻ gãy nghiền nát vậy đánh bại địch nhân cũng đúng vậy tam hoàng cùng lên chút nào vô đạo nghĩa đang nói đây cũng là đáng sợ nhất quả chúng ta có thể phân hóa cái này tam đại yêu hoàng còn có nhất tuyến sinh cơ bằng không tam hoàng đều xuất hiện chúng ta cũng chỉ có thể tị nạn rồi ha h a đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đ à o vong đại lương sơn rồi dư nhân kiệt ha h a cười nói hàn sơn lão nhân cùng phong vân kinh gật đầu biểu thị đồng ý bọn họ coi như tốt coi như không địch lại tốt xấu có một lối đi chỉ cần đến rồi đại lương sơn yêu tộc muốn tấn công qua đây cũng muốn cố kỵ nhiều lần tại đây dưới tình hình cây thương thành giữa cũng ấu vân cháo đỉnh một mảnh buồn bã cây thương hồ gia sáng nay đã thành rồi trong thành đệ nhất vọng tộc phổ thông người dân khó biết tình báo tự nhiên man bất quá hàn môn hồ gia tàng thư lâu trước hầu nguyên sử cùng túc lão hai người đang ở hạ cờ tướng hai người chán đều lộ ra sâu đậm hữu sầu cũng không biết là sợ hai yêu tộc đại quân vẫn là đang suy tư kỳ lộ không đem hồ gia đệ tử đều triệu hồi đi có thể cứu một người là một cái túc lão đột nhiên nói rằng hầu nguyên sử nhìn chằm chằm bàn cờ không nói một lát mới chuyển giật mình quân cờ nói ra hậu bối tự có hậu bối phúc vận chúng ta quấy g i à y không rồi từ bọn họ đi thôi tuy nhiên yêu tộc muốn chiếm lĩnh cây thương cũng không có dễ dàng như vậy ha h a ngươi đổ vật luyện chế thế nào rồi hả túc lão tò mò hỏi mới nhất sửa đổi chiến giáp có thể ngăn cản vũ hoàng cấp bậc công kích tuy nhiên tài liệu quá mức thiếu rồi nếu có thể trở lại cái địa phương ta nhất định có thể lấy tới tài liệu chế tạo canh mạnh mẽ hộ giáp vũ hoàng cấp bậc phòng ngự hiện tại cũng đủ rồi nói như ngươi vậy ta liền yên tâm rồi túc lao vớt dâu một cái cười nói chương 417, lãnh n g u y ệ n công hàm thủ sự thực không ra tam công liên minh sở liệu mấy ngày sau yêu tộc bình định tây sở đông bộ lập tức xua quân tây tiến sau ba ngày liền trực bước lãnh n g u y ệ n sơn địa giới vê đút vê đút vê đút quy hại hủ sủ cờ đẹp mắt tiểu thuyết tam công liên minh mặc dù tự biết mình lại cũng không muốn khoanh tay chịu chết hình thế trí này ba bên cũng sẽ không giàu giếm đều tự thống kê rồi trong môn chiến lược nhiều lần thiên lãnh nguyễn sơn bám nguy phong vân đ i n h dư nhân kiệt hàn sơn lão nhân ba vị trưởng giáo đủ lâm lãnh nguyện đình chuẩn bị làm một lần liệu chết tri bắc thương n h a i động trong bảo khố lưu lại một tòa thượng cổ truyền tố môn đáng tiếc niên đại xa xưa lại mất đi rồi bảo hành kỹ nghệ tối đa còn có thể sử dụng ba lần mỗi lần tối đa chịu tải hơn một mươi người nếu như chiến bại vẫn ấy chính là chúng ta sau cùng đường sống dư nhân kiệt chậm rãi nói ra rồi thương nhai di bảo tin tức hàn sơn lão nhân không được thở dài bọn ta ở chỗ này lập phái nghìn năm chẳng bao giờ sợ qua cái gì nay nghe nói yêu tộc tam hoàng đánh hội đồng thực sự không để được chiến ý tuy nhiên nghìn năm cơ nghiệp nếu như t r ô n v ù i yêu tộc tri thủ làm sao thấy dưới cựu tuyển trong môn tổ tiên phong vân kinh gật đầu gật đầu khiến ba cái vũ vương đi đối kháng cùng có vài chục vị yêu vương cùng ba vị yêu hoàng vô tội yêu tộc liên quân thực sự có chút ép buộc tuy nhiên xem thường đông tha đưa nghìn năm cơ nghiệp cùng không để ý cũng không phải bọn họ mong muốn ba vị trưởng giáo sau đó lại thương định đi một tí chi tiết đang muốn cùng môn hạ đệ tử liên hợp diễn luyện một phen lúc này t r ợ t thấy phía chân trời nhân hành tung bay nhất hành hơn mười người l n g không bay tới rồi tại hạ lãnh n g u y ệ t sơn chủ nhân hàn sơn lão nhân không biết các hạ người phương nào tới đây có gì chỉ giáo quần áo á o dài trắng hàn sơn lão nhân là bản địa chủ nhân nhìn thấy xa lạ cường giả tới đây vội vàng tiến lên hỏi thăm thiên không giữa hơn mười người lơ lửng hư không đứng ở phía trước nhất là lại là một vị dối bù nam tử thực sự khiến người bất ngờ ta là tây s ở tùy kiếm thủ đồ vong lưu phiền đằng sau ta những thứ này toàn bộ là đến từ tây s ở các nơi hào kiệt nghe nói yêu tộc sắp sửa tấn công nơi đây chuyên tới để viện trợ vong lưu phiền trước giới thiệu lần trước yêu tộc tiến công đại sở lúc vong l ư u phiền liền từng cố ý tìm kiếm tam sơn tứ hải bằng hữu muốn đối kháng yêu tộc đáng tiếc yêu tộc lui quá nhanh chờ hắn môn tập tề nhân mã lúc yêu tộc đã lui rời rồi tây sở đại địa bọn họ cuối cùng xa nhau rồi nay yêu tộc lại đến lần này những người này tại đệ nhất thời gian mà bắt đầu tụ tập đáng tiếc yêu tộc động tác quá nhanh rất nhanh thì chiếm lĩnh rồi tây sở đồng phương hơn phân nửa lãnh thổ bọn họ biết được yêu tộc chuẩn bị tây tiến vì sao lập tức hướng nơi đầy chạy tới h à n sơn lão nhân chờ vừa nghe là tây sở n ũ kiếm chuyển nhân mang tới nhân mãng tới nhóm này nhân mã nhân số không là rất nhiều chỉ hơn ba mươi người tuy nhiên từng cái đều có phi phạm thực lực kém nhất đều có không sai biệt lắm vũ tông trọng bộ dạng bên ngoài trung võ vương cấp khắc cường giả ước chừng chiếm rồi hơn một nửa trong đó có ba năm người thực lực ngay cả hàn sơn lão nhân cùng dư nhân kiệt đều có chút nhìn không thấu tây sở đại địa quả thực n g ọ a hồ thăng long nhiều như vậy vũ vương cường giả nhưng mà chúng ta có thể gọi lên tên đều không có mấy người dư nhân kiệt than thở quả thực này trước đây luôn cho là tây sở cao thủ đều ở đây tam đại vương cấp thế lực hôm nay gặp mặt mới biết cao thủ ẩn vào thế a c h ú những g n i giả giới thiệu một cái ề u xuống nguyệt nhau cường cùng chủ lãnh sơn nhân lẫn lần. n rớt mặt, địa một h thứ này nhân g cường giả, u đều đều y ê n ẩn lai là địa sửa tại c ỉ bọn Những thứ chung có tây sở người hiệp bảng bài danh thứ ba đứng đầu người hiệp có ẩn thế môn phái truyền nhân đệ tử có danh sơn đại xuyên chủ nhân còn có đứng đầu cường giả đệ tử phong vân kinh đám người nhìn những thứ này cường giả và ở trong lòng cuối cùng cũng p h o n g khoán đi một tí ngày thứ hai sáng sớm một con tre khuất bầu trời ô quy bay đến lãnh nguyên sơn rộng rãi quy bối r ú lên lập tức có đến không hết cường giả yêu tập từ đó hạ xuống tam tông đệ t ử chứng kiến cái này t r á n g diện một thời gian sợ hãi không thôi tuy nhiên chứng kiến phe mình cũng có nhiều như vậy chấn định c ư ờ n giả g tâm trạng cuối cùng cũng yên ổn đi một tí lãnh nguyệt sơn thủ sơn đại trận đệ nhất thời gian mở ra một vòng viên nguyệt trắng nhật thăng trời soi sáng trăm dặm phương viên t r á n g diện cực kỳ đồ sộ thế nhưng rất nhanh nhất đạo trấn thiên sư hống chuyển đến đem đại trận váy dày được dung chuyển không n ứ t đúng lúc này một con tráng kiện chân từ thiên nhi hàng đem chọn cái đại trận trực tiếp đạp phá rồi cái này yêu hàng thực lực chứng kiến hai đại yêu hàng dắt tay nhau xuất thủ hàn sơn lão nhân khuôn mặt đều sợ đ ư c rồi không chỉ là hắn kinh sợ ngay cả nguồn tam sơn ngũ nhạc hảo thủ trong lòng cũng là thất tượng bất hạ chưa từng gặp mặt trước khi bọn họ từng nghĩ qua dựa vào bọn họ thực lực thiên hạ chạy đi đâu không được tuy nhiên nay nhìn thấy yêu hoàng oai những thứ này nhân tâm bên trong lập tức đã khởi r ố i cổ cái này dâng trào sức mạnh to lớn thật là bọn họ có thể chống đỡ sao lãnh nguyệt sơn đột gặp n g ậ p đầu vô số cường giả yêu tộc vũ hạ xuống vong y ê u phiền dắt tây sở hảo thủ cùng nhau xuất thủ nỗ lực ngăn cản yêu họa thế nhưng mạng thiên đại yêu đang nhu tóc bọc thực lực mặc dù không yếu thế nhưng đối mặt này cổ hồng lưu cũng chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. muốn đánh tan yêu t ộ c đại bộ phận căn bản không cần nghĩ g i a thiên cự đề lần thứ hai hạ xuống mục tiêu chính là lãnh nguyệt sơn chủ phong nguyệt liên sơn vốn là thụ đại nhật khoáng chiếu nguyệt liên sơn nhất thời nằm ở trong bóng ma chủ phong đệ tử nhất thời kinh hồn tán g đảm chủ phong đích truyền đệ tử đ a n g hiệu đang ở anh dũng giết địch thấy như vậy một màn nhất thời sinh lòng tuyệt vọng nàng tại trẻ t u ổ i giữa thực lực không tầm thường thế nhưng đối kháng yêu t ộ c phổ thông quân binh đều cố hết sức nay gặp lại như thế kinh người cảnh tượng hà năng chịu nổi kết thúc rồi hả ta còn không có tìm được ta đệ đệ người nếu em chết trung quy có thật nhiều ý nghĩ lăng hiểu lúc này nghĩ đúng vậy vị tia thất tung nhiều năm đệ đệ tuy nhiên hôm nay tựa hồ hết thệ đều phải kết thúc rồi dịch thiên hoang niệm l i ê n của mọi người nhân tuyệt nhìn đến lúc nhất thanh thanh hát tỏng nguyệt liên sơn chuyển đến nhất đạo kéo bốn năm dặm thon dài khí nhận một kích chém ở giống đệ trên cái này bàng đại không biết bao nhiêu quân cự vật nhất thời bị đánh rồi trở tay không kịp giống mất m ắ n g trước ẩm thiết tượng yêu hoàng cái này ngã một cái có thể khó lường không biết bao nhiêu yêu tộc binh tướng bị hắn nghiêm chết muốn so sánh với số đếm không là rất lớn tam tông đệ tử lần này thế nhưng yêu tộc tổn thất cự đại lăng hiểu đã nhắm lại hai mắt chờ rồi mới hơi thở nhưng không gặp tử vong hàn lâm nàng mờ mịt mở hai mắt lọt vào trong tầm mắt sở kiến lại là một vị khuynh thành khuynh quốc mỹ nhân chính treo lơ lửng giữa trời khải đàn lăng cô nương lâu thấy rồi ngươi còn nhớ cho ta thanh thúy âm thanh nói rằng lăng h i ể u thật dài thở phào nhẹ nhõm nói ta làm sao sẽ không nhớ rõ linh cô nương dung mạo tuyệt thế thiên hạ duy này một người mà thôi muốn quên cũng quên không rồi ha h a lăng cô nương quá khét rồi nữ tử cười nói không hề nghi ngờ có thể có như vậy cầm đạo tạo nghệ lại có này tuyệt thế dung nhan nữ tử không phải linh huyền âm mặc chút lần này thực sự là cảm ơn linh cô nương rồi chỉ là không biết ngươi tại sao tới đây lang h i ể u tò mò hỏi chương bốn trăm mười tám tam cường lại đến linh huyền âm cười một tiếng nói ra ngươi ta mệnh trung hữu duyên có thể nghe được ta cầm thanh người cũng không nhiều vì sao mỗi một người ta đều âm t h ầ m lưu lại một sợi cầm hương hôm nay ta cảm thấy ta lưu đàn của ngươi hương khắc t h ư ờ n g đ o á n có đại k i ế p tới người sau đó nghĩ đến ngươi là lãnh nguyện sơn đệ tử nay yêu tộc binh phong chỉ đó là nơi này rồi vì sao ta liền tới rồi lang hiệu vẻ mặt kinh ngạc nghĩ không ra lại lao đại giá ngươi thực sự là đa tạ rồi không cần này yêu tộc họa loạn tây sợ ta cũng có ý bình yêu nay đang cùng thiên ý vì sao ta mới phải xuất hiện ngắn ngủn nói chuyện thời gian thiết tượng yêu hoàng đã từ mặt đất bỏ dậy chứng kiến đánh tự k é đúng là cái mỹ mạo nữ tử thiết tượng yêu hoàng nhất thời giận dữ thân thể lay động không gian co lại thành thường nhân đại tiểu sau đó giật bắn đi xem ra bây giờ còn chưa phải là nói chuyện thời điểm chứng kiến thiết tượng yêu hoàng công đi qua linh huyền âm xoay người lại hướng về phía lang hiệu nói rằng bình yêu sau đó người ta lại lúc đi được linh cô đương cẩn thận một chút lang hiệu không quên nhắc nhở không sao cả chính là yêu hoàng hữu kinh vô hiểm mà thôi nói linh huyền âm p h i thân phía chân trời mười ngón tay ngay cả dạng đạo đạo khí nhận không ngừng từ hư không bay ra mỗi một đạo đều đánh về phía thiết tượng yêu hoàng chỗ yếu nữ nhân người thực lực không tệ tuy nhiên muốn giết bản hoàng còn kém rất nhiều thiết tượng yêu hoàng âm thanh hồng trung vừa mở miệng toàn bộ thiên không đều tựa hồ tại run run dày dày linh huyền âm không có cùng thiết tượng yêu hoàng đ à m luận bởi vì đối đãi như vậy l a o yêu ngôn ngữ căn bản không có thể có thể thuyết phục đối phương rồi cấm võ gì học chống lại yêu tộc chiến thể hai vị đứng đầu cường giả liên tục va chạm linh huyền âm tu vi tuy cao nhưng thủy trung rơi xuống hạ phong tuy nhiên hiểm thì hiểm vậy lại không cần lo lắng cho tính mạng. chứng ứng với rồi n à n g câu nói kia hữu kinh vô hiểm vê đút vê đút vê đút m ị ẩn thù ạ tàn dê cc kẹo đông gòn tiểu thuyết thiết tượng yêu hoàng tuy nhiên bị quân lấy rồi huyền quy hoàng cùng kim sư hoàng nhưng không có gặp phải đối thủ bình thường cường giả căn bản không có thể tại bọn họ thủ hạ đi lên nhất chiêu phong vân kinh trở tam tông đứng đầu cách không cùng kim sư yêu hoàng đối một chiêu liền cảm giác cả người xương c u ố t không ngừng rung động đầu khắp xương tựa hồ cũng xuất hiện rồi vết dạng cái này yêu hoàng lực căn bản không phải bọn họ có thể chịu nổi được không được nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta mau lui đi hàn sơn lão nhân ở ngực mạo ra rồi huyết hoa trong lòng đã có khiếp ý lúc này đề nghị chứng kiến chủ nhân đều không khăng khăng nữa phong vân kinh cùng dư nhân kiệt cũng không tốt nói cái gì nữa tuy nhiên hơn ba mươi danh chủ động trợ quyền nghĩa sĩ làm sao bây giờ khó đạo chân muốn bỏ xuống bọn họ nói vậy sau này bọn họ ở đâu tây s ở đặt chân ngay phong vân kinh do dự bất định lúc đột nhiên thiên ngoại lưỡng đạo kiếm khí phong tới ngăn cản rồi k i m sư yêu hoàng cùng huyền quy hoàng động tác nghĩ không ra lần thứ hai hề thế hay là chúng ta ba người liên thủ thực sự là duyên phân sang sáng âm thanh truyền đến một người tay cầm ngọc tiêu ngự phong mạ tới là lanh ba tiến tiêu k h á chính Còn có một cái, chẳng c một h lẽ là chính kiếm k vật vật. đến g rồi ngũ kiếm một trong những thế chúng ta có thể cứu chữa rồi hàn sơn lão nhân lập tức dừng lại rồi cất bộ la lớn linh huyền âm một dây đẩy lùi thiết tượng yêu hoàng chứng kiến chính kiếm hai người đến một thời có chút ngạc nhiên nghĩ không ra lần này lại là ba người chúng ta tây sở ngũ kiếm chính kiếm đoạn xuân thu mặc dù bị phong làm chính kiếm liền là bởi vì kỳ vi người chính trực hành sự chính phái vì sao mặc kệ còn lại tứ kiếm cần gì phải nghĩ yêu tộc xuất hiện thời điểm hắn ngay lập tức sẽ ngồi không yên rồi tuy nhiên lần trước nhân yêu đại chiến lúc yến tiêu khách chịu rồi bị thương nặng sinh tử còn ở chưa định đoạn xuân thu nóng lòng tìm kiếm linh dược cho yến tiêu khách liệu thường cho nên mới vô hạ phân tâm tương trợ đại sở nay yêu tộc lại đến chính vượt qua yến tiêu khách hỏi hẳn vì sao hai người lập tức mã bất đỉnh để chạy tới rồi nơi đây lúc này chính kiếm đoạn xuân thu cùng l ã n h ba hiến tiêu khách đồng thời xuất hiện lập tức gây nên rồi kim sư yêu hoàng cùng huyền quy hoàng chú ý nghĩ không ra tây sở ngũ kiếm cũng sẽ tự hạ thân phận tới đây nơi chật hẹp nhỏ bé đồ lục tộc của ta huyền quy hoàng hóa thành nhân hình lão giả xa xa nói rằng đoạn xuân thu mày kiếm nữ h một cái cả d â n nói không đến nửa tháng chiếm lĩnh rồi tây sở ba phần lãnh thổ đồ lục nhân tộc vô số các ngươi tội không thể tha hôm nay vô luận các ngươi cần gì phải nói rằng ta đều muốn thế thiên hành đạo tiêu diệt ngươi vô tội yêu lâm nhất mạch hừ nói khoác mà không biết n ư ợ n g huyền quy hoàng chẳng đáng hừ lạnh bản hoàng thọ cùng năm quen biết bao người từ chưa gặp qua này của nhân n g ư ơ i tuy nhiên ngũ kiếm một trong có hà năng chịu có thể diện tộc của ta kim sư yêu hoàng thấy đoạn xuân thu cùng huyền quy hoàng rằng co có chút thiếu kiên nhẫn rồi huyền hoàng kiếm khách giao cho ngươi rồi một người khác là ta rồi huyền quy hoàng gật gật đầu nói kim sư cẩn thận người này có thể cùng chính kiếm đứng sáu vai thực lực tất nhiên không tầm thường vậy càng được bản hoàng cũng đẹp mắt xem tây sở nhân tộc bản lĩnh đoạn xuân thu xem rồi kim sư yêu hoàng lên mắt nói ra hiến tiêu khách cẩn thận một chút người thương thế vừa mới khỏi hẳn có thể kéo liền tha chờ ta chạm rồi cái này lão quy sẽ giút ngươi ha h a lão đoạn yên tâm đi cái này hoàng mao sư tử am hiểu sư tử hống thuộc về âm ba công cái này âm ba công có thể là của sở trường ta đây người khác sợ hắn ta cũng không sợ t i ế n tiêu khách v ô vô đoạn xuân thu v a i nhưng thật ra ngươi phải cẩn thận một chút cái này lão quy thọ nguyên không cạn sợ rằng không tốt đối phó h u ố n hồ huyền quy phòng ngự c ư ờ n g đại ngươi xuất kiếm cần phải chọn cơ mà phát động tận lực không nên dùng tiêu hao quá lớn chiêu số để tránh khỏi bị cái này lão quy chu i liêu không một dạng yên tâm ta hiểu được đoạn xuân thu bình tĩnh nói ra ta đây đi vậy yến tiêu khách nhảy nản trượng kim sư yêu hoàng biến hóa nhanh chóng thành rồi hơn trượng cao đại hán hai đại cường giả đều là âm ba cao thủ hơi chút thăm dò rồi mấy chiêu liền bắt đầu rồi mãnh liệt công kích phía dưới mọi người thấy hai người giao thủ vô hình núi đồi dịch biến mới biết hai người là rồi không bị thương cùng phe mình tộc nhân k h ô n g chế rồi bí lực xa xa tất cả mọi người nghe không được âm ba tiếng chỉ thấy đại địa sơn xuyên bị không ngừng đánh tan bộ dạng t i ế n tiêu khách vết thương cũ tân bình phục ra chiêu chi không gian rất nhiều bảo lưu không đến chỉ chốc lát liền rơi lại phòng bất quá hắn chiêu thức lão đạo thân pháp cao minh không ngừng du tẩu không gian tránh né rồi tất cả công kích chính kiếm đ o ạ nguy Xuân Thu n c ù h ề n Hoàng Quy công nhìn nhau vài lần, vài lập kích mạnh mẽ thế nhưng bản hoàng nhất là thiện thủ chính là ngươi khắc tinh đoạn xuân thu nhữ mày lập tức mở lại tân chiêu kiếm ngây thơ vô tả kiếm khí hoa phá vân tiêu sau đó lao xuống đại địa h u y ề n h đại hư không trong quy giáp thấy tình hình này lập tức xoay tròn h u y ề n quy hoàn g một thân yêu nguyên p h ư n g ra phối hợp xoay tròn hình thành một cái đạo kiên cố lồng phòng ngự đem đ ạ i bộ phận vô t à kiếm khí đều bắn bay rồi chương bốn trăm m ư ơ i chín tiền bối đến rồi lãnh nguyệt sơn công thủ chiến chém giết say xưa có rồi linh huyền âm đoạn xuân thu cùng yến tiêu khách ba người hỗ trợ tam công liên minh cuối cùng cũng vãn hồi một điểm cục diện tuy nhiên tình thế như trước không cần lạc quan bởi vì tam công liên minh tại binh lực cùng cao thủ về số lượng kém rồi nhiều lắm căn bản không có thủ thắng khả năng tại cái này chủng tính húng hạn có thể quyết định cái này chàng chiến đấu thắng bại chỉ có tam đại yêu hoàng bên kia chiến cục nếu là nhân tộc cường giả có thể thắng rồi tam yêu hoàng cái này chàng chiến đấu còn có cơ hội thắng bằng không chỉ có bại vong c h i cục linh huyền âm thực lực so với thiết tượng yêu hoàng hơi kém nửa bậc thế nhưng dựa vào vô khổng bất nhập cầm võ kỹ miễn cưỡng để cản lại kim sư yêu hoàng cùng lánh ba yến tiêu khách bạn sàn sàn với nhau thế nhưng yến tiêu khách vết thương cũ phương bình phục không thích hợp quá độ c h é m giết xuất thủ lúc có nhiều cản trở khó có thể phát huy toàn lực vì sao yến tiêu khách cùng kim sư yêu hoàng chiến đấu cũng chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi lúc này lãnh nguyệt sơn giữa tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào chính kiếm đoạn xuân thu trên thân nếu như hắn có thể thắng huyền quy hoàng trận chiến này còn có được đánh nếu không không sớm một chút chạy trốn tính rồi huyền quy hoàng quy giáp phủ đầy thân đao thương bất nhập xuân thu kiếm cũng khó mà lại công đoạn xuân thu tả hữu thăm dò liên tục tiến chiêu thế nhưng huyền quy hoàng lúc nào cũng thủ không lọt cả giọt nước bất chi bất giác song phương giao chiến rồi đầy đủ nửa cái canh giờ rồi phía dưới tam công liên minh thương vong thảm trọng lúc này đã thiếu rồi gần nửa số binh lực nếu như vẫn không thể đẩy lùi yêu hoàng bại cục liền địch rồi đoạn xuân thu lợi nhã trong lòng không khỏi sản sinh vẻ lo lắng nếu như đơn đà độc đấu hắn vô luận cần gì phải cũng sẽ không sợ rồi cái này lao quy thế nhưng nay hai người giao chiến dính dấp là phía dưới k h ô n g sổ nhân loại cùng yêu tộc tính mệnh kéo thêm khoảnh khắc sẽ có nhân tộc chết thảm chính kiếm lòng hiệp nghĩa không đành lòng nhân tộc lâm nạn vì sao trong lòng vô cùng trầm trọng cái này lao quy xác thực ghê tởm giám thủ cẩn thận ta nếu bỏ hắn đi đồ sắt còn lại yêu tộc hắn lại lập tức quấn lên thực sự đáng trách nhân tộc thương vong không tính toán tiếp tục như vậy nữa ta kiếm tâm đều phải luật rồi tờ sợt toàn tập kế tiếp vê đốt vê t vê t tám mươi tờ sờ có em mở đoạn xuân thu trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc này yêu tộc đại quân giữa một đôi lợi nhãn nhìn chằm chằm đoạn xuân thu cùng huyền quy hoàng chiến cục nhãn thần tràn đầy s xa ý cái này đúng vậy chính kiếm đoạn xuân thu sao người này kiếm pháp rất q u ỷ dị còn có thể vấn đ ỉ n h tây sở ngũ kiếm cương phong nhìn trong lòng đại địch cùng huyền quy hoàng không ngừng chém giết trong ánh mắt có chút ngưng trọng hắn bây giờ thực lực muốn đối phó cái này chính kiếm đoạn xuân thu còn kém xa lắm đây khâu vinh yêu vương chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn nói ra tây sở ngũ kiếm đều không phải bình thường cương phong ngươi không nên khinh cử động cái này chính kiếm Ta b một, một, một, một tiếng h va chạm hai người gần như cùng lúc đó đạn xạ hướng về sau phương một lần nữa ổn định rồi thân hình lúc này lại thấy t h í n h kiếm nấm máu quy hoàng đắc ý cùng tiếu bản hoàng ngang dọc mấy nghìn năm còn chẳng bao giờ bị tổn thương đây ngươi tuy nhiên tây sở ngũ kiếm một chồng hà năng bại bản hoàng muốn muốn ngăn cản ta yêu tộc đại quân Các n g ư ơ i ngũ kiếm đều xuất hiện còn t ạ m được là ô quy ngươi dùng cái gì này cắn rỡ đúng lúc này thiên ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng h é t lớn hôm nay ta liền chạm ngươi đ ầ u lâu lấy ngươi vỏ rùa pha rượu n g ư ơ i nào h u y ề n quy hoàng nhất thời g i ậ n tí mặt m nhiều thiếu niên đến đều không người nào dám với hắn nói chuyện như vậy rồi buồn tọa hồ phong là ô quy ngươi còn nhớ cho ta tiếng hô to giữa hồ phong cùng ánh bình minh hai người dắt tay nhau bay tới cùng h u y ề n quy hoàng diêu không đối lập là ngươi huyện quy hoàng sắc mặt nhất thời đại biến huyện quy hoàng tự nhiên không đến mức sợi hồ phong dù sao hắn chính là nhớ ký hồ phong thực lực hắn lo lắng chỉ một cái đúng vậy hồ phong xuất hiện t r ù n g lập có hay không ý nghĩa m à nhân tộc đánh vỡ rồi phong ấ n s á t trở về rồi mặt đất dù sao hắn chính là tận mắt thấy hồ phong bị bản thân phong vào dưới đất quả sự thực thực sự là này nói hắn hành động tốc độ sợ rằng còn phải lại nhanh hơn chút h u y ề n quy hoàng vừa thấy biến sắc tình hình này bị lãnh n g u y ệ t sơn các cao thủ rõ ràng nhìn ở trong mắt hắn là ai vậy ai vậy cái này hai người rốt cuộc l a i lịch gì có thể khiến yêu hoàng biến sắc trong đám người phong vân kinh nhìn thấy hồ phong đến vẻ mặt kinh ngạc hồ phong hắn làm sao tới rồi hả cái này tiểu tử ta nhớ được hắn đúng vậy cái phản đồ hồ phong a vong ưu phiền g ầ n ra một chút vẻ mặt không khả tư nghị vong ưu phiền cùng hồ phong có duyên gặp qua một lần đối nhau hồ phong ấn tượng có chút không sai sau lại chẳng biết tại sao liền chuyển ra rồi hắn là nhân tộc công địch tây sợ phản đồ chờ tin tức một lần khiến hắn cảm thấy có chút khó có thể tin nay hồ phong ra lại vong ưu phiền luôn cảm thấy cái nào gì y tỷ quái có thể đúng vậy nói không nên lời lãnh n g u y ệ n sơn lúc này nhân số rất nhiều rất nhiều người dần dần nhận ra rồi thiếp lần rồi t â sợ các nơi cái này không là nhân tộc công địch hồ phong sao hắn làm sao xuất hiện rồi hả xem ra hắn và yêu tộc là chết đối đầu a như thế nào cùng nghe đồn có chút không hợp có người đưa ra rồi nghi vấn hắn đúng vậy hồ phong sao nhìn qua khí thế mười phần xu thế đối mặt yêu hoàng thượng năng này có thể thấy được là một nhân vật như vậy nhân vật thật là tây sở phản đồ sao càng ngày càng nhiều nhân tâm có n g h i hoặc tuy nhiên giữa sân đại chiến không ngừng bọn họ không có có dư thừa thời gian đi chứng thực những thứ này rồi nghĩ không ra hắn nhanh như vậy tựu i ra đến rồi khâu vinh yêu vương đồng dạ n g mặt mang kinh dị cương phong gật gật đầu nói cái này hồ phong cùng ta được cho bạn cũ hắn là cái tràn ngập kỳ tích nhân vật tuy nhiên hôm nay ta luôn cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng không giống hắn ngày xưa là người khâu vinh yêu vương c a o mày một cái đạo ta cũng phát ra già chỉ là nghị không thông là hà hội sinh ra bực này biến hóa hồ phong d á m can đảm cùng h u y ề n quy hoàng rằng co định có át chủ bài nơi tay chúng ta không lại tinh tế xem ra đi cương phong cười đề nghị khâu vinh yêu vương đồng dạng ăn ý cười cười h u y ề n quy hoàng biến sát lúc ánh bình minh đã ở quan sát tỉ mị đợi huyện quy hoàng vị này yêu hoàng thọ nguyên giải cùng ma nhân tộc đánh quá nhiều lần giao tế ánh bình minh trong đầu còn lưu có một chút quan vô giá vị huyện quy hoàng tư liệu á nguyên h b nhân vẻ mặt h i kỳ thực rất đơn giản huyền quy hoàng cùng ma nhân tộc đánh qua rất nhiều năm giao thế tự nhiên biết ma nhân phân chia thực lực lúc này vừa thấy một vị tinh khiết bạch ma nhân tự nhiên liên tưởng nhiều hơn nếu cái này ma nhân thực sự là tồn tại trong c h u y ế n thuyết mượn hắn thập cái lá gan hắn cũng không dám động thủ rồi n g ư ơ i tiền bối làm sao ngươi tới rồi hả huyền quy hoàng tiểu tâm rực rực hướng ánh bình minh hỏi chương bốn trăm hai mươi yêu hoàng chết tiền bối ngài làm sao tới rồi hả vô tội huyền quy hoàng v ẻ mặt mùa hôi lạnh tiểu tâm rực rực hỏi huyền quy hoàng này làm v ẻ ta đây tự nhiên man không rồi hữu tâm nhân con mắt lúc này những người này nhãn châu t ử đô nhanh t r ư ờ n g ra ngoài rồi căn bản không dám tin tưởng cái này k h ô n ú n lao đầu đúng vậy vô tội yêu lâm tối cao kẻ thống trị cái này thế giới nhất định điên rồi một vị nhân tộc cường giả nhu liễu nhu con mắt cái này yêu hoàng quả thực muốn quỷ xuống cầu xin tha thứ xu thế trắng g a nhân loại đến tột cùng là bực nào tồn tại chẳng lẽ là tây sở vô thượng cường giả siêu việt võ hoàng tồn tại ta không nhìn lầm chứ lao yêu quái tựa hồ có loại muốn khóc cảm giác là ta còn mắt hoa rồi không vong y ê u phiền cũng có chút không dám tin tưởng hỏi hướng bên người đồng bạn lúc này tây s ở mọi người còn không biết trong mắt bọn họ hay là trắng g a thị thanh niên nhân tại huy ề n quy hoàng trong mắt có cỡ nào p h â n lượng chính kiếm đoạn xuân thu thấy tình hình này cũng là rất là kinh ngạc vẻ mặt nghiêm trọng á n là là hồ b phong, phong ngươi t còn không lui xuống có chuyện gì sau đó hơn nữa trước tốt tốt tiếp đãi cái này vị tiền bối huyền quy hoàng thấy hồ phong thái độ bất kính lập tức khiển trách lão Âu quy ta xem ngươi là lão hồ đ ồ rồi ta bên cạnh vị này có hay không truyền thuyết vậy thực lực ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao chỉ ngươi như vậy nhát gan sợ phiền phức xúc đầu Âu quy thật không biết là làm sao lên làm yêu hoàng được hồ phong chính là lời nói càng ngày càng lạnh h u y ề n quy hoàng đột nhiên lần ra tỉ mỉ nhìn c h ầ m c h ầ m ánh bình minh nhìn lại hắn một thân năng lượng mặc dù không tục nhưng so với truyền thuyết đây chính là kém đến không còn bóng ngươi cái này h ố n đản lại dám trêu chọc b ả n hoàng h u y ề n quy hoàng triệt để phẫn nộ rồi hắn lấy vì cái này ma nhân là cố ý trang phục thành giá dạng hù dọa hắn mà hậu trường sai sử khẳng định không phải hồ phong mặc h u y ề n quy hoàng trước sau biến hóa quá lớn nhân loại võ giả căn bản không biết chuyện gì xảy ra khiến cái này lão quy một khắc trước không đúng phía sau khoảnh khắc nội trận lôi đỉnh chơi được chính là hồ phong tay trái nhất chỉ lạnh giọng quát o lao miết qua đây chịu chết đi hồ phong bản hoàng có thể phong ngươi một lần là có thể phong ngươi lần thứ hai bất quá lần này bản hoàng quyết định đưa ngươi chém thành muôn mảnh h u y ề n quy hoàng q u á lớn tại h u y ề n quy hoàng trong lòng hồ phong từng trải lần trước phong ma việc may mắn chứ hàng trong lòng tất nhiên đối với hắn hận xuyên thấu qua rồi nay lại làm ra bực này hành động nói do rồi cùng hắn đối nghịch rồi đã vậy hắn không một không làm hai không nghỉ trực tiếp đem hồ phong chém giết xong việc h u y ề n quy hoàng giận dữ hồ phong cũng có n ộ hỏa chuyện này đó bị người hại biểu hiện ra là hồ phong mà không phải là hồ phong thế nhưng hai người bọn họ nhất thể s o n g hồn nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn tại hồ phong trong mắt dám này đợi hắn người hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua vì sao hắn vừa phong ấn đệ nhất thời gian liền chạy tới tây sở thể phải giết ngoại trừ h u y ề n quy hoàng h u y ề n quy hoàng n ộ hỏa t r ù n g tiên hồ phong nộ lên đôi lông mày hắn xong quyền nắm chặt một nhị tinh đánh quyền sáo cánh trên chính là bỏ ra tới trăm k ỳ khoáng chế tạo thánh khí phôi thai sắt thần quyền sáo tuy a ra rùa của ta ngược lại, thật ra nhìn ngươi cứng rắn, còn lại là là thật vỏ q ề nhiên sáo cứng rắn. ồ Phong khỏe m ệ n nổi g l rồi m ộ từ nụ đối với bản thân quy giáp tuyệt đối tự tin hắn thân thể lắc lưu một cái hóa thành một tọa vòng tròn bay vòng vòng đụng hướng hồ phong ánh bình minh nhìn thấy hồ phong cùng huyền quy hoàng khai chiến lập tức tiến lên hỗ trợ chỉ thấy ngón tròn niết tấn mặc n g h i ệ m một tiếng dị pháp lưu thể lập tức thân thể hóa thành một than nhũ bạch sắt huyết thanh cuốn lên rồi hồ phong t ạ q u y ề n trên dị pháp thiên x ứ n g thiên x ứ n g dị pháp kỳ thực đúng vậy lấy từ ma nhân nguyên láo trên người đặc thù năng lực có thể cải biến vật thể trọng lượng trăm vạn cân sức lực lớn thêm tại huyết sát quyền s á o trên cái này vi lực bao lớn hồ phong bản thân đều không dám tưởng tượng đáng tiếc một cái điều hảo hán hạ phương nhân tộc các cường giả thấy như vậy một màn đều tiếp hận bọn họ người như thế xem lần là nhân gian thị phi n h một tiếng nổ vang rung trời toàn bộ thiên không đều tựa hồ bị tạc thái rồi hư không nổ tung một cổ dày đặc huyết vụ từ trên cao bạo tán che khuất rồi thế nhân mắt đợi huyết vụ tán đi nhìn thấy giữa sân tình trạng người ở tại tràng không, không kinh ngạc chỉ thấy cao không trung một con dịch thấu trong suốt q u y ề n đầu từ huyền quy hoàng phía sau lưng xuyên ra ngoài huyền quy hoàng toàn bộ ở ngực đều bị đánh bể rồi trước người lộ ra cái một cái thùng nước to lô lớn hắn con mắt tràn ngập rồi tơ máu nhãn cầu t r ư ờ n g thật to làm sao khả năng lời còn chưa dứt đệ nhất yêu hoàng lúc đó thân vẫn kinh sợ lại phương vô số nhân tộc cùng yêu tộc yêu hoàng yêu hoàng chết rồi ta hoàng chết rồi bị nhân loại một q u y ề n đấm chết rồi không có khả năng ta hoàng thiết bối vô song chẳng bao giờ bị tổn thương làm sao sẽ chết đây tiếng gọi ở mỹ một kinh chuyện g a liền không ngừng được rồi hầu như sở hữu yêu tộc đều không dám tin tưởng sự thật này thế nhưng theo lão quy hoàng thân thể hóa thành ra mạ mổ tổ thể ầm ầm rơi đập đại địa bọn họ không được không tin yêu hoàng lão nhân ra làm sao có thể bỏ chúng ta đi yêu hoàng đại nhân vô số la lên chuyển đến lại không đổi lại rời đi yêu hoàng mặc kệ cái này huyền quy hoàng phong bình cần gì phải ít nhất tại yêu tộc hắn vẫn rất có kỳ vọng cao thống trị vô tội yêu lâm hơn một nghìn năm cái này quy hoàng vẫn là yêu tộc trụ cột nay đ ạ i hạ sụp đổ yêu tộc lập tức mất đi rồi cây trụ không biết làm sao vô tội yêu hoàng dĩ nhiên chết rồi cái này hồ phong rốt cuộc là phương nào thần thánh lại là bực nào thực lực mọi người đều chừng lớn rồi hai mắt không biết nên cần gì phải đối mặt vị này treo nhân tộc công địch phong hào thanh nhân nhân phải kể tới rung động nhất kỳ thực làm sổ linh huyền âm hồ phong nhất chiêu diện sát vô tội huyền quy hoàng có thể dùng thiết tượng yêu hoàng cùng kim sư yêu hoàng đều sửng sốt rồi linh huyền âm xem hướng viễn chỗ tình hình chiến đấu lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc người khác không biết hồ phong hư thực nàng thế nhưng hư thực từ dịch thu vân đến hồ minh hà đến hồ phong tuy nhiên tướng mạo bất đồng thế nhưng nàng biết này cũng là cùng một cá nhân bởi vì nàng cầm hương không có sai trước đây một cái liên hợp dòng cảnh chưa từng vào thể u bối ngắn ngủi tuy nhiên hai năm lại nhưng đã có thể diệt sát vũ hoàng rồi hơn nữa còn là vũ hoàng dưa khó giết nhất để phòng ngự chứ danh yêu tộc quy hoàng mặc dù linh huyền âm tu vi t u y ệ thế t cũng khó để trong lòng chấn động Trước một diệt sát yêu tộc hoàng, giả, thanh uy đăng thịnh, tề tội tuy rút rồi cười chậm Linh Lãnh lạnh giả, nhiên rồi. Hồ Phong nói, dãi hồn huyền sân Phong quyền Hoàng đăng nhận Hoàng, này. Phong pháp. hạ, Hồ Hồ đầu yêu uy yêu yêu máu về âm. dầm Vô cẩn thận hắn còn trương ngọn cụ tỏi ánh bình minh biến sắc vội vàng nhắc nhở hồ phong sửng sốt một chút sau một khắc liền thấy h u y ề n quy thi thể giữa trợn mà b ư ớ c lên một cổ thanh quang màu xanh nhạt h u y ề n quy chi hồn xuất hiện rồi cái này h u y ề n quy chi hồn tách rời thể trong n g á y mắt rít gào một tiếng đụng hướng hồ định thân thể vùng vẫy dây chết thôi rồi hồ phong cười lạnh một tiếng không có né tránh nhâm kỳ vọt vào trong cơ thể linh hồn không gian lời trẻ con tiểu nhi dám hủy lao phu nhục thân hôm nay liền muốn ngươi l ề n mạng linh hồn không gian bên trong huyện quy hồn ảnh nổi giận đùng đúng quát thoáng thời gian huyền quy hoàng lục thân tồn hại bất đắc dĩ mới linh hồn ly thể tiến hành công kích linh hồn không gian bị lao yêu chấn động trong không gian hỗn độn chi điện đều có chút bất ổn lao yêu thấy vậy điện quỷ dị tâm đạo đây là hồ phong linh hồn không gian thủ hộ vật càng thêm trọng rồi hồn lực phát ra huyền quy hoàng hồn lực thúc giục nữa hôn đồn điện rất nhanh chóng đ ơ hết nổi huyết sắc mê tưởng tại thanh lục sắc hồn lực dưới sự công kích từ từ giải thể dần dần lộ ra rồi bị nhốt trong đó nhân ảnh hạ hạ ngươi thủ hộ đại điện đều bị hủy rồi hôm nay chắc chắn phải chết huyền quy hoàng chứng kiến hồ phong hồn ảnh từ trong điện hiện thân tâm giữa mừng rỡ nói hồ phong chậm rãi mở hai mắt l i ế c nhìn rồi chỉ còn lại có hồn thể huyền quy hoàng hắn đã biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì nhịn không được mở miệng nói ra yêu hoàng ngươi khi đó phong ta lúc có thể từng n g h ĩ qua cũng hôm nay hạ tràng gặp lại ngươi này dám dấp ta thực sự vô cùng có ý đáng tiếc là ta không thể thân thủ chấm dứt ngươi. bản hoàng đã p h á trừ ngươi ra thủ hộ bích trướng ngươi đã không có cơ hội rồi hồ phong vẻ mặt bị di đạo vô c h i thực sự là đáng sợ huyền quy hoàng bất minh sở dĩ đang muốn động thủ chấm dứt hồ phong đột nhiên cả cái linh hồn không gian kim quan g đại phóng một con to lớn kim s ắ c nhãn cầu từ khung đỉnh phía trên hiện lộ ra đây là một con như thế nào con mắt ta nhìn rõ mọi việc trực đoạn của kim đảm nhiệm hà phong thổi c ỏ động đều man tuy nhiên nó huyền quy hoàng có một chủng cảm thấy mình hết thể đều bị cái này chỉ mắt nhìn xuyên thấu quá rồi chuyện này cái này là bực nào thân vật huyền q u hoàng kinh ngạc nói đều có chút không lanh lệ rồi ha, ha. vô luận bực nào thần v ậ n đều đã định trước cùng ngươi vô duyên rồi một tiếng c h â m biếm từ bầu trời chuyển đến n g ư ơ i nào huyền quy hoàng tâm thần chấn động vội vàng t r u n g quanh quan sát là ta đang khi nói chuyện hư không nứt ra nhất đạo cả người buộc đợi huyết sắc ngọn lửa linh hồn từ đó trôi ra hàn toàn thân thượng hạ đô tiết lộ r a thị huyết sắc lục khí thức một hai mắt con ngươi sắc bén đau nhỏ nhìn chòng chọc được đối thủ cả người khó chịu n g ư ơ i n g ư ơ i là ai huyền quy hoàng hoàn toàn không mỏ ra tình huống rồi một cụ thân thể tại sao có thể có lương cái linh hồn tồn tại cái này căn bản không hợp lý ta là ai ha hả thực sự là buồn cười n g ư ơ i linh hồn còn không co tiêu tán làm sao nhanh như vậy liền quên rồi sát n g ư ơ i c ự u nhân cái gì là ngươi đúng nguyên lai、like、này ta nói hồ phong làm sao sẽ tiến bộ này thần tốc nguyên lai、like、là ngươi chiếm rồi hắn thân thể huyền quy hoàng vẻ sợ hãi cả kinh trong lòng ngưng trọng không gì sánh được có thể chiếm hắn người thân thể chứ hẳn g nói do cái này nhân sinh trước thực lực vô cùng cường đại như vậy tương ứng hắn linh hồn lực lượng chỉ sợ cũng vô cùng mạnh mẽ hơn nữa nơi này là hắn linh hồn không gian hắn có ưu thế tuyệt đối, đối huyền quy hoàng trong nháy mắt nghĩ đến loại chúng bất hay cũng không nhịn được nữa rồi lúc này lập tức xuất thủ rồi nếu như thân thể â tỉ thí hắn còn có thể miễn cưỡng thừa nhận này nhân linh hồn thái quá cường đại rồi lúc còn sống thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều nghĩ đến những thứ này huyền quy hoàng cũng không dám nữa dừng lại sau một khắc toàn bộ hồn thể đều dấy lên rồi hừng hực liệt diễm huyền quy chi hồn hóa thành mũi tên rời cung cực nhanh xuyên phá l i n h h ồ nguyên k h ô n gian bỏ rồi. Hồ Phong rồi. trộn ấn bỏ Hồ như m à huyền、quy、hoàng h quy t i u đốt l i h hồn, hắn cũng không kinh thị, tuy nhiên nếu rồi, vậy thì cũng chết không giống rồi, rồi. cũng nếu trộn ấn cũng giống Lánh Nguyệt dám tuy vậy sơn trên chiến trường hồ phong đứng yên ở huyền quy bên cạnh thi thể một hai mắt con ngươi đóng chặt như là rơi vào rồi ngủ say chính kiếm đoạn xuân thu cùng ánh bình minh bảo vệ ở một bên đánh đổi một cái cái muốn công đi lên cường già yêu tộc đúng lúc này một đạo hỏa quang đột nhiên từ hồ phong trong mi tâm trôi ra hỏa diễm kéo cái đuôi lưu tinh trong chốc mắt pha toái hư không bay về phía rồi xa vời cũng nữa tìm không được nửa điểm tung tích hồ phong sau đó mở mắt ra liêm nhìn dần dần biến mất ánh lửa thở dài một hơi huyền quy hoàng không ngừng thiêu đốt rồi linh hồn hoàng thi triển khai rồi tiêu hao to lớn đột thuật lấy hắn tiêu hao hồ phong liệu định hắn linh hồn sống vừa mới nửa ngày huống hồ lấy huyền quy hoàng mức độ cũng không có thể thi triển đoạt xá chi pháp chiếm hắn người thân thể hắn linh hồn cường độ tối đa có khả năng thể sống ít ngày mà thôi giữa sân hơn phân nửa cao thủ đều nhìn thấy màn này các cường g i ả t ự nhiên biết cái này đại biểu cái gì cũng không còn người cho rằng huyền quy hoàng có thể thực sự thoát được tính mệnh hắn tuy nhiên có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian thế nhưng cuối cùng tu chết đi thần linh đến rồi cũng không cứu sống hắn rồi. Cái này lao chạy chối chết bản lĩnh cũng không ít tuy nhiên dừng ở đây rồi hồ phong thu rồi huyền quy thi thể trên mặt còn mang vẻ tức giận đối phó loại trình độ này yêu t ộ c dĩ nhiên thất thủ rồi với hắn mà nói đơn giản là xỉ n đục linh hồn không gian giữa lưỡng đạo hồn ảnh tính tinh đối diện một lúc lâu hồ phong dẫn đầu mở miệng trước rồi thế nào ta giúp ngươi giải quyết xong tâm nguyện có phải hay không lại buông một cái cổ h á n niệm ta ơn rồi hồ phong diện vô biểu tình đáp gần nhất tu hành cần gì phải có thể một cách tự tin khiêu trên ta hồ phong đột nhiên cười hỏi hồ phong không nói yên lặng lắc đầu tùy phía sau nói ra giút ta tai tiến một tòa huyết cùng đi Ha ha, được. hồ hà, h được. phong ta c à nhắm g ngày càng t í c h lại con mắt một lần nữa nằm ngồi xuống huyết xác mê tường lại một lần nữa dựng xây hắn thân ảnh một chút biến mất ở tường vây bên trong hồ phong nhìn hồ phong nhéo nhéo bản thân cảm nhẹ dọn từ ngôn tự ngữ đạo giá hỏa tựa hồ trở nên càng ngày càng thâm bất khả chấp rồi tuy nhiên như vậy hay nhất khiến hắn trưởng thành mới có thể tốt hơn kích thích ta chương bốn trăm hai mươi hai của ma huyền hoàng yêu tộc trong trận doanh thanh mao h ố n g bi phẫn giống lên cái này lão quy hoàng đợi hắn một dạng chiếu cố lương đà nay thảm gặp bất chắc thanh mao h ố n g tâm tích huyết vô tội yêu hoàng sơ ý bại vòng yêu tộc trận doanh nhất thời tao loạn khí thế lập tức h à n g hái suy giảm thiết tượng yêu hoàng cùng kim sư yêu hoàng vẻ mặt p h ấ n hận thế nhưng cục diện này bọn họ cũng tương đương bất đắc dĩ kim sư không thể tái chiến rồi tây sở đứng đầu cường giả hiện thân rồi kéo dài nữa chúng ta chắc chắn phải chết thiết tượng yêu hoàng hết lớn kim sư yêu hoàng ngưỡng t i ê n nộ khiếu một tiếng lập tức miệng sư tử mở rộng ra lấy sư h ố n g công gầm h ế t lên rút quân trốn chỗ nào xác nhận huyền quy hoàng sau khi chết chính kiếm không muốn b u ô n g tha cơ hội tốt tiến lên đuổi theo lãnh ba yến tiêu khách cùng linh huyền âm cũng là này thiết tượng yêu hoàng thấy tình hình này lần thứ hai hóa thành nguyên tướng vòi v ò i vùng đem chọn cái nguyệt liên sơn đều n ổ lên v ô n có đứng ở trên núi vô số đệ tử lập tức vũ hạ xuống bị đuổi chính kiếm thấy tình hình này phải bưng tha truy kích vội vàng thi triển thủ đoạn tiếp được từ thiên nhi rơi lãnh nguyệt sơn trúng đệ tử linh huyền âm cùng yến tiêu khách đồng giặc này lần này chiến dịch yêu tập phổ thông quân đội tổn thương cũng không tính lớn tuy nhiên huyền quy hoàng chết thảm cái này đã kích quá lớn rồi cũng chẳng biết lúc nào bọn họ mới có thể khôi phục nguyên khí tam công liên quân tại yêu tập tiến công thừa dư không đủ một nửa nhất là lấy lãnh nguyệt sơn thương vong ngắm nhất hồ phong thần hồn trở về vị trí cũ sau đó đại cục đã định thấy hai đại yêu hoàng bỏ trốn mất dạng hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc hồ phong bản thân đối nhau tây sở tranh chấp cũng không có hứng thú tuy nhiên yêu hoàng máu là khôi phục kiểm long ma nhãn linh đan rượu dượng không do hắn bất động tâm đây cũng là hắn tích cực chém giết huyền quy hoàng khác một đại nguyên nhân lãnh nguyệt sơn cục thế đã định làm đội chủ nhà hàn sơn lão nhân dư nhân kiệt phong vân kinh ba người cùng nhau đối nhau tới cứu viện cường giả nói lời c ặ m t ạ lúc này thấy hồ phong hoàn hồn nhìn qua ba người vội vàng tiến lên đã t ạ ánh bình minh chứng kiến ba vị trưởng giáo cùng nhau đến đây lông mày càng ngày càng nhữ hắn vô vô hồ phong vai phù ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài c lời này là thật ngươi có hay không tính sai rồi hồ phong lập tức tuấn hỏi thiên chân vạn s á t ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta năng lực ánh bình minh mở miệng nói lần này có thể đánh tan yêu tộc nhờ có rồi tiền bối xuất thủ thương trợ hàn sơn lão nhân cách lao viễn mà bắt đầu chắp tay thở dài nói lời cảm tạng phong vân kinh cùng dư nhân kiệt mặt mỉm cười theo sát phía sau hồ phong đột nhiên cười lạnh một tiếng lên tiếng quá to phong vân kinh ngươi có biết tội của ngươi không phong vân kinh biến sắc con mắt h i p lại hỏi đồ nhi ngươi nay bản lạnh lớn rồi không đem vi sư để vào mắt cũng không tính rồi chả thế nào này nói năng lỗ mãng phong vân kinh lời này vừa nói ra hàn sơn lão nhân cùng dư nhân kiệt cả kinh h á to miệng phụ cận nghe được quy tắc này tin tức người càng vẻ mặt không tin hồ phong bực nào t u vi đây chính là có thể nhất chiêu diệt sát yêu hoàng tồn tại tại trong mắt mọi người dù cho tây sở ngũ kiếm cũng không sánh được hắn thực lực sợ rằng chỉ phong kiếm trăm năm kiếm bại đồ quang huy mới có thể cùng hắn sánh năng rồi phong vân kinh lời này đơn giản là chợ thiên hạ to lớn kê khiến cho người ôm bụng cười cười thấy mọi người n g h i hoặc phong vân kinh cười giải thích chư vị người này tên cứ gọi hồ phong từng là tây sở công nhận nhân tộc phản đồ lần nữa trước khi hắn từng dùng tên giả dịch thu vân bá ta thấy bên ngoài thiền tư bất phàm thu kỳ vi đồ tận truyền y bát nhìn hắn có thể trở thành là tây sở đồng lương tạ phúc m ộ t phương hắn bị mưu hại là nhân tộc công địch lúc ta vẫn còn đều tin tưởng hắn sẽ không làm bực này chuyện hồ đồ nay hắn công thành trở về khiến cho ta không thắng vui mừng chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ nói với ta ra bực này nói thực sự làm tổn thương ta q u á sâu a nghe được phong vân kinh nói thế mọi người không khỏi thắng phục trên đời lại còn có này l y kỳ việc trong tin đồn tuy nhiên tiên thiên cảnh giới bạch vân đệ tử đã vậy còn quá nhanh chóng thành rồi chạm sát yêu hoàng tuyệt thế anh hùng cho dù ai cũng khó có thể tin tưởng hồ phong cười nhạt hai tiếng đạo giả bộ còn rất giống như a phong vân kinh ngay cả ta đi qua đều bị ngươi lừa gạt rồi có thể thấy được ngươi nhân nghĩa bề ngoài phía dưới che giấu hát tâm rốt cuộc có bao nhiêu thâm trầm phong vân kinh sắc mặt càng ngày càng khó coi hàn sơn lão nhân cùng dư nhân kiệt không dám nói tiếp lặng lẽ lui ra phía sau mười t r ư ợ n g hồ phong ngươi hơi bị quá mức làm cằn rồi nói như thế nào ta cũng là ngươi sư phụ mặc dù ngươi có thông thiên khả năng cũng nên lấy lễ tướng đ ợ i ngươi như vậy coi nhẹ luân lý cưng thưởng làm sao xứng đôi một thân võ nghệ phong vân kinh c à g i ậ n nói ha hả quả một cái ma đầu đều có thể trở thành là ta sư phụ thiên hạ người phương nào không thể làm sư ta nói có đúng hay không vạn tướng của ma hồ phong lệnh dõng q u á t lên sau cùng bốn chữ bị hắn áp đến rất nặng phụ cận trăm trượng cũng biết tích có thể nghe phong vân kinh sắc mặt bị kiếm hãm sau đó ha ha cười nói ta muốn là vạn tương của ma đầu tiên là muốn chém rồi n g ư ờ i cái này bất hiếu đồ đệ cái gì vạn tương của ma của ma vạn tương của ma làm sao có thể sẽ là bạch vân trưởng giáo hồ phong thực lực siêu phẩm tại sao sẽ ở lúc này nói đùa bạch vân trưởng giáo từ trước đến nay dạy r ộ n người ngoài thực sự không giống ma đầu cái này hồ phong không biết nhìn lầm đi hồ phong một lời kích khởi thiên tầng lãng vô số võ giả nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến này hồ phong nay chạm sát yêu hoàng thanh uy chính thịnh mà phong vân kinh cho tới nay vật nhỏ không sai hành sự ổn trọng thực sự không giống của ma xem ra ngươi là không gặp quan tài không rơi l ệ rồi vạn tương của ma hôm nay ta liền muốn đậu thủ bốn phía võ giả thấy tình huống đột biến muốn lên chức ngăn chỉ nghe hồ phong hét lớn một tiếng ai dám ngăn trở ta hồ phong bây giờ có t r ả n hoàng chi uy khí phách vô biên một lời ra bốn phía thoáng thời gian lặng ngắt như tờ lại không người dám là phong vân kinh xuất đầu chính kiếm đoạn xuân thu thấy tình huống như vậy tâm có bất mãn muốn lên chức ngăn đã thấy linh huyền âm ngăn ở trước người hắn đoạn tiền bối hồ phong người này hữu dung hữu n ư u cũng không m a n phu không lại tính quan k ỳ biến chỉ sợ nhìn tiếp nữa sẽ hai nạn chết người rồi đoạn xuân thu giữa hai lông mày sinh ra một cổ lo lắng tiến tiêu khách vỗ vai hắn một cái bằng đạo cái này phong vân kinh ta cũng hơi văn kỷ danh nghe nói là đệ nhất hảo kiện thâm tàng bất lộ cũng sẽ không này không đông đảo t r ư ớ không tính quan đi xuống đi hai người trước sau khuyên can đoạn xuân thu đành phải thôi bốn phía lại không người dám ngăn cản hồ phong phong vân kinh sắc mặt càng ngày càng trầm vạn tương của ma hiện thân đi hồ phong huyết s ắ c quyền đầu sáng lên nhất đạo quyền ấn trực bức phong vân kinh trước ngực hồ phong s ắ c quyền sắc bén phong vân kinh đến không kịp trốn tránh thân thể đưa ngang một cái càn lại ở bên trong thân thể quyền ấn phong vân kinh cước bộ liền lùi lại mặt đất đại địa bị hắn trọng chân đạp ra rồi từng đạo thật sâu dấu ấn đợi thân hình hắn trọng c h ỉ n h dưới chân đại địa đã hoàn toàn nứt ra rồi mà hắn bản thân lại không mất một sợi đồng khí sắc vẫn như cũ chương bốn trăm hai mươi ba vạn tương của ma hồ phong một quyền lướt đi phong vân kinh lông tóc vô bốn phía người xem không khỏi chấn động cái này bạch vân trưởng giáo thật là mạnh thực lực chuyện này là hồ phong lưu thủ rồi không bằng không phong vân kinh làm sao có thể tiếp được này một quyền hồ phong hơi kinh ngạc sau đó rất nhanh nghĩ đến rồi nguyên do thái thủy tam nguyên kinh nghĩ không ra ngươi cảnh giới lại này cao xem ra hôm nay không cần điểm bản lĩnh thật sự là khó có thể buộc ngươi hiện ra nguyên hình rồi hồ phong á c biển vô biên quay đầu lại l à b ở phong vân kinh thở ra một hơi khí tức quyết n h i ế n g u y ề n não huyết cháo thiên la hồ phong vận khởi chung điểm huyết khí bệnh thành la vong vãi hướng phong vân kinh đây vốn là nhất chiêu phòng ngự chiêu thức hiện nay lại bị hồ phong dùng thành rồi công kích thủ đoạn huyết vong bao phủ phương viên mười mấy trượng trong nháy mắt đắp lại rồi phong vân kinh thân hình không chờ hắn phản kháng dây r u a huyết vong đã cấp tốc co rút lại c u ố n lấy rồi phong vân kinh thân thể hồ phong huyết quyền ra lại huyết s ắ c mới vừa mang ngưng là quyền trụ giống như kình thiên cự trụ một dạng đánh về phía rồi phong vân kinh phong vân kinh thủ trưởng trên dưới tung bay t r ư ờ n g ảnh trùng trùng khó phân biệt hư thực bông dưng hắn xong trưởng đủ đầy đem triển thân huyết vong toàn bộ tránh đoạn rồi ánh bình minh thấy tình hình này đại c ư c trợt giấm một cái mặt đất thoáng lúc này ánh bình minh lần thứ hai xuất trưởng cái này mấy viên tinh luyện hòa thành đá tròn lập tức giống như viên đạn một dạng đánh ra ngoài mục tiêu chính là phong vân kinh trước có hồ phong quyền kính ví dụ sau có ánh bình minh nạp thần dị pháp tinh luyện đ á tròn phong vân kinh vô hạ lại tránh toàn thân hùng lực bạo phát cùng hồ phong quyền kính cứng rắn hợp lại tuy có thái thủy tam nguyên kinh tá lực chi pháp tướng trợ thế nhưng nay phong vân kinh thực lực và hồ phong t r ê n lệnh quá lớn hơn rồi n à y thứ nhất phong vân kinh lập tức ở hạ phong người tử ngận nhanh bị dìm ngập tại vô biên khí lãng bên trong huyết sắt thần quyền hợp với d ị pháp nạp thần lứa cổ cường đại lực lượng đem phong vân kinh vị trí mặt đất đều nổ nát rồi quần quận nổi lên tràn đầy thiên trần khói đã chết rồi sao ngay vô số võ giả nghi v ấ n lúc mặt đất đột nhiên toát ra một cổ âm lanh khí thức quần quận khói đen một mạch bay đến chân trời đây là ma khí thực lực cường đại các võ giả lập tức phát hiện rồi khí tức khắc thưởng lập tức cảnh giác ừ rốt cục lộ ra cái đôi hồ ly rồi hồ phong lệnh dên một tiếng nói rằng, khói đen tràn ngập hát vân c u ồ n c u ộ n ủ rột khí tức không ngừng mọc lên hồn trên thân hạ lưu đợi hát sắc mực nước vậy lùng tương ma khu rốt cục lộ ra vạn tương của ma quả nhiên là cái bộ dáng này hồ phong từ ngôn tự ngữ đạo hồ phong còn nhớ rõ hai người lần đầu gặp lúc phong vân kinh từng đem một đoạn trí nhớ một đường hiện tại ở trước mặt của hắn trong trí nhớ vạn tương cổ ma đó là cái bộ dáng này kim cổ ma hiện t h ầ n ma hình dị thái dữ t ậ n đáng sợ còn có ma tức kiểm trời cái địa loạn nhân tâm thần này ma đầu hiện hình nhất thời chọc cho rất nhiều võ giả rất là cảnh giác dĩ nhiên thật là ma đầu cái này phong vân kinh giấu thật xấu a một gã lãnh nguyện sơn trưởng lão nhịn không được cảm t h ắ n nói hai bên trái phải khác một vị lão g i ả nghe vậy lắc lắc đầu nói sai rồi là cái này ma đầu giấu thật sâu à chân chính phong vân kinh sợ rằng sớm đã thành rồi vong hồn đây là thật sao tây sở một đại phái trưởng giáo dĩ nhiên là ma đầu biến thành hơi bị quá mức làm người nghe kinh sợ rồi nếu bạch vân trưởng giáo là ma đầu còn lại trưởng giáo đây có thể hay không cũng là ma đầu hả chứng kiến này trường hợp lập tức có người giàu gì nói đoạn xuân thu chứng kiến cổ ma hiện thế không chút nghĩ ngợi liền rút ra bảo kiếm xông lên trước phương nói ra dị đoan ma họa đáng chết chính kiếm chu ma đường lãnh ba vui vẻ đi theo tiến tiêu khách lập tức cất b ư ớ c ra ngăn ở cổ ma trước khi đến tận đây linh huyền âm cũng không cần phải nhiều lời nữa cổ cầm xoay tròn cong chân d ự cầm tay đẻ cầm huyền vận sức c h ở phát động rất nhiều khởi nguồn cường giả cũng đồng thời vây kín mà lên đem vạn tương cổ ma vây tại trung ương vạn tương cổ ma thân thể phản g phất là mực nước ngưng tụ thành đ e n nhánh chất lỏng tại bên ngoài thân liên tục l ẹ n phá lệ khiếp người lúc này trên mặt hắn chất lỏng hăng hái lẻn một đôi mắt lạnh căm tức bốn phương t h m hướng nét mặt lại không một tia vẻ sợ hãi bổn tọn nguy trang tự nhận thiên ý vô phủng h ngươi hồ phong lại là làm sao nhìn ra được đây lão ma ngươi man ta man thật tốt sâu ta suýt nữa giữa ngươi tình kế hồ phong vẻ mặt tức giận hoàn hảo ta có hảo hữu ánh bình minh hỗ trợ mới có thể xuyên qua ngươi ngụy trang vạn tương cổ ma nhãn thần nhìn chòng chọc đến rồi ánh bình minh trên thân nhìn hắn một thân trắng tinh da thịt cũng không có qua độ khẩn trương ngươi là ma nhân trong tộc dị loại đi bình thường tiến hóa còn không có ma nhân có thể đạt được ngươi cái này trạng thái tức là dị loại lường trước có thể cảm ứng được cổ ma khí t ứ c cái này cũng chẳng có gì lạ chỉ là không nghĩ tới mưu cầu danh lợi giết hại ma nhân cũng sẽ cùng nhân loại bắt tay giảng hò vạn tương của ma thở dài nói các ngươi muốn giết b ộ t toạn lao ma ma chi sẽ chết kỳ ngôn cũng thiện nói ra ngươi hóa thân phong vân kinh mục đích đi hồ phong cao r i n g quất lên không sai ta cũng muốn biết đúng lúc này nhất đạo phiêu giật thân ảnh t ừ thiên nhi hằng người đến hấp y d i t ó c trắng trạng thái khí bất p h ẳ m chính là đã từng phi bạch vân trưởng giáo phong vân k i n h ta rất muốn biết các ngươi ma t ộ c nhu đồ canh muốn biết đạo hình dáng dấp sinh tử vạn tương của ma ngươi vượt nhưng đã bại lộ không nói ra tất cả đi phong vân k i n h bước đi đến vừa đi vừa nói chuyện đây là một ít tây sở cường giả không nhìn được phong vân k i n h nhưng là thấy hắn và phía trước phong vân k i n h có chút tương tự trong lòng đã có phỏng đoán trường giáo ngài làm sao tới rồi hả trường giáo ngài khôi phục rồi hả nhìn thấy phong vân k i n h lại đến rất nhiều bạch vân tông võ giả đều hành lễ phong vân k i n h k h ẽ khoát tay ý bảo tùy phía sau nói ra ta đi ra có một đoạn thời gian rồi đã từng tham dự đại sở quý thủy chi chiến yêu tộc tránh lui phía sau một mực đại sở bắc vực dò xét tin tức không nghĩ tới yêu tộc đã len lén đánh vào tây sở đông bộ lúc này mới vội vàng một đường cản ở đây chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy hồ phong còn nhìn thấy rồi cổ ma bộ mặt thật sự vạn tương cổ ma ngoại ý muốn nhìn hắn một cái nói ra phong vân k i n h không nghĩ tới ngươi đã trốn thoát xem ra trước đây nên trực tiếp sát rồi ngươi đáng tiếc người tính không tiên toán ta đi ra rồi vạn tương cổ ma thúc thủ chịu trói đi ăn nói tất cả thà chết cho ngươi phong vân k i n h quát to lời này lừa gạt ba tuổi tiểu nhi còn tạm được phong vân k i n h nguyên niên kỷ tăng trưởng nào c h í nhưng không thấy dài à vạn tương cổ ma chẳng đáng cười lạnh nói cũng được nhìn ngươi lòng này cấp bách bổn tọa không ngại để lộ một ít chân tướng cho ngươi nghe phong vân k i n h cùng hồ phong trong lòng căng thẳng kiên trì nghe hắn nói năm đó bổn tọa kế hoạch nhu cầu bạch vân tông các ngươi phong thị huynh đệ đó là bọn giặc bảo vệ cứ điểm bổn tọa đã từng cho hồ phong xem qua ta lưu lại năm đó trí nhớ tuy nhiên đoạn ký ức cũng không phải chân tướng năm đó ta mang theo vạn tướng ma tông trưởng lao sát nhập long viêm động quả thực gặp phải rồi tu luyện tới cắn chặt trước mắt phong vân kinh bất quá hắn vẫn ch sắt rồi bổn tọa bộ hạng chương bốn trăm hai mươi b ố cốt đao d ị biến phong vân kinh không hổ đại tài trong lúc cấp bách đột phá không chỉ có cấp tốc giết chết bổn tọa bộ h ạ canh muốn cùng bổn tọa đồng quy vũ thận cầu thư vong tiểu thuyết quy hải ủ sủ. cc phong vân kinh thực lực kém xa bổn tọa thế nhưng hắn lợi dụng thái thủy tam nguyên kinh cường đại mạnh mẽ kéo bổn tọa ngã vào lòng đất r u n g nham bên trong bổn tọa nửa người ma thể cũng là vào lúc đó bị hắn tổn thương rồi cũng chính là bởi vì như vậy bổn tọa g i n h bạch vần tông kế hoạch mới tha rồi trăm năm cái này trăm năm không chỉ có là bổn tọa dưỡng thương thời ngay ê n xong vạn tương cổ mang ngôn ngữ phong vân kinh vẻ mặt bi thường quyền đầu nắm chặt được kéo kẹt rung động âm thanh tràn đầy bi thiết lao ma người thiên phương t h o n g mưu kế lấy bạch vân tông rốt cuộc có gì tình kế bạch vân tông chư vị trưởng lão lớn tiếng quát hỏi vạn tương cổ ma khinh thường liếc rồi bọn họ một cái nói bổn tọa làm việc không cần đối nhau các ngươi ăn nói hôm nay bọn ngươi lầm ta đại sự định sát không để lại nói vạn tương cổ ma đột nhiên đột một từ mặt đất mọc lên song trưởng ngưng nguyên tập kích hướng tứ mặt bát phương võ giả hồ phong lạnh rên một tiếng một quyền đánh rồi đi qua vạn tương cổ ma không dám khinh thường ngưng thần phòng thủ chỉ nghe một tiếng nổ vang cổ ma thân thể bị đánh ra một cái lô lớn thân thể như đạn pháo bắn bay xa xa đập xuyên rồi đại địa sân thạch một mạch vào lòng đất sâu t h ẳ n không biết chỗ tốt kinh khủng quy nhiều ngày không gặp hồ phong không nghĩ tới hắn có này thực lực rồi bất quá hắn luôn cảm thấy hôm nay hồ phong có cái gì không đúng cụ thể không đúng chỗ nào hắn cũng nói không lên hồ phong một quyền phá địch mọi người mặt lộ vẻ vui mừng chỉ có ánh bình minh một người chán ngưng trọng hắn hét lớn một tiếng song trưởng hướng đại địa nhấn một cái dị pháp hoa giới song trưởng dị lực nhấn một cái đại địa châm trên nền đậu hũ bị khoái đao xẹt qua chân chuột bể thành một cái phương phương tránh tránh sàn nhà ánh bình minh thân thể búng một cái bay lên không trung lại triển khai thần thông dị pháp na di bị dạch ra đại địa cùng bị vô hình đại thủ nắm cấp tốc hướng về phía trước chạy trốn khối này khu vực mọi người mắt thấy đại địa không ngừng cất cao vội vàng hướng t ứ mặt bay v ụ n ly khai rồi ánh bình minh sở khống chế khối này đại địa một tòa trăm trượng phương viên đại phiến thổ địa bị ngang trời rút lên t r a n g diện cực kỳ chấn động thế nhưng sau một khắc khối này đại địa không ngừng vỡ nát từng đạo hắc khí ngang dọc lao ra đại đ ị a mặc dù băng tuy nhiên đá vụt lại khó có thể ly khai ánh bình minh vạch ra địa giới đồng tiến vào dương tử trung tiểu cầu chỉ có thể ở cái này phương viên trăm trượng lẻn hào lợi hại nhân vật thật là lợi hại của ma phía giới cường giả nhìn thấy bực này đấu pháp trăng mặt đều là vẻ mặt ch quả thực trăm năm khó gặp đá vụn khó có thể băng xuyên kết giới bị n ố t khắp mặt đất cổ ma lại triển khai thủ đoạn t ầ n g t ầ n g hắc khí tiêm nhiễm rất mau đem sở hữu đá vụn đều nhuộm thành đ e n nhánh ánh bình minh sở ngẩng đại địa nhất thời biến thành dồi đen n h á n h khối lập phương cái này khổng lồ khối lập phương liên tục chấn động ánh bình minh trong mày biết rõ cái này vạn tương cổ ma thực lực bất p h à m khó có thể đơn giản với khốn vạn tương cổ ma quả thực lợi hại bất quá ta trở t ề tụ nơi đây hán cường thịnh trở lại cũng không khả năng là chúng ta đối thủ tây sở một vị đại phái đệ tử ngẩu nhìn trời nói rằng mọi người đều gật đầu nói phải tuy nhiên b hôm nay nếu muốn bắt giữ cái này của ma sợ rằng còn phải có điều hy sinh hát s á c khối lập phương càng run dậy càng lợi hại ánh bình minh lông mày càng ngày càng gấp phía d ư ớ i cường giả thấy tình hình này đều ngưng tụ nguyên khí giữ lực mà chờ chỉ cần b ạ n tương cổ ma chạy ra kết giới bọn họ lập tức quần khởi mà công định năng khiến cổ ma bị thương nặng đông dương hát s á c kết giới khu vực đ ố n g nhiên địa b à mở ánh bình minh bị đẩy lui mấy trượng hát s á c ma khí quận sạch thiên đ i ệ tây sở cường giả vội vàng liên thủ xuất kích các màu quang thải chiếu r ư ợ thiên đất minh mông quần quận hùng vĩ đảo qua một cái thiên đ i a lần thứ hai thanh bình h ư không hóa thành là vạn tương cổ ma hình thái hồ phong lập tức hối tụ huyết khí nhất đạo bại huyết ngón tay lúc này vật ra hồng s ắ c đường nét trước mắt l i ề n qua cổ ma không v ộ i phản ứng đã bị xuyên qua tim nhất chiêu công thành hồ phong vẫn chưa có bất kỳ đắc sắc bởi vì vạn tương cổ ma không gặp một tia suy yếu thái độ dễ nhận thấy chiêu này không có bất kỳ hiệu quả ngươi rốt cuộc là cái cái gì đồ vật hồ phong cao giọng uống hỏi vạn tương cổ ma một bà xóa đi ở ngực huyết sắc dấu ấn trên mặt không khỏi lộ ra một chút giận dữ các ngươi cho rằng ỉ vào nhiều người là có thể bắt giữ bổn tòa sao lầm to nói đến đây vạn tương cổ ma lời của đột nhi hồ phong là n g ư ơ i bước ta vốn định sau này cho rằng át chủ bài đến dùng không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng nó rồi tuy nhiên nếu xuất thủ ngươi liền chắc chắn phải chết hừ mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi ngươi tuy có tả đạo dị pháp lại không phải ta địch hôm nay có thể xoay người chi đ i ệ a hồ phong quất lên hạ <cười> hạ thật sao vậy hãy để cho các ngươi bị chết tâm phục người to không gian vạn tương cổ mà đột nhiên lấy ra một thanh c ố t đao hướng về phía hồ phong uống hỏi ngoan đồ nhi ngươi còn nhớ được vợ y hồ phong sắc mặt đột nhiên biến đổi vạn tương cổ ma vật trong tay chính là cùng hồ phong từng sử dụng nhiều lần cốt đao giống nhau như lúc ngày xưa hắn đã từng cảm thấy đao này sát tính quá nặng lúc đó còn tưởng rằng là chất liệu sở t r í vẫn chưa nghiên cứu kỹ nay nghĩ đến cái này của ma từ vừa mới bắt đầu sẽ không có mạnh k h ỏ e tâm cốt đao chỉ sợ chính là hắn trước đó lưu lại thủ đoạn rồi từ mẫu ma cốt đao ra vạn tương cổ ma giống to một tiếng hồ phong chữ vật không gian giữa tiềm tàng thật lâu cốt đao giữ t ậ n lập tức bay ra một mạch đâm hồ phong mặt hồ phong lập tức bắt lại cốt đao ngăn cản kỳ công thế có thể nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến cốt đao cấp tốc hóa lỏng biến thành một cổ màu xám đục ngầu chất lỏng chui vào trong tay của hắn sau một khắc hồ phong chỉ cảm thấy đầu góc nặng nề một cổ ưu ám ý chí chính tại trường khống hắn thân thể hạ hạ từ mẫu ma cốt đao chính là bổn tọa cốt đục làm bằng có bổn tọa cổ ma ý chí từ ngươi sử dụng đao này ngày thân thể liền đánh lên bổn tọa dấu ấn chỉ là chính ngươi hồn nhiên không biết mà thôi nay ta sử dụng mẫu đao ngươi trên thân một dạng đao sẽ lập tức hưởng、ứng. kích hoạt ngươi trên thân cất dấu cổ m a ý chí trưởng khống ngươi thân thể làm việc cho ta các ngươi tây sở võ giả không phải muốn chiến đấu sao. bổn tọa để hồ phong thay bổn tọa xuất chiến gặp các ngươi người phương nào có thể ngăn mắt thấy hồ phong k h ắ c thường chứ nhiều cường giả sắc mặt đại biến chính kiếm đoạn xuân thu người đầu tiên xuất thủ rồi một đạo kiếm quan g trạm thiên đoạn đất chém thẳng vào vạn tương của ma còn lại cường giả cũng đều đạo thủ không dám t r ỉ hoãn đúng lúc này chỉ thấy hồ phong con mắt càng ngày càng đỏ thân sắc càng ngày càng điên cuồng đột nhiên hắn quyền đầu vung lên nhất đạo quyền phong đột nhiên đánh về phía lãnh nguyệt sơn phương hướng vài tên đang muốn xuất thủ công kích c ủ ma lãnh nguyệt sơn trưởng lão bị hắn một quyền đánh thành rồi mảnh vỡ tràn diện huyết tinh không gì sánh được không được hồ phong bị hắn không chế rồi. k bốn phía võ giả thấy hồ phong chẳng phân biệt được địch ta đất chung quanh công kích lập tức cùng vây công ánh bình minh thấy tình hình này lập tức xuất thủ ngăn cản hắn biết rõ hồ phong hư thực bởi vì hồ phong linh hồn cương đại đưa tới rồi hồ phong công kích sắc bén vô song thế nhưng hồ phong thể năng vẫn cùng trước đây không sai được nhiều tương đương với vũ vương thể phách đối mặt q u ầ n hùng công kích vẫn có bị thương nặng chết phiêu lưu vì sao ánh bình minh phải giúp hắn đỡ hồ phong thần trí thất thường vạn tương cổ ma huyết chiến q u ầ n hùng một thời gian tràn g diện cực kỳ hỗn loạn di pháp na di ánh bình minh thấy hồ phong tả h ư u đánh viết bất đắc di thi triển na di phương pháp đem hồ phong thu tới trên cao sau đó hoa giới phong khốn đưa hắn phong tỏa ngăn cản hồ phong linh hồn đang cùng cổ ma ý chí giao chiến không có rồi hắn hồn lực phụ trợ thân thể bản năng công kích giảm bớt nhiều vì sao một thời gian căn bản không có thể đột phá bốn phía võ giả thấy hồ phong bị ánh bình minh phong、khốn. trong lòng biết ứng với lấy bắt cổ ma làm đầu này đây tức khắc bông tha công kích hồ p h ò n g ngược lại sát hướng vạn tương c ổ ma vạn tương cổ ma đối mặt b ắ t phương vây công người run một cái hóa thành ngàn vạn mực nước soát hướng b ắ t phương võ giả từng giọt mực nước đảo qua rất nhiều võ giả tế h vũ nhuận vật không tiếng động vô thanh vô tức không gian trải qua hắc vũ xâm nhiễm võ giả hai mắt đều p h í m h ồ n g mắt lộ ra h ư n g quang tốt khó dây dưa của ma dĩ nhiên có thể phân giải mình thân thể hóa thành không quan trọng như vậy đối phó quá phiền phức rồi yến tiêu khách trao mày đạo nó nhất chiêu quét bay tiếp cận tự thân hắc vũ linh huyền âm một dây kéo động chu vi mười trượng hắc vũ đều bị đánh bay nàng nhữ mày nói ra cổ ma hình thái khác nhau thế nhưng đều có cộng thông chi sử đó là có thể ma hóa nhân tâm trưởng khống người khác cổ ma khống chế tâm thần phương pháp cũng là nhiều mặt quan tâm của ma chỉ dựa vào nhãn thần là có thể đoạt nhân tâm trí đến bạn tương của ma nhìn qua ứng với là thông qua thân thể tiếp xúc xâm nhiễm người khác chỉ cần không cùng hắn phát sinh tứ chi tiếp xúc thì có thể tránh cho nhập ma bốn phía võ giả vừa nghe lời ấy vội vàng thi triển thủ đoạn tránh được hắc vũ tập kích này thứ nhất nhập ma chi nhân đại giảm đi thiếu tình huống cũng không có vì vậy l ạ quan bao nhiêu cái này nắn g đoàn phiến k h ắ p thời gian bị cổ ma ma hóa võ giả đầy đủ gần trăm người hơn nữa bên ngoài trong bộ phận võ giả thực lực cực kỳ bất phẳng vạn tương cổ ma hóa thân ngàn vạn một trận này hắc vũ bay vụt khiến chính kiếm chờ người đau đầu v ạ n phần này hóa thân phương pháp khiến hắn nên cần gì phải thi triển thủ đoạn tất cả mọi người t ố i lui ta dùng động ma âm thanh tiêu đ i ề u thử xem lãnh ba hiến tiêu khách vội vàng h ô loại này chạm hướng hạ có thể đối nhau vạn tương cổ ma làm hữu hiệu đà kích sợ rằng không phải âm ba công mạc trước rồi chính kiếm nhan tình sáng lên cả người chân nguyên bạo phát trong nháy mắt đem chu vi kẻ yêu chấn đắc tứ tán b rất nhanh thì đứng lên hướng về đoàn người phong đi bọn họ thần tình dại ra phảng phất cái xác không hồn vong ưu phiền đánh trưởng kích phi một gã công kích hắn nhập ma võ giả trong lòng phiền muộn không gì sánh được hắn đ ỗ n g nhiên thấy cách đó không xa tiến h ảnh sắc mặt vui vẻ cấp bách vội vàng hỏi cái này vị cô đương xin hỏi nhập ma người nhưng còn có cứu linh huyền âm nghe vậy thở dài nói trong vòng một ngày không thể chém giết cái này của ma bị hắn ma hóa ắ n ma h võ giả liền sẽ biến thành không có tâm trí ma quỷ một tháng bên trong bọn họ thể chất liền sẽ phát sinh biến dị trở thành một loại bị gọi ma nhân tồn tại ma nhân không có tư tưởng cùng đạo đức chỉ biết liên tục phá hủy nhìn thấy trước mắt vật nói đến đây linh huyền âm nhịn không được nhìn hơn rồi ánh bình minh hai mắt cái này trắng ra ma nhân người khác không biết lai lịch của hắn nàng lại có hiểu biết đây chính là thứ thiệt ma nhân hơn nữa nhìn hắn liên tục thi triển sổ loại năng lực quả thực đánh vỡ rồi của nàng nhận thức p h i ê n p h ứ c lại không xuống sát thủ chúng ta sẽ bị bọn người kia giết chết rồi thế nhưng đây chính là mới vừa rồi cộng đồng kháng chiến đồng bào hà năng đau n h ấ t hạ sát thủ một vị võ giả vẻ mặt buồn bực nói những lời này nói ra rồi tiếng lòng của tất cả mọi người hôm nay nếu để cho cái này c ủ ma c h u ẩ n rồi những người này khả năng liền toàn bộ phải hóa thành ma nhân này thứ nhất quả thực sinh ra bất tử trong đồng làn t điệu l i cấp tốc truyền khắp tứ phương người nghe không không ôm đầu lăn cái này âm thanh quá khủng bố rồi có khó mà diễn tả bằng lời ma tính nghe xong lỗ thai đau nhức cao cắt không ngừng chảy máu trên thực tế đây là yến tiêu khách có ý k h ô n g chế kết quả nếu không có hắn đuổi đi phụ cận võ giả cái này âm ba đủ giết chết cách gần đây nhân loại điều này cũng tại không được hắn lòng giã á c độc nếu như âm ba khí rồi làm thế nào có thể đ ố i nhau vạn tương cổ ma có hiệu lực linh huyền âm thấy yến tiêu khách động ma âm thanh tiêu điều có hiệu quả nắm lấy ngón tay dựng dây một đạo âm sóng tụ là sinh động xanh trường kiếm sắp bén tại cổ cầm trên không ngừng tụ lực không ra chỉ c h ố c lát hắc vũ liên tục lay động tựa hồ đang âm thanh tiêu điều phía dưới khó có thể duy trì bốn phía g ọ t mưa cấp tốc co rút lại tại hư không giữa đoàn tụ vạn tướng ma khu đông Dương, kiếm chính kiếm đoàn lòng. Vạn phi t ư sắc mặt nghiêm trọng phân tích nói này ma vừa rồi chính diện ngăn cản hai chúng ta người cường công thoạt nhìn có chút bất chí xem ra hắn hành động này cũng là bất đắc dĩ hắn cũng không khả năng không hạn chế phân giải thân thể thân thể đoàn tụ ngắn thời gian chính là hắn vô pháp tránh được công kích thời khắc linh huyền âm gật đầu nói phải sau đó tiếp tục nói ra chúng ta công kích có hiệu quả rồi tuy nhiên hắn thân thể có chút đặc thù lục địa nhìn qua không có chịu ảnh hưởng có ảnh hưởng hay không thử một chút thì biết rồi chính kiếm nói nâng kiếm phách rồi đi qua vạn tương cổ ma lập tức phản kích nhất đạo ma vân xếp thành cự t r ả o đem kiếm khí trực tiếp nắm rồi hắn thực lực có chút rơi chậm lại xem ra công kích là có hiệu quả rồi hắn khôi phục thân thể hy sinh là mình lực lượng chính kiếm bên cùng vạn tương cổ ma tranh đấu vừa nói lãnh ba hiến tiêu khách duy trì liên tục thổi đợi hắn động ma âm thanh tiêu điều vạn tương cổ ma đoàn tụ thân thể phía sau có hồ không bị cầm âm ảnh hưởng rồi hiến tiêu khách không khỏi phỏng đoán đến cổ ma phân giải sau đó lực lượng cũng sẽ phân tán một cái nhỏ bẽ nhược hóa thể khó có thể ngăn cản hắn cầm âm tệ t i ể u sau đó hắn thân thể liền không bị cầm âm ảnh hưởng rồi này thứ nhất hiến tiêu khách càng cảm thấy không thể ngừng dừng bởi vì vừa dừng lại vạn tương cổ ma sẽ đầy đủ lợi dụng hắn phân giải ưu thế tránh né công kích không ngừng xâm nhiễm còn lại võ giả để đạt tới vãn hồi chiến cuộc hiệu quả bốn phía võ giả thấy hồ phong trạng phân biệt được địch ta đất t r u n g quanh công kích lập tức cùng vây công ánh bình minh thấy tình hình này lập tức xuất thủ ngăn cản hắn biết rõ hồ phong hư thực bởi vì hồ phong linh hồn c ư ờ n g đại đưa tới rồi hồ phong công kích sắc bén vô song thế nhưng hồ phong thể năng vẫn cùng trước đây không sai bật nhiều tương đương với vũ vương thể phách đối mặt quần hùng công kích vẫn có bị thương nặng chết phiêu lưu vì sao ánh bình minh phải giúp h ắ n nữa. hồ phong thần trí thất thưởng vạn tương cổ ma huyết chiến quân hùng một thời gian tràn diện cực kỳ hỗn loạn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 ta dùng động ma âm thanh tiêu đ i ề u thử xem lãnh ba hiến tiêu khách vội vàng hô loại này trạm hướng hạ có thể đối nhau vạn t ư ơ n g cổ ma làm hữu hiệu đà kích sợ rằng không phải âm ba công mạc chút rồi chính kiếm nhan tình sáng lên cả người chân nguyên bạo phát trong n g á y mắt đem chu vi kẻ yếu chấn đắc tứ tán bay lượn này nhập ma võ giả bị đánh bay xa xa rất nhanh thì đứng lên hướng về đoàn người phong đi bọn họ thần tình dại ra phảng phất cái xác không hồn vong y ê u phiền đánh trưởng kích phi một gã công kích hắn nhập ma võ giả trong lòng phiền muộn không gì s á được hắn bỗng nhiên thấy cách đó không xa tiến ảnh sắc mặt vui vẻ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 thế nhưng đây c h í nếu là m hiện tại liền hạ sát thủ đây chính là triệt để tuyệt rồi bọn họ phục hồi như cũng hy vọng này hành động bọn họ thực sự lòng có không thành lòng n à y dưới tình hình trang diện hỗn loạn bất ham còn tồn có lý trí võ giả không khỏi mệnh mọi né tránh cùng lúc tránh né nhập ma người công kích cùng lúc đổi đi tập kích người hát vũ thấy đám người tàn ra yến tiêu khách thân thể đứng lơ lửng trên không mười ngón tay đặt tại ngọc tiêu trên bắt đầu thổi trong đồng làn điệu cấp tốc truyền khắp tứ phương người nghe không không ôm đầu lăn cái này âm thanh quá khủng bố rồi có khó mà diễn tả bằng lời ma tính nghe xong lỗ thai đau nhức đau cắt không ngừng chảy máu trên thực tế đây là yến tiêu khách có ý khống chế kết quả nếu không có hắn đuổi đi phụ cận v õ giả cái này âm ba đủ g i ế t chết cách gần đây nhân loại điều này cũng tại không được hắn lòng giã độc nếu như âm ba k h í rồi làm thế nào có thể đối nhau vạn tương cổ ma có hiệu lực linh huyền âm thấy yến tiêu khách động ma âm thành tiêu điều có hiệu quả nắm lấy ngón tay dựng dây. một đạo âm sóng tụ là sinh động xanh trường kiếm sắp bén tại cổ cầm trên không ngừng tụ lực không ra chỉ chốc lát hắc vũ liên tục lay động tựa hồ đang âm thanh tiêu điều phía dưới khó có thể duy trì bốn phía giọt mưa cấp tốc co rút lại tại hư không giữa đoàn tụ vạn tướng ma khu đông dưng kiếm khí phách giang đoàn hà phong mang lăng nhân cầm âm hoa kiếm đoàn phi long vạn tương cổ ma thấy tình hình này vội vàng nói nguyên phòng ngự thái thủy tam nguyên kinh vận lên rồi cực hạ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 t bốn trăm hai mươi sáu thất bại trong g ă n tấc linh hồn không gian bên trong hồng quang tăng mạnh quang diễm càng ngày càng mạnh huyết ảnh hồ phong linh hồn dần dần hòa nhau cũng thế đối diện cổ ma ý chí hóa thành giữ tợn cốt đao không ngừng cắt hồ phong hồn thể cái này không có chảy máu đau xót càng khiến người ta thống khổ phiền lòng cổ ma ý chí khiến hồ phong hồn thể xuất hiện lần nữa rồi vết rách chết tiệt bổ tọa ngang dọc tiên tội khu vực nhiều năm hôm nay cánh bị ngươi bức tổn thương bùn tọa liệu mạng nhiều năm bắt được huyết khí không nên cũng muốn tiêu diệt ngươi huyết khí duy trì liên tục dâng lên vô tận huyết quang bao phủ ở cả cái linh hồn không gian cổ ma ý chí chỉ đạo không sợ hai chút nào bổ tới hồ phong chuyển động hiểm long ma nhãn nhìn phê chuẩn r ồ i ma đao yếu kém nhất chỗ hao hết đại bộ phận huyết khí hóa thành đỉnh phong một quyền một quyền không gian pha toái một quyền nhật n g u y ệ t vô quang ma đao tuy mạnh thế nhưng tại vô tận huyết hải giữa cấp tốc trừ khử rất nhanh thì bị hòa tan một tia không dư thừa hồ phong đứng ở linh hồn không gian giữa không ngừng thở hồn h ệ n cái này một trận chiến huyết khí tận tán h k lãnh g đoạn nguyên g sơn trên áp chiến h u chương nghỉ d n và tương cổ ma cùng chính kiếm cùng linh huyền âm giao chiến lâu này thủy chung khó có thể thoát thân lúc này hồ phong ma diện cổ ma ý chí một lần nữa mở thanh minh hai mắt lúc lập tức bị ánh bình minh nhận thấy được rồi chúc mừng ngươi rồi nói hắn thời ra rồi giới phong đem hồ phong p h ó n g ra những thứ này đúng vậy vạn tương cổ ma tư liệu ngươi lại nghe kỹ ánh bình minh cấp tốc đem cái này đoạn thì gian bên trong hiệu rõ cổ ma năng lực truyền âm báo cho biết rồi hồ phong hồ phong gật đầu nói yên tâm đi dám âm ta ta định bất tha cho hà án vậy là tốt rồi chúng ta liên thủ vạn tương cổ ma hẳn phải chết vậy chính kiếm linh huyền âm cùng vạn tương cổ ma giao chiến rơi vào gây cấn đúng lúc này đ ế tiêu khách đột nhiên ho mãnh liệt một tiếng phun ra rồi một ngụm màu tươi ngươi lai、like、hắn đại thương mới khỏi thời gian d à i thi triển âm ba công thân thể chống đỡ hết nổi cái này mới không thể không dừng lại vạn tương cổ ma thấy tình hình này cười lớn một tiếng người run một cái lần thứ hai phân giải làm vô số mảnh nhỏ tiểu vũ tích muốn cố k ỹ trọng thi ha h a chờ ngươi lâu ngày rồi ánh bình minh hét lớn một tiếng dị pháp nạp thần nạp thần dị pháp vốn là thu nạp và vật không ngừng nhắc đến luyện năng lực cái này năng lực bản thân liền có một tác dụng đúng vậy hấp lực nay vạn tương cổ ma vừa hóa thành tế vũ ánh bình minh lập tức đem nạp thần dị pháp bao phủ hắn một thân vô cùng hấp lực chuyển đến vừa mới hóa thành giọt mưa vạn tương cổ ma nhất thời bị mạnh mẽ trọng tụ ma thể lần thứ hai hóa là hình người cái này cũng chưa tính hấp lực duy trì liên tục tác dụng đưa hắn toàn bộ thân thể không ngừng nhắc đến luyện hắn ma khu cấp tốc nhỏ đi không cần thiết chỉ chốc lát định năng bị ánh bình minh luyện hóa thành một giọt nùng tương mọi người thấy thời cơ khó có được đều lấy ra tuyệt học hồ phong huyết sắc quyền tương linh huyền âm xuyên tấu h qua thất thải cầm kiếm chính kiếm vô tư chi trảm vong ư u phiền diệu thủy kiếm bí quyết các loại thất thải công kích đồng thời đánh về phía không thể động đậy vạn tương của ma chỉ nghe thiên không một tiếng kinh bạo nổ vạn tương rốt cục chém g i ế t rồi cái này ma đầu cổ ma thực sự là khó chơi à may mắn hôm nay q u ầ n hùng c o n chú và n g không thực sự bắt hắn không có cách rồi mọi người vừa mới thở phào một cái vẫn không có thể n g h ỉ tạm liền nghe được linh huyền âm c h i âm mọi người cẩn thận cổ ma chưa chết bởi vì n à y chút nhập ma giả còn không có khôi phục linh huyền âm một lời nhất thời khiến rất nhiều võ giả sinh lòng cảnh giác bọn họ từng cái trường lớn rồi con mắt không ngừng tìm kiếm vạn tương cổ ma hạ lạc hồ phong mở ra chân thị tri nhãn thiên địa vạn vật tận tại trường khống rất nhanh hắn liền phát hiện lòng đất m ư ơ i triệu chỗ một đoàn ma khi không ngừng chui xuống hắn chân phải dùng lực g i ẫ n một cái đại đ ị a băng liệt rồi một tàng lớn địa ham trăm trượng khí phách vô biên nay cường lực công kích nhất thời khiến lặn xuống cổ ma hiện hình ánh bình minh lại thi nạp thần dị pháp đem cái này một dạng ma khí một lần nữa ngưng hình ngừng rồi hắn động tác lại nói tiếp ánh bình minh năng lực tuy mạnh nhưng cũng không trở thành có thể hết toàn t r ư ờ n g không cổ ma thế nhưng cổ ma một ngày hóa hình năng lực nhất định bị hao tổn khó có thể ngăn cản này cổ năng lực không đợi hắn tới kịp phản kháng đến không hết công kích liền gia tăng một thân khiến hắn mệt mọi ứng phó cổ ma thực lực đi mạnh nhưng nhất làm người ta khó giải quyết hay là hàn hóa thân triệu phân giải phương pháp thế nhưng ánh bình minh nạp thần vừa lúc có thể hoàn toàn khắt chế hắn một chiêu này hơn nữa tây sở chúng cường người phụ trợ căn bản không cổ ma vội đến v ạ n tương cổ ma tại nạp thần dị pháp giữa cấp tốc ngưng hình sắc mặt của hắn vô cùng dữ tợn âm thanh khản giọng khó nghe hồ phong còn ngươi nữa cái này ma nhân các ngươi nhất định sẽ hối hận chiến đấu đến tận đây khác mấy lần bị đánh bạo nổ thân thể cổ ma thực lực đã trên diện rộng suy yếu lúc này hắn bị ánh bình minh dẫn dắt lên tây sở c h ú n g cường lần thứ hai ngưng tụ công kích về phía hắn đánh tới nếu như bắn chúng rồi đây thật là hung đ a c á t kiếu bởi vì quá rồi lần này hắn mặc dù gây dựng lại thân hình thực lực cũng rõ ràng khiêm tốn vu chính kiếm đám người rồi căn bản vô lực phản kháng rồi vạn tướng ma khu treo cao giữa không trung tây sở vô số cường giả liên thủ công kích tình huống như vậy khiến vạn tướng cổ ma kinh hoàng không gì sánh được hắn hét lớn một tiếng không tựa hồ là trời xanh nghe được rồi hắn hô hoán phía chân trời chẳng biết lúc nào ô vân đi nhanh thoáng qua ngưng tụ thành một cái chỉ cự đại nhã cầu đỏ ngầu trong mắt vừa mở toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị nhuộn thành nhất đạo trầm giọng khuyên căn tại mỗi cá nhân trái tim v ă n g lên sau một khắc càng không đảo ngược thiên địa không ánh sáng tất cả mọi người rơi vào rồi vô biên hát đám sau một lát phía chân trời lại phục thanh minh chỉ là thế nào cũng tìm không được vạn tương cổ ma hình bóng rồi đó là cái gì hồ phong giận không kèm được hỏi con mắt tựa hồ có trùng thần dị năng lượng tựa hồ không chế rồi bọn ta tâm thần vong ưu phiền có chút trầm trọng nói ra đó là quan tâm ma nhãn linh huyền âm từ từ giới thiệu quan tâm cổ ma con mắt đi qua tầng mây chiếu dọi phía sau tuy nhiên có thể lực lớn giảm thế nhưng phạm vi càng cự đại có thể tại ngắn thời gian nội không chế tất cả mọi người hành động nguyên lai vậy thì là quan tâm ma nhãn ta nói làm sao quen thuộc như vậy tiến tiêu khách t r ợ t đại n g ộ đạo bất quá lần này quan tâm c ổ ma hiện lộ thực lực tựa hồ so với lần trước mạnh hơn nhiều rồi đó là tự nhiên quan tâm ma cốt ngủ say vào năm mới vừa phá phong lúc còn chưa hoàn toàn khôi phục hiện tại hắn r ũ phát cường đại rồi hơn nữa hắn ẩ n vào c h ỗ t ố i không biết tại mưu đồ bí mật đợi cái gì lại nói tiếp hắn uy hiếp khả năng so với yêu t ộ c còn muốn lớn hơn linh huyền âm giải thích hồ phong nghe nói là quan tâm c ủ ma trong lòng cũng không nhịn được sản sinh một cổ tức giận vị này c ủ ma lần trước cũng đoạt rồi cái này cụ thân thể hắn lúc đó hồn lực chưa hồi phục từng khuất nhục trốn ở linh hồn không gian trong góc phòng hồi tường ngày ấy tình hình hồ phong đối nhau hắn sát ý càng tăng lên cổ ma quả nhiên khó chơi ánh bình minh thở dài nói rằng muốn phải hoàn toàn chém giết cổ ma xem ra không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành rồi chương bốn trăm hai mươi bảy huyết lục kim sư yêu tộc bại rồi cổ ma trốn rồi lãnh n g u y ệ t sơn lên mở ra rồi thịnh đại tiệc ăn mừng tham dự chiến dịch này có danh tiếng cao thủ đều tham gia rồi lần này đại yến đứng hàng tây sở ngũ kiếm tuyệt thế cao thủ đứng đầu tán tu truyền thuyết k u y n thành k u y ê n quốc gia nhân ba vị cường giả tham dự làm cho này sẽ làm dạng dỡ không ít ở đây võ giả không khỏi sợ h a i than sau này ly khai nơi đây lại nhiều hơn rất nhiều đề tài câu chuyện rồi ngay lãnh nguyệt sơn lên chúc mừng đại thắng lúc tại phía x a vạn dặm chi diêu cựu lão sơn ở chỗ sâu trong lại phát sinh rồi một khắc cái cọp đại sự cựu lão sơn cực tây tri địa vô tội yêu lân s ỉ phương biên cảnh chỗ có một chỗ mở mang vô cùng đại sa mạc tên cứ gọi kim sa đất cái này kim sa đất kỳ thực cũng là một chỗ yêu tộc chỗ ở tuy nhiên sa mạc môi trường ác liệt vẫn còn yêu lâm chi lên hơn nữa sa mạc yêu tộc và lâm không gian yêu tộc từ trước đến nay tập tính t r a n l ệ quá nhiều vì sao kim s a đất cùng vô tội lâm chi không gian tuy có tới lui cũng không quá mức thân mật huyền quy hoàng vẫn là ngày kế một đạo hư yếu linh hồn xuyên việt vô tận sa mạc đi tới một chỗ tình huống lòng đất động phủ trước trong động cường giả cảm ứng được huyền hoàng linh hồn đến lập tức đánh xuyên qua động phủ đi tới trước mặt của hắn đây là một con trăm trượng dáng dấp hát sắc cử hạn cử ngao hỏa huyết v ị câu đen nhánh chiếu sáng vừa nhìn liền biết đen nhánh kịch độc không gì sánh được ta tưởng là ai đây nguyên lai、like、là huyền quy hoàng ngươi tới rồi không nghĩ tới trăm năm không thấy ngươi lấy nục thân rơi xuống và bị thiêu cháy linh hồn đem trôi qua rồi nói đi ngươi tới này có chuyện gì len ken có lực âm thanh từ cự hạt bùn mỏ nọt c u t phủ trong miệng truyền ra bản hoàng tao tiểu nhân a m toán nay gần thân tử có một việc đại bí mật nói cùng hạt hoàng hy vọng hạt hoàng có thể xuất binh giúp ta vô tội yêu lâm bắt tây sở đại điện s a hạt hoàng nhãn tình sáng lên cái gì bí mật tây sở thần hoàng huyết thệ giải pháp cái gì ngươi đã phá giải rồi thần hoàng huyết thệ người cái này lao quy chuyện tốt bực này lại không muốn sớm một chút báo cho biết ta đem thân tử vô năng lại phù hộ vô tội yêu lâm hy vọng hạt hoàng và ở tây sở phía sau có thể đối với ta vô tội yêu l h u y ề ngay tại lúc đó kim sa đất chúng yêu tộc cũng bắt đầu rồi sẵn sàng ra trận đại quân một đường thẳng đến tây sở đại địa yêu tộc binh bại phía sau tụ ở cuối kỳ đằng sơn kim sư yêu hoàng cùng thiết tượng yêu hoàng là rồi đến tiếp sau phương lược nghị luận không ngừng lượng yêu sách lược bất đồng một giả y tại tây sở tây bộ một vị k h á c thì kiến nghị nghỉ ngơi lấy sức đội công làm thủ đem đoạt được thổ địa h ả o h ả o củng cố hai vị yêu hoàng ai cũng thuyết phục không rồi người nào vô tội yêu lâm tình thế hỗn loạn chúng yêu vương lập bang kết phái phân bố lưỡng hoàng chu vi một hồi yêu tộc nội chiến chỉ lát nữa là phải bạo phát rồi cuối kỳ đằng sơn bên ngoài hôm nay đến rồi hai vị tuổi trẻ thân ảnh ngươi nhất định phải sông yêu tộc đại doanh kim sư thiết tượng đều không phải dễ dàng ngươi nay h cần gì phải không đợi thương thế khỏi hàn tài chiến một thân khiết trắng ra ánh bình minh hướng chứ hồ sơn đề nghị hồ phong nghe xong một mạch lắc đầu ta hồn thể quả thật có tổn hại tuy nhiên bắt kim sư cũng không thành vấn đề yêu tộc khẳng định không ngờ được chúng ta sẽ đến được nhanh như vậy đây là cơ hội khó được chờ chính kiếm đám người đem người đến đây chẳng phải là rất tốt hà t ấ t chuyến này hiểm ánh bình minh có chút không giải thích được ha h a yêu tộc mục đích bốn chuyện gì ta muốn bất quá là kim sư máu thôi rồi nếu như đại bộ phận nhân mã đến đâu đủ ra hỏa chạy chối chết ta tới chỗ nào tìm hắn muốn tinh huyết đi hồ phong ha hà cười nói đã vậy chúng ta đây cái này động thủ đi cuối kỳ đằng sơn bên trong kim sư yêu hoàng kết thúc rồi một ngày hội đàm trở lại lâm thời khai quật trong động phủ nghỉ ngơi ngủ tới uống chưa đủ đô kim sư yêu hoàng đột nhiên cảm thấy sát cơ tới người vội vàng xoay người từ trên giường nhảy xuống sau một khắc một nắm đấm thép nổ nát rồi vừa dày vừa nặng t h ạ c h s à n g hồ phong thân ảnh xuất hiện ở đây trong huyệt động là ngươi ngươi vào bằng cách nào kim sư yêu hoàng trong lòng cả kinh vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi trải qua lần trước đại chiến hắn đối nhau hồ phong tràn ngập rồi kiếm kỵ căn bản không dám tùy tiện cùng hồ phong giáo thủ vô tội yêu lâm tam đại yêu hoàng lẫn nhau ám đấu nhiều năm thế nhưng người nào cũng không có thể tổn thương huyền quy hoàng nửa phần thế nhưng cái này hồ phong dĩ nhiên có thể một quyền đánh xuyên qua huyền quy hoàng thân thể thực lực có thể thấy được lồng đ ố m ẩm một tiếng nổ vang phía sau một sử sơn động lập tức đổ nát rồi đá vụ liên tục rơi xuống bốn phía động phủ hơn một nghìn thế nhưng chỗ này nổ vang phát sinh phía sau vẫn chưa gây nên chút nào sọc lớn kim sư yêu hoàng thấy vậy trong lòng nhất thời trầm xuống bốn phía yêu tộc đã trúng rồi ánh bình minh thôi minh thuật một thời ba khắc ngươi là đ ư n g nghĩ gọi vào cứu binh rồi kim sư thúc thủ chịu trói đi hồ phong quát to không có khả năng kim sư yêu hoàng sắc mặt đại biến thiết tượng yêu hoàng thực lực mạnh mẽ làm sao sẽ giữa thôi miên thuật ha h a ngươi là đang đợi thiết tượng yêu hoàng sao vậy ngươi có thể b u ô n g tha rồi ta tới công kích ngươi thời điểm ánh bình minh đã đồng thời đi trước dẫn dắt rời đi thiết tượng yêu hoàng rồi lúc này nơi đây có thể cùng ta một trận chiến đến giả duy ngươi mà thôi kim sư yêu hoàng thấy tình hình này ngưỡng tiên nhất âm thanh giống to hơn s ư hống công toàn lực bạo phát toàn bộ c u ố i kỳ đẳng sơn đều tựa hồ bị này c ổ âm thanh c h ấ n b ạ o rồi trong ngủ mê yêu tộc thụ cường lực âm ba cái g à y ý thức cấp tốc trở về hồ phong nắm chặt thời cơ quyền lực bạo phát một k í c h đem kim sư yêu hoàng đánh rồi cái lảo đảo hồ phong nhìn một chút mình quên đầu tâm đạo không có ánh bình m ì n h hỗ trợ cái này vi lực thế nhưng yếu bất không ít nguyên lai ngươi cũng không có như vậy thần dũng kim sư yêu hoàng tuy nhiên bị thương nhẹ thế nhưng trong lòng càng thêm ung dung rồi bởi vì hồ phong thực lực cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy khủng bố giết ngươi chân thật rồi bại huyết ngón tay một đạo huyết khí bắn thẳng đến kim sư yêu hoàng kim sư yêu hoàng cự trào v ư n g lên sau một khắc phát sinh rồi thảm thống trú lên cái này có thể kéo kim đoạn ngọc đại thủ lại bị nhất chỉ bắn thủng kim sư yêu hoàng trong l dưới cơn nóng giận lần thứ hai ngưỡng thiên nội hảo tam trọng cùng s ư n g âm một tiếng giống to âm ba từ miệng sư t ử quán chú thành hình dĩ nhiên hóa thành một cái chỉ ba đầu cự sư ba đầu cự sư ngửa mặt lên trời lại giống cường tráng âm ba cấp tốc hướng tứ tuần quyết tán nịch l ã n g thất sát hồ phong thấy tình hình này bên phải ngón tay cấp tốc điểm kích ở ngực bảy chỗ đại h u y ệ t mỗi điểm kích một cái hắn thực lực sẽ tăng cường v à i phần thất huyệt phá vỡ ở ngực đã xuất hiện rồi bảy cái lô máu hồ phong thực lực cũng vì vậy tăng cường rồi mấy lần chỉ cần rết rồi ngươi điểm ấy hy sinh rất nhanh thì có thể đổi về bại huyết ngón tay thi triển rồi nịch lang thất sát l ạ trong, trong lúc không ít còn đang thức tỉnh trong quá trình yêu t ậ c còn không có l ậ n rõ ràng tóc trắng xảy ra cái gì sự tỉnh đã bị tiêu máu bắn chết tại kim sư yêu hoàng âm ba công giới ảnh hưởng phụ cận yêu tập rất nhanh toàn bộ tỉnh lại bọn họ rất nhanh phát hiện rồi cuối kỳ đảng sơn dị thường thế nhưng ngoại trừ rồi mặt đất vết máu cùng núi đá phá hư khắc không nhìn thấy gì Yêu Hoàng kim sư yêu hoàng, hoàng, hoàng ngươi không không Lục thủ muốn trách thì trách ngươi xuất thân không được mõ của ngươi đối với ta có tác dụng lớn hồ phong kích động địa trà sát xoa tay bởi vì lập tức nên khả năng tới là cuộc sống cự đại biến hóa hắn thập phần mong đợi giờ khắc này đến vì để tránh cho ngoài ý m u ố n hắn bỏ qua một cái cắt thậm chí đem thay hắn dẫn địch ánh bình minh đều bỏ xuống rồi phi hành ngàn dặm tìm đến nơi này chỗ mê vụ sơ cốc đúng vậy phòng ngừa vắng nhất hồ phong thân thể nhảy đi tới kim sư yêu hoàng nhôn máu ở ngực hai tay cùng lúc sen vào trong lỗ máu kim sư yêu hoàng tiên huyết lập tức chen trúc tiến nhập hồ phong thân thể nhục thân cấp tốc cường hóa cái này c ủ lực lượng cùng lần trước linh miêu vương máu đồng dạng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta vô luận thị linh miêu yêu vương vẫn là kìm sư yêu hoàng cùng hồ phong lấy được yêu huyết đều là đồng tông giống nhau chỉ cần miêu khoa máu của động vật đều có thể hoàn mỹ bị thân thể hấp thu hồ phong hưng phấn nói ra lần trước nhìn thấy hồ phong hấp thu linh miêu yêu vương huyết dịch sinh ra biến hóa để hắn tưởng tượng lan man nay một phen xác minh quả nhiên không giả thân thể hăng hái tăng cường hồ phong nhục thân không ngừng bành trướng như là một con bị cấp tốc thổi lớn khí cầu lúc này không biết là nhục thân niên cùng sinh trường ngay cả xương cốt cũng đang nhanh chóng trở nên thô to hồ phong thân thể không ngừng tăng cao chỉ chốc lát công phu liền vừa được rồi cao hơn một t r ư ợ n g thân thể kịch liệt biến hóa mang tới không chỉ là lực lượng còn có vô tận đau đớn hồ phong cắn răng song quyền nắm chặt được kéo kẹt rung động điểm ấy đau nhất tính là gì ta sát quyền hồ phong cái gì các mặt xã hội không có có từng thấy cái này cùng năm đó tu luyện sát quyền đối mặt thống khổ muốn so sánh với dạng trực bất đáng giá nhất tới thân thể bành trướng ra mặt trướng đại hồ phong không hề có một chút nào những ngày qua s u thế rồi quá trình này còn đang không ngừng duy trì liên tục kim sư yêu hoàng thi thể cũng đang nhanh chóng khô cát kim sư yêu hoàng huyết dịch lực lượng thái quá cường đại hồ phong chọn duy trì liên tục hấp thu rồi n ử a ngày làm kim sư yêu hoàng thi thể hóa thành hiện khô đét sư t ử ra lúc hồ phong người tử dĩ trải qua hóa thành rồi cao mười t r ư i n g cự nhân hắn r a thịt như là tràn ngập tức g i ậ n khí cầu giống nhau có thể rõ ràng thấy bên trong màu đỏ tiên huyết cùng màu trắng xương cốt hắn tựa như một cái béo hoa hoa m ộ dạng người tử bất đoạn lắc lư ngay cả đứng thẳng thân thể đều rất chắc hồ phong kiệt lực khống chế cùng với chính mình linh hồn lực lượng đem cái này của lực lượng chậm dai áp trở về trong thân thể khiến thân thể dần dần khôi phục chính thường nhân hình hắn chấp tay hành lễ vận khởi một thân chân nguyên đối nhau mình thân thể tạo áp lực phụ trợ quá trình này cái này đơn giản động tác nay lại hết sức khó khăn ước chừng nửa khắc đồng hồ hắn mới hết thành giá cái động tác chân nguyên cũng không có thay đổi mạnh cho dù hồ phong nay xử suất rồi toàn bộ chân nguyên vẫn là khó có thể đem hình thể diện mạo khôi phục nguyên hình xem ra chỉ hết toàn trường không cái này trong huyết dịch lực lượng rồi ngay hồ phong thăng ra loại ý nghĩ này thời điểm trong huyết dịch nhũ bạch sắc cầu thể rốt cục lan tràn đến rồi mỗi một góc đem tất cả huyết dịch đều n h u ộ n thành rồi nhũ bạch sắc ngay một khắc này kịch biến phát sinh rồi g à o một cổ vang vọng gào thét từ huyết dịch ở chỗ sâu trong chuyển đến cái này âm thanh tựa hồ đến từ viễn cổ hồng hoang xuyên thấu thái cổ hồng lưu đi tới nay thế giới toàn bộ thiên địa đều phảng phất vào giờ khắc này tính rồi hồ phong thân thể đột nhiên đình chỉ rồi vận chuyển trái tim đình chỉ rồi vận động tựa hồ biến thành một cụ thi thể đứng yên bất động rồi đây là chuyện gì xảy ra hồ phong quá sợ hãi hắn vội vàng vận khởi một thân huyết năng hướng về toàn thân huyết dịch cái bọc đi thế nhưng sau một khắc một cổ hoành đại lực lượng lập tức đưa hắn gây huyết năng bắn bay rồi là ai n h i u rồi bản tôn trầm m i ê n vô biên bá đạo âm thanh từ huyết dịch ở chỗ sâu trong chuyển đến một âm thanh gầm thét nổ tung rồi nửa cái linh hồn không gian ngay cả vẫn treo cao hiểm lòng ma nhãn đều lay động không thôi ma nhãn trong hư thần thở dài một hơi nên tới rốt cục đến rồi sau một khắc nó mở ra ma nhãn năng lượng bắt đầu tu bổ sụp đổ linh hồn không gian tiếp này nếu có thể quá ma nhãn cùng ta muốn trầm biên rồi nó trầm trọng nói ra linh hồn thế giới lớn đổ nát hồ ph lần thứ hai nghe được này của âm thanh hồ phong thần sắc vô cùng thần trương cái này thanh em chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại hắn đã vô pháp phỏng đoán chỉ bằng vào cái này linh hồn ý chí chuyển ra âm thanh để phán đoán liền so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn đây rốt cuộc là cái gì quái vật ta hồ phong trong lòng lo sợ b ấ t an muốn cùng bực này cường đại ý chí đối kháng hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng hai chủ nhân hãy nghe ta nói ngươi còn có cơ hội mợ mị tâm thanh đột nhiên tại hồ phong trong ý thức vang lên n g ư ơ i nào hồ phong lại là cả kinh ta gọi hư thần là viên này đ i ể m long ma nhãn thủ hộ linh ngươi là cái này cụ thân thể người thứ hai chủ nhân vì sao gọi ngươi hai chủ nhân rồi ừ nguyên lai、like、này ngươi nói cơ hội là cái gì tình huống khẩn cấp hồ phong không kịp suy nghĩ nhiều cấp bách vội vàng hỏi nay cổ ý chí là năm đó chủ nhân nuốt vào thần huyết trung ẩn h à một tia ý chí bình t ĩ n nhũ bạch s ắ c huyết dịch nhưng thật ra là chúng ta trên tinh cầu thần thú lục d ư ợ c thiên hồ huyết dịch năm đó lục d ư ợ c thiên hồ cùng n i ệ m long vương quyết chiến thân vẫn tinh huyết bị nhân tộc đề luận ra t i ự u thành này bình nhũ bạch s ắ c chất lỏng thần thú ý chí gần như vĩnh hằng lục d ư ợ c thiên hồ dù chết thế nhưng tinh huyết giữa còn lưu lại bộ phận ý chí chủ nhân n u ố t vào tinh huyết sau đó thân thể mặc dù không đoạn d ị biến thế nhưng quá trình vô cùng thong thả nay hai chủ nhân thôn vệ kim sư yêu hàng tinh huyết có rồi giống nhau tinh huyết thoải mái cái này tinh huyết cấp tốc xâm nhiễm rồi chủ nhân t à thân vốn có cái này cũng không có gì nhưng là trước kia chủ nhân đã từng tại trên thân thể khắc rồi nhất môn thuế biến công pháp cái này công pháp trải qua ta thôi chắc là nhất môn tinh luyện yêu huyết để thăng phản tổ quy nguyên tỷ lệ công pháp nói đơn giản này môn công pháp đúng vậy khiến huyết dịch không ngừng cường hóa p h ả n tổ thu được gần như tổ tiên huyết mạch năng lực công pháp trải qua lâu dài thuế biến nay cổ lục dực tiên hổ tinh huyết tại xâm nhiễm chủ nhân thân thể thời điểm còn không ngừng đệ thuần có thể nói hiện tại chủ nhân một thân huyết dịch đều là lục dực tiên hổ huyết dịch bây giờ chủ nhân đã coi như là một cá nhân hình thần thú rồi chỉ là năng lực còn muốn phong thả tăng trưởng bây giờ còn chưa có thành niên thần thú vậy cường đại hồ phong lúc này mới hiểu được tất cả khởi n g u ồ n trong lòng vừa buồn vừa vui mừng tự nhiên là thu được rồi thần thú huyết mạch vườn được tự nhiên là thần thú ý chí khó chơi thắng bại còn đang chưa định số cơ hội ở đâu đây hồ phong tiếp tục hỏi chương bốn t r h ư ơ chín thân sinh cùng diệt vong đầu tiên lục dực thiên hổ thời đại cách n à y q u á xa xưa nay ý chí mười không còn một trí nhớ không được đầy đủ ngay cả mình là cái gì cũng không biết đây là nó yếu ớt nhất thời kỳ thứ nhì hai chủ nhân am h i ể u thao không huyết dịch năng lượng máu của thần thú tuy nhiên khó chơi nhưng bao nhiêu cũng sẽ phải chịu chút á c chế cái này đúng vậy cơ hội của chúng ta nay ta chuẩn bị bước ra hiểm lòng ma nhãn trong một tia hiểm lòng vương tinh huyết để mà áp chế lục dực thiên hổ tinh huyết bộ phận lực lượng hai chủ nhân có thể nhân cơ hội đi trước lục dực thiên hổ ý chí chỗ cùng bên ngoài đối chiến có thể còn có một tia cơ hội thắng hồ phong vẻ mặt nghiêm trọng thời gian cấp bách hắn có thể cảm thụ được trong máu lục dực thiên hổ ý chí càng ngày càng mạnh trễ nữa có thể liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào rồi hồ phong linh hồn hóa thành một đạo hồng quan g tại trong máu du tẩu ven đường không ngừng cảm ứng lục dực thiên hổ ý chí h ư ớ n về ngọn nguồn cấp tốc tiếp cận một lát sau hồ phong chi hồn rốt cục đi tới chuyến này trung điểm trái tim. lúc này hồ phong trong tim ngoại trừ một cái đó rơi vào trạng thái ngủ say tiểu hòa mầm mặt khác một vật đúng vậy lục dự thiên hổ ý chí rồi nó vừa không phải hình người cũng không phải thú hình một đường viên cầu hình dạng phát sinh bạch sắc quan g diễm như là một viên trói mắt thái dương lúc này này cổ ý chí tỉnh tỉnh mê mê thậm chí ngay cả ý thức đều không hoàn toàn tuy nhiên lại có thể phát sinh này t h à n h thế hạo đại ba động hồ phong trong lòng biết phải đánh nhanh thắng nhanh hắn hồn lực bạo phát lên trực tiếp đúng vậy mạnh nhất tri quyền huyết xác quyền phong trực bức cầu hình ý chí lục dự thiên hổ ý thức không được đầy đủ trí nhớ không ở đối mặt hồ phong công kích lại hồn nhiên không biết một tiếng ẩm văn g nổ câu hình ý chí bị đánh tán loạn bắc ham lục dực thiên hổ phát sinh rồi thống khổ bị thương hảo bản tôn không cho phép kẻ khác khinh nhuận một âm thanh gầm thét sau đó ấm ba hóa thành thực chất tại hư không giữa chấn ra từng cơn sóng gợn hồ phong hồn thể vội vàng điều động hồn lực phòng ngự thiên hồ khiếu sóng mạnh mẽ vô biên hồ phong linh hồn phòng ngự cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản hắn hồn thể ở nơi này trong tiếng huyết gió cấp tốc phân liệt trước khi bị cổ ma ý chí đánh bị thương hồn thể lần thứ hai hiện lên vết rách hồ phong lập tức cảm thấy thống khổ hồ phong hoàn toàn mất khống chế rồi linh hồn lực lượng toàn diện bạo phát trực tiếp hướng về lục dực thiên hổ hồ hồn lực đánh tới lục dực thiên hổ ý chí đần độn trong lúc đó liền bị huyết sắc hồn thể đục chúng vô biên huyết sắc lực lượng cắt đứt rồi hồ phong trong cơ thể thiên hổ tinh huyết lực lượng khiến lục dực thiên hổ ý chí không chỗ mở lực linh hồn không gian giữa hư thần nắm trong tay hiểm long ma nhãn một luồng hơi yếu tơ máu từ ma nhãn kim sắc trong con n g ư ờ i bại trừ cái này cổ lực lượng nhìn như yếu đ t có thể nó từ hiểm long ma nhãn giữa nạn ra trong n h y mắt toàn bộ hiểm long ma nhãn đều héo rút xuống phía dưới như là một đo đâu chỗ này rồi tựa như một chỉ lao thử rơi vào trong nồi đun nước hư một cái cả nồi nước cái này một tia hiểm long tinh huyết cấp tốc dung nhập hồ phong trong cơ thể lục dựng thiên h ồ tinh huyết cùng hiểm long vương tinh huyết gặp nhau sinh vật bản năng khiến bọn họ cấp tốc đối kháng lục dựng thiên h ồ tinh huyết thụ nhiễu loạn thiên h ồ ý chí lực lượng tiến thêm một b ư ớ c thụ rồi suy yếu hồ phong như là thiêu đốt h ỏ a c ầ u cùng nóng bỏng thiên h ồ ý chí liên tục đối kháng huyết s á c năng lực cùng nóng dựng bạch quang không ngừng đối kháng song p ư ơ n g lực lượng đều đang nhanh chóng tan ăn dã một lát sau thiên hổ ý thức chậm chặp không chịu nhận đến ngoại giới viện trợ ý thức càng ngày càng y nóng bỏng bạch s ắ c hình cầu ầm ầm nổ lên thiên hồ ý chí lúc đó tiêu tán ngay tại lúc đó hồ phong hồn có thể cũng rốt c ụ c khô kiệt hồn thể chống đỡ hết nổi rơi vào rồi ngủ say lúc này đây hắn thương thế là trước sở vị có nghiêm trọng ngay cả một thân huyết diễm đều chen không được rồi trong mông lung hồ phong ánh mắt của dân dân mở lọt vào trong tầm mắt sở kiến tất cả đều là huyết sắc mê tường ha h a lại là vì người khác làm quần áo cưới hắn tự dễu cười một cái âm thanh nhãn thần nhìn về phía này cái dần dần đi xa thân ảnh hồ phong ngươi không dùng đến ý trung quy có một ngày ta sẽ còn trở lại hồ phong xoay người lại sau cùng nhìn hắn một cái nói ra cảm ơn ngươi làm tất cả mặc kệ chúng ta loại quan hệ nào ta cũng sẽ không giết ngươi ta bất tử ngươi bất diệt cái này đúng vậy lời hứa của ta quả có thể ta hy vọng chúng ta sẽ là bằng hữu mà không phải như vậy lẫn nhau tranh đấu hồ phong giật giật nhanh vỡ vụn ra hồn thể cười ha hả tiếng này trong nụ cười có cảm khái có chua sót còn có chút hắn khó có thể hình dung không tên tình cảm ta rốt cuộc tính là cái gì hắn tự d ư i hỏi đáng tiếc không có người có thể trả lời hắn hồ phong đi rồi hắn muốn một lần nữa tiếp thu cái này cụ thân thể chống trải hỗn độn chi điện lúc này đã thành rồi hồ phong phòng giam hắn n g ử a đầu nhìn đại điện đ ỉ n h chót trong ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc mê man không có quá nhiều lâu hồ phong lại lần nữa trưởng khống rồi cái này cụ thân thể trọng sinh trở về hắn cảm khái ngàn vạn như vậy kỳ diệu từng trải sợ rằng rất khó có người lần thứ hai từng trải hắn chuyển kỳ chỉ bản thân minh bạch nheo nheo c ư ờ n đầu hồ phong hai mắt lần thứ hai lộ ra tự tin không có gì có thể ngăn cản ta rồi ta tin tưởng giữa lúc hắn chuẩn bị mới lữ chính lúc nhất đạo đã lâu âm thanh lần thứ hai liên lạc với rồi hắn chủ nhân ngươi có thể nghe được sao hư thần âm thanh rõ ràng hư yếu rất nhiều hiểm long mắt héo rũ khiến nó cũng biến thành cực kỳ suy yếu hư thần ngươi như thế nào đây hiểm long ma nhãn thì thế nào rồi hả hồ phong cấp bách vội vàng hỏi trong huyết dịch ý thức cùng hồ phong khổ chiến hắn đã toàn bộ biết được rồi chỉ là không biết hư thần cùng ma nhãn cần gì phải rồi chủ nhân ma nhãn tình huống rất k h ô n g ổn hiểm long vương tinh huyết bị rút ra ra, ma nhãn tổn thương cực kỳ nghiêm trọng khủng p h ạ m dĩ kinh không thể tiếp tục nội trú tại ngài trong cơ thể rồi vậy làm sao bây giờ đây chỉ có một biện pháp rồi đem cái này thần khí giữa chân áp sau cùng một k i a hiểm long vương tinh huyết cùng n g à i hai mắt dung hợp ta sẽ đem hết toàn lực đem ma nhãn cùng n g à i hai mắt dung hợp khiến n g à i hai mắt từ nay về sau có thể kế thừa ma nhãn lực tuy nhiên quá trình này tràn ngập không biết thư thần cũng không biết ngài có thể kế thừa bao nhiêu năng lực tất cả toàn bộ xem thiên ý rồi thư thần cấp thiết nói ra ai chỉ này rồi hồ phong t h ở dài nói vô danh sơn q u ố c bên trong theo thiên h ổ ý c h i tiêu tán hồ phong một thân thể cấp tốc co rút lại chỉ khoảng nửa khắc liệt từ mười triệu thân thể biến thành thường nhân đại tiểu hồ phong từng trại này đã biến thân thể lại trải qua niết bàn t h về biến hắn đều không biết mình biến thành cái gì dạng hắn khoanh chân ngồi xuống đang chuẩn bị làm quen một chút thời khắc này thân thể đột nhiên một cổ mánh liệt uy áp phủ xuống rồi mê vụ cốc giữa mê vụ tán thiên không chi trùng sơn nhạc vậy thú ảnh hiện lên áo giáp kinh ngạc vòi dài thô thiên ngưỡng tiên h nhất hiếu sơn băng địa liệt đây là thiết tượng yêu hoàng hồ phong thấy do người tới trong lòng đông lại một cái sắc mặt đại biến mê vụ tán đi tiên huyết vẫn còn hiện cô đất sư tử ra tựa hồ như nói đệ nhất hoàng già trước khi chết bị a y thấy tình hình này thiết tượng yêu hoàng triệt để nổ rồi hồ phong ta muốn n g ư ơ i chết vô tội yêu lâm cử tộc t h i ê n tỷ nay xuất sư không tốt liền vẫn lạc hai đại yêu hoàng thiết tượng yêu hoàng bồn u g i ậ n này ra dù cho hồ phong thực sự vô địch thiên hạ hắn cũng tuyệt nhất định phải tiếp tục đánh đi tìm chết thiết tượng cự đ ề từ thiên nhi rơi gần mang ra h uy áp liền đổ nát rồi vô danh sân phong hồ phong trong nháy mắt nói động toàn thân nguyên lực song trưởng ngất nguyên triều thiên nhất đ ẩ y hùng hồn chân nguyên chi trưởng đối mặt liệt địa yêu để châu chấu đá xe trong nháy mắt liền bị chấn áp muốn kết thúc rồi h hồ phong toàn thân chân nguyên không thể ngăn cản gót sắt nửa phần toàn thân huyết dịch lực lượng vừa mới vận khởi liền bị một thoáng thời gian thiên bang địa liệt quần sơn phán á t trần yên quần quận nổi lên cao ngàn trượng vô số đá vụn rơi đại địa bao phủ rồi đã từng đường núi chương bốn trăm ba mươi đại thế cuối kỳ đằng sơn một ngày lại biến kim sư yêu hoàng tung tích không rõ thiết tượng yêu hoàng sau khi trở về không nói được một lời chúng yêu cũng không dám hỏi kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết vóng b ê đút vê đút vê đút m ị ẩn thù ạ tàn dê cc từ ngày thứ hai khởi yêu tộc lần thứ hai thay đổi rồi cứ điểm từ cuối kỳ đằng sơn trằn trọc sổ ngàn dặm trở lại tây sở đông bộ hắc long tông nơi dùng chân từng trải lần này biến cô yêu tộc bỗng nhiên m thiết tượng yêu hoàng hạ lệnh phong sơ n tính dưỡng tạm thời đình chỉ một cái cắt tiến công hoạt động chính kiếm đoạn xuân thu giáp tây sở c h ú n g cường giả đi trước cuối kỳ đằng sơn trừ yêu thế nhưng tới đất sau đó ngoại trừ một cái một dạng loạt tượng nửa con yêu cũng không thấy được rồi mọi người mất rồi yêu tung tìm rồi mấy ngày cũng không phát hiện yêu tộc hướng đi một bộ phận võ giả b u ô n g tha rồi tìm kiếm thoát ly rồi đại bộ đội một phần khác võ giả lại cùng chính kiếm l ã n h ba liền cùng đứng lên thành lập một cái nhánh đặc thù bộ đội là chu diện yêu tộc không ngừng nỗ lực chi bộ đội này toàn bộ xương tây sở bình yêu quân đặc thù lục địa chiến đội tên gọi tắt bình yêu chiến đội kỳ thủ lĩnh là linh huyền âm nguyên nhân xưng tự có thiên mệnh cự tuyệt rồi hai người mời mấy ngày phía sau liền lý khai rồi bọn họ bình yêu chiến đội kỳ hạ có ba chi chiến đấu tiểu đội mỗi một nhánh tiểu đội thành viên đều vì vũ tông đến vũ vương thực lực không giống nhau trong đó tuy kiếm thủ đồ vong lưu phiền tây sở đệ nhất nhân hiệp tinh mang tây sở chứ danh tán tu liên tích đảm nhiệm c h i đội trưởng chức vụ c h i đội ngũ này tuy nhiên nhân viên rất thưa thớt thế nhưng mỗi một vị đều là tây sở phải tính đến hảo thủ hơn nữa có truyền kỳ võ giả chính kiếm lanh ba lãnh đạo tại không xa tương lai bọn họ tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc tiếp theo viết chúc với mình truyền kỳ lãnh nguyệt công thủ chiến sau đó. tuy n công liên minh g nhiên b n Phong Vân n cũng lần h thứ hai lấy y u việc này cũng không tính kết thúc bạch vân tông bên trong xuất hiện vạn tương cổ ma cái này c h ù n g sự tỉnh để cho dư hai tông đặc biệt bất an bọn họ trở về liền lập tức triển khai hành động trắng trận điều tra bên trong tông khả nghi nhân viên từ đối với ma tông e ngại bọn họ lo liệu thà giết lầm vật bông tha nguyên tắc một thời gian các tông đều có thật nhiều đệ tử cùng trưởng lao chết bởi các loại ngoại ý mớn tới với bên ngoài trong nguyên nhân chỉ tam tông cao tầng bản thân rõ rằng rồi một chỗ ưu tính tiểu sơn thôn giữa khói bếp l ậ lờ gà chó đùa dẫn đi cảnh sát c a n lành an bình giống một ngày này ngoài trăm dặm hoang sơn bên trong hiện ra dị tượng đầu tiên là một con bạch sắc hổ đầu lăng không hét giận dữ vang vọng trăm dặm chấn đắc vạn thú đủ bun loạn tượng lộ ra sau đó dị tượng tán đi không lâu sau một chỉ bàng đại sơn nhạc yêu thú xuất hiện ở trên núi hoang thời gian một đê tiến đạp xuống phía dưới đạp nát rồi m ư ờ i dặm hoang sơn cái này trong sơn thôn đều có thể minh h i ể n cảm thấy đến tự đại chấn động chẳng bao giờ xuất hiện khủng bố dị tượng khiến sơn thôn người kinh hoàng không tên bọn họ vội vàng tụ tập cùng một chỗ tham thảo đợi dị biến khởi nguồn hòa diện đối nhau không biết uy hiếp đối sách lúc này trong thôn võ nhân đưa đến rồi tác dụng cực kỳ trọng yếu ở nơi này tường hòa sơn thôn thế ngoại đ ả o nguyên một dạng bên trong không có gì tranh đấu trong đó số ít vũ giả giã thường nhân vậy khai khẩn đất hoang trồng trọt hoa màu coi đây là sinh ra tuy nhiên biến cố của hôm nay quá quá cự đại bọn họ làm trong thôn có trường chiến lược được mời rồi đi ra phương bắc có gì biến chỉ sợ các ngươi đều thấy được chưa các bạc hoa dâm l á o thôn trưởng đi tới mấy vị võ giả bên cạnh nói rằng gì kèn định phát sinh rồi không được đại sự lớn như vậy sự tình kỳ thực căn bản không phải chúng ta có thể ứng phó tuy nhiên nếu không đi nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra chúng ta toàn bộ thôn làng đều không được căn bình các thôn dân bằng lòng định đô ăn không xuống cơm ngủ không tốt thấy dù sao nơi đó đinh điểm biến cố đô có thể cho mọi người mang đến thai họa ngập đầu lao phu sớm đã c h ấ p tối đã vô lực đi trước điều tra vì vậy hy vọng các vị tài cắn vì rồi tộc ta tương lai mạo hiểm đi trước điều tra tình huống không biết các vị có thể có nguyện ý chủ động đi trước lao thôn trưởng buổi nói chuyện hợp tình hợp lý mấy vị vũ giả giã biết rõ điều tra phương bắc vô danh hoang sơn giữa d i biến tầm quan trọng tuy nhiên xem qua vậy chờ dị tượng sau đó những thứ này phổ thông võ giả người man hoảng sợ Nào đi trường ớ c điều tra. t r ư thôn ta đây là luyện qua mấy năm công phu thế nhưng dị tượng ngài cũng chứng kiến đến rồi yêu thú một chân xuống phía dưới cả tòa sơn đô cho đạp sập nữa à ta đây nếu như đi rồi đoán chừng ngay cả yêu thú một cây đầu ngón chân đều không chịu nổi một vị vác quốc ăn mặc thô bố y thì hệ lao nông ăn mặc võ giả nói rằng kế tiếp mấy vị võ giả thấy hai người nói như vậy cũng đều đều thuật lý do nói chung đều là một cái ý tứ chúng ta đi không được lao thôn trưởng càng nghe càng là thở dài thế nhưng hắn cũng không có biện pháp chút nào nghiên kỷ giàn mua hắn đã vô lực lật sơn viết lĩnh cái này trùng sự t ì n h giao cho phổ thông thôn nhân xử lý khẳng định là không được mấy vị này võ giả nếu là không đi hắn thực sự không biết nên làm sao bây giờ rồi ngay lão thôn trưởng cao mạnh nữ chặt một mạch lắc đầu chi tế nhất đạo trẻ tuổi âm thanh mở miệng nói trưởng thôn khiến ta đi cho lao thôn trưởng vội vàng quay đầu nhìn lại nhìn thấy một vị ăn mặc miếng vải đen đoạn sam trung hậu thanh niên hắn tướng mạo bình thường công phu cũng không yếu đã vào rồi khai nguyên tri cảnh rồi ở trong thôn cũng là nổi danh đại cao thủ liệu vĩ n g ư ơ i nguyện ý đi lao thôn trưởng vẻ mặt mừng dỡ hỏi liệu vĩ cười nói ra ta mặc dù đang bên ngoài phiêu bạt nhiều năm nhưng nay đã trở về thôn an cư là trong thôn một phần tử trong thôn gặp nạn ta tự nhiên nâng lên gánh nặng là tộc nhân phân ê u Tốt, tốt, được lao thôn trưởng nói liên tục ba cái hào tử rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì lập tức hỏi liệu vĩ lao phu nhớ kỹ ngươi mới vừa cưỡi vợ không lâu sau ngươi thê tử chính nghi ngờ m a n thai ngươi vạn nhất có rồi bất chắc vậy cũng cần gì phải là tốt liêu vĩ thở dài nói thôn nếu không có cảnh có ra phương bắc uy hiếp chưa định toàn thôn đều không được căn bình cái này nhất hành ta không không hối hận rồi một cái không không hối hận đây là có một vị k h á c võ giả nghe được liêu vĩ hào n ô n cảm xúc dâng trào nhịn không được khen liêu vĩ chúng ta cùng đi chứ trên đường nhiều cá nhân cũng nhiều cái c h i ế u ứng trần phạm đại ca ngươi cũng muốn đi l i ê u vĩ nghi ngờ hỏi làm sao ngươi có thể đi đại ca thì không thể đi rồi hả người nói chuyện tên là trần phạm nghiên n g đã sắp bốn mươi rồi vẫn như cụ thể trắng ưu khí huyết thị vượng cái này trần phạm vốn là này thôn đệ nhất vũ phu thực lực đã vào học dòng so với liêu vi cao minh hơn một ít nay thấy liêu vi hảo tình trang trí thâm thụ cảm động hơn nữa bên ngoài không muốn ở dưới người sau đó lên tiếng tán thành nguyện đi thông dò xét được trần phạm đại ca người ta cùng nhau đi tới đi liêu v i gật đầu đồng ý nói chiều hôm ấy hai gã võ giả liền thu thập hành trang bước trên rồi đi trước phương bắc hoang s ơ n đường dọc theo đường đi trần phạm trong lòng ngưng trọng tinh thần đê mê nhưng liêu vĩ lại bất đồng gương mặt kích động cùng chờ mong liêu vĩ lúc còn trẻ là thôn trung t i ê n mới phía sau bị tiến cử đến phi vũ tông luyện được một thân bản lĩnh sau lại tại tây sở du lịch mấy năm nhìn quen các loại thiên tài tuân kiệt liêu vĩ biết rõ bản thân thiên tư bình thường khó có rất là mất hết ý chí trở lại trong thôn chưa tới nửa năm giống như một vị phổ thông thôn nữ thành hôn quá khởi rồi bình dân sinh hoạt vốn có liêu vĩ đã đ ố i nhau bây giờ sinh hoạt nhân bệnh thế nhưng hôm nay phương bắc xuất hiện dị biến lại làm cho hắn sản sinh rồi mới hy vọng thần bí hổ ảnh khí thế bàng bạc đại yêu hết thể đều chiêu kỳ nơi đó có đợi không biết thần bí tại tây sở du lịch nhiều năm liêu vĩ biết rõ cơ duyên đến từ không dễ nay xuất hiện loại này dị tượng trong lòng của hắn tại sợ hãi đồng thời cũng mọc lên vẻ mong n ợ i hoàng sơn dị tượng có thể đúng vậy ta hy vọng chương 431, hoặc tử nhân nửa ngày trước thiết tượng yêu hoàng một đề đạm bạo nổ vô danh hoàng sơn hồ phong người tử bị chính diện đặt chúng cả cá nhân xưng một cái đoàn tương hồ m u thịt be bét đất nằm ở đó chỉ c ự đại đề ấn chính giữa nhất cực giết chết hồ phong hoàn toàn ngoài rồi thiết tượng yêu hoàng dự liệu hắn lấy là đối thủ mạnh mẽ cái này sẽ là t r à n g trận đánh ác liệt không muốn đánh hồ phong như thế không khỏi đánh bị hắn một chân giết chết đối thủ đã thịt nát sưng tan thiết tượng yêu hoàng cũng không dừng lại nữa rất mau rời đi rồi trâu ngồi này vô danh hoàng sơn ngay thiết tượng yêu hoàng ly khai không lâu sau ngoài ý liệu sự t ì n h phát sinh rồi sa bản đã bị dăm đến nát bấy hồ phong thi thể dĩ nhiên toát ra một đoàn trắng tinh hạ quan g tại này cổ năng lượng dưới sự trợ giúp hồ phong đầu lâu rất nhanh bị tiếp tục không đến một cái canh giờ liền khôi phục ban đầu tướng mạo chỉ là vết thương trong c h ế t máu me đầm địa dạng tử hoàn không có khôi phục cái này một dạng ánh sáng nhu h ò a tại khôi phục rồi hồ phong đầu lâu sau đó năng lượng k h ố kiệt dần dần khôi phục liêu nguyên hình rõ ràng là một khối xưa cũng ọ c bội đó là hồ phong mâu thân lưu cho hắn di vận không ai từng nghĩ tới khối này cổ ngọc giữa còn có như vậy thẩm ý hồ phong còn nhớ rõ cái này cụ thân thể nguyên chủ người cũng là bởi vì khối này cổ ngọc bị hạ nhân phản bội mất đi tính mệnh không nghĩ tới hắn đoạt lại cổ ngọc phía sau cũng một ngày dựa vào khối này cổ ngọc còn sống sót hồ phong đầu lâu bảo trụ rồi thế nhưng thân thể vẫn là một đoàn t ư ơ n g hồ căn bản không thể động đậy thân thể vỡ vụn hồ phong di kinh không cảm giác thống khổ rồi bởi vì này thân thể hiện tại tựa như không thuộc về hắn như vậy thường nhân nếu như thụ loại này bị thương nặng đã sớm chết đ i ề u kiểu rồi thế nhưng hồ phong nhưng không có lập tức chết đi cũng không biết là nay thể phách đủ mạnh kiện vẫn là lục dự thiên hồ cường đại huyết mạch chi lực hiệu quả nói chung hắn còn có ý còn có thể kiệt lực xoay cục thế lúc này trong đầu hư thần truyền đến tin tức nói là hiểm long ma nhãn đã không thể lại tha rồi phải lập tức cùng hồ phong hai mắt dung hợp hồ phong biết được bản thân lúc này tình trạng chỉ có thể yên lặng gật đầu đồng ý rồi chuyện tới nay hắn cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi hư thần bước ra hiểm long ma nhãn giữa sau cùng một tia long vương tinh huyết cùng hồ phong nhãn cầu dung hợp hồ phong chỉ cảm giác mình con mắt như là bị liệt hỏa đốt cháy một dạng đau nhức không gì sánh được từ đó k h o ả n khắc tất cả cảnh tượng đều ở đây trước mắt hắn biến mất rồi cả cá nhân như là người đuôi một dạng cái gì cũng không nhìn thấy rồi hiểm long ma nhãn bắt đầu sụ t hồ phong ngừng thân i động n ma hải c thể tan đều m tái rồi cái này huyết dịch hoàn toàn không có có chảy ra một kia như là vương vẫn không dứt được một dạng nó còn dính tại các vị trí cơ thể cũng nhiều thua thiệt rồi nó đặc tính hồ phong thân thể mới không có vỡ nát thành từng cục cảm ứng được thân thể tồn tại hồ phong cố gắng khống chế được trong cơ thể cất giấu một t i a n ă n g lượng ngày xưa khô vinh yêu vương từng lưu lại một khỏa linh trùng cho hắn bị hắn luyện hóa sử dụng sau này nhắc tới lấy sinh mệnh năng lượng nay cây kia loại còn dừng lại ở đan điền phụ cận chỉ cần có thể câu thông nó là có thể phóng xuất trước chứa đựng sinh mệnh năng lượng t r ợ hồ phong khôi phục trong ngày thường thao k h ô n g đan điền trong linh trùng còn cánh tay xứ thế nhưng hôm nay thân thể vỡ vụn hồ phong ý niệm tìm rồi thật lâu mới tại một khối trong đó khối vụn giữa tìm được viên này hạt mẹ lớn nhỏ hạt giống xanh cây ướt á t hạt giống g i ữ a có một cổ sinh mạng khí t ứ c ý thức đụng tới hồ phong rất nhanh đối nhau cái này linh trùng hạ đạt rồi mệnh lệnh sớm bị luyện hóa linh trùng cấp tốc phóng xạ ra đại lượng sinh mệnh năng lượng đem hồ phong sai vị xương cốt của tàn phá tứ chi một chút d ắ p lại thân thể bị thiết tượng yêu hoàng trực tiếp đ ạ p cái rồi cái này linh trùng trong sinh mệnh năng lượng căn bản không có thể đem hắn hoàn toàn phục hồi như cũ nếu như khô vinh yêu vương không có chặt đứt cùng linh trùng liên hệ là tốt rồi rồi, như vậy hắn cũng có thể cản tới cứu ta hồ phong lúc này trong lòng không khỏi nghĩ tới những thứ này tuy nhiên rất nhanh hắn lại cải biến rồi chủ ý khô vinh yêu vương với hắn mà nói dù sao cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm nếu như hắn hoàn toàn phát hiện rồi mình b có thể hay không rút ra mình thần thú huyết mạch chiếm lấy cái này không ai nói rõ được linh trùng năng lượng dần dần tiêu hao hết tất hồ phong thân thể mặc dù không có thể phục hồi như cũ tốt xấu tính là hoàn toàn n ố i liền lại rồi lục dực thiên h ồ huyết dịch cũng bắt đầu dần dần chạy trở về một lần nữa chui vào thân thể mỗi cái trong mạch máu bắt đầu từ từ khôi phục không thể nói lục dực thiên h ồ thần thú huyết mạch lực khôi phục không được chỉ đổ thừa hồ phong nay bị thương quá nặng trong cơ thể huyết dịch cần chứa bi năng lớn lao tuy nhiên lại không dám triển lộ m ạ c may bởi vì một ngày toát ra đinh điểm năng lượng cái này rời ra phá toái thân thể rất có thể lập tức tạmỡ linh chủng tiêu hao hết tất sau đó bắt đầu rồi mới nhất luân gian hấp thu từ v u hổ phong thân thể tàn phá linh chủng cũng không có thể trắng trợn hấp thu chỉ có thể chậm dãi hấp thu tự do năng lượng một chút tinh luyện sinh mệnh năng lượng cung cấp hổ phong khôi phục quá trình này quá chậm rồi hồ phong cũng không biết muốn quá lâu dài có thể mấy năm có thể vài chục năm nghĩ đến đây cái quá trình khá dài hồ phong liền tuân ra một cổ chua sót tới đây thế gian tuy nhiên hai năm hắn thực lực đã phát sinh rồi lòng trời l ỡ đất biến hóa nay khiến hắn ngồi chơi mấy chục năm qua dưỡng thương ngẫm lại đều trong lòng bế tắc e rằng đợi không được thân thể khôi phục ta cũng sẽ bị dã lang ăn tươi đi h ã n tâm lý bất chi bất giác lại nghĩ như vậy đến nay vào đông đã qua khí trời ấm dần đại địa hồi xuân đáng tiếc này c ổ xuân ý lại chiếu không tới h ổ phong trên thân thân thể như là không chúc về một dạng vô luận là hàn là thử đều không cảm giác vô danh hoang sơn bên trong một vị thanh niên một vị trung niên tiểu tâm rực rực tìm kiếm bọn họ đúng vậy tới đây dò xét tình huống liêu vi cùng t r ầ n phạm hôm qua dị tượng quá mức k i n h người hai người mặc dù đang trong thôn danh khí không nhỏ tuy nhiên hai người đều biết mình cân lượng tái chế tạo ra vậy chờ dị tượng tồn tại trước mặt bọn họ ngay cả con kiến cũng không chơi ạ liêu vĩ ngươi xem đó là cái gì t r â n phạm vội vàng hô lúc này hai người vừa mới bỏ lên trên một tòa hải sơn phóng nhan ngắm hướng viễn chỗ thâm cốc chỉ thấy một con cự đại để ấn thật sâu ấn tại sơn cốc chính giữa chỉ là một cái để ấn thì có ít nhất có sổ mười trượng đại tiểu bọn họ rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì tồn tại có thể dẫm ra như vậy dấu ấn đến l i ê u vĩ chứng kiến cái này để ấn cũng là cả kinh cười toét tóe thế nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến rồi một k h á c t ẩ n g trần đại ca ngươi nói bực này tồn tại làm sao sẽ vô duyên vô cớ nổi điên ta dám khẳng định nó sẽ không vô duyên vô cớ dẫm ra sâu như vậy một chân. chân hạ khẳng định có cái gì chúng ta không biết đồ vật l i ê u vĩ lời nói trần phạm nghe rồi cũng vô cùng ý động bất quá hắn rất mau đem lắc đầu thành rồi chống lúc lắp không nên không nên đề ấn cũng quá dọa người rồi ở trong đó cho dù có đồ vật cũng không phải chúng ta có thể đụng l i ê u vĩ chúng ta trở về đi thôi chứng kiến cái này đề ấn chúng ta trở lại cũng có rồi hắn nói đã nói là có đại yêu đi ngang qua không có nguy cơ tồn tại là được rồi trần phạm vội và nói g n trần phạm dù sao năm lâu một chút chuyện nhà chính hắn cũng không nguyện có chút ngoài ý mướn không giống l i ê u vĩ tâm tử ngoại giới vừa mới nghỉ ngơi nay gặp phải như vậy chuyện lạ tâm tư lại hoạt lạc rồi l i ê u vĩ nghe rồi trần phạm lời nói trong lòng do dự sắc mặt của hắn đổi tới đổi lui một lát sau hắn trợn cắn răng một cái q u á t lên phú quý hiểm trung cầu cơ duyên không đợi người trần đại ca ngươi nếu không đi lần nữa trở đi ta đi một chút sẽ trở lại trần phạm thấy l i ê u vĩ tâm ý đã quyết do dự mấy hơi thở phía sau lắc đầu nói thôi rồi thôi rồi cùng đi cùng nhau trở về l i ê u vĩ ngươi cùng đi chứ vô luận đã xảy ra chuyện gì tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau một phen làm hạ sau khi quyết định hai người nhất đạo cấp tốc hướng về mục đích chạy đi trong cốc vết chân nhìn rất gần thế nhưng dù sao cách rồi tỏa ngọn núi nhỏ hai người mặc dù có chút công phu b ằ n g thân đến vết chân hai bên trái phải cũng dùng rồi lớn nửa cái canh giờ cái này để ấn u sâu vô cùng lúc này khí trời âm u trong cốc không ánh sáng đứng ở để ấn bên cạnh nhìn xuống dưới dĩ nhiên không thể lập tức nhìn tới đã hai người thực lực không mạnh vừa không có ngự không phương pháp chỉ phải tại phụ cận tìm chút thảo đằng gương mặt bệnh thành dây cỏ l i ê u vĩ tuổi trẻ căn lớn dây cỏ bệnh tốt sau đó hắn liền treo dây thừng một chút xuống phía dưới trần pham ở phía trên thay hắn gắt tình huống cái này để cái hố thâm thúy không gì s á được liệu vĩ ước chừng đi xuống bỏ rồi gần trăm triệu mới rơi xuống nơi này đã vô cùng tối tăm. hắn lập tức châm lửa rồi đeo ở sau lưng cây đuốc chiếu sáng một chút hỏi dò tình huống m ộ n phía đứng tại lớn như vậy để trong hầm liêu vĩ nói không sợ vậy cũng là lời nói dối thế nhưng nghĩ đến đây phần dưới khả năng c o không biết kỳ ngộ hắn thì nhịn hạ rồi trong lòng hoảng sợ tiếp tục thăm dò liêu vĩ tại trong hầm tìm chỉ chốc lát ngoại trừ rồi đá vụn đất vụn chẳng có cái gì cả chứng kiến trong lòng của hắn dần dần mất mát ngay hắn chuẩn bị buông t h á lúc chợt thấy đất cái hô ở chỗ sâu trong nằm một thi thể suýt nữa đưa hắn sợ rồi giật mình liêu vĩ hoảng vội vàng nhặt lên rơi xuống cây đuốc tiến đến phụ cận nh trước mắt cái này cá nhân đóng chặt hai mắt một thân rời ra phá nát hết lần này tới lần khác không nửa chút máu tích l i ê u vĩ vốn tưởng rằng hắn là người chết nhưng khi hắn chứng kiến trong dân cư chậm rãi phun ra bạc h khí hắn mới xác định người này còn chưa ngọn củ tỏi như thế nghiêm trọng thương thế đều không có chết cái này rốt cuộc là người nào a l i ê u vĩ giản trực bất dám tin tưởng mình con mắt hắn lại tới gần đi một tí tự tin đánh giá cái này cá nhân quả thực còn chưa có chết hắn rất nhanh định ra cái kết luận này có thể có thể thương thế quá nặng hắn không thể chớt mắt không có thể mở cửa tuy nhiên miệng mũi còn có nhàn nhạt hô hấp hàm răng thỉnh thẳng sẽ cắn tựa hồ đang chịu nhịn khó có thể tưởng tượng thống khổ liệu vĩ vây quanh hồ phong thân thể đổi tới đổi lui đông nhiên thần sắc cả kinh tựa hồ phát hiện cái gì cái này cá nhân thật quen thuộc liệu vĩ càng xem gương mặt này càng là quen thuộc hắn lập tức n h ữ hồi tưởng cùng với chính mình những năm này từng trải từng đoạn chuyện cũ không ngừng ở trước mắt hiện lên rất nhanh hiện bất cần đời khuôn mặt xuất hiện ở h ắ n trong đầu người nọ vẻ mặt vui cười không tu hình d u n g thế nhưng vô luận làm chuyện gì đều là chấn định như thế như vậy tự tin hồ phong hắn là hồ phong minh mạch rồi cái này hoạt tử nhân thân phận liệu vĩ tâm lôi đánh cũ ân khó qu hắn muốn cứu trở về hồ phong nhưng khi nhìn đến thân thể này tàn phá sợ rằng cũng không thể đơn giản di động nửa điểm khiến hắn mắt mở trừng trừng nhìn hắn chết đi như thế hắn lại lòng có bất an liêu vĩ rất nhanh dọc theo dây leo lên lúc này sắc trời l ấ y ám trần phạm còn đang để bờ hố duyên chờ đợi liêu vĩ ngươi có thể tính lên rồi ta thật lo l ắ ngươi n g xuống phía dưới sẽ có ngoài ý muốn thế nào phần dưới có cái gì đồ vật chưa thấy liêu vĩ bình an trở về trần phạm vội vàng hỏi đồ vật không có tuy nhiên đã có một vị trọng thương thiếu niên hắn còn chưa có chết ta nghĩ cứu hắn nhưng không biết nên làm như thế nào l i ê u vĩ nói ra rồi trong lòng lo lắng phần dưới có người làm sao có thể lớn như vậy một chân đập đi người sống nhất định sẽ bị đạp thành thịt vụn làm sao có thể còn có người còn sống trần phàm trong lòng một vạn cái không tin l i ê u vĩ không làm gì được hắn hắn tìm rồi khối đại thạch đầu cầm dây chói nhiều lần chói lao lần này hắn mang theo không tin tà trần phàm cùng nhau xuống tới rồi đợi được nhìn thấy hồ phong gián g d ố c trần phàm triệt để phục khí rồi như vậy đều chết không rồi người này chỉ sợ là cái khó lường đại cao thủ liệu vĩ chúng ta nên làm cái gì bây giờ phải cứu hắn sao trần phàm có chút do dự hỏi cứu đương nhiên phải cứu người này cùng ta bạn cũ nhất định phải cứu sống liêu vĩ vẻ mặt kiên định địa nói rằng cái gì hắn là người cựu nhân liêu vĩ không thể nào ngươi có thể nhận thức bực này cao nhân chân p h a m gương mặt không tin liêu vĩ trên mặt cũng có chút không xác định hắn nói ra gương mặt này chủ nhân ta quả thực nhận thức thế nhưng ta biết hắn thời điểm hắn không có thật lợi hại nay tuy nhiên thời gian qua đi một năm ta cũng không tin tưởng hắn sẽ trở nên thật lợi hại thế nhưng gương mặt này thực sự rất giống hắn rồi ta nhất định phải cứu sống hắn chân phàm trên mặt lộ ra một vẻ lo âu liêu vĩ lớn như vậy một đề tử tự là rồi rét chết hắn nay hắn d i nhiên không chết chúng ta nếu như cứu rồi hắn chân chủ nhân phát hiện rồi tìm chúng ta tính sổ nên làm cái gì bây giờ trần đại ca không thể nói như thế không nói đến hắn rất có thể là ta cự u nhân đã nói hắn thân phận một cái bị yêu tộc bách hại nhân tộc chúng ta có thể thấy chết mà không cứu sao trần phan bị liêu vĩ hỏi đến vẻ mặt bỏ bừng hắn có chút không có ý tứ nói ra lao đệ ngươi nói đúng có thể bị vậy trở tồn đang đổi g i ế t hắn nhất định là nhân tộc anh hùng nay nếu bị chúng ta nhìn thấy rồi đó là thượng thiên an bài d u y ê phân hơn nữa chúng ta cứu rồi hắn nói không chừng hắn tương lai sẽ bánh ít đi bánh q u í lại hơi chút ban ơn chúng ta một điểm đồ vật vậy cũng là thiên đại có phúc rồi nghĩ tới đây trần phàm trên mặt lộ ra rồi nụ cười đến nơi này hai người rốt cục đạt thành cùng nhất trí bất quá hắn môn rất nhanh nghĩ đến rồi một khắc cái cọp nan đề hồ phong thân thể tàn phá bất kham căn bản không có thể di động muốn cứu hắn sợ rằng phải ngày đêm không ngừng thủ hộ ở bên cạnh n à y thứ nhất thế nhưng vô cùng hao t â m tốn sức cố sức trần đại ca nhà ngươi nhiều chuyện không ta lưu lại khán h ộ hắn ngươi trước đi trong nhà mau lên liệu vĩ suy nghĩ chỉ chốc lát đề nghị lão đệ không được a nhà ngươi còn có người mang lục giáp thế tử không thể không ai chiều cố cái này vậy cũng cần gì phải là tốt không như vậy chúng ta hồi báo trong thôn sẽ tìm chút tuổi trẻ lực tráng tiểu hòa tử đến giúp đỡ chiếu khán chờ cái này vị tiền bối thân thể khôi phục chút chúng ta lại đem hắn mang về trong thôn ngươi thấy có được không t r â n pham đề nghị cũng chỉ có này rồi l i ê u vĩ thở dài nói tuy nhiên trước đường trắng trận lộ ra cùng trưởng thôn nói rõ ràng sau đó mới tìm người hỗ trợ đi ừ vẫn là lao đệ ngươi nghĩ chủ đáo chương 432, t hai năm hồ phong thân thể bị thương quá nặng không thể di động mảy may liêu vi tựu tại này trong hầm thủ hộ thôn nhân thường xuyên hái chút thuốc chị thương trở tới hắn đem những thứ này dược thảo nghiền nát rồi cho hồ phong đắp lên chợ hắn sớm ngày khôi phục u ám đất cái hố không thích hợp t í n h dưỡng liên tiếp dưỡng thương mấy tháng hồ phong mới tính đem thương thế trường giám chắc l i ề u vị đám người mới có thể đem h ắ n t h â n thể kéo về sơn thôn t í n h dưỡng cho đến lúc này hồ phong vẫn không có trận mở con mắt t i ể m long ma nhãn d u n g hợp so với theo dự liệu gian nan rất nhiều hơn nữa hồ phong bị thương nặng người yếu làm lỡ rồi d u n g hợp thời gian mấy tháng qua hồ phong cũng chỉ là thân thể khỏe mạnh chuyện con mắt vẫn như cũ một vùng tăm tối hồ phong mắt không thể thấy vật thân thể đau đ Rồi. lúc này hiểm long ma nhãn cùng hồ phong con mắt dung hợp cũng cuối cùng kết thúc rồi hồ phong nỗ lực trận mở con mắt lọt vào trong tầm mắt cũng huyết hồng một mảnh như là từ thi sơn huyết hải bên trong bỏ ra ngoài giống nhau chủ nhân dung hợp mới vừa vừa hoàn thành người con mắt phát sinh rồi diễn biến bây giờ còn nằm ở không ổn định trạng thái có thể không dùng tạm thời đừng có dùng chờ nó ổn định lại sử dụng nữa đi thư thần âm thanh cực kỳ suy yếu mất đi rồi dựa vào sinh tồn điểm l o n g mắt thư thần cũng gần đi hết nó thiên mệnh thư thần ngươi thế nào rồi hả hồ phong linh hồn truyền âm hỏi chủ nhân điểm l o n g mắt đã hủy thư thần thiên mệnh đã hết không thể lại làm bạn tại bên người ngài rồi điểm l o n g mắt năng lực ta đã tận lực t ấy ghép tại ngài nhãn cầu lên còn như có thể được bao nhiêu hay không còn có lớn lên không gian thư thần đã không được biết rồi còn dư lại đều xem chủ nhân mình tạo hóa rồi thư thần lúc đó sau khi từ biệt ngắm chủ nhân đừng tưởng n i ệ m sau cùng âm thanh hóa thành một cổ mong ước ly khai rồi hồ phong linh hồn đến từ dị vực linh từ đó tiêu vong cùng nhau đi tới hư thần trợ giúp nhiều không thể đếm nay đau mất hư thần còn điện mất lương trụ hồ phong buồn vô cớ không nói gì ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng hồ phong mặc dù không có thể mở mắt nhìn trời cũng có thể cảm thụ được phần này khó được ấm áp thể ngoại thương vết đã chữa trị hoàn tất kế tiếp mới là trọng đầu hí trong cơ thể một mảnh loạn ma chậm hơn chậm làm theo cái này cái thời gian cũng không biết cần phải bao lâu hồ phong biết mình được người cứu rồi chỉ là không biết là người nào cứu mình mấy ngày nay tới giờ vẫn có người ở bên cạnh mình giút mình d i thuốc chuyển động thân thể phơi nắng sẽ thái dương hồ phong cảm ơn trong lòng thủy trung bất từng đã phát ra ngôn ngữ cảm tạng bởi vì hắn biết mình hiện tại cũng không thể xuất ra một ít thực chất tính đồ vật trí tạng những thứ này lòng biết ơn không ở lại chờ đợi khỏi hắn sau đó mới hành đạo tạ ơn thời gian một ngày trời đi qua hồ phong cứ như vậy vẫn bế đợi con mắt dưỡng thương linh hồn trở về quy linh hồn không gian bế quan tìm hiểu võ đạo cũng không biết qua bao lâu hắn thân thể một ngày so với một ngày được trong cơ thể gan rốt cục toàn bộ chữa trị hoàn tất tứ chi bách hải kinh mạch cũng đang không ngừng làm theo một thân chân nguyên chính đang nhanh chóng trở về vị trí cũ cái này dưỡng th lúc đầu nhìn tiến độ khiến người ta vội vã không nén nổi đợi được sau cùng giai đoạn các vị trí cơ thể đồng thời phát lực thương thế rất nhanh được không khả tư nghị một ngày này lại có người vội tới hồ phong dị t h u ố c rồi người tới chính là liêu vĩ nơi này là hắn t r ạ y viện trong hai năm qua hồ phong vẫn khi hắn trong viện nghỉ n u ơ i hai năm qua liêu vĩ thế nhưng ăn rồi đến không hết vị đắng hắn không gần như chỉ ở chiếu cố hôn mê bất tỉnh hồ phong còn muốn chiếu cố mình gào khóc đòi ăn nữ nhi hồ phong bị đưa đến gia đình hắn không lâu sau hắn thê tử liền vì hắn sinh một khả ái tiểu nữ nhi là rồi hồ phong chuyện liêu vĩ cũng không ít hay trong nhà vợ mắng là một cái hiểm nghiệm nhất tức người xa lạ suýt nữa bị đói rồi các nàng hai mẹ con nàng có thể không sinh khí sao t n công a ngươi nói đều hơn hai năm rồi ngươi chả thế nào bất tỉnh đây bên ngoài thân thương thế đã sớm tốt xuyên thấu qua rồi trước đó vài ngày trong thôn đại phu đến đây nghiệm t h ư ơ n g nói bên trong cơ thể ngươi gan cũng muốn khỏi hẳn rồi ngươi cái này một ngày so với một ngày tốt rồi làm sao đúng vậy còn không tỉnh đây liêu vĩ vừa dùng dược thủy vẽ loạn tại hồ phong trên thân thể một bên l i ễ u lo không n g h ỉ tàu nhau trên thực tế liêu vĩ không phải là một người sợ phiền t o á i thế nhưng liên tiếp hơn hai năm nuôi một cái nửa chết nửa sống hoạt tử nhân thường thường làm lỡ hắn săn bắn kiếm tiền đưa tới thê nữ qua được có chút nhỏ khó này thứ nhất thời gian lâu dài rồi hắn cũng mau thiếu kiên nhẫn rồi thê tử cả ngày cầu nhậu muốn đem hồ phong ra bên ngoài hắn vẫn kéo không chịu nay hồ phong dĩ kinh nhanh nhìn không ra có bất kỳ thương thế rồi còn nương nhở trên giường bệnh bất tỉnh hắn sao không cấp bách ẩn công a ta nữ nhi nhanh hai tuổi rồi càng ngày càng thông minh rồi đợi lát nữa ta còn muốn đi theo nàng ngươi t u tại này chậm rãi tính dưỡng đi liệu vĩ tiếp tục từ ngôn tự nữ đạo đa t ạ rồi ừ không cần khắc khí vân, vân. công ngươi tỉnh rồi liệu vĩ phút chốc đứng lên tấn công n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tỉnh rồi đa tạng h ĩ a sĩ cứu rút hơn hai năm chưa từng mở miệng hồ phong nói chuyện lên đều cảm thấy đặc biệt phải liệu vĩ tâm giữa đại hỷ cấp bách vội vàng mở cửa hỏi tấn công ngươi cảm giác cần gì phải có thể cần uống chút nước trà hay là muốn ăn chút rau quả hồ phong người mặc dù tỉnh nhãn lại chưa từng mở mỹ mắt cảm giác còn có chút hỏa l ạ t l ạ t hắn cũng không có đơn giản trợt mắt tuy nhiên con mắt không có mở thế nhưng cảnh vật c u n g quanh đã ra hiện tại trong lòng của hắn rồi thật giống như trước khi mở ra rồi chân thị chi nhãn một dạng bốn phía cảnh vật hiện ra hết năng lượng không chỗ trốn tránh nghĩa sĩ cứu tính mạng của ta vì sao còn gọi ta ân công hồ phong có chút không hiểu hỏi ân công quên rồi ta là ai sao liêu vĩ cấp bách vội vàng hỏi tại hạ liêu vĩ trước kia vào quá phi vũ tông tập võ từng tại kê thương thành dục tú hiến thượng nhận được â n công đại nghĩa c ứ u p rút ân công lẽ nào ngươi quên rồi sao liêu vĩ dục tú tiệt diệu hồ phong từ từ suy nghĩ đứng lên rồi nay nhắm mắt cảm nộ cảnh tượng cùng chân thị chi nhãn phạm vi nhìn không sai biệt lắm đều là bỏ qua biểu tượng trinh chắc nội hàm công năng sở dĩ giá ra thịt bên ngoài là không thấy rõ ngược lại là nhân thể kinh lạc đi hướng tốc độ máu chạy tật chậm thấy vậy hết sức rõ ràng cũng chính là bởi vì này hồ phong mới một thời không nhớ nổi người này lúc này nghe hắn nhắc tới g ụ c tú tiệt diệu hồ phong cuối cùng cũng nhớ tới hắn là ai vậy rồi liêu vĩ nguyên lai là ngươi đa tạ cứu giúp rồi hồ phong ngẩng lên thủ tí chắp tay nói cảm ơn c h â m rãi tấn công ngươi thương thế vừa vận chuyển vẫn là nghỉ cho khỏe đi hà tất đi này đ ạ i lễ để tại hạ thẹn trong lòng liêu vĩ vội vàng đem hồ phong thân thể để nằm n a rồi đợi hắn nghỉ ngơi cho khỏe liêu vĩ ta ngủ đi qua bao lâu rồi hả đây là hồ phong hiện nay vấn đề quan tâm nhất hồi lâu không có mở nhãn không cùng liên lạc với bên ngoài hắn đều nhanh quên cái này thế đạo biến thành cái dạng gì rồi hai năm d ư ớ i rồi l i ê u vĩ nói rằng ân công nếu như nếu không tỉnh ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi nói xong hắn lại thở dài hơn hai năm rồi cũng không biết ngoại giới đều biến thành cái dạng gì rồi hồ phong thì thào nói rằng chương bốn trăm ba mươi ba khôi phục hai năm nhiều thời gian bất chi bất giác đi qua rồi hồ phong còn chưa cảm thụ được ngoại giới biến cố cứ như vậy tỉnh lại rồi kẹo bông gòn tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt mỹ ẩn thù ạ tàn dê cc lúc này ngoại giới rốt cuộc loạn thành rồi bộ dáng gì nữa căn bản không phải hắn biết hồ phong vừa muốn mở miệng hỏi tình huống ngoại giới chỉ nghe viện ngoài chuyển tới gấp tức bộ trần p h o m g gió mạnh lửa cháy tiêu s á i đến trong viện hô liêu l ã o đệ hai h o a rồi ngươi nhanh lên theo ta cùng đi gặp trường thôn nhìn có thể có biện pháp một dạng giữ gìn ta một thôn bình an liêu vi t r ợ t nghe lời ấy người đổ mồ hôi lạnh hắn liền vội vàng đem hồ phong để nằm ngang vội vã theo trần phàm lập tức rồi liêu vi cùng trần phàm vừa đi cái này trong phòng chỉ hồ phong một người hồ phong nay thương thế khép lại cực nhanh t r o ngay cơ thể mỗi một khắc đều có mạch thể một tân sinh kinh mỗi dài đều r một mỏng mảnh bộ động toàn thân thể. Hán cố nén thống trong thể lần nữa kín Hán nén khoanh chân ngồi xuống, điều động trong cơ thể mỏng chân n phủ khổ cố cơ g điều u ê n tại tứ chi bách hài lẹn, ra tốc chữa lúc ẹ n thương trình. Ngay ra chữa tốc tại quá l đó tinh luyện đã lâu linh t r ủ n g lần thứ hai nghiêng đổ ra đại lượng sinh mệnh năng lượng đem h ồ phong trong cơ thể nhỏ bé chế chỗ tu bổ hoàn tất hơn hai năm chưa từng đứng dậy nay đứng dậy vừa mới nửa ngày h ồ phong thân thể là tốt rồi được thất thất bắt bắt rồi mê man hai năm hồ phong chỉ cảm thấy cả người đều phải gỉ ở rồi nay khôi phục đi một tí thân thể cơ năng ngay lập tức sẽ muốn đứng lên đi một chút lúc này sắc trời đã tối hồ phong nhãn chưa mở nhưng nhìn thấy vật đó là hiểm long ma nhãn đã từng nhìn ban đêm năng lực nay cũng hoàn mỹ kế thừa tại hắn trên thân rồi hồ phong đi khởi đường tới thất tha thất thể vài lần suýt nữa ngả xuống đất hắn bị tưởng một chút đi bộ b ấ c nhỏ thật lớn một hồi công phu mới đi rồi một đoạn ngắn lộ a một tiếng kêu sợ h ã i t r u y ề n đến một cái mập mạp trắng trẻo nữ hoa nhi sợ đến tọa tại rồi mặt đất đình ngọc làm sao rồi hả hai tử mẫu thân nghe được nữ nhi kêu sợ hãi vội vàng đi ra phòng trong liếp nhìn rồi nhắm mắt ý tưởng mà đi hồ phong cái này nữ tử cũng lại càng hoảng sợ nhưng nàng dù sao cũng là thành niên nữ t ử rất nhanh nhận ra rồi hồ phong chính là cái kia khi hắn trượng phu trong phòng thẳng rồi hơn hai năm nửa chết nửa sống bệnh nhân n g ư ơ i n g ư ơ i tỉnh rồi hả l i ê u vĩ đi ra ngoài chưa về hồ phong đứng dậy hành tẩu một màn này khiến liêu vĩ thê tử trong lòng có chút hoảng sợ rất sợ hồ phong là cái ác nhân khỏi bệnh rồi phản muốn đả thương người hồ phong nay con mắt dù chưa mở thế nhưng tâm minh k í n h sao lại không biết nàng suy nghĩ trong lòng là rồi không đã quấy r à y nàng hồ phong khẽ cười nói tẩu phu nhân chấn kinh rồi tại hạ vừa mới thất tình muốn nhìn một chút trong viện tinh xảo không muốn quấy nhiễu rồi các ngươi thực sự băn khoăn ta đây trở về phòng ngủ đi nói hồ phong khấp khánh đi về nữ tử lúc này mới thở dài một hơi nàng mắt thấy một lúc lâu xác nhận hồ phong trở lại chỗ cũ nằm xuống mới một lần nữa về đến phòng ô m nữ nhi khóa chặt cửa phòng rất sợ ngợi o ý đối nhau vu ra tất cả hồ phong nhìn ở trong mắt rõ ràng tại tâm lý ngoài miệng mảnh nhỏ chứ không đề cập tới sau nửa đêm liêu vĩ vẻ mặt chán nạn trở về rồi hắn yên t ĩ n h đối diện xem một cái nhãn hồ phong chính muốn lúc trở về bị hồ phong gọi lại rồi liêu vĩ xảy ra chuyện gì rồi liêu vĩ không dừng được thở dài tùy phía sau nói ra tấn công chỉ sợ ngươi còn không biết nay ngoại giới dáng dấp đi nói thật ra chúng ta thôn làng đối ngoại tới lui cực nhỏ hai năm qua ngoại giới đại sự ta cũng biết không nhiều lắm tuy nhiên gần nhất thế nhưng ra rồi món thai họa không nghĩ tới ngày gần đây đốt tới chúng ta đầu lên rồi rốt cuộc xảy ra điều gì sự t ì n h hồ phong tiếp tục hỏi ai hai năm qua ngoại giới hỗn loạn không gì sánh được rốt cuộc phát sinh cái gì ta cũng không rõ ràng lắm tuy nhiên mấy tháng gần đây phương bắc vô danh h o à n g sơn đến một cái h ỏ a cường đạo nói là cường đạo trên thực tế là yêu quái bọn họ là yêu tộc hai tháng trước chúng ta thôn nhân hái thuốc chi tế từng thấy như thế một người yêu nhân chúng ta lặng lẽ lui về gần nhất hai tháng đều không dám đi hoang sơn thải quá dược vốn tưởng rằng có thể tránh thoát những thứ này yêu quái ai biết ngay hôm qua cái này hỏa cường đạo phát hiện rồi chúng ta hành tung hôm nay sẽ này mạnh mẽ thu lương tiền nếu như trong vòng ba ngày không thể dựa theo bọn họ yêu cầu cho đủ bọn họ sẽ kỳ hiệu m ê môn toàn thôn l i ê u vĩ lắc đầu thở dài nói rằng đối mặt như thế một người yêu quái hắn thực sự h ư u tâm vô lực rồi nay hắn cũng tuy nhiên khai nguyên lục trọng tu vi đối phương tùy tiện một chỉ tiểu yêu đều có thể lấy đi của mình tính mệnh nghe đến đó hồ phong nhịn không được hỏi yêu tộc còn đang tây sở sao lẽ nào không có bị đẩy lùi ngoại giới tin tức chúng ta bên này cũng không nhiều chỉ biết là có ngoại giới yêu tộc ở đây tắt loạn vẫn đánh tới đánh lui hiện tại đến đã tình huống gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm chúng ta những thứ này tiểu võ giả đâu khiến cho sạch tình huống nộ đến đó chút yêu quái ngay cả hoàn thủ bản lĩnh cũng không có nói đến đây liệu v i nhịn không được hạ xuống mấy tích nước mắt hắn bây giờ trong lòng suy nghĩ đều là một nhà thiên nhi nữ nhi vừa mới hai tuổi băng tuyết đang yêu nay nếu như yêu tộc xâm phạm hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ rồi hồ phong cao mày một cái sau đó hỏi sau ba ngày chúng nó liền tới thu lương tiền rồi không đúng chỉ ba ngày chúng nó muốn nhiều lắm chúng ta cho không rồi nhiều như vậy ta biết rồi liêu vĩ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi ta thân thể đã nhiều ngày mới có thể gần như khỏi hẳn rồi đến lúc đó để cho ta tới giúp các người đi coi như hoàn lại cái này đoạn thời gian chăm sóc c h i ân rồi liêu vĩ vừa nghe vui mừng quá đỗi nhưng sau đó hắn lại có chút do dự đạo này yêu tộc đều không phải là lương thiện ấn công ngươi thực lực được không ta cũng không rõ ràng lắm muốn xem này yêu tộc mạnh bao nhiêu rồi hả ta biết rồi ấn công người tốt tốt nghỉ ngơi đi ta cũng muốn đi ngủ rồi liêu vĩ rất nhanh rời khỏi nơi này hồ phong một người nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không yên không rõ ràng lắm nay tây sợ tình thế khiến trong lòng hắn khó an hơn nữa thẳng rồi hai năm rồi hắn là tuyệt không muốn ngủ tiếp xuống phía dưới rồi rất nhanh hồ phong bỏ dậy lần nữa đến đi tới trong viện nhẹ nhàng sống động thân thể hắn động tác rất chậm không biết bay r ố i đến liêu vĩ một nhà giấc ngủ hắn đã hơn hai năm không có sống di chuyển hết thầy đều phải từ từ sẽ đến một đêm thời gian rất nhanh thì đi qua rồi ngày thứ hai liêu vĩ rời giường lúc hồ phong vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục rồi chỉ là thương thế mới khỏi trên thân chân nguyên loãng hơn nữa lâu không hoạt động thân thể bắp thịt nghiêm trọng ghéo rút nhìn qua vô cùng gầy yếu â n công ngươi thức dậy thật sớm hiện tại tại khôi phục thế nào rồi hả liều vĩ đi tới trong v i ệ n một bên đốn tuổi một biên h ò a hồ phong trò chuyện ta đã không ngại rồi liều vĩ hôm nay ta muốn ra ngoài đi một chút có thể chứ đương nhiên không thành vấn đề tuy nhiên không thể đi qua xa phụ cận khả năng không an toàn liều vĩ đáp điểm tâm thời gian hồ phong là cùng liêu vĩ người một nhà cùng một chỗ ăn hơn hai năm chưa ăn cơm hồ phong sớm đã bụng đói c â vang bất quá hắn cũng biết bụng đói ăn q u ẳ có thể không được vì sao bữa sáng thời điểm tận lực đẻ xuống rồi lang thôn hổ hết xung động hơi chút ăn một chút cháo loãng tựu đ ỉ n h chỉ rồi liêu vĩ t h ê tử liễu thị xem hướng hồ phong ánh mắt vô cùng kỳ quái như là hồ phong thiếu rồi nhà nàng ấy vạn l ư ợ n g bạc tựa như liêu vĩ tiểu nữ nhi liêu đình ngọc liền tốt nhiều rồi nàng tuổi con nhỏ cái gì cũng không hiểu chỉ lo dùng nàng ấy hai đen lúng liếng lớn con mắt qua lại nhìn đối nhau vu già trong nhiều hơn cái này không mở mắt quái nhân cảm thấy vô cùng kỳ quái điểm tâm sau đó liêu vĩ liền dẫn hồ phong xuất môn rồi hắn vốn định đỡ hồ phong tuy nhiên bị hồ phong cự kể rồi nay hồ phong thiếu la đ ố luyện cũng không cần chiếu cố rồi. bốn trăm ba mươi bốn trọng tu hai năm qua liêu vĩ trong nhà ở một vị trường ngủ không tỉnh võ giả đã không phải là cái gì bí mật rất nhiều thôn nhân đều chuyên nhìn quá hôm nay liêu vĩ mang theo hồ phong từ thôn trung tiểu đạo đi qua lúc lập tức gây nên rồi manh động rất nhiều thôn dân cũng không nhịn được nhìn chung quanh muốn nhìn rõ hồ phong rốt cuộc có khác biệt gì đương nhiên trải qua mưa to gió lớn sau đó hồ phong sớm đã không đem cái này chụm sự tính khách khí rồi nay hắn suy nghĩ trong lòng chỉ là cần gì phải cấp tốc khôi phục thực lực hồ phong lại ở chỗ này ngừng lại khiến liêu vĩ bản thân trở lại rồi nơi này không có đại hình giá thú liêu vĩ tâm đạo hồ phong cũng là hiệu võ người ứng mất sẽ có gì ngoài ý muốn vì sao rất nhanh cầm lấy con thỏ chạy vội mà quay về hồ phong đứng ở một khoả đại thụ bên cạnh không chế được sổ cụ hóa thể bay ra hóa thể hấp thu nguyên khí tốc độ có thể nói tuyệt luân so với bất luận cái gì thiên phú tuyệt hảo người đều mạnh hơn mấy cụ hóa thể cùng nhau hấp thu bốn phía không khí đều hình thành một cái mắt trần có thể thấy lớn vòng xoáy hồ phong bản thân thì tại núi này đầu hoạt động khởi gân cốt đến lúc đầu còn chỉ là giãn gân cốt một cái xoay quay đầu sau đó hồ phong động tác biên độ càng lúc càng lớn các loại q u y ề n pháp phương pháp đều mở thủy nhất lần lần diễn luyện theo hồ phong động tác hãn thân thể huyết mạch lưu động càng lúc càng nhanh áo áo huyết lưu âm thanh tựa như hương phấn ca sướng người chim hoạt động càng là nhiều lần thể lực càng là sự dư thừa hồ phong chỉ cảm giác mình dường như có không dùng hết khí lực muốn tận tình thả ra đúng vậy cái này chúng cảm thấy hồ phong nhớ mang máng thu được lục dự thiên hồ tinh huyết phía sau bản thân thể lực càng ngày càng dài càng chiến càng hăng nguyên lai giá đều là lục dự thiên hồ huyết mạch đặc thù càng là hoạt động mở càng có thể phát huy canh cường lực lượng lúc đầu huy quyền động tác cực kỳ yếu lối tựa như sáng sớm lại tựa như tỉnh chưa tỉnh sau lại theo không ngừng động tác hồ phong mỗi một quyền đều có thể đánh ra tiếng sấm độ mạnh u y phong hiền hách đến tận đây hồ phong thân thể đã khỏi hẳn còn dư lại đúng vậy một đoạn thời gian tu dưỡng rồi lúc này một thân huyết dịch cao tốc lưu、chuyển. hồ phong lưng như là kim đâm giống như đau đớn trước đây hắn hấp thu rồi linh miêu yêu vương thời giã hữu giá trùng cảm giác tuy nhiên lại không có mãnh liệt như vậy đau đớn nay dường như trong cơ thể có lượng đem đ a u nhỏ qua lại vớt phẳng liên tục c ắ t phía sau lưng của hắn khiến hắn hầu như chịu đựng không nổi a giống to một tiếng hồ phong phía sau đột nhiên bão ra hai luồng huyết hoa sau một khắc một đôi nhuồn máu cánh chim từ phía sau lưng của hắn x u n g ra hồ phong không khống chế được phía sau lưng trợt căng thẳng kích thước lưng áo một cái một đôi cánh hoàn toàn mở rộng ra đến trên cánh đích huyết trâu đã bị hoàn toàn run rời rơi, lúc này hồ ph thần giật vô song huyện tiên h nhân hạ phảm hồ phong t r ừ n g lớn con mắt ngây ngốc nhìn kéo dài rồi đầy đủ dài một trượng hai cánh một thời hoàn toàn sửng sốt rồi tuy nhiên sớm có dự liệu thế nhưng sự thực triển khai hiện tại ở trước mặt hắn lúc hắn vẫn rất khó tiếp thu cái này đúng vậy lục dực thiên hổ cánh sao ta muốn thành quái vật rồi hồ phong liệu mạng p h ị t rồi vài cái cánh thân thể từ từ bay cao đây là hắn lần đầu tiên dùng phương thức này phi thượng thiên thời gian vừa có mừng dỡ lại có phiền m u ộ n lúc này hắn cũng không biết nên vừa mừng vừa lo tuy nhiên trở nên bất nhân bất quỷ có thể là năng lực tựa hồ tăng cường rất nhiều một lát sau hồ phong bắt đầu dùng giọng điệu như vậy an ủi mình lục dực thiên h ổ huyết mạch t i ê n phú chưa hiện hiện tuy nhiên ít nhất không biết cảm giác được v ê n g o ạ i một đôi cánh chim muốn phi bao lâu liền phi bao lâu muốn tới vẫn là rất tốt tuy nhiên hồ phong bây giờ phi hành kỹ xảo cùng tốc độ không đáng giá nhắc tới thế nhưng hắn có một chủng cảm thấy chỉ cần thuần thục nắm giữ rồi cái này cánh chim phi hành kỹ xảo hắn có thể lấy vượt xa đầu mối thậm chí khiến thực lực hơn xa người của hắn đều thúc thủ vô sách hồ phong dần dần thu dồi cánh tâm thần toàn lực dưới sự khống chế đối với cánh chim rất nhanh biến mất ở phía sau lưỡ tuy nhiên trên y phục ph hồ o ạ t động r i nửa ngày, Hồ phong một thân huyết khí n đ a giống lên rừng, rực. lúc l rừng này hắn con rực, mắt ạ tựa như thụ như mở đi xem đi địa thiên Hồ h vạn n vợ. p o giống to một tiếng trợn trợn mở rồi con mắt trong sát na một cổ hùng lực bạo phát chu vi t h ụ tồi thảo chiết lạc diệp đ ề u phi thạch đi nhanh địa liệt sơn băng hồ phong thấy rồi khắp cây hoa hồng hoa vũ tung bay đầy đất có xanh thanh diệp phi lăng cái này cổ lực lượng đây rốt cuộc là cái gì lực lượng hồ phong một thời có chút không hiểu rõ rồi vừa rồi mở mắt sát na vẻ này sơn băng địa liệt hùng lực không thể nào là hắn nào rác Bốn phía tuy n g b a cây c n h ả i cốt c ũ n g k h ô n g năng khả h là u y t tượng. Đây h ế hết t thẻ thẻ đều nói rõ rồi vừa rồi quả t h ự c phát s i n h rồi hình t n h Tiểm Long Vương nhãn thuật Long nhãn Mâu sao? mở b ă n g tiên nhạc, đ ồ n g q u a n g thế i n h ậ t n g u y ệ trong Liếc mắt phá giới, liếc mắt diệt. mắt mắt phá trí tứ nhớ đ ạ i nhãn t h chân chính u ậ t đ i vào rồi hiện t h ự c đối n hồ a u h phong trùng kích không thể bảo là không lớn tuy nhiên nay chỉ cần luyện thành rồi cái này tứ đại nhãn thuật thiên hạ lớn hơn nữa đâu cũng đi được rồi đi qua thôi chắc đối lập hồ phong cảm thấy vừa rồi mở mắt sinh ra lực lượng đúng vậy đạo thứ nhất nhãn thuật có băng sơn phá nhạc lực có thể tại mở mắt sắt na đối với mình chu vi ba trăm sáu mươi độ phạm vì sở hữu mục tiêu thi thêm mạnh mẽ sức đẩy hơi chút yếu một chút mục tiêu sẽ lập tức bị phá hủy t i ề m long mở mắt rồi trước đây chẳng bao giờ lấy được nhãn thuật cũng bắt đầu bày ra hồ phong trong lòng không khỏi nghĩ đến đại nạn không chết quả tất có hạnh phúc c u ố i đ ờ i thuật này là ngô nhãn thần thông nay đã mất t i ề m long ta liền tự hào ma lòng mắt đi hiểm long vương tri lực ta không băng thiên nhạc cũng chỉ là nói xạo cái này đệ nhất thuật liền một mạch tên băng n h ạ đi hồ phong từ ngôn tự ngữ đạo. nay mở mắt sở kiến thiên địa lại phục thất thải hồ phong không khỏi mừng rỡ trừ cái đó ra trước kia thiên lý thần nhãn công hiệu cũng có thể tự do sử dụng khiến cho hồ phong càng kinh hỉ hạnh phúc tới quá mức đột nhiên hai họa cũng sẽ đột ngột tới không đến chỉ chốc lát hồ phong đống nhiên cảm giác hai mắt đau nhức hắn vội vàng nhắm lại hai mắt này cổ đau đớn mới lập tức yếu bớt hồ phong trầm n g â m một lúc lâu mới tín h h i ể u được đã là chuyện gì xảy ra nay hắn trạng thái là nhắm mắt được hưởng nhìn chung quanh mắt cùng chân thị chi nhãn dung hợp sau năng lực có thể đồng thời cảm giác chu vi mười triệu phạm vi vật thể cùng khám phá bên ngoài bồn nguyên năng tiêu hao là trong cơ thể nguyên khí hắn một ngày mở hai mắt ngay lập tức sẽ thi triển băng nhạc nhãn thuật đồng thời thu được thiên lý thần nhãn năng lực tuy nhiên mở mắt quá trình hắn sẽ kéo dài tiêu hao tự thân huyết dịch huyết dịch cung cấp ứng bất chân liền sẽ sản sinh đau nhức gián đoạn hắn năng lực vậy cũng là phúc họa liền nhau đi sau một lần nữa nhắm lại rồi hai mắt cái này hai mắt con ngươi đúng vậy ta tân đòn sát thủ chương bốn trăm ba mươi năm tới là ngươi vô danh hoang sơ giữa một đạo khí sóng trợt từ lâm trung chúng ra liên tục xuyên thủng rồi hơn một mươi khóa sau đại thụ mới khôi phục lại bình tĩnh hồ phong xem cùng với chính mình đánh ra thiếu miệng không ngừng lắc đầu hắn hiện tại tại tu luyện làm a n h â n tộc xạ tức thuật mới vừa khí sóng bắt đầu từ trong miệng hắn phun ra tuy nhiên nay trong cơ thể trống rỗng nguyên khí không đủ xạ tức uy lực cũng kém rất nhiều nếu như một thân chân nguyên chứa đầy có thể còn có không tầm thường uy lực hồ phong hóa thể hấp thu nguyên khí cực nhanh vừa mới nửa ngày nhiều công phu mấy cụ hóa thể nhìn qua đã vô cùng dồi dào đầy bụng nguyên khí hồ phong tín miệm nhất động hóa thể chui vào mối miệng của hắn bên trong rất nhanh trong cơ thể liền có đại lượng nguyên khí bắt đầu khởi động chân nguyên chi thuần hậu xa hơn tại ngày xưa trên thực lực đã khôi phục không sai còn lại thời gian liền cẩn thận xúc d ư ỡ nguyên n g khí đi hồ phong ở nơi này đỉnh núi ở một cái không đi trong lúc liêu vi đến rồi hai lần cho hắn tiễn rồi chút c ầ m nước chứng kiến hồ phong khôi phục ban đầu một thân nguyên khí hùng dày vô cùng liêu vi cũng coi như triệt để yên tâm ngày thứ ba sáng sớm liêu vi vội vội vàng vàng chạy tới tận công không tốt rồi này yêu quái qua đây rồi hồ phong nghe vậy thu rồi ẩn từ một nơi bí mật gần đó hóa thể rất mau rời khỏi đi theo hắn xuống núi lúc này đầu thôn tiêu cầm trong tay tiêm binh gào thét đầu linh yêu quái dáng dấp phì đầu đại nhĩ cương nha g i n g bằng sắt diện mục khả tăng nhanh lên một chút đem lương tiền đều giao ra đây sẽ không lại cho các ngươi đều phải chết hồ phong lão viễn liền thấy rồi những thứ này yêu tộc bằng hắn kinh nghiệm những thứ này phần nhiều là hạ tầng tiểu yêu thực lực hiện tại nhân tộc hợp dòng trên d ư ớ i chỉ có viên kia đầu đại não đầu lĩnh yêu tộc thực lực thâm hậu chút có thể đảm nhiệm tiên tiên vũ giả những thứ này yêu tộc thực lực thật sự là kém cõi tới cực điểm thế nhưng cái này thôn làng thực lực càng kém đứng đầu tiểu thuyết võng b ê đốt vê đốt vê đốt quy hại ưu xù cê mạnh nhất vũ giả g ã mới hợp dòng thực lực, ngay cả chỉ tiểu yêu đều không nhất định đánh thắng được hà năng lấy những thứ này yêu tộc đấu đầu linh kia yêu tộc kêu rồi hai tiếng thấy bốn phía còn không người vận lương qua đây nhất thời thẹn quá thành giận làm sao thật sự cho rằng bản đại vương sẽ không giết người sao nó lánh lánh hỏi đại vương tha mạng a ba thiên thạch lương thảo chúng ta nhỏ như vậy trưởng thôn làm sao có thể có làm sao góp cũng thu thập không đủ a đại vương vẫn là b ô n g thà chúng ta đi kỳ hiệu me môn cũng không làm nên chuyện gì a lao thôn trưởng thanh lệ câu hạ vừa nói nói xong liền n g ã n h à o xuống đất cho yêu tộc dập đầu ngẩng đầu lên cái gì bây giờ nói không có đã muộn tiểu yêu thủ lĩnh tức giận một thịnh bồ phiến lớn móng vút nói liền hướng lao thôn trưởng trảo rồi đi qua lần này nếu như chào thật rồi đúng vậy mười cái mệnh giã không có rồi thế ngàn cân treo sợi tóc một cổ khí lưu từ ngoài thôn phong tới tiểu yêu thủ lĩnh phát hiện trong đó cứng cáp vội vàng triệt người né tránh nó là tránh đi qua rồi tuy nhiên bên cạnh phụ cận năm ba cái tiểu yêu lại chưa kịp mau tránh ra bị cái này cổ khí lưu chặt ngang cắt thành rồi mấy đoạn là ai tiểu yêu đầu lĩnh lại càng hoảng sợ vội vàng hướng về sau nhìn lại liếc mắt liền thấy rồi từ xa xử đạo lên chạy tới hồ phong ngươi là người phương nào dám tập sát ta bộ phận tinh anh lẽ nào quên rồi nhân tộc cùng yêu tộc minh nước sao tiểu yêu thấy địch nhân thực lực thâm bất khả chắc lập tức hủ tiếng nói minh ước hồ phong căn bản không nghe qua tự nhiên là không biết ở trước mặt ta cái gì minh ước đều không dễ xài ngươi nếu như còn đứng ở chỗ này bọn họ dạng tử t i u là kết quả của ngươi hồ phong nói ngón tay rồi chỉ địa mặt bị cắt thành rồi khối vụn mấy chỉ tiểu yêu tiểu yêu đầu lĩnh nhận biết hồ phong lợi hại thấy uy hiếp không được xoay người liền dẫn bộ hạ chạy chối chết đi rồi ngay cả thảm mất tiểu yêu thi thể đều không đi thu thập rồi lao thôn trưởng thấy hồ phong nhất chiêu đánh cho tiểu yêu thủ lĩnh không có tính khí hoàn toàn sửng s u t rồi hơn nữa ngày cũng không biết nói cái gì cho phải rồi cái này vị tiền bối thần dũng lao thôn trưởng vừa định khởi một ít ca ngợi c h i tử hồ phong dĩ kinh mất đi rồi hình bóng khiến lao nhân ra kinh ngạc không nớt hồ phong lúc này chính đuổi tại nơi chạy trốn tiểu yêu phía sau không vì giết chóc chỉ là truy tung hắn muốn biết nay ngoại giới tình thế vì sao yêu tộc sẽ như vậy hành động rất không phù hợp hắn trong trí nhớ s u thế nơi đ â y nhiều núi đường g ồ ghề khó đi tuy nhiên vô luận là tiểu yêu vẫn là hồ phong cũng sẽ không bị điểm khó khăn này ngăn cản liên tiếp đi qua năm sáu tọa thấp lùn đỉnh núi hồ phong theo đôi đến một chỗ trống trải tiểu sơn cốc giữa làm hắn hết ý là cái này s ử sơn cốc đúng là hắn chịu khổ s ử sơn cốc trên mặt đất cái kia khổng lồ giống để hấn vẫn như cũ rõ ràng bảo tồn trong sơn cốc đá vụn rất nhiều vậy cũng là bị thiết tượng yêu hoàng đạn bạo hải sơn chi thạch nay những t ả n g đạn này bị thương xúc dựng xây cấu thành một cái cái đơn sơ tiểu bảo lũy thỉnh thoảng có yêu tộc từ đó thò đầu ra nơi đây thật sự có một chỗ yêu tộc dưới địa hai năm qua rốt cuộc phát xảy ra cái gì sự tình hồ phong vừa nghĩ đến tầng này đ ỗ n g nhiên cảm giác một đạo hắc ảnh cấp tốc từ thiên nhi hàng sát hướng hắn đỉnh đầu nay hai mắt cảm giác cực kỳ chuẩn xác hồ phong rất nhanh đoán được đối thủ thực lực còn đang vũ tông bồi hồi hồ phong hít sâu một hơi trong cơ thể chân nguyên cấp tốc tràn đầy ra ngoài thân thể cấp tốc khâu thành một bức trong suốt chiến giáp cái này chiến giáp tuy là chân nguyên cấu thành lại góc cạnh rõ ràng hàn quang lăng liệt uy không mạc khi thuật này chính là ma nhân tộc bí truyền ma giáp thuật có thể đem một thân năng lượng hóa thành thiếp thân khải giáp lực phòng ngự cực kỳ cường đại hát ảnh móng vuốt nhất trào tại hồ phong ma giáp trên vạch ra rồi mấy đạo thật sâu dấu ấn lại không có thể gây tổn thương cho đến hồ phong da thịt chân nguyên vận đi một vòng bị tổn thương ma giáp lại lần nữa trường thật rồi thuật này quả thực dùng tốt, đúng vậy, tiêu bất quá ta hữu hóa thể vô số năng lượng dự trữ sung túc lại có tiên văn bí thuật có thể mang năng lượng hoàn mỹ bảo tồn thuật này đơn giản là cho ta lượng thân mà làm được hắc ảnh nhất chiêu không được song trưởng trợt bắn ra trên trăm hát sắt tên mũi tên kia đầu hàn quan g một mạch nhanh chóng vừa nhìn liền lợi hại không gì sánh được hồ phong người bất động một hơi nùng hơi thở từ trong miệng phân ra cổ hắn xoay một cái quay vòng trong miệng xạ tức kiếm lạ giờ một dạng t r ả m ộ t cái quay vòng đem sở hữu đột kích tên toàn bộ t r ạ n đức hắc ảnh cũng ở đây xạ tức cắt kim loại phía dưới bị thương nhẹ huynh đệ ta tới giút ngươi hấp ảnh thất lợi sau đó lập tức lại có yêu tộc xuất thủ rồi chỉ thấy sơn cốc pháo đài trung trùng ra một yêu tại hoa xuất chúng hai tay cầm hai chi tấn thiết giản hấp tấp hướng chứ hồ phong đánh tới hồ phong cảm giác được hắn tướng mạo lại về vị cái này âm thanh càng muốn càng thấy được quen thuộc tựa như tại đầu gặp qua nhận lấy cái chết tấn thiết giản p h á núi đ o ạ n thạch một giản đánh ra bảng phật sơn băng biển động uy lực vô cùng hồ phong thân thể mới vừa bình phục không muốn cùng hắn liều mạng thân thể xoay tròn tung bay ở giữa không trung thương không vô ảnh đao mười đạo hóa thể lên tiếng trả lời ra tại nửa không chúng cấp tốc hóa thành mới trôi không trôi lại đao hóa thể tiên văn là phụ trong suốt vô sắc đao quá vô ảnh tên cổ thương không vô ảnh đao cái này đao ký kỳ, kỳ thực đều là hồ phong tại huyết sắc hỗn độn trong điện bế quan lúc nghĩ tới trước khi luân phiên đại chiến cảm nộ lương đa đáng tiếc vẫn không có thời gian hảo hảo suy nghĩ làm hồ phong chiếm r ồ i hắn thân thể lúc hắn ngược lại có đầy đủ thời gian đi suy tư khiến mình bản lĩnh càng thêm hoàn thiện vô ảnh bao v ừ a hát ảnh yêu tộc sắc mặt đại biến vội vang l ắ c mình giúp đỡ tấn thiết g i n yêu tộc đi ngăn cản đáng trách n h â tộc này già hoạt làm cho tấn thiết giản vị này yêu tộc nét lúc này hai đại yêu quái đứng chung một chỗ cùng nhau căm tức hồ phong hồ phong cũng rốt cuộc lấy thấy rõ bọn họ tướng mạo cái này hai yêu quái cũng đồng dạng đang quan sát hồ phong rất nhanh tại cái này trong sơn cốc xuất hiện rồi thần kỳ một màn lẫn nhau là đối thủ nhân cùng yêu sắc mặt càng ngày càng kỳ quái sau cùng gần như cùng lúc đó hô lên rồi b ộ t chữ nguyên lai、like、là ngươi chương bốn trăm ba mươi sáu thân tây sở nguyên lai、like、là ngươi tam thanh kinh hô đồng thời chuyên r a hồ phong cùng mặt khác lượng yêu tất cả đều sửng s ố t rồi hồ phong thế nào lại là ngươi đối diện sừng g i yêu tộc kinh ngạc hỏi hồ phong vẻ mặt vô cùng kinh ngạc thật không ngờ ở chỗ này chú đóng yêu tộc dĩ nhiên là lao thục nhân bạch nha hảo hữu lộc sông cùng độc nhắn đ i ê u không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi bạch nha đại ca đâu bên trong nghỉ ngơi đây lộc sông thu rồi hai cây tấn tiết h giản hồ phong theo chúng ta đến đây đi nói hắn trước dẫn đường vốn có nghe được tranh đấu tụ tập mà đến tiểu yêu rất nhanh n h ư ờ n g ra một con đường sâu trong thung lũng một tòa cách ngoại tráng rộng kiên thạch trong tháo đài hồ phong lần thứ hai cùng bạch nha đám người gặp nhau rồi u nhìn một cái ai vậy chúng ta đại cao thủ thi hoảng giả hồ phong a bạch nha còn chưa mở miệm quần áo bạch đi bạch hồng liền đoạt lời trước rồi hồ phong đội vàng tránh ra nửa bước tránh được rồi của nàng nhiệt tình nào h lên chắp tay hướng về phía bạch nha thi lễ bạch nha đại ca đã lâu không gặp rồi hơn hai năm không gặp bạch nha dung mạo như trước vải thô ma ý ỉa trên vai đứng một con bạch c h à o ô nha hồ huynh đệ nghĩ không ra ngươi ta còn có thể gặp lại trước đây ngươi ngã vào lòng đất phong ấn thời điểm ta còn tưởng rằng cái này thế hệ tử đô không thấy được ngươi nữa nha không nghĩ tới ngươi cũng không lâu lắm liền quay về mặt đất còn có rồi chảm sát yêu hoàng thực lực nay ngươi biến mất hai năm rưới lần thứ hai cùng ngươi gặp nhau lại lại ở chỗi thực sự là thế sự vô thường. khiến nhân nạn lấy phòng hồ phong lắc lắc đầu nói các ngươi quá khen rồi ta nào có chạm sát yêu hoàng thực lực hai năm trước lần kiện là bị yêu ma phụ thể sau đó dưỡng thương hai năm nay cuối cùng cũng may mắn sống lại rồi thật không bạch nha nét mặt cả kinh cũng đúng lúc đầu ngươi chém giết huyền hoàng lúc chúng ta đều thấy ở trong mắt khí độ cùng chiêu số cũng không giống ngươi xem ra ngươi là tại ma nhân lãnh thổ tao nộ ma đầu phụ thể rồi nguyên lai là như vậy còn thấy hồ huynh đệ hiện tại thực lực không giống có chạm hoàng chi vi lộc sông cười cười tuy nhiên hồ huynh đệ ngươi có thể phải chú ý điểm hiện tại yêu tộc tản quân đại thể lấy ngươi là địch thí hoàng người đại danh sớm đã truyền khắp rồi tây sở tuy nhiên t i ế t tượng yêu hoàng nói ngươi bị hắn giết chết thế nhưng không có bao nhiêu người tin tưởng rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc đều cho rằng ngươi ly khai rồi tây sở tranh chấp lưu lạc đại lục đi rồi thí hoàng giả hồ phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng cái danh này thật đúng là khiến hắn khó có thể chịu đựng đối nhau rồi hồ h u y n h đệ ngươi con mắt chuyện gì xảy ra lẽ nào chịu rồi bị thương bạch n h a hỏi trên thực tế vừa vào cửa hắn liền phát hiện rồi hồ phong dị thường tuy nhiên ngay từ đầu có quá nhiều sự tình đi xác định hắn mới không có đệ nhất thời gian hỏi đến điểm ấy há là rồi ra rồi chút ngoài ý muốn mắt nhìn không rõ đồ vật rồi đ ố i nhau rồi bạch nha đại ca các ngươi tại sao lại ở chỗ này đóng quân như thế nào lại phái tiểu yêu đi thu lương tiền hồ phong không có trong vấn đề này nhiều lời rất nhanh xóa quá rồi đề tài bắt đầu hỏi thăm tới tình huống của bọn họ ai nói rất dài dòng hồ huynh đệ ngươi là không biết trong này biến hóa hai năm qua toàn bộ tây sở đều nhanh đánh lật trời rồi chúng ta theo vô tội yêu lâm cũng là ba ngày hai đầu biến chính sách nay p h ụ n mệnh đóng ở nơi đây nên tiếp đại chiến nghe nói phụ cận có t h ô làng ta liền đợi tiểu yêu đi trước điều tra hy vọng có thể thu chút lương tiền không muốn lại gặp phải rồi ngươi hả nguyên lai、like、là như vậy tuy nhiên tiểu yêu cũng không phải là nói như vậy nó thế nhưng tại thôn làng cửa d i ê u võ dương ai một cái lần nếu không phải ta đúng lúc chạy tới sợ rằng một thôn nhân đều phải rơi vào nó độc tủ h bạch nha nghe xong cau mày một cái cái này là lỗi lầm của ta không muốn tiểu yêu sẽ làm ra chuyện như thế trên giới không đồng nhất là rất bình thường sự tình ta tin tưởng bạch nha đại ca là người nhất định là tiểu yêu nói lý ra tự ý làm chủ rồi hồ huynh đệ ngươi trong hai năm qua đều ở đây dưỡng thương cũng biết t â sợ biến cố thực sự không biết xin hãy đại ca báo cho biết hồ phong thành tâm thỉnh giáo bạch nha thở dài bắt đầu đem cái này hơn hai năm qua biến hóa nhất nhất báo cho biết nguyên lai、like、hơn hai năm trước đây hồ phong sau khi trọng thương không lâu sau tây sở đều thế lực bắt đầu khu trục yêu tộc thế lực vô tội yêu lâm thiết tượng yêu hoàng đối mặt chư nhiều cừng giả một cây chẳng chống vững nhà không ngừng lùi lại tuy nhiên cái này trường hợp không có duy trì liên tục bao lâu thì trở nên rồi kim sa đất hạt hoàng đến đây t r ợ trở rồi cùng với cùng đi còn có kim sa đất nguyên hoàng hồ hoàng nô hoàng cùng với kim sa đất trăm vạn yêu quân có rồi những thứ này cường viện hỗ trợ yêu tộc thế lực tăng nhiều chính kiếm lanh ba khó có thể chống lại yêu tộc thế lớn tây sở đều thế lực phải lần thứ hai liên hợp ngũ kiếm trong tuy kiếm quên thiên cơ bá vương lĩnh quân t i vô mệnh đều rối rít xuất sơn liên thủ đối kháng yêu tộc n h â n tộc cùng yêu tộc chưa từng có đại chiến song phương chiến đấu duy trì liên tục rồi thật lâu thẳng đến có một ngày cái này thăng bằng lần thứ hai bị phá vỡ phương bắc cựu lao sơn ma nhân tộc đến, đến rồi ma nhân tộc binh tinh tướng dũng thực lực siêu phàm giả nhiều không kể siết còn có hai đại nguyên lao sánh ngang đ ỉ n h phong vũ hoàng tại kiếm bại không ra thời đại tây sở dân tộc thực sự khó tìm b i t h ủ dân tộc khó anh kỳ phong yêu tộc cũng này ma nhân tộc vốn là cựu thị yêu tộc lần này tới đến tây sở lại gặp phải yêu tộc đương nhiên sẽ không đông tha song phương triển khai nhiều lần đại chiến thương vong thảm trọng đối mặt ma nhân tộc các bách tây sở nhân tộc cùng yêu tộc phải đình chỉ tranh đấu toàn lực đối kháng ma nhân tộc công kích cái này cũng đúng vậy nhân yêu minh ước khởi nguồn nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp tuy nhiên mâu thuẫn trung điệp nhưng chỉ cần ma nhân một ngày chưa trừ diện cái này liên minh liền tạm thời không biết t ă n giã g nay nhân yêu ma ba bên chi chiến chính nhiệt hòa triều tiên bạch nha đám người phụng mệnh chỉ huy một mươi tên yêu tộc ở đây đang ở bởi vì ma nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ đánh tới nơi này rồi tình huống chính là như vậy rồi nay ngoại giới khắp nơi đều là chiến h ỏ a hồ h u y n h đệ quả không có địa phương đi không h ã y cùng đợi chúng ta cùng nhau đi bạch n h a c khuyên đúng rồi đồ tiểu đệ tỉ, tỉ sẽ chiếu cố thật tốt n g ư ơ i ở lại đây đi bạch hồng chen đợi con mắt nói rằng hồ phong cười khổ lắc đầu mặc kệ cần gì phải ta hiện đều là yêu tộc người người đ ê u có thi hoàng g i ả ta cũng không dám ngốc tại chỗ này rồi nếu như còn lại yêu tộc nhận ra ta tới sợ rằng toàn bộ tây sở chưa từng ta đất dùng thân rồi thuyết bất đắc nhân tộc cũng sẽ đem ta tông suất giao cho các người yêu tộc cho rằng xúc tiến nhân yêu liên minh thẻ đ á n bạc ừ người nói không sai b người, người tuy nhiên tây sở chính loạn ta nghĩ trở về cố hương nhìn không may về ta thực sự lo lắng vậy bọn ta sẽ không tiến rồi miễn cho nhiều người nhiều miệng xảy ra ngoài ý mớn nguyên kính từ từ cửa sau lập ly khai đi lớn nửa cái canh giờ phía sau hồ phong một lần nữa trở lại rồi trong sơn thôn liêu vĩ chỗ ở hắn là lặng lẽ tiến bảo không làm kinh động trong thôn bất luận kẻ nào trong viện liêu vĩ nữ nhi liêu đình ngọc đang ở cẩm cành cây vẽ tranh bên cạnh liêu thị chứng kiến hồ phong tiến đến bản năng dọa lui rồi hai bước hồ phong mỉm cười đáp lại đứng ở đàng xa tĩnh tĩnh nhìn các nàng liêu vĩ không ở liêu thị nói hắn tham dự trong thôn nghị sự rồi đ ã thương yêu tộc đối nhau vu hồ phong mà nói là chuyện nhỏ bất quá đối với vu giá thôn làng mà nói đã là thiên đại sự tỉnh rồi một cái xử lý không tốt sẽ mang đến thai hoàng ở đầu ngoại giới chiến hòa đồ hồ phong dĩ kinh âm thầm làm đã quyết định hắn yếu lim ở nơi đây rồi người nữ nhi rất thông minh hồ phong cười đối nhau l i u thị nói rằng cảm ơn liêu thị không có rồi lúc đầu khi ý tuy nhiên cũng không dám quá mức thả lỏng ngoại giới quá loạn rồi nơi đây có thể an phận cũng coi như không tệ chỉ sợ chiến hòa đốt đến nơi đây liêu thị cao mày một cái không có trả lời tiểu đình ngọc quá nhỏ nghe không hiểu đối thoại của bọn họ chỉ lo dùng cành cây tại mặt đất cắt tới và tới tự nhiên mặt mày rặng rỡ ân cứu mạng không thể nói cảm ơn người nghĩ muốn cái gì ta có thể làm được đều có thể t ậ n lực liêu thị thoáng cái tử lăng ở rồi nàng suy nghĩ một chút sau cùng vẫn lắc đầu một cái chúng ta tốt vô cùng cái gì cũng không cần hồ phong gật đầu cái này cái nữ tử có thể nói ra lời nói này vẫn là rất thưởng thức nguyên tắc tuy nhiên nàng đối với liêu vi cứu trị tự có cơ oán hận hồ phong nhưng cũng không ghi hận bởi vì đây là nhân c h i thường tình nàng có oán hận lý do có giấy bút sao hồ phong đột nhiên hỏi Ừm. minh tìm mặc, tìm một mát mặc Liêu là long rồi. gian rồi viện tiểu đài tiền khoái viết. quá xuất tẩu thị chút bất bất rất tử vật bút trong tòa thạch trước, tóc Bút nhanh Hồ phong chữ không hóng có vẫn đến ứng sở dĩ, v xà, ra hồ phong suy nghĩ một chút lại khoái t ố c ở trên không trắng chỗ hối làm ra một bộ đồ hòa đến bên trên rõ ràng ghi chú các nơi về vị cái này là ta võ học công pháp chờ liêu vĩ trở về ngươi giao cho hắn đi cái này đổ vật sau đó đúng vậy liêu ra đồ vật rồi tùy các ngươi sử dụng truyền lưu nói hồ phong lại móc ra một miếng chữ vật giới chỉ bên trong chứa một ít vàng bạc tục vật còn có chút cường thân kiện thể thảo dược cái này chiếc nhẫn là đưa cho liêu vĩ ngươi giao cho hắn hắn liền biết rồi l i u thị không hiểu võ học cũng không biết hồ phong viết công pháp là bậc nào quý trọng vẻ mặt mờ mịt nhận lấy rồi chữ vật giới chỉ tuy nhiên truyền lưu rộng hơn nhưng nàng nhất giới sơn thôn phụ nhân còn không biết hồ phong cũng không sợ nàng một mình lấy rồi trong đó vật phẩm đại ân có báo cái này chút đồ vật coi như là tạ lễ rồi nếu hữu duyên chúng ta còn có thể gặp gỡ hồ phong chắp tay ô quyển xoay người rời đi liêu thị cầm hồ phong viết công pháp hỏi người muốn đi rồi chưa ta phu quân cũng nhanh trở về rồi không cùng hắn lên tiếng kêu gọi rồi không không cần rồi hồ phong k h o á t k h o á tay lúc đó cáo tử không cần làm phiền rồi nói xong hắn trợt lết người thân ảnh cấp tốc biến mất ở liêu thị trong tầm mắt liêu thị mặc dù không thông võ học thế nhưng lúc này cũng có thể nhìn ra hồ phong bất p h à m rồi trong lòng có chút hối hận cái này chờ nhân vật có thể hào hào kết giao khẳng định không có chỗ hỏng nửa ngày sau liêu vĩ trở về thu được thê tử đưa tới thủ thư cùng giới chỉ trong lòng một mảnh l o ạ n ma hồ phong vừa đi khiến bọn họ thôn làng mất đi rồi nhất tôn chỗ r ử a vững chắc tương lai chiến hỏa khó liệu cái này thôn an toàn khiến hắn lo lắng bất thời giờ đem hồ phong thủ thư đọc một l ư ợ t một lần liêu vĩ càng ngày càng khiếp sợ hồ phong đem quanh thân bách luyện tu luyện chi pháp cùng đến tiếp sau nhiều loại tu luyện phương pháp nhất, nhất cho biết chỉ cần liêu vĩ dựa theo bên trên tu luy phía sau cảnh giới hồ phong liền không dám hứa chắc rồi bởi vì liêu vĩ đình lại nhiều năm tư chất hữu h ạ trung thân khó có so với đại thành tựu rồi ấn công lại một lần nữa giúp ta liêu vĩ cảm thán một tiếng ta là luyện không thành giá tuyệt thế thần công rồi tuy nhiên có rồi những thứ này thiên tài địa bảo ta nữ nhi nhất định có thể trở thành một gã võ đạo thiên tài tây sở đại địa sơn hà phán á t khắp nơi nhân gian tu lang ụ c hồ phong từ rời khai hoang sơn chi phía sau sông thẳng cựu thiên sau đó dối khai thiên hổ chi d ự n hướng về bạch vân tông phương hướng bay đi kỳ thức hắn phải đi không phải bạch vân tông là bạch vân tông bên trong kê thương thành hồ ra nay khắp nơi hỗn chiến kê thương thành cũng không biết thành cái gì dạng hồ da có mạnh khỏe hay không cũng là hồ phong quan tâm hỏi thiên hồ chi dược sử dụng càng nhiều hồ phong phi hành càng là thông thuận lúc đầu phải không ngừng thịt cánh mới có thể khoái tốc phi hành càng về sau hồ phong hồi lâu đều không động một cái cùng chi mương một dạng nhâm kỳ trợt tường thiên t ế vô danh hoang sơn kỳ thực khoảng cách lánh nguyệt sơn thế lực không xa khoảng cách kê thương thành khoảng chừng hơn hai vạn dặm lộ trình nay hồ phong có thiên hồ chi dược tương trợ một ngày phi hành ba ngũ ngàn dặm đều không nói chơi hơn hai vạn dặm cũng tuy nhiên bảy ngày lộ trình hạ phương sơn xuyên thường có vỡ tan vậy cũng là nhân yêu ma ba bên đại chiến vết tích hồ phong một đường bay đến rất nhanh thì có gặp phải yêu tộc cùng ma nhân tiểu quy mô hôn chiến trả diện hai nhóm thế lực giao phong nhìn thấy hồ phong còn tưởng rằng hắn là cầm tộc yêu vật yêu tộc k i n h hỉ ma nhân v ẫ n hận hồ phong đem các loại nhìn ở trong mắt cũng không chuẩn bị tham cùng bọn họ chiến đấu vỗ cánh một cái rất nhanh xông thẳng mà qua lưu lại hai nhóm ngạc nhiên yêu ma ma nhân tộc tiến quân tây sở đã có hơn nửa năm rồi lúc đầu binh uy đang thịnh đánh đâu thằng đó không gì cả nổi thế nhưng từ sau đó đến nhân yêu liên minh sau đó ma nhân tộc gót sát hoàn toàn bị ngăn trở rồi nay song phương đánh nhau chết sống càng ngày càng hung khắp nơi đều có thể thấy được tiểu quy mô h ô n chiến ma nhân tiến quân từ đại sở bắc cương bắt đầu tại đại sở gặp phải rồi vô cùng m á n h liệt chống lại đến nay cũng không có thể hoàn toàn chiếm lĩnh đại sở danh giới chỉ bắc cương đại bộ phận bị ma nhân n u ố t trôi nay ma nhân chiếm lĩnh khu vực chủ phải có đại sở bắc bộ bá vương lĩnh tây bắc tam công liên minh bắc bộ bá vương linh thực lực hùng hậu ma nhân trước mặt tiến q công lộ tuyến ra một triệt h i ê n hồ chi rực đối nhau thể lực tiêu hao không lớn thêm thượng thiên hồ huyết mạch thể lực dài hồ phong tuyệt không cảm thấy mệt mỏi g i rời tại thiên không trái phải vô sự hắn tiếp tục tu luyện lần này hắn đem mục tiêu tập trung tại nguyên khí thối l u y ệ n trên trước khi từng suy tưởng qua nhiều loại thối luyện nguyên khí phương pháp muốn tu luyện một thân kim c h â m nguyên khí vẫn không thể nguyện nay thương thế khỏi hẳn nguyên khí quay về hồ phong rốt cục có thể đ ế n thử mình tu luyện chi đạo rồi muốn đem trong cơ thể nguyên khí hóa thành kim c h â m nói đến đơn giản thực tế chấp hành đứng lên hết sức khó khăn điều này cần vô cùng mạnh mẽ nguyên khí không chế lực điểm này vẫn là hồ phong am hiểu tuy nhiên nay xem ra cũng còn chưa đủ đem trạng thái dịch chân nguyên một chút chế luyện hóa thành từng viên n ư u mao tế trâm cái này lượng công việc thật sự là quá lớn hơn rồi hồ phong nếm thử rồi mấy ngày cũng chỉ là luyện hóa rồi mười cái kim trâm kim trâm nhiều lắm ở trong người vận hành chắc trở vô cùng bất tiện kim trâm quá ít hồ phong lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đủ dùng này thứ nhất liền vào rồi cảnh lưỡng nan hồ phong ngay cả phi rồi mấy ngày càng là tiếp cận bạch vân địa giới càng đến ma nhân tỷ lệ càng ngày càng nhiều trong lòng hắn đối nhau Kê thương thành lo lắng lại thêm mấy phần lại qua nửa ngày hồ phong rốt cục đình chỉ rồi tu luyện kim trâm nguyên khí việc chỉ không phải một ngày công c â thương thành đã thấy ở xa xa rồi chương bốn trăm ba mươi bảy lại về c â thương thành nếu là không có cái này cảm ứng khoảng cách hắn làm cái gì cũng không thuận tiện rồi tốc độ di chuyển nhanh mà lại muốn đụng vào đầu hồi cây thương thành vẫn là dáng dấp như vậy ít nhất bề ngoài không có, có cái gì biến hóa hồ phong nhìn đến đây tâm lý cuối cùng cũng thở dài mùa hơi hơn hai năm đi qua rồi nhất yêu ma ba bên đại chiến cải biến rất nhiều thế nhưng hồ phong lệnh truy nã vẫn không có thủ tiêu hồ phong vào thành chỉ vì điều tra hồ ra tình huống không muốn gây chuyện thị phi vì sao nửa đường hắn tìm rồi cái khăn đen che mặt lên rồi che mặt người mù tuy nhiên cho người cảm giác rất kỳ quái tuy nhiên ít nhất không cần bị khắp nơi truy sát hồ phong tuy nhiên không sợ này muốn tính mạng hắn võ giả có thể cũng không muốn chung quanh gây phiền thoái bước chậm kê thương thành giữa hồi lâu không về trong thành sớm đã nhiều hơn rất nhiều biến hóa phố vẫn như cũ dòng người không hề rất là hy linh đầu đường người bán hàng rong so với quá khứ muốn ít hơn nhiều hơn nữa từng cái vô tình ngay cả tiếng la đều rất ít nghe xem ra cho dù nơi đây hiện nay an toàn cũng duy trì liên tục không được bao lâu rồi hồ phong đi ở k â thương thành phố lớn ngõ nhỏ giữa từng cái tin tức không ngừng dưới vào hắn lỗ thai nghe nói ma nhân tộc sắp đánh đến nơi đây rồi các ngươi không chuẩn bị chạy trốn rồi không ai ta ra tổ thế hệ đều ở nơi này đất làm sao cam lòng cho vứt bỏ tổ nghiệp đi còn lại địa phương lưu lạc húng ra rồi k â thương thành cũng chưa hẳn là an toàn đúng vậy c â thương thành có hồ ra thủ hộ mới có thể kiên trì không thiếu thời không gian đây ma nhân tộc thực sự là đáng trách nghe nói đem bạch vân tông đánh cho quá cũng không biết khối này giới lúc nào đổi chủ nghe nói na ta ma người mỗi cái dữ tợn đáng sợ tốt ăn thì người cũng không biết là thật hay giả các loại các dạng lời đồn đãi không ngừng truyền lưu có đối nhau ma nhân hoảng sợ có đối nhau tương lai lo lắng hồ phong nghe những lời đồn đãi này trong lòng vừa trầm trọng vài phần ngoại giới hỗn loạn k â y thương hồ già vẫn như cũ hồ phong lặng lẽ bay vào hồ g i a hậu viện cảm giác một lát sau thở dài hồ gia cũng chỉ là biểu tượng vẫn như cũ rất nhiều tộc nhân cũng không tại rồi lấy tới lui đi vội vàng thị nữ hạ nhân cũng không biết chạy đi nơi nào rồi ngươi tới rồi túc lao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hồ phong phía sau lưng hắn râu tóc lại trắng thêm vài phần người cũng không trước kia vậy thần thái sáng l á n g rồi túc lão t ố t sẽ không thấy rồi gặp lại ngươi còn tồn tại ta liền yên tâm rồi hồ phong ngươi lúc này tới nơi này có chuyện gì sao ta ra rồi chút sự tình mê man rồi hồi lâu nghe nói thiên hạ đại loạn cho nên muốn tới xem một chút túc lao gật đầu đi theo ta vẫn là khúc quanh tàng thư lâu túc lao đem hồ phong mời vào hai người đều tọa một con ghế lớn hồ phong ngươi con mắt làm sao rồi hả hai người vừa mới ngồi xuống túc lao liền không nhị được hỏi con mắt ra rồi chút vấn đề rất khó mở rồi hồ phong bình tĩnh đáp nhìn ngươi cái này khí sắc chắc là không có vấn đề gì rồi túc lão vuốt râu một cái hồ phong ngươi so với trước đây mạnh hơn nhiều rồi một thân khí tức thâm tàng bất lậu chỉ sợ ngươi đã giác tỉnh rồi trong cơ thể yêu huyết đi hồ phong hơi giật mình sau đó thản nhiên nói không sai yêu huyết đã giác tỉnh ngươi nhất định rất kỳ quái ta làm sao sẽ đem dê bị q u ẩ n lên yêu tộc công pháp cho ngươi đi túc lão đột nhiên cười hỏi hồ phong gật đầu không sai cái này món sự tình vẫn quanh quần tại tâm trạng của ta bởi vì ta biết ngươi trên người có tuyệt thế yêu huyết Túc Lao k h ô ngươi bây giờ con mắt tuy nhiên xảy ra vấn đề nhưng là của ngươi trạng thái khí so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn ngươi đã hoàn toàn trưởng thành rồi thiên địa lớn hơn nữa sau đó đều muốn có một chỗ của ngươi tựa như đã cút lớn tuyết cầu quật khởi thế đã không thể người chuyển hiện tại cái gì cũng không nên gạt ngươi rồi t ú c lao con mắt lấp lánh hữu thần phản phất khám phá rồi vạn vật bản chất hồ phong không có phản bác t ú c lao thỉnh nói thẳng đi kỳ thực lại nói tiếp người nào cũng không có ta đối với ngươi lý giải sâu nhất ngươi lần đầu tiên tới t ả n g thư lâu thời điểm ta cũng biết ngươi không phải kẻ tầm thường ngươi trên người có một cổ tuyệt thế yêu huyết tuy nhiên rất đà bạc thế nhưng bất luận cái gì yêu thú đều khó bằng được cái này cổ khí t ứ c ta nghĩ cái này nhất định là thần thú khí t ứ c ngươi lần thứ hai trở về trên người khí t ứ c càng nồng nặc hơn nữa không chỉ một cổ đó là một khắc trùng thần thú khí t ứ c một hạng người gì có thể tụ tập lương trùng thần thú lực lượng Ta s ố người rồi nhiều năm n h vậy đ huyết huyết. Người trên chưa Hồ qua. gặp p người khí tức so với thần thú đều mạnh ngoại trừ rồi thần thú ta đều không làm hai muốn rồi hồ phong cả người chấn động hắn vạn lần không ngờ túc lão sẽ này chắn ra càng không nghĩ đến hắn căn bản không phải nhân loại nguyên lai、like、này hết thể đều giải thích thông rồi hồ phong gật gật đầu nói ta vốn là gặp rủi ro yêu thú năm đó ngoại ý muốn bị hồ gia láo tổ cứu cùng lúc là rồi tránh né truy sát cùng lúc là rồi báo ân ta liền này ẩn cư tại hồ gia thời gian dễ trôi qua chỉ trước mắt này cũng hai trăm năm nữa à nói đến việc này túc lao vẻ mặt c ả m khái t h ầ n s á c lộ ra nhớ lại hai trăm năm truy sát ngắn ngủi vài nhãn khiến hồ phong liên tưởng chỉ có cái này cái thời gian tựa hồ rất là quen thuộc hồ phong ý có chút chỉ điểm nói rằng ha h a tiểu tử ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn nói cái gì sao túc lao đột nhiên nợ nụ cười không sai ta đúng vậy đại hao vương chiêu diệt vòng phía sau chạy nạn vương triều thủ hộ thú cái gì hồ phong thần sắp biến đổi thân thể chấn động trực tiếp đứng lên làm sao ngoài ý muốn sao túc lao ha hạ cười năm đó đại hao diệt vòng sáu đại thế lực không ngừng bức v u a thoái vị ta thế đơn l ư ợ bạc là rồi mạng sống chỉ có thể không ngừng đ ấ t trốn sáu đại thế lực đổi u bất xá ta bị thương rất nặng nếu không phải ta thiên phú đặc thù lục địa có thể ẩn nấp tất cả khí tức ba động ta cũng không sống được tới giờ ta thiên phú kỳ thực phân hai tầng một loại là ẩn nấp tất cả khí tức một loại khác là dò xét tất cả khí tức bên trong cơ thể ngươi máu của thần thú đúng vậy bị ta đầy tầng năng lực rõ xét đến vì sao ta đối nhau tình huống của ngươi rồi chỉ trưởng ngươi tuy nhiên con mắt khác thường thế nhưng ta có thể điều tra được ngươi con mắt không có thương thế ngược lại có rồi kỳ diệu biến hóa bên trong mơ hồ tiết lộ ra một cổ thần bí mật khó lường lực lượng ngươi con mắt là tiến hóa rồi chương bốn trăm ba mươi tám nguyên sử trở về hồ phong mũi có nghĩ đến tại hồ g i a trong đại viện sẽ có như thế một cá nhân đối với mình rồi chỉ trưởng mình tất cả dị thường đều bị thấy vậy rõ rõ ràng ràng tốt tại như thế một cá nhân là bạn không phải địch bằng không hắn thật muốn thực nước không trôi rồi tức lão ngươi thật lợi hại hồ phong nhịn không được giơ ngón tay cái lên tiểu tử hiện tại lao phu thế nhưng đem bí mật đều nói được không sai biệt lắm rồi mới có thể giải ngưng nghi ngờ trong lòng rồi trước t i a nghi hoặc là giải rồi sau này cũng không biết rồi có ý tứ túc lao nghe nói ma nhân tộc muốn công qua đây rồi ngươi và h ồ nguyên sử chuẩn bị phải làm gì đây muốn thủ hộ kê thương vẫn là bông tha cho chứ lao đầu tử ta cũng không muốn can thiệp vào rồi túc lao khoát tay một cái nói ta và nguyên sử đều kế hoạch tốt rồi mấy ngày nữa liền chuyển rời đến đại lương sơn giữa đi m ặ hắn ma nhân tộc cường thịnh trở lại cũng mơ tượng tại đại lương sơn tác đ ố i nhau rồi h ồ nguyên xử đây hồ phong cái này mới hỏi đi ra ngoài rồi đi đại lương sơn điều tra tình huống đi rồi ồ thật lâu không có đi đại lương sơn rồi ta cũng muốn đi nhìn một cái rồi lại nói tiếp ngươi lần này trở về v ừ a vặn túc lão đột nhiên nói rằng ừ có ý tứ hồ phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đại lương sơn sáu mươi năm một ngày biến đến lúc đó thiên tượng dị biến tổ lăng cửa mở rộng ra nếu có lộ quan đ ổ phổ liền có thể mượn cơ hội tiến nhập đại hao tổ lăng tìm kiếm bí ẩn trong đó đ ố i nhau rồi việc này ta kém chút quấy rồi hồ phong vũ nam môn việc này hắn từng nghe đỗ phi vũ nhắc qua tuy nhiên đỗ phi vũ cũng không có nói ra xác thực thời kỳ cho tới trong lòng hắn vẫn không có nhớ kỹ túc lão ngài làm sao mà biết được thư ngươi cho ta cái này đại h à o thủ hộ thú là trắng làm sao đại h à o tổ lăng bí mật ta có thể sánh bằng ngươi biết nhiều vô đạn s o n g thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi nhiều nhất một tháng tổ lăng tất mở tiểu đạo tin tức xưng tổ lăng lộ quan đồ đã hiền thế phòng chưng lúc này đây sẽ có thật nhiều đứng đầu cường giả con chú tổ lăng đến lúc đó khẳng định nguy cơ trùng trùng đại hao tổ lăng gần mở lại hồ phong trong lòng lại rồi sợi chờ mong chỗ này thần thánh trong mật địa rốt cuộc có như thế nào bí ẩn vẫn luôn là trong lòng hắn bức thiết muốn biết túc lao đối nhau đại hao hiểu khá rõ hồ phong muốn mượn miệng của hắn nhiều dò xét một ít tổ lăng tin tức túc lao quả thực nói rồi tuy nhiên kết quả lại làm cho hồ phong rất là thất vọng hồ phong như thế nói cho ngươi hay tổ lăng giống như là bánh xe giống nhau nó là liên tục vận chuyển đi thông tổ lăng chỗ sâu lộ kỳ thực vẫn luôn đang biến đại hao tổ lăng là đại hao sâu nhất tầng bí mật ta cũng chỉ biết là một bộ phận đường trừ phi lần này linh đạo vừa lúc vận chuyển tới ta biết đường nếu không nói nhiều hơn nữa đều là không tốt thang tổ lăng cần nhờ thực lực càng phải khí v ậ n phúc bạc người là không có, có cái ó c này cơ duyên ngươi có thể nhiều lần chuyển n g uy thành an nghĩ đến là một đại phúc người é、e、rằng ngươi ở bên trong có thể có chút thu hoạch hồ phong khó có được đến một chuyến hồ ra lại nhớ tới mình tiểu viện nơi đây sớm đã bỏ hoang không có người ở vật thị nhân phi rồi đại hao tổ lăng mở ra ngày còn có thời gian hồ phong còn muốn tiếp tục tăng cường mình thực lực vì vậy ngay hồ ra ở tạm đứng lên mỗi ngày bế quan tập v õ không vấn thế sự cuộc sống như thế không có có đi qua bao lâu ngày thứ ba sáng sớm hồ phong đã bị người từ bế quan trong trạng thái kêu lên người đến là hồ nguyên sự vẫn là như vậy tái nhật quỷ như là tùy thời có thể bệnh chết tựa như nghe nói ngươi trở về rồi ta liền đến xem h ồ nguyên sử nét mặt lộ ra vẻ mỉm cười ngươi khí sắc không tệ ta nghe túc lao nói rồi ngươi trong ánh mắt có cả khôn chúc mừng rồi đa tạ rồi không biết ngươi đi đại lương sơn dò xét được thế nào rồi ha h a cũng là ngươi mặt mũi lớn ta lần này đi lương sơn gặp phải rồi ngươi cố nhân nói là hồ nham cùng ngươi đều ở đây hắn đỉnh núi mời ta vào ở đây h ầ nguyên sử vừa cười vừa nói há là đỗ phi vũ sao hồ phong có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới các ngươi sẽ tiếp xúc đây đúng vậy thực sự là ngoài ý m u ố n tuy nhiên còn có ngoài ý m u ố n ngươi muốn hãy nghe ta nói sao cái gì hồ phong hơi ngây người ma nhân xâm lấn kê thương rồi cái gì ma nhân quân tiên phong rời kê thương không đến ba trăm dặm rồi một lát sau liền đến rồi vì sao ta mới tới gọi ngươi bao nhiêu nhân mã hồ phong cấp bách vội vàng hỏi không nhiều lắm ta hai người là có thể chém giết h o à n tất vậy còn chờ gì xuất phát nên địch đi không kê thương cũng bị công chiếm rồi còn có thể chờ cái gì ngươi đều biết bay rồi ta tới đúng vậy dựng một đi nhờ xe hồ nguyên sử hy bị vẻ mặt vui cười nói ra hồ phong sắc mặt tối xâm lại ngươi thực lực mạnh như vậy làm sao còn phải người khác mang đây ta là thật không biết bay hồ nguyên sử vẻ mặt ủy khuất nói ra được rồi không với ngươi xả rồi chúng ta lên đường đi tình huống khẩn cấp hồ phong cũng bất chấp cùng hồ nguyên sử đấu truy kéo lấy bờ vai của hắn liền hướng thiên không bay đi hắn có tiên văn hóa thành bạch vân trở nhân hay là không thành vấn đề rất nhanh hồ phong liền đổi sắc mặt hồ nguyên sử thật không phải là nhất trọng hồ phong cảm thấy có thể chở ba ngũ nặng ngàn cân vật vân đoá dĩ nhiên thằng tấp đau cả cục dưới ngươi rốt cục nặng hơn làm sao nặng như vậy hồ phong kinh hai nói không nặng bao nhiêu liền vạn thanh cân đi h ồ nguyên sử tùy ý nói ra cái gì ngươi là người hay quỷ làm sao sẽ nặng như vậy ngươi nghĩ rằng ta muốn à còn chưa phải là phá công pháp cứ như vậy càng luyện thân một dạng càng c h ậ m nếu không tận lực khống chế đi thang lầu đều phải đạp xuyên ta cuối cùng tính minh bạch ngươi vì sao không bay nổi rồi một khác đồng hồ phía sau hồ phong cước đạc bạch vân thấp không phi đi địa hạ một chỉ mánh hổ ủy khuất dích đạo h ồ ngồi đợi một người chính là h ầ nguyên sử hhh cái này tọa kỵ không sai thiên ta đi h ầ nguyên sử cười hhh nói trong quần kim qua hổ lập tức sợ đến run run một cái suýt nữa đem h ầ nguyên sử đánh xuống đến hồ phong cũng là bất đắc dĩ hắn bạch vân mang hơn vài chục người đánh giá kế đô không thành vấn đề thế nhưng h ầ nguyên sử chỉ ít lên vạn cân thể trọng căn bản mang không đứng dậy chỉ khiến kim quá hổ đi đâu rồi may mắn kim qua hổ hấp rồi nửa con yêu vương huyết mạch không phải vậy mang theo hắn đều quá hai người một đường lao tới ngoài thành đại lao xa liền thấy một mặt đại kỳ nên phong treo cao theo đế trắng h ắ t diện ma chữ khói báo động cuộn cuộn bùi lất tung bay ma nhân tộc một c h i bộ đội tiên phong cứ như vậy hiện lộ ra hồ phong con mắt lập tức cảm ứng cái này mật mật ma tê dại nhìn không thấy đuôi hắn vừa nghĩ tới hồ nguyên sử lời nói mới rồi khí sẽ không đánh một chốt ra cái này chính là nói không nhiều lắm hai người sung sức hồ phong bất mãn hỏi cũng không phải là nhỏ như vậy h ồ nguyên sử vẫn như c ũ mạnh miệng hắn nhẹ nhàng giật mình hạ rồi k i m qua h ồ người sau vội vàng lẩn tránh rất xa bộ dáng kia t ự a n h ư hồ nguyên sử mới là hồng thủy mạnh thú ma nhân đại quân vần một sắc đen nhánh chỉ dẫn quân thống x o á y là tên bạch phát ma nhân số sách hạ có khác bảy tám cái hoa phát ma nhân cái này thực lực tương đương với một vị vũ vương tám vị vũ tông rồi nhiều hơn nữa đều là phế phẩm còn chưa phải là dễ như chờ bàn tay hầu nguyên sử đại cướp dẫn một cái đại điệu băng liệt nhất đạo mấy trượng lớn bằng cự đại cái khe không ngừng kéo trước mắt kéo dài rồi trong trượng trường quá giới giả chết bá đạo âm thanh đột nhiên từ trong miệng của hắn phát sinh chương bốn t r ư ơ chín diệt ma thời khắc hầu nguyên sử nhất c ư ớ c lực quả thực núi lở biển động hồ phong đều vì thế mà kinh ngạc lui quân có mệnh tiến lên tăng hồn hầu hồ nguyên sử cao quát một tiếng âm thanh lôi đ ỉ n h kinh sợ phương viên ma nhân đại quân thống lĩnh tên gọi h à thiền tráng rộng mặt gầy gò má ngồi ở một lục hành yêu thú trên thân uy phong lẫm nhìn thấy lần này tình cảnh hắn không những không giận mà còn cười Mấy ngày liền hơn hai quân, c năm g cũng h trước n h đây hàn thiền từng tham dự phá phong nghi thức cũng là ở nhìn thấy hồ phong tồn tại ma nhân nguyên lão dù chưa từng trọng điểm giới thiệu hồ phong trải qua lần kia nghi thức đại bộ phận ma nhân đều biết hồ phong khả năng chịu đựng vì vậy hàn tiền vừa thấy hồ phong tướng mạo liền rất là khiếp sợ đây là một cái tuyệt vời hiểu lầm không có ai sẽ biết đồng dạng thân thể sẽ từ bất đồng linh hồn trường khống hồ phong không phải hồ phong nhưng ma nhân có thể cũng không biết kinh thấy hồ phong xuất hiện hàn tiền không chiến trước sợ hãi nếu không phải thống lĩnh cái này mấy vạn đại quân hắn lúc này ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn mệnh đi h ầ nguyên xử thân thể búng một cái người phi tiễn xuyên thẳng ma nhân đại quân trong trận phủ đầu tiên phong căn bản ngăn cản hắn không được mảy may đại cước dẫn một cái mặt đất văng tung t ó é p h ủ cận ma nhân lập tức bị đánh phi t r u n g quanh ở giữa mấy vị hoa phát ma nhân thấy h ồ nguyên sử hung ác độc địa liên thủ phun ra xạ tức thuật hồ phong v ộ i vàng lên tiếng nhắc nhở cẩn thận xạ tức thuật chiêu này hung mánh ai biết h ồ nguyên sử lại không chút nào tránh mặc cho bốn đạo xạ tức bắn chúng hắn thân thể bó mũi tên vậy xạ tức đánh cho xuyên sắt đá lại không đánh thủng h ầ nguyên sử thân thể đinh đương g ò n vàng sau đó h ầ nguyên sử xong quyền đồng xuất song long xuất hải nhất chiêu nổ nát hai vị hoa phát ma nhân đầu lâu hàn thiên ánh mắt biến đ ma giáp phủ đầy thân thổ tức kiếm ma nhân tộc hai đại t u y ệ t học đồng thời s ử x u ấ t h ồ nguyên sử con mắt cũng không nhìn lên ư mắt vẫn là giản dị một quyền đánh đi qua h ồ nguyên sử quyền ra và quân bốn phía không khí đều bị đánh bể rồi phát ra trận trận thanh â m tiếng nổ vang bốn phía khí lưu như là bị đại sơn vượt trên chật hướng ra phía ngoài đánh tới cái này một quyền lực lượng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng hàn t h i ê n đặc t h ù lục địa thổ tức kiếm hơi thở t h u ậ t bị trực tiếp đánh bể một thân ma giáp cũng không còn đứng vững chì chốt lát ầm ầm nổ tùng ngay cả hắn ở ngực đều ở đây cổ cường đại lực lượng trước mặt phá nắt rồi khiêu lương tiểu sửu bất rút ra rồi nhốn máu c ư ờ n đầu sau một khắc hàn thiên n g ử a mặt nằm một cái liền chết đi như thế rồi hồ phong cả kinh cười toét t ó hắn còn không có xuất thủ đây đối phương chủ xoáy cứ như vậy chết đi rồi cái này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh rồi nếu là nhân loại đại quân chết rồi chủ xoáy hẳn là lập tức sĩ khí giảm nhiều quân đội tán loạn thế nhưng ma nhân bất đồng cao dai ma nhân đủng có trí tuệ cùng thực lực giá thấp ma nhân từ trước đến nay không sợ chết không có rồi chủ xoáy càng thêm không người hạn chế bọn họ hành động lúc này hàn thiên vừa chết còn t ừ a lại hoa phát ma nhân lập tức trốn ra phía ngoài giật mà này hạ tầng hồn, hồn ngạc, ngạc mạ nhân lại hung tản đánh rồi lên minh ngoan bất linh hồ nguyên sử nét mặt giận dữ quyền đầu một mạch truy đại điện một quyền lực chấn bạo phương viên trăm trượng thiên điệu nát hết sinh linh phai m ở n à y quyền lực quả thực làm người nghe kinh sợ một quyền diệt sắt lên thiên ma người vẫn như cũ kinh sợ không rồi những thứ này không sợ chết ma nhân hồ phong bất đắc dĩ lắc đầu hắn thân thể búng một cái trực tiếp rơi vào r ồ i ma nhân đại quân chính trung ương băng nhạc ma long mắt trong nháy mắt mở ra t hư không sinh ra khe t hủy diệt c h i lực tràn ngập bắc phương trong n h y mắt phương viên trăm trượng lấy hồ phong là trung tâm nổi lên một cái cổ cự đại phong bạo vô số ma nhân bị một cổ vô hình dị lực bài xích cường đại lực lượng khiến phủ cận ma nhân lập tức bị phá tan thành từng mảnh xa xa ma nhân bị chấn đắc phủ tạm kịp chế người tử bị đẩy bày càng xa xăm một thời gian đóng người người ma trên ma một kích phía dưới ma nhân tộc liền rơi xuống và bị thiêu cháy rồi mấy nghìn tên phổ thông ma nhân chiến sĩ h ồ nguyên sử trường lớn rồi con mắt đây là hắn lần đầu tiên giật mình như thế hắn lực lượng chính hắn rõ ràng thế nhưng hồ phong cần gì phải đức h à năng làm sao cũng có như thế biến thái năng lực rồi hả sau một kích hồ phong lần thứ hai nhắm lại rồi con mắt căn cứ cái này đoạn thị gian thể n ộ hắn rõ ràng bản thân băng nhạc đồng thuật cực h ạ n đại khái là mỗi ngày ba lần nhiều nói sẽ tổn hao tinh huyết mỗi ngày ba lần trước thì không cần thêm vào tiêu hao hồ phong n g ư ơ i cái biến thái từ đâu tới bản lanh này hồ nguyên sử cả kinh đều nhanh rơi lại ba ha h a vật ký hồ phong tùy ý qua loa một câu lấy lệ sau đó rút ra thiên kỳ đao giải hóa thành hoàn thủ chiến đao không biết còn có cần hay không được với vớt quen thuộc l ư ơ i đao hồ phong từ ngôn tự ngữ một cái câu chi sở dĩ ra nói gì là bởi vì với hắn mà nói ma nhân quá thích chém giết rồi bọn người kêu hoàn toàn không biết hoảng sợ vừa rồi một kích băng nhạc băng s á t rồi sổ thiên ma người tại trong đại quân t ạ o thanh rồi một đại mảnh nhỏ p h m vi thế nhưng tuy nhiên mấy hơi thở lại có hay không sổ ma nhân từ ngoại vi cấp tốc hướng chứ hồ phong chỗ ở trung tâm phong đi hồ phong hoàn toàn có thể không cần di động đứng ở chỗ này chờ đợi bọn người kia tới gần sau đó một lần nữa băng nhạc là được rồi nếu là nhân loại quân đội nhưng là không còn đơn giản như vậy rồi mấy vạn đại quân coi như dưỡn cổ lên khiến người nào sát đều có thể đem người nào mệt mỏi chiến đấu ngay từ đầu liền đã định chức rồi kết cục ma nhân tộc hủy diện thiên tính đưa tới rồi tự thân hủy diện nếu như giống như nhân loại như vậy tuyển chọn đào vong hồ phong cùng h ồ nguyên sử cũng sẽ không đổi g i ế t tới cùng nói cho cùng vẫn là nhiều đi bất nghĩa đem mình cho hại rồi hai người dùng rồi không đến một cái canh giờ liền chấm dứt rồi mấy vạn đại quân nhìn thi cốt khắp nơi m á u chạy thành sông chiến trường hồ phong thật không biết nên cần gì phải tắc tưởng ma nhân tiên tính tạ ác nhưng hắn chuyện vặt vậy đổ lục rồi như thế một đại quân ma người lại coi là gì chứ ma nhân tộc đến tây sở kiêu ngạo hơn phân nửa năm ta hôm nay mới cùng ma nhân giao thủ h ồ nguyên sử cởi nhuấn máu áo choảng người nhi nhìn thống xoái thật tình dường như nhận thức người giống như hồ phong phải cảm thán hắn quan sát nhạy cảm hàng thiền sắc mặt của biến hóa một chút cũng không có tránh được hầu nguyên sử con mắt đúng vậy ta sẽ ra điệu ma quật đó là ma nhân xào huyện ta phế rồi rất nhiều công phu mới may mắn từ đó thoát thân ma nhân trong cường giả mười phần đều là nhận được ta người nói đơn giản dễ dàng bất quá ta nghĩ ngươi ở bên trong cũng là cựu tử nhất sinh đi những thứ này ma nhân thủ đoạn đặc biệt thực lực không kém không đúng vậy không biết đánh cho tây sở nhân yêu liên hợp ừ ma nhân giữa có hai vị nguyên lão thực lực mạnh nhất đều có đ ỉ n h phong vũ hoàng thực lực hơn nữa ma nhân nhất lợi hại thủ đoạn là dị năng bọn họ ra thịt được không càng nhiều thực lực càng mạnh đạt được mặt trắng cảnh giới thời điểm sẽ có dị năng xuất hiện các loại thiên hình vạn trạng năng lực đều có khiến cho người tiện s á t không nớt hồ phong trầm rãi giải, giải thích há còn có bực này chuyện lạ sau đó ta nhất định phải thật tốt kiến thức kiến thức hồ nguyên sử có chút ý ngoại đạo đánh đổi cái này x ó g công kích mới có thể duy trì cây thương thành một đoạn thời gian bình a n rồi chúng ta có thể đi trở về chuẩn bị rồi đại hao tổ lăng muốn mở rồi n g ư y i một định bất sẽ nhớ bỏ qua đi luyện tập sau ba ngày hồ phong đao pháp dần dần thanh nhất phái công không giết chế địch cái này ba giờ là hắn mới nhất ma luyện đao pháp y ế u quyết bản thân con đường phía trước đã định hồ phong đao thuật cũng bắt đầu hướng về phía này phát triển nay bốn tập luyện suất đao càng ngày càng m g ộ mạc nhất chiêu nhất thức đơn giản không gì sánh được chế địch chỉ ở thoáng qua trong lúc đó nay đao pháp sơ thành nguyên khí cũng không trọng đại tiến triển bởi vì kim trâm nguyên khí thối luyện vẫn như cũ có chút không được pháp hồ phong khổ tư không có kết quả khó có tiến bộ cái này một bốn chính vùi đầu khổ tư hồ nguyên sử đang cầm một quyển cũ tập đã đi tới nghe nói ngươi nghĩ thối luyện nhất môn đặc thù lục địa nguyên k h í ta liền đem nó mang đến rồi ngươi xem một chút đi nói hắn đem cũ tập ném qua hồ phong đánh nhúng tay vững vàng tiếp được lọt vào trong tầm mắt đó là bốn cái hát s ắ c đại tự nguyên cương tân giải đây là tổ tiên h ồ nhất đao lưu lại đồ vật tổ tiên bắt t r ư ớ c viễn tổ công pháp viết xuống rồi cái này bổn nguyên cương tân giải có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng hồ phong trong lòng vui vẻ vội vàng mở ra xem quyển sách này là kê thương hổ ra tổ tiên hổ nhất đao viết giữa những hàng chữ dùng đều là không duyên cớ giảm phát văn tự như là nhật ký một dạng tùy、ý. chân nguyên dịch giữa người h và người cũng chỉ là nguyên khí bao nhiêu khác biệt đây không phải là võ đạo chân đế thủy trí nhu vật hình thái ngàn vạn nộ hàn là băng nộ nhiệt là khí thiên biến văn hóa không thể đo lường được chân nguyên đồng dạng là thủy nếu có thể làm người sở luyện hoặc là lợi kiếm hoặc là hàn đao hoặc là mũi nhọn hoặc là ngon thạch ngày đêm tế luyện hình thái tiệm cố thì chân nguyên hóa thành thật vật uy năng hay hơn không biết đúng hay không có tiền nhân vì thế mệnh danh ta lấy tên là nguyên cương tế luyện biến thành chân nguyên thành cương diệu dụng vô cùng quyền này nguyên cương tân giải tuy nhiên hơn một ư ơ i trang hồ phong rất nhanh thì l ậ n xong rồi thế nhưng trong đó dẫn dắt rất nhiều hồ phong nhịn không được hiện tại liền nếm thử xem ra thật hữu dụng hồ nguyên sử cười cười ly khai rồi ngươi luyện từ từ đi hy vọng ngươi có thể luyện ra bản thân nguyên cương nguyên cương vẫn là chân nguyên tuy nhiên đổi lại rồi hình thái uy lực có tăng lên hồ phong nhìn xong rồi nguyên cương tân giải nhiều hơn rất nhiều lĩnh ngộ đầu tiên tu luyện nguyên cương không thể bảo thủ ngoan cố cứng nhắc nguyên cương tùy theo từng người mỗi cá nhân nhu cầu là không đồng dạng như vậy không thể người khác nói cái gì cho phải liền luyện cái gì thứ nhì luyện thế nào cũng là có ý tứ so với hồ phong như vậy muốn luyện kim c h â m nguyên khí chỉ cần mình có thể kiên trì nổi đem toàn thân chân khí đều hóa thành kim c h â m cũng vị thường bất khả nhưng làm có thể bao lớn hiệu quả liền đúng vậy rồi một điểm cuối cùng cũng là mấu chốt một điểm không thể đem toàn thân chân nguyên đều hóa thành nguyên cương đạo lý rất đơn giản tuy nhiên hóa thành cái có thể có đại uy lực thế nhưng được cái này mất cái kia so với toàn thân chân nguyên luyện thành một trôi thần kiếm uy lực tuy đáng sợ nhưng là muốn vận khí thôi động công pháp cũng rất chắc trở thậm chí cái này kiếm nguyên cương sẽ đem bản thân thể nội kinh mạch đều cắt được nắp ấy cái này còn không giết địch liền tự t ổ n rồi hồ phong suy tư chỉ chốc lát rất nhanh định ra rồi mới x é t l ư ợ c nguyên cương luyện thế nào hắn đã có ý tưởng rồi đầu tiên phải bảo lưu đầy đủ chân nguyên chân nguyên hình thái là thích hợp nhất các loại công pháp có thể ở trong người khoái tốc lưu động tùy thân ứng đối đều trường hợp kim trâm đối phó với địch chỉ dùng ngàn viên đã đủ ta lại tế luyện thiên mai kim trâm chiến hậu không đủ đi thêm bổ sung. Đáng giá nói m ộ sở dĩ hổ phong dựa theo nguyên cương tân giải lên nói xây dựng khởi dung kỳ đến lấy trong cơ thể đại lượng năng lượng nương tụ thành một viên tích lưu lưu nguyên đan sau đó đem kim t h â m cắm ở trên đó cố định liền có thể tránh khỏi kim trâm tổn thương bản thân rồi cái này nguyên đan kỳ thực coi như là một loại đặc thù tu luyện pháp môn chuyến thuyết thượng cổ thời đại chuyên môn có tu sĩ tu luyện nguyên đan đem trong cơ thể chân nguyên ngưng tụ thành một viên đan hoàn như vậy có thể cực lớn tăng trong cơ thể nguyên khí số lượng dự trữ tuy nhiên cũng không có thể toàn bộ ngưng thành nguyên đan tất cả đều ngưng thành nguyên đan nói lấy ra nguyên khí phi thường bất tiện ngược lại sẽ khởi phản tác dụng sở dĩ giá nguyên đan căn bản tác dụng đúng vậy làm dự trữ năng lượng chỉ đối mặt nào đó tuyệt cảnh mới có thể tạo được hiệu quả so với nói nào đó thượng cổ mật địa bên ngoài trung nguyên khí loãng khó có thể thu hút nguyên khí võ giả nếu như luyện thành nguyên đan sau đó bị nhốt trong đó cũng có thể hóa giải mình nguyên đan đổi lấy nguyên khí có thể cứ theo lệ thường phát huy thực lực bởi vì nguyên đan chuyển hóa thành nguyên khí tốc độ có chút chậm rất khó bên chiến đấu bên hóa giải nguyên đan bổ sung nguyên khí lại thêm thượng nguyên đan tu luyện lề mề phi thường tiêu hao công phu sở di giá nguyên đan tu luyện c h i pháp dần dần thất truyền rồi hiện tại trợt có cổ lão truyền thừa sẽ này công phu thường thường cũng tuyển chọn bung tha bởi vì nhân thọ có lúc là liêu tận sớm đột phá hạ một cái cảnh giới rất nhiều người đều không dằn nổi hướng về bước tiếp theo tiến quân có rất ít người dừng lại một cái cảnh giới chậm rãi tu luyện nguyên đan nguyên đan ngưng luyện vô cùng tiêu hao năng lượng nghe nói ngưng tụ thành một cái nguyên đan hình thức hoàn toàn thành đàn muốn không sai biệt lắm mười năm công phu phổ thông nhân đâu chờ xuống phía dưới hồ phong nguyên khí hùng hậu lại có hóa thể vô số một thân nguyên khí đơn giản là người bình thường hơn một nghìn lần vì sao hắn muốn thành đàn chỉ phải hao phí hiện hữu dự trữ là có thể rất nhanh kết thành tuy nhiên hồ phong muốn cũng không phải chân đan mà là không có kỳ biểu giả đan bởi vì hắn cũng không phải muốn tu luyện nguyên đan chỉ là tu luyện một cái tổn chữ kim châm dung khí mà thôi giả đan liền chân thật đảm nhiệm được rồi tu luyện giả đan phổ thông nhân không sai biệt lắm muốn nửa năm công phu hồ phong lợi dụng một thân chân nguyên mạnh mẽ tế luyện ngày đêm không nghỉ tế l giả đan đã thành hình hồ phong không kịp chờ đợi k h ô n g chế trong cơ thể kim châm nguyên khí cắm ở giả đan trên nhiều lần xác nhận không có vấn đề sau đó hắn mới dần dần thở phào nhẹ nhõm hồ phong nguyên bản thối luyện rồi trên trăm mai kim châm nay giả đan một thành hắn lập tức vùi đầu thối luyện kim châm từng c â y một kim châm không ngừng thối luyện hoàn thành hồ phong đột nhiên ý tưởng đ ộ t phát thu hồi nguyên cương cũng không phải trăm phần trăm thu hồi tổng yếu lãng phí mấy thành tiêu hao nếu là có thể ở nơi này chút rèn luyện trên kim châm lạc ấn thượng tiên văn không biết sẽ có cớ nào hiệu quả nghĩ tới đây hồ phong lập tức không kèm chế được nếm thế nhưng ở nơi này mảnh nhỏ lông châu châm hình nguyên khí l ê n lạc ấ n có thể không có chút nào đơn giản hồ phong liên tiếp nếm thử mấy mươi lần đều lấy thất bại cáo c h u n g cũng may mỗi một lần đều có tiến bộ nói cách khác ta thực sự động không đi xuống rồi hồ phong từ ngôn tự ngữ đạo chương bốn trăm bốn mươi mốt lương sơn phong ba tây sở chiến sự liên tiếp đều đại thế lực m ệ t m ỏ i ứng đối ma nhân xâm lấn nhưng mà ngay tại lúc này không biết từ nơi này chuyển ra rồi đại hao tổ lăng gần sắp mở ra tin tức một thời gian tây sở các nơi đều thu đến nơi này dạng đ ồ đái hồi lâu trước cường thịnh vương triều không biết thần bí chuyển thừa đại hao tổ lăng tin tức lập tức hấp dẫn rồi đại lượng võ giả chú ý ngay cả một ít đang ở chống lại ma nhân tộc nhân loại thế lực đều muốn phân tâm đi vào lấy một chén canh ngon chớ đừng nhắc tới còn có đại lượng chờ đợi bảo tàng kẻ ấu cơ lương sơn ngoại vi long c h à o ngũ phong sáng nay đã nhất thống ngũ phong thủ l ĩ n h chính là cầm tộc đại yêu đỗ phi vũ nay tổ lăng hiện thế tin tức một chuyên gia lập tức có đại lượng võ giả hướng lương sơn chen trúc long c h à o ngũ phong thuộc về lương sơn ngoại vi thế lực tiến nhập nơi này võ giả liền rồi sáng sớm thiên cương tảng sáng mẫu chỉ phong thượng thanh liết sơn đạo vũ phu đang túi đầu cách giác bên ngoài đã đến rồi vài thất thần tuấn tọa xuất hiện ở mẫu chỉ phong bên ngoài là ba vị phong trần mặt mày thanh niên bọn họ trong quần là thuần một sắc trắng xương tuyết tọa kỵ tọa kỵ ngoại hình lại tựa như mã cửa sinh ra lợi xỉ một đ ố i nhau l ô thai dựng đứng lên giống như lang cầu cái này tọa kỵ quanh thân tuyết trắng chỉ có bốn v õ hỏa đây là tây sở tiếng tăm lửng lây đứng đầu tọa kỵ trục diễm ngựa t ú c xương câu chuyến thuyết ngựa này có một tia thượng cổ dao long huyết mạch có thể phụt lên thủy hỏa lại sức chịu đựng rất mạnh n à y đi ba ngũ ngàn dặm đều không nói chơi tây sở khó gặp gỡ đôi nói thế nói đúng là giá thần câu vâ toàn bộ tây sở đều khó tìm được hai con thế nhưng nay cái này tiểu tiểu nơi chật hẹp nhỏ bé lập tức xuất hiện thuần một sắc ba thất ngựa tốc xương lương câu sao không làm người ta giật mình mã là thân mã người cũng phi phạm người thanh niên đầu lĩnh cầm ý rỉa hoa bảo nụ cười ấm áp xuân bên trái thanh niên vóc người cao đại uy bỗng nhiên ăn mặc bằng sam lộ ra s o n g trường cường tráng bắp thịt phía bên phải thanh niên đầu một thân áo xanh đầu đội khăn nhìn qua bạch diện thư sinh con mắt đang mở hí trận có âm lánh hàn mang chất động ba người này vừa nhìn thì không phải là phổ thông võ giả thế nhưng quét rác vũ phu không biết hàng nhận không ra cái này bảo mã lương câu còn tưởng rằng chỉ là thông thường mã hình yêu thú không chút nào để ở trong lòng còn h a y còn liên tục quét rác này quét sân ngươi núi này đ â u có thể có nhã gian chúng ta huynh đệ ba người đi đường suốt đêm một đêm chưa từng nghỉ ngơi rồi cần tốt nhất gian phòng mấy bộ h ả o h ả o nghỉ dưỡng tinh thần bên trái cao thiên nhiên lớn tính tình nhất cấp bách mới vừa dừng lại mã liền không nhịn được q u á t lên quét sân vũ phu mắt lẽ liếc mắt nhìn hắn không có nơi này là mẫu chỉ phòng không phải khách sạn tìm gian phòng đi khác đất đi cao thiên n i ê n lớn tên là vệ vô n u từ trước đến nay hữu dũng vô n u vừa nghĩ tới ngoại giới cao thủ mặt đối với mình đều công tính nay một cái coi cửa quét sân cũng bắt đầu mắt l ạ xem bản thân rồi nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được tức giận m u ố n chết thanh niên vung roi ngựa một cái phải đánh đi qua tam đệ không thể vô lễ ở giữa thanh niên lập tức ngăn cản lại rồi thanh niên này gọi vệ vô bệnh là ba người chi trung niên tuổi lớn nhất một cái hắn một lên tiếng ngăn cản vệ vô mưu lập tức liên lạc đại ca g i a hỏa này vô lễ không nên h ả o h ả o giáo hơn sao tam đệ nơi này là đại lương sơn chúng ta thực lực đều thụ áp chế tại nơi đây vẫn cẩn thận một chút tốt hơn cũng lật thuyền trong mương chèn ở nơi này vệ vô bệnh giải thích đại ca nói không sai người này tuy h chỉ thể phát h ự lực c có nhiên dòng n h h thường ngày không thế nào hiện sơn lộ thủy thế nhưng vệ ra trên g ư ớ i đều đối với hắn cực kỳ kính nghệ không ai dám coi nhẹ sự hiện hữu của hắn hai vị huynh trưởng đều lên tiếng quý bảo vệ vô ngư đúng vậy lại gan to bằng trời cũng muốn so sánh nhiều lần đại ca nhị ca ta biết rồi vệ vô mưu bất đắc dĩ trầm g i ọ n g nói bọn họ ba vị dừng lại quét rác vũ phu ngược lại không vui rồi này khẩu khí thật là lớn còn m u ố n giáo hơn ta ngươi biết đây là nơi nào sao đây là lòng trào ngũ phong chúng ta phong chủ sớm liền đã bưng lời tổ lăng sắp xuất hiện nếu ai dám náo sự s ắ t vô xá cái này quét rác vũ phu một câu nói nhất thời khiến ba vị thanh niên biến sắc một cái tiểu tiểu giữ cửa cũng thê kiên cường thực sự là ngoài bọn họ sở liệu ba vị thanh niên sắc mặt nhất thời đều không tốt t h o nhìn vệ vô mưu lúc này lập tức nếu lần phát tác đúng lúc này s a phương sơn trên đường truyền đến một tiếng h ổ gầm sau một khắc một con bạch nhãn đại chúng xuất hiện trong tầm mắt trên lưng cọp vắt một tên thiếu niên ăn mặc quần áo hát ý ỉa c n ở sau lưng một thanh hoàn thủ chiến đao n à y cũng không có gì kỳ nhất chính là c á i này thiếu niên cưới la o hổ tự thân lại đóng chặt hai mắt vệ da tam lang tuy nhiên từng trải phong phú có thể cũng không có gặp qua bực này chuyện lạ m á n h hổ đi tới núi trước chậm lại rồi tốc độ mãi bước chậm chậm rãi đi lên đứng lại quét rác vũ phu lại một lần nữa ngăn ở phía trước từ làm rồi mẫu chỉ phong thủ sân n ư ờ i hắn có thể là gặp qua không ít các mặt xã hội rồi đối với mấy cái này cưới dị thú người tới cũng không cảm bạo vô luận là người nào đi tới mâu chỉ phong đều phải đều quy củ làm việc phong chủ không thích không mời tự đến k h á c h nhân hết thể đều phải hắn định đoạt sau đó mới có thể quyết định người muốn ngăn ta thiếu niên nhãn chưa trợn vẻ mặt lạnh lùng quét g i á c vũ phu nghe cái này âm thanh nhìn kỹ lại người đến khuôn mặt lập tức đổi sát mặt nguyên lai、like、là hồ phong đại nhân nhỏ có mắt không nhìn được thái sơn ngài đại nhân có đại lượng liền tha thứ nhỏ đi nguyên lai、like、giá vũ phu cũng là long trảo ngũ phong dòng chính nhân viên Năm từng lòng n đó đã từng tại ả hậu cốc xem a hồ phương âm thanh truyền đến không cần phải nói chính là vệ vô mưu nhịn không được rồi có việc hồ phong cũng không quay đầu lại ngồi ở trên lưng hồ hỏi、ừ. vì sao ngươi có thể vào chúng ta không thể vào vệ vô mưu chỉ vào hồ phong hỏi nhìn ngươi ăn mặc dân phu mà thôi trong quần toa ạ kỵ phản phẩm mà thôi cần gì phải ngươi đi vào chúng ta không vào được nhân phẩm hồ phong thực sự không thèm để ý những người này t ù y ý bỏ xuống hai chữ sau kế tục tới kim qua hổ lên núi rồi khá lắm quần b ọ c người vệ vô mưu thật sự là nhịn không được rồi khu đợi trục diễm ngựa tốc xương câu liền xuống tới vung tay lên một đạo t r ư ở n g khí phách rồi đi qua trường khí tập kích người hồ phong động cũng không động vững vàng đón đỡ lấy đến hợp dòng trường khí năng mạnh bao nhiêu thiên cân mà thôi điểm ấy lực đạo đánh vào hắn trên thân thể quả thực cùng cù lét giống nhau căn bản không có nửa điểm cảm giác lớn mật dám đối nhau hồ phong đại nhân động thủ vệ vô mưu một cái t r ư ở n g ấ n đánh không có thương tổn được hồ phong nhưng thật ra kinh sợ rồi cái này quét rác vũ phu hắn một thân hét lớn sau đó lập tức thổi bay vàng c h ạ m canh gác âm thanh phá không phát ra âm thanh mười dặm phạm vi cũng biết tích có thể nghe không m ê u ngươi làm sao như thế thiếu kiên nhẫn vệ vô bệnh có chút nộ rồi nộ xích một cái câu đại ca như vậy nục nhã ngươi còn nhận được rồi hả vệ vô mưu phản bác đại ca đều động thủ rồi cũng không cần nghĩ nhiều nữa đi vệ vô lương nói rằng vệ vô bệnh tức giận đến hừ một tiếng Thôi thủ rồi, rồi, đều động vệ ậ y thì thanh hoa hạn giới giới hạn đi. v vô mưu nhất trưởng đánh tuy nhiên không có tổn thương rồi hồ phong thế nhưng cái này cổ lực đạo đột tập đem hồ phong trong quần kim qua h ổ đánh rồi cái l à o đ ạ o hồ phong bún một cái phía sau vai làm như v x u ố nụi g cũng không có lấy ba người này hơi gần ý tứ thế nhưng trong quần kim qua h ổ ngược lại không muốn rồi nó chợt h ả ra một phát thủ đem hồ phong đều đánh xuống đi hồ phong người đang giữa không trung lật rồi cái bụi nào v ư ớ n g vàng rơi xuống đất kim qua hồ ngưỡng thiên nộ khiếu mắt hồ trừng trừng nhìn chằm chằm vệ vô mưu không thả vệ vô mưu thấy như vậy một màn càng nổi giận phản rồi một cái x u ấ t sinh đều muốn khi dễ lao t ử rồi người cái này đại trùng tuy nhiên phạm phẩm coi như may mắn tu đắc vài phần thực lực làm sao cuối cùng là hết ngồi đ á y giếng mà thôi vệ vô mưu một nhảy xuống ngựa thủ nhất chỉ kim qua hổ ngựa tốc xương phế rồi cái này x u ấ t sinh vệ vô mưu trong quần thần câu rất là thông linh vừa thấy chủ nhân mệnh lệnh l ậ p tức mãi đề hướng về phía kim qua hổ đụng rồi đi qua kim qua hổ gần như cùng lúc đó nhảy lên một cái nhất thức tinh thần đánh đem ngựa tốc xương câu đập bay trên mặt đất ngựa tốc xương câu lộn mèo cấp tốc đứng dậy một đôi mã nhãn đều tràn đầy n ộ hỏa dao long huyết mạch dị thú nó căn bản khó có thể chịu đ ư ợ c vệ da tam lang cũng là vẻ mặt kinh ngạc ngựa tốc xương câu là bực nào thần câu cánh bị một kích đập bay cái này đầu mánh hổ thực lực tất nhiên không tầm thường ngựa tốc xương câu bị nhục cánh dũng bốn vó hầu như đứng thẳng người lên hai móng trước hai thiết quyền liên tục n ệ n đũa kim qua hổ chân sau một cái lưỡng cái chân trước bên trái phách bên phải ngăn cản đem ngựa tốc xương câu sở hữu công kích đều một tia bất lạc đ i ệ u đoàn lấy lưỡng chỉ yêu thú một con là dao long hậu duệ một con là ngộ hiệu giá hổ hai đại yêu thú luân phiên kích chiến liệu mạng rồi cái chẳng phân biệt được sản, sản như nhau ho các loại phương thức công kích liên tục xuất kích lại nhân loại thi triển các thức võ học thấy vậy chúng nhân đại hồ đặc sắc chẳng biết lúc nào nơi xa xuất hiện lần nữa một chút nhân ảnh tổ lăng đem mở các nơi nhân vật đều rối rít xuất sơn lúc này trên trời thổi qua mấy chiếc phong chu mặt đất cũng có bảy tám cơi ư đi ngang qua những người này nhìn thấy cái này hiếm thấy yêu thú đối chiến đều bị hấp dẫn cấp tốc hướng nơi đầy quán chú di đây là trục diễm ngựa túc xương câu nó như thế nào cùng một đầu mánh hổ đánh nhau rồi hả ba đầu ngựa túc xương câu đây là nơi nào t u â i ệ t lại có này lớn năng lượng phong chu lên võ giả giật mình không thôi cái này mãnh hổ tuy nhiên mở rồi linh trí giã hổ mà thôi làm sao sẽ này hung hãn nhất chiêu nhất thức hung tàn bạo lệ quả thực giống như nhân loại sát thủ giống nhau ngựa tốc xương câu dĩ nhiên gặp phải đối thủ rồi cái này giã hổ chỉ sợ cũng không đơn giản bốn phía rất nhanh tụ tập rồi mấy chục người bọn họ đều đứng xa xa xem náo nhiệt lương sơn đã đến bọn họ vốn có muốn thâm nhập trong đó tìm nơi địa phương ngừng kinh doanh nay nhìn thấy bực này dị tượng đều quyết định nghỉ chân nơi này lại xem xem náo nhiệt hơn nữa đánh nhau kịch liệt chỉ chốc lát ngựa tốc xương câu lâu công không xuống càng ngày càng nhanh trái lại kim qua hổ ăn no trải qua đại chiến sát phạt kinh nghiệm cực kỳ phong phú hồ phong đục lỗ đảo qua thì nhìn ra rồi phân thắng bại trận này kim quá hồ thắng đ ị n h rồi nó sát phạt thủ đoạn rất nhiều nay tuy nhiên triển lộ một góc băng sơn liền làm cho giá thần câu n h á n h kém cõi khó ngăn cản cái này x u ấ t sinh theo ta lâu rồi trở nên càng ngày càng thông minh rồi đều có thể giấu r i t p rồi nó nếu như s ử x u ấ t chân chính tuyệt sát thủ đoạn giá thần câu sợ rằng chống đỡ tuy nhiên t a m hợp hồ phong một bên nhìn quét chiến cục một bên yên lặng nghĩ đến vệ gia tam lang sắc mặt càng ngày càng khó coi tây sợ vệ gia là một chỗ chứ danh lánh đời mọi người lần này nghe được đại hao tổ lăng tiếng gió thổi bọn họ mới quyết định xuất sơn tìm tòi bí mật vệ gia tam lang đều là vệ gia tiếng tăm lừng l â y hào kiệt nay mới ra s â n môn gặp phải một g i ã thú đã bị đạp rồi cạnh cửa bọn họ sao không nộ ngựa túc xương câu lâu công không xuống ngựa mặt lên trời há mồm một cổ dâng trào dòng sông bốn ra đây là ngựa túc xương câu thiên phú nó có thể phụt lên thủy hỏa cái này thủy hỏa đều không là p h m vật các hữu đặc biệt năng lực kim qua hổ xanh tính cẩn thận nhìn thấy đối thủ phun nước lập tức về phía trước vừa sông né tránh rồi cột nước phun ra vọt tới rồi ngựa túc xương câu phía sau ng n g ả y ra láo viễn thấy không nước kia đọc lại rồi ngựa tốc xương câu phun ra thủy gọi nước xương thổ lúc thủy trước mắt thì trở thành băng xương nếu không phải né tránh liền lập tức bị đóng băng lại rồi một vị trong nghề võ giả hướng về bốn phía quan khách giới thiệu xem nó muốn phun lửa rồi mới vừa nhảy ra kim qua h ổ phạm vi công kích ngựa tốc xương câu lần thứ hai há m ộ m lúc này đây p h ú n ra không phải dòng sông rồi mà là một viên quả đấm lớn h ỏ a cầu có rồi gặp gỡ mới vừa rồi kim qua h ổ càng cẩn thận đối thủ hòa cầu mới ra nó liền phát x o mà đến trước nhất đạo canh kim chi khí hóa thành lợi nhận bắn chúng rồi ngựa tốc xương câu p h ú n ra hòa cầu âm âm một bạo nổ đại địa chấn rồi ba chấn bùi bặm còn chưa là định mặt đất lộ ra ba trượng hố to đã mơ hồ có thể thấy được cái này ngựa túc xương câu phun ra hỏa cũng không phải phan hỏa có một danh tiếng gọi hỏa lôi phun ra hỏa cầu có thể nổ tung uy lực kinh người đây là tại đại lương sơn áp chế giới trạng thái uy lực tại ngoại giới cái này ngựa túc xương câu một viên hỏa cầu sợ rằng có thể nổ nát vụn một tòa tiểu sơn mới vừa rồi giới thiệu võ giả lần nữa mở miệng nói vệ gia tam lang nghe xong chừng mắt liếc hắn một cái người nọ cười cười không lại ngôn ngữ trên thực tế hắn mặc dù nhiều miệm thế nhưng rất có chừng mực hắn mỗi lần đều ở đây ngựa túc xương câu biểu hiện năng lực sau đó mới giải thích như vậy không biết được tội nhân nếu là ở ngựa túc xương câu phát chiêu t r ư ớ c nói ra những thứ này tin tức sợ rằng vệ gia tam lang người thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn rồi liên tiếp bị thủy hòa uy hiếp kim qua hổ cũng nổ rồi nó há to miệng tam đao lưới đao một đường hình chữ phẩm bay ra ngoài đối diện ngựa túc xương câu ngựa túc xương câu luân phiên thi triển tuyệt học trong khoảng thời gian ngắn không thể lần thứ hai phụt lên thủy hòa đánh trả chỉ có thể né tránh thế nhưng cái này hình chữ phẩm ba đạo công kích hầu như phong tỏa rồi nó đại bộ phận tránh né đ ư ờ n nhỏ yêu thú không so với người thông minh mặc dù thần câu. cũng có bất chí cử chỉ lần này tam đao đồng x u ấ t ngựa túc xương câu cũng không biết nên chạy trốn nơi đâu rồi cái gì cái này lão hổ thành tinh đi dĩ nhiên biết dùng loại này phương pháp công kích ngoại vi một vị võ giả giật mình hô nói ra rất nhiều người vây xem tiếng lòng ngựa túc xương câu phản ứng t r ì đột ba đạo lưỡi đao xuyên thẳng mà vào tại nó trên thân lưu hạ tam đạo sâu t h ẳ m lỗ máu cũng may mắn có lương sơn áp chế nếu không thì nên xuyên thẳng mà qua không phải lưu lại lỗ máu đơn giản như vậy rồi ngựa túc xương vệ vô mưu sắc mặt đại biến vội vàng tiến lên điều tra thế mã trở về hồ phong một tiếng la lên kim q u a hổ cũng biết thấy tốt thì lấy lập tức nhảy về rồi hổ phong bên người cái gì ngựa tốc xương câu dĩ nhiên bại rồi thực sự là không khả tư nghị cái này giã hổ dĩ nhiên này k h ư ớ khéo thật khai khiếu hay sao hôm nay thật là không có có đến không càng nhìn đến xuất sắc như vậy một hồi yêu thù đấu bốn phía võ giả nghị l u ậ n ở bỉ vệ g i a tam lang sắc mặt kém hơn nạp bạn đi yêu cớ i bị hao tổn vệ vô mưu cần gì phải nhị được tại chỗ liền muốn phát tát rồi sự tình phát triển đến nước này còn lại hai vị vệ da nhi lan cũng không muốn yên tĩnh lại rồi ngay vệ da tam lang gần sẽ ra tay lúc trên núi đột nhiên chuyển ra một cổ trợ quát ai dám n á o sự chương bốn trăm bốn mươi hai quyền đạo vệ tam lang vệ gia tam lang đang định độc thủ mẫu chỉ phong lên đ ỗ n g nhiên xuống tới một đại phê nhân mã vượt lên đầu nhân thân tài khôi ngô được kỳ cục đầy đủ cao hơn một t r ư ợ n g trên người bắp thịt tựa như từng cục thép tấm giống nhau cọ lượng thấy vậy mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh ai dám n á o sự cự hán quát to một tiếng phản phất bình mà vang lên một tiếng kinh lôi chấn đắc đám người c h ù n g quanh lỗ thai ẩm vàng một mảnh khá lắm cự hán không biết là ăn đan dược lớn lên đi làm sao cao lớn như vậy trong đám người cũng không biết là người nào nhỏ giọng thầm thì một câu hồ phong vừa nhìn thấy mặt nét mặt lộ ra rồi nụ cười nay thể trạng ngoại trừ rồi hồ nham còn có thể là ai vệ gia tam lang thấy hồ nham xuất hiện lập tức dừng lại rồi đ ộ n g tác người là nơi đây quản sự chúng ta huynh đệ ba người cản rồi mấy ngày lộ nghĩ đến ngươi đỉnh núi nghỉ chân một chút vì sao vô cớ ngăn vệ vô bệnh thu hồi rồi đặt tại trôi kiếm tay mở cửa hỏi các ngươi là đến nghỉ chân ta nhìn các ngươi kiểu gì như là đến gây chuyện hồ nham b úng thanh q u á t lên ừ ta vệ gia tam lang cũng là có mặt mũi nhân vật nếu không phải là các ngươi tận lực khiêu khích chúng ta như thế nào lại nháo sự có thể ở nhà ngươi đỉnh núi nghỉ chân là vinh hạnh của ngươi vệ vô bệnh nói tiếp cái gì bọn họ đúng vậy vệ da tam lang còn còn có thể có ba đầu trục diễm ngựa túc xương câu cái này vệ da thế nhưng tây sở nổi danh lánh đời mọi người truyền thừa gần v ộ n năm thực lực hùng hậu không gì sánh được bọn họ đúng vậy cái kia bị người hợp xưng vệ da tam lang ra hòa sao nghe nói bọn họ tự xưng là vệ da tam lang thế nhưng chuyện làm thường thường làm người ta khinh thường bị tiễn rồi tên hiệu liền vệ da tam lang ba tên này nhìn qua tuổi trẻ kỳ thực đều là gần bách tuế người rồi bọn họ vệ da có chú nhan linh đan khách lời này tuổi trẻ. vừa nói ra vệ gia tam lang triệt để n nổ rồi tiểu tiểu q u a n sự tiểu tiểu đình núi cho thể diện mà không cần vệ vô bệnh nộ quát một tiếng rút kiếm liên công tiếng khí hỏng ngang tứ phương hồ nham chẳng đáng cười lạnh một tiếng đại thủ khều một cái sổ đạo kiếm khí nhất thời phán át cái này đại lương sơn đặc thù lục địa môi trường nguyên khí tu vi tối đa chỉ có thể xử xuất hợp dòng đình phong khí lực không đông đảo thế nhưng đoán thể công pháp cũng không giống nhau rồi thân thể tố chất sẽ không thụ đến lương sơn hoàn cảnh áp chế có bao nhiêu lực lượng là có thể phát huy bao nhiêu lực lượng mạnh bao nhiêu nục thân phòng ngự là có thể phát huy mạnh bao nhiêu nục thân phòng ngự hồ nham có thần thú tinh huyết cho người thân thể tố chất mạnh lúc này sợ rằng còn đang hồ phong trên đối phó bực này kiếm khí quả thực so với ăn uống nước còn đơn giản v ậ vô bệnh một kiếm vô công sắc mặt nhất thời bi không được xem này từ thế cách chỉ sợ là chuyên tinh thân thể đoán thể võ giả ở đây địa năng phát huy cực mạnh thực lực hắn đang chuẩn bị hô hoán nhị đệ tam đệ cùng nhau đậu thủ một đạo hắc ảnh đã gần sát bên cạnh hắn thiết quyền bị bám gào t h é t trận ở gió một quyền chính trung vệ vô bệnh trong quần ngựa tốc xương, xương câu đánh bay mười mấy triệu vệ vô bệnh người từ giá bị quật ngược trên mặt đất vệ vô ngưu cùng vệ vô lương đội vàng xuất thủ viện trợ hai người bọn họ còn chưa đánh ra công kích người tử tiệu bị đánh phi rồi bốn phía võ giả chừng lớn mắt nhìn một màn này g i n trực bất dám tin tưởng vệ gia tam lang thành danh vài chục năm có người nói võ nghệ đều ở đây vũ vương sơ kỳ coi như tại đại lương sơn thụ áp chế vậy cũng là không bình thường đại cao thủ nay vừa tới lương sơn tuy tiện gặp phải một cái tiểu phong đầu tiểu đầu lĩnh đều có như vậy thực lực cần gì phải không khiến người ta khiếp sợ ngựa túc xương vệ vô bệnh mới vừa đứng lên liền thấy xa xa tắt thở ngựa túc xương câu nhất thời n ộ lên đôi lông mày vệ vô mưu ngựa túc xương câu vừa mới thụ thương hắn cái này tất ngựa túc xương câu lại bị một q u y ề n đấm chết nam dọc tây sở vài chục năm hắn chưa từng gặp được bực này sỉ n ụ vừa nghĩ tới bị một cái tiểu lâu la khi dễ thành giá dạng hắn thì càng không áp chế được tức giận rồi. đại ca hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt c h ế t đi người này chuyên tinh lục t h ầ n ở nơi này đại lương sơn giữa ngư đ ư ợ c thủy chúng ta đ ấ u hắn tuy nhiên không khác tìm cơ hội tốt vệ v u a lương vội vàng kéo lại rồi vệ v u a bệnh rất sợ hắn muốn cùng hồ nham đánh ra chân hỏa hồ nham một quyền lập uy cũng tắt rồi cửa hỏa khí làm sao còn chưa cút muốn để lại uống trà vệ gia tam lang tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi thế nhưng bọn họ đều biết ở chỗ này thực sự khó có phần thắng chỉ có thể đánh nát rồi nhà hướng trong h i thôn chúng ta đi vệ vô bệnh siết chặt rồi quả đấm lớn bắt lên hồ nham quyền đ ạ vệ r a tam lang lập tức thành rồi phụ cận vạn chúng t r ú c mục tiêu điểm người này đoán thể chi thuật quả thực bất phảm tại đại lương sơn sợ rằng sợ rằng vô địch rồi một vị võ giả cảm thán nói thứ nhất lương sơn liền thấy loại này trang diện t r a n g trung võ giả không không suy nghĩ sâu sắc lương sơn địa giới nguyên khí thế yếu đoán thể xưng hùng nếu đến rồi lương sơn nên thu liễm một thân t i n h khí cùng những thứ này cường đại địa đầu xả làm quan hệ tốt nơi này cũng không phải là bình thường chi địa tất cả cái từ đô môn bông bằng không vệ gia tam lang hạ tràng chính là hắn môn tấm gương làm sao các ngươi cũng muốn gây chuyện sao chứng kiến chu vi võ giả xì xào bàn tán hồ nham ngoạn vị cười nói chúng võ giả vội vã xua tay phủ nhận cái này vị đại nhân chúng ta đi ngang qua nơi đây cầu một chỗ nghỉ chân t r i địa chẳng biết có được không một vị võ giả hơi thi lễ tiến lên hỏi các ngươi đều là nghỉ chân đều là đều là còn lại võ giả đều lên tiếng trả lời hồ nham gật gật đầu nói được gặp các ngươi thái độ không sai lên núi đi ta sẽ an bài cho các ngươi phòng xá tuy nhiên mọi việc muốn đều quy củ đến mẫu chỉ phong lên ngoại trừ rồi phong chủ cùng cá biệt khách quý những người khác đều không thể ngồi phi hành đạo cụ lên núi nhất định nhất định các võ giả lập tức phụ hòa nói hồ phong chúng ta đi thôi hồ nham lên vô vô hồ phong vai nói rằng đi hồ phong hơi nghi hoặc một chút đương nhiên nói hồ nham kéo lại hồ phong thủ tí hai chân dùng sức một bước cả thân thể nhất thời bay v õ sổ t r ă m trượng dễ dàng nhảy lên núi dưới chân núi võ giả thấy như vậy một màn nhất thời kinh hãi gần chết mang người nhảy sổ t r ă m trượng loại trình độ này đoán thể giả quả thực văn sở vị văn vậy ra tam lang thua không vắn a có người như vậy cảm t h ắ n nói hồ phong nguyên lai hắn đúng vậy hồ phong một gã võ giả đột nhiên cảm t h ắ n nói cái gì hồ phong chú ý xem mới vừa rồi bị mang đi cái kia người mù sao hắn tướng mạo các ngươi không cảm thấy quen thuộc sao Gì, ngươi nói như vậy thật vẫn có chút quen thuộc cảm giác đương nhiên hắn đúng vậy ba năm trước đây bị truy nã tây sở công địch nhân tộc phản đồ hồ phong nghe nói cấu kết yêu tộc hãm hại rồi đại sở sổ thập vạn đại quân tội ác ngập trời nguyên lai、like、hắn đúng vậy hồ phong mọi người lúc này mới chợt h i ể u đại ngộ nhưng khi nhìn hắn xu thế thực sự có chút không giống đại ác nhân ừ ở nơi nào không là cường giả vi tôn đắc tội rồi đại sở đại sở làm sao hãm hại hắn không được một vị vũ giả lập khắc đĩu ngôi nói rằng cũng vậy cái này chút đồ vật cũng không thể tin hoàn toàn cái này hồ phong tuy là công địch ta khuyên các vị vẫn là đơn giản không muốn đối địch với hắn hắn bị truy nã mấy năm vẫn như cũ sống cho thật tốt có thể thấy được thực lực bất phàm nay hắn lại cùng n à y sơn chi người này m ậ t tiết h quan hệ tất nhiên không tầm thưởng nơi này chính là lương sơn các vị thiết mạc sai lầm một vị võ giả đột nhiên nói rằng huynh đài nói quả nhiên có lý bất quá chúng ta hay là trước lên núi đi núi này chắc chắn cao nhân có thể kết giao trung vi là tốt chương bốn trăm bốn mươi ba kỳ tới mẫu chỉ phong đỉnh phong cảnh một chuyện xưa hồ phong hồ n a m đỗ phi vũ ba người ngồi cùng bàn mà ngồi chim tràng làng phi y ế n đứng ở xa sườn yên lặng nhìn chăm chú vào nói chuyện của bọn họ hồ phong ngươi ngừng hồ nham vừa mới ngồi xuống liền không nhịn được muốn hỏi hồ phong con mắt bất quá hắn cương khai đầu hồ phong cũng biết hắn muốn hỏi cái gì rồi trực tiếp cắt đứt rồi hắn ta con mắt không thành vấn đề chỉ là hiện tại không muốn mở mà thôi hồ phong mở miệng giải thích hơn hai năm không gặp ngươi khí tức kinh người hơn rồi ngươi một thân yêu huyết rốt cục giác tỉnh rồi đỗ phi vũ hơi xúc động mấy năm trước lần đầu gặp hồ phong còn là một mới ra đời t i ệ u tử nay đã thành rồi một phương cao thủ rồi mà hắn tiềm lực cũng chỉ là vừa mới vừa giác tình tôi rồi đúng vậy yêu huyết giác tình rồi ta cũng coi như biết đ ố i hộ pháp ngươi vì sao đối với ta này hậu đãi rồi ở trong mắt ngươi sợ rằng sớm coi ta là thành ngươi đồng loại đi hồ phong thở sâu than thở đỗ phi vũ không có phản bác đúng vậy đây là của ngươi này m ệ n h sớm muộn gì ngươi phải đi hết bước này ta chỉ là sớm kết giao ngươi mà thôi thổ lăng mở ra còn dùng bao lâu hồ phong đi thẳng vào vấn đề hỏi tối đa bảy ngày tất có dị tượng hồ phong đứng dậy nhìn về phía núi ngoại cảnh giống sau đó lại hỏi bảo đồ ba phần những người này đều tới sao sẽ không có vấn đề bảo đồ ta có một phần người hảo hữu dư tư đắc có một phần còn có một phần bạn tại lâu ngạn trên tay bất quá bây giờ sự t ì n h truyền ra rồi lâu ngạn cũng không dám bảo quản bảo đồ hắn cầm trong tay bảo đồ trình diễn miễn phí rồi đi ra ngoài đô phi vũ đạo trình diễn miễn phí rồi đi ra ngoài hồ phong có chút ngoài ý muốn lâu ngạn sẽ đem nó hiến cho ai đó còn có thể là ai lương sơn chủ nhân chứ sao lương sơn c h i chủ mặc thị hồ phong tủng nhiên cả kinh mặc thị là tà hoàng hậu nhân chẳng lẽ còn để ý đại hao vương triều đồ vật ha hả ha, đại hao không coi là cái gì không đạo hoàng a cường thịnh trở lại hắn truyền thừa đều chỉ là nhân tộc tuyết học ta nhất giới yêu tộc muốn nó làm chi tộc của ta có một việc thánh vật nhiều năm trước từng rơi nhập đạo hoàng trong tay nay chỉ sợ cũng tại đại hao tổ làng bên trong đoạt về thánh vật ta bụng làm giả chịu nguyên lai、like、này hồ phong nhìn phía xa thỉnh thoảng bay qua phong c h u than thở phong vân tương khởi tây sở cường giả đua nhau tranh đoạt cái này tổ lăng rốt cuộc sẽ là ai cơ duyên đỗ phi vũ là hồ phong an bài một cái chỗ thượng hạng độc phủ thời gian cấp bách hồ phong t h ầ m nghĩ tận lực tăng tiến tu vi ứng phó lần này khó được cơ duyên nay hồ phong một thân tu vi đã tiên tiên định phong khoảng cách sơ hạ vũ tông cũng chỉ là cách một con đường thế nhưng cái này một đường đến nay đều không với tới muốn trở thành vũ tông muốn đánh cả vật thể bên trong ba đạo mạch tràng âm mạch dư mạch trung mạch c đạo đạo lần trước bị thiết tượng yêu hoàng bị thương nặng thân thể đã khỏi hẳn rồi tuy nhiên trong cơ thể tân sinh huyết nhục cùng kinh mạch hồ phong còn có chút không thích ứng không trước kia dạng thao không thành thạo hơn nữa thương thế mặc dù bình phục thế nhưng một thân vết thương c h n g chất hồ phong dùng chân thị chi nhãn liền quét điều tra Trong còn ơ thể m có một cái biện pháp đúng vậy bổ dưỡng danh như ý nghĩa đúng vậy ăn chút cố bản bồi nguyên tầm bổ thuốc tốt khiến mình thân thể tiêu trừ thai hoàng ẩm cấp tốc khôi phục cái này biện pháp thứ, nhất là chậm, biện pháp thứ hai n h đúng vậy khó loại này bổ dưỡng thuốc tốt niên đại không đủ tác dụng có hạn niên đại dáng dấp lại khó tìm hồ phong đối mặt tình huống như vậy cũng chỉ có thể liên tục vào đầu không có chút thực tế biện pháp nếu đến rồi lương sơn h ắ n tâm tư cũng dần dần quyết định tiếp tục đem tâm thần yên lặng tại lạc ấn tiên văn trong tu luyện loại này tu luyện không có khác biệt quyết khiếu chỉ có một biện pháp đúng vậy quen tay hay việc nhiều luyện tập mới có thể ra hiệu quả hồ phong tại lúc tu luyện lương sơn bên trong thế nhưng phát sinh không ít đại sự gần nhất cái này đoạn t h ờ i gian thỉnh thoảng có cường giả đến tám trăm dặm đại lương sơn mỗi cái đỉnh núi cơ bản bên trên ở đi một tý địa vị khá lớn cường giả cái gì ẩn thế gia tộc vệ gia tam lang nam cương v u bộ trưởng lão tây vực tuyết xuyên tông mấy vị băng phong sứ đông giá cốc thần đúc khâu đạo lĩnh điên đạo sĩ loạn thần lĩnh hắc bảng sát thủ v v những thứ này từng cái đều danh tiếng vang dội lai lịch bất phàm nhiều như vậy cường giả hội tụ vào một chỗ n g â u thuẫn bé nhọn trên cơ bản mỗi ngày đều có thể nghe được không có cùng cường giả vung tay tin tức so với hồi nham quyền đạ vệ gia tam lang đông giá thần chú đao phách nam man ngũ hung hắc long thái tử chân đạp lửa cốc tam ma v v chiến đấu tuy nhiều tuy nhiên bởi đại hao tổ lăng chưa mở ra những người này tuy nhiên vẫn có t r a n đấu nhưng thủy trung áp chế hòa khí không có xảy ra án mạng không phải vậy cái này tổ l hồ phong bê quan ngày thứ ba lương sơn bá chủ mạc thị phái ra đại biểu xuất sân rồi mạc thị phái ra đại biểu nghe nói là mạc thị tộc trưởng nhất mạch đích trưởng từ hắc cầu đạo h n tại lương sơn khúc xuân trên đỉnh núi lưu lại một đạo đen nhánh trưởng ấn nói là có tổ lăng lộ quan mưu tính người muốn ở đây lưu ấn sớm xác định rõ cầm mưu tính người tình trạng miễn cho bỏ qua rồi vài chục năm nhất ngộ thiên tượng d ị biến hắc cầu đạo lưu trưởng phía sau lập tức có chút hưu tâm nhân canh dự ở khúc xuân sơn muốn truy tung còn lại cầm đồ võ giả hạ lạc hắc cầu đạo là mạc thị dòng chính những người này không dám đơn giản độc thủ thế nhưng hai vị khắc thế nhưng g n ờ i thủ liên suốt cả đ tiếp quá rồi hai ngày thủy trung bất thấy có người lưu trưởng chúng nhân tâm trung việt đến càng lo lắng vạn nhất thiên tượng dị biến đến bảo đồ vẫn không thể còn chú cái này có thể cần gì phải là tốt hồ phong b quan ngày thứ sáu chặng vạn t h bốn ngoại trăm bốn mươi t đ ế m khí bốn thiên xuân phong phát, ý kỳ tới. Đây, thủ ý 444, thiên cầu thực nhật từ long chủ cựu long hủy thiên vũ điện thi triển sau đó toàn bộ đại lương sơn nhiều năm qua đều giống như bao phụ tại xa mọc giữa thiên không trong n h ậ t nguyện tinh thần cho tới bây giờ đều khán bất chất thiết một ngày này đại phong trợn nổi lên cuồn cuộn nổi lên vạn trượng hạt bụi cuốn đi rồi đại lương sơn bầu trời nhiều niên bất cắt mê vụ lộ ra rồi sáng ngời đại nhật hừng đ ô n g rồi thái dương tốt rõ ràng thái dương vô số thời đại sinh tồn tại đại lương sơn địa phương cư dân chứng kiến như vậy cảnh tượng đều giật mình không thôi mỗi cái đỉnh núi đều chuyển đến xào t ạ p tiếng nghị luận tầng dưới chót cư dân cũng không biết điều này có ý vị gì thế nhưng ôm mục đích mà đến người đều biết gần phát sinh là bực nào đại sự thình thịt một tiếng nổ tung hồ phong động phủ chức cản trợt t n g đánh rồi khối vụ hồ phong thiên biến rồi ra đi đây là hồ nham âm thanh nay thiên tượng đã biến hồ phong còn đang bế quan hắn phải trước để t ỉ n h biết rồi hồ phong phun ra một hơi giải khí tức đạo sau đó ưu ám bên trong động phủ dần dần xuất hiện hắn ở trần thân ảnh bắp thịt c u ộ n c u ộ n ra cổ đồng hơn nữa quanh thân vỡ vụn vết thương hồ phong toàn bộ thân thể tựa như đồ gốm lên vết dạng giống nhau có một loại mỹ cảm kỳ dị xem ra trước ngươi tổn thương đến rất nặng hồ nham nói nặng trình đạo đây cũng là hắn lần đầu chứng kiến hồ phong khỏi bệnh sau thân thể đều đi qua rồi sau này ta không biết lại chật vật như vậy rồi không xuyên món y phục hà hạ ngươi cần nói xong rất hữu đạo lý do hồ nham cười ha ha một tiếng sau đó xong trưởng một cái trên thân quần áo lên tiếng trả lời nổ tung ta nếu phát huy thực lực quần áo và đồ dùng hàng ngày tất thoái hoàn hảo có đỗ hộ pháp đưa nhất kiện ô kim t ầ m ti đan thành quần bằng không cần phải xấu mặn rồi hai chúng ta trên người trần truồng đi ra ngoài có thể hay không bị làm thành thần trải qua bệnh hồ phong có chút rợ khóc rợ cười mặc kệ nó đỗ hộ pháp đã tại chờ đợi rồi chúng ta cùng đi khúc xuân sơn đi chẳng biết lúc nào gió thổi càng lúc càng lớn nguyên bản vạn dằm tình không chỉ khoảng nửa khắc lại thành hôn thiên áng địa lúc này thiên không đại nhật đột nhiên hắc một cái sừng như là bị cầu gặm qua bánh màn đ ầ u bốn phía nhiệt độ không khí tựa hồ cũng tùy theo lạnh xuống thiên cầu thực nhật dị tượng xuất hiện rồi nhanh đi khúc xuân sơn lương sơn võ giả đều l à hoàng lên thiên cầu thực nhật thiên c h i dị tượng vài chục năm cũng chưa chắc có thể vừa thấy thiên không trong đại nhật một chút bị h a m hại sắt bao trùm không ra một khắp đồng hồ thái dương hoàn toàn bị hát sắt thôn v h ả rồi thiên không giữa chỉ có thể nhìn được một cái đen nhánh vòng tròn vòng tròn chu vi tản ra nhàn nhạt, nhạt trắng đất khắp nơi dần dần tối xuống tuy là ban ngày lại ám hát đêm khắp nơi một mảnh luận ma d ạ mạ nạ cả manh thu kinh hoàng g à o thét cầm điệu chung quanh bay loạn hốt hoảng hót đại đ i ệ lên thông thường nhân dân thét lên trốn vào trong phòng trốn dưới giường hầm ngầm chờ đ i ệ tạng người nay mặc thị giá lâm hơn nữa tây sở đều địa cường giả đã tới khúc xuân phong chủ cũng chỉ có vương tư thế vẻ mặt vui cười đón trào khúc xuân sơn giữa sườn núi có một chỗ tôp ít vốn là sơn giữa luyện tập võ nghệ chỗ nay nhật thiên giống mới vừa biến hắc cầu đạo liền xuất hiện ở nơi này phía sau còn đứng bảy tám vị mặc thị cường giả không bao lâu tứ phương cường giả đều đến s a viễn vọng đợi mặc thị nhất tộc cờ giả không có tùy tiện tới gần mặc thị chấp trưởng một phần bạo đồ tự nhiên không hy vọng ngoại nhân tới gần c ấ p giật bọn họ cũng không muốn khiến mặc thị nhất tộc sinh ra bực này hiểu lầm hồ phong hồ nham đỗ phi vũ ba người cởi ư một con thuyền mộc mạc phong chu đi tới nơi này lúc này khúc xuân sơn trên dưới đã tụ tập rồi sổ thiên vũ giả những người này cũng không có toàn bộ chen tại sơn thắt lưng t ổ t t ị p bằng không núi này thắt lưng diễn võ chẳng cũng đứng không xuống nhiều người như vậy hồ phong nhất hành một mạch khu phong chu chạy hướng bình đài bốn phía võ giả từng cái nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm mấy người bọ ba người bọn họ còn chưa tới gần hắc cầu đạo đã bị mặc thị một vị võ giả quát bảo ngưng lại nơi đây ta mặc thị dùng rồi các người đi nơi khác đi m ở miệng là một vị mặc thị l ã o giả đại lương sơn địa giới có long chủ khí tức áp chế tu vi không hiện nhưng h ổ phong ma long mắt đảo qua thì nhìn ra rồi hắn thực lực vũ tông cựu trọng chính là một gã hạ nhân đều có bực này thực lực đại lương sơn mặc thị nhất tộc thực lực thật là khiến người khiếp sợ ta có bảo đồ đỗ phi vũ bình tĩnh nói ra trong đáy mắt bốn phía mấy nghìn hai mắt con ngươi nhất thời biến rồi rất nhiều con mắt lập tức đọ lên bên ngoài trong bộ phận thoáng chốc liền không khống chế được Thướng、hồ h n g người công đám c k í h mà đ ế n l ư ơ n g Sơn mặc thị b ọ n họ h k ô n g dám t i ệ nhiên động, t ế nhưng、hồ、Phong nhất hành nhín phổ phổ thông thông, hầu như đều là thanh n Hồ phổ phổ hầu là đều bình thường răng phần Nham đông nhiên thể thực Hồ dấp, có có lực. vài quát lên một tiếng lớn huyện xét đánh ngang thai nổ vang sau một khắc h ắ n trưởng đao vung lên một đạo thanh tích có thể thấy được trong suốt khí lang đánh thẳng phủ đầu v õ giả người này còn chưa phản ứng qua đây chuyện gì xảy ra đã bị khí lang đánh thành rồi thoại phiến huyết dịch bay ngang cảnh tượng vô cùng thê thảm cái gì nhất trưởng phép tạc rồi đây không phải là chân khí đây là kinh phong thủ trưởng hủ ở h ã ra lực lượng quá mạnh thôi động khí lưu b i ế n hóa chỉ dựa vào xuất trưởng mang theo t r ư ở n g phong liền đem người đập chết rồi người này mạnh như thế nào lực lượng hồ nham vừa ra tay kỹ kinh tứ toạ n khắp nơi nhất thời yên tĩnh trở lại đoàn người nhìn bộ kia bị kình phong đập nát thi thể thật lâu không nói muốn chết cứ tới hồ nham khí phách vừa hô trước kia chuẩn bị động thủ võ giả lại lui rồi mấy bước giữa sân không có mấy người là đần độn vừa rồi hồ nham một tay liền bại lộ rồi hắn kinh khủng lực lượng ở nơi này nguyên khí tu vi bị áp chế đại lương sơn vũ vương đụng đến nơi này ra hỏa g ã phải nứt hận những người này đâu còn dám làm cản đùng đùng hắc cầu đạo phách động hai tay khen tốt thể phách các ngươi có tư cách cầm đồ hắc cầu đạo nhìn qua tuy nhiên hai ba chục tuổi hai hàng lông mày đao khuôn mặt đao tước trên cảm giữ lại một mảnh n ử a tấp d â u ngắn một bộ m ê n mông bá đạo giống hắn một thân hắc ý vỉa trên y phục xăm kim sắc cầu long tay trái trên ngón tay cái mang một viên bạch ngọc bắn chỉ nghĩ đến tại m ặ c thị giữa hắn là như vậy vô cùng có phân lượng nhân vật người này người mang dị bảo hồ phong hai mắt liếc không ra hắn thực lực hư thực nhưng xem hắn tinh thần trạng thái khí cũng có thể cảm giác hắn không phải d o n h thủ chúng ta có không có tư cách không phải ngươi định đoạt hồ nham l hắc cầu đạo thân phía sau sổ nhân khí được nộ lên đôi lông mày muốn muốn có sở động tác lại bị hắc cầu đạo nhúng tay ngăn cản rồi nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đại sự trước khi không thể vọng động căn qua hắc cầu đạo lanh lanh nói rằng dạ thiếu chủ dạy phải mấy vị mặc thị cường giả lập tức phụ hòa nói chương bốn trăm bốn mươi năm cựu long hủy thiên tổ lăng lộ quan đồ ba phần việc mọi người đều biết nay đôi đồ lấy hiện tại còn có một vị lại không biết tung tích thiên tượng thời gian có hạn nếu như lầm rồi canh giờ vậy lần này liền chờ không rồi liền rất nhiều võ giả nóng lòng vô cùng thời điểm một con thuyền hát sắc phong chu vội vội vàng vàng đi tới lúc này bán sơn tổ kịp đã kín người hết chỗ liền ngay cả thiên không cũng có không thiếu phong chu lơ lửng cái này một con thuyền tầm thường thuyền nhỏ hơn nữa chu thượng thanh năm thực sự tầm thường tránh ra tránh ra chu thượng thanh năm vẫn kêu người tránh ra thế nhưng kêu rồi vài câu chưa từng người nhường đường tại lương sơn mọi người thực lực đều không khác mấy người nào cũng không trở thành sợ rồi người nào như vậy bị người kêu rồi liền n h ư ờ n g đường tại rất nhiều võ giả trong mắt là rất mất mặt bọn họ tự nhiên không muốn để ý tới thanh niên thấy la lên vô dụng tức dẫn đến hết lớn ta có bảo đồ mau để cho mở câu này hô to giống vậy đá lớn đập ngã rồi nước trong đầm nhấc lên sóng to gió lớn phu cận mấy vị võ giả không chút nghĩ ngợi liền hướng chu thượng thanh năm c h ụ m tới thanh niên thấy tình thế không hay vội vàng móc ra một viên lá bửa trong sát na kiếm q u a n g m á h liệt kiếm khí ngang dọc c h ả m thời gian đoạt hư muốn bắt thanh niên lại võ giả không hề nghi ngờ toàn bộ đều bị kiếm khí xuyên thủng tiên huyết ném sái trời cao bốn phía thoáng cái tử an yên tĩnh tại lương sơn nguyên khí vô dụng dị bảo còn có thể phát huy tốt thực lực thanh niên này có này kiếm phủ nhất thời trở nên cực kỳ đâm tay khó có thể bắt được thanh niên lạnh dên một tiếng sau đó la lớn ta là tây sở hận kiếm bách khẩu thư sinh thủ đồ thương nhai phong ma dư tứ ai dám làm cản cái gì hắn dĩ nhiên là ngũ kiếm truyền nhân khó lường a nguyên lai、like、sau cùng một khối bảo đồ đúng là ẩn kiếm bách khẩu thư sinh lấy được được hắn lao nhân ra làm sao không có tới tây sở ngũ kiếm danh vọng thiên trung thiên e rằng trướng mắt đại hao tổ lăng đồ vật đi s ắ c thực có thể tuy nhiên đồ vật khi hắn đồ đệ trộ đánh rồi đồ đệ sư phụ có thể không ra tay cái này sau cùng một khối bảo đồ xem ra lại lấy không được rồi bốn phía khe khẽ bàn luận đứng lên đoàn người dần dần nhường ra một cái thông đạo hiển nhiên là sợ với bách khẩu thư sinh g h danh không dám quan minh chính đại hướng về phía dư tư đắc độc thủ ừ cái này còn tạm được dư tư đắc vội vàng thôi chu phi hướng bình đại hắc cầu đạo tả bên phải nhìn một chút nói ra người đã đến đủ rồi ta xem việc này không nên chậm trễ hiện tại liền khâu bảo đồ đi di hồ phong n g ư ờ i cũng tới rồi dư tư đắc tới gần mới chú ý tới hồ phong tồn tại lập tức hồ hồ phong gật đầu cười bính đồ đi có việc sau đó lại bàn được hắc cầu đạo đỗ phi vũ dư tư đắc ba người chậm rãi đi tới giữa sân bọn họ liếc mắt nhìn nhau phía sau đồng thời đảo ra rồi trên thân bảo đồ bắt đầu đi ba người địa đồ rất nhanh liều mạng cùng một chỗ một đoàn thanh quang đột nhiên từ đổ lên phát sinh tìm về phía chân trời một bức thủy mặc hội họa địa đồ tại thiên không giữa hiện hiện mọi người n g ư ỡ n g thiên nhắc nhắm đổ lên sơn phong dòng sông vô cùng rõ ràng các võ giả rất nhanh theo đổ lên địa hình tìm được rồi mục đích chỗ nơi đó là tàng long n g uyên hắc cầu đạo người thứ nhất nhìn ra rồi địa đồ chỉ hướng mục đích cái này cũng không trách hắn là lương sơn bản địa chủ nhân tự nhiên đối nhau địa hình rồi chỉ trưởng xuất phát đi tàng long uyên hàng hà võ giả gầm to cới phi hành bảo vật liền sông ra ngoài hồ phong đám người đồng rạn vội vội vàng vàng hướng về tàng long uyên chạy đi chỉ là phong chu lên nhiều hơn một người chính là mới tới dư t ư đắc hồ huynh mắt của ngươi không thành vấn đề có chút dị trạng không muốn trợn hồ phong bất đắc dĩ giải thích vấn đề này mỗi người quen gặp mặt tổng hội hỏi hắn cũng chỉ có thể từng lần một giải thích dư huynh ngươi lúc nào hầu thành rồi tây sở ẩn kiếm đệ tử rồi hả hồ phong có chút nghi hoặc hỏi ai một lời khó nói hết ta chậm rãi nói cho ngươi nghe đi nếu nói là đại lương sơn tối thần b í chỗ không phải tàng long nguyên mặc chút chỗ này thâm n g ê n nhưng thật ra là năm đó long chủ sự dùng tuyệt học cựu long hủy thiên vũ điện đánh ra hô sâu làm năm đi qua rồi nơi đây còn lưu lại rất mạnh lòng chủ dư uy phổ thông nhân đều vô pháp tới gần đến không hết võ giả không ngừng từ bốn phương tám hướng tới gần nơi này t r ô hô to cách lao viễn liền có thể cảm thụ được trong đó lệnh nhân tâm quý khí tức xem đó là cái gì tàng long nguyên bầu trời nhất đạo đen nhánh cái khe lúc gần lúc hiện tựa hồ có thể thôn vệ tất cả tồn tại đó là không gian liệt v ù n g xem ra đại hao tổ lăng tại một chỗ khác trong không gian cần thiên biến ngày không gian tách ra mới có thể đi vào khoảng cách tàng long nguyên còn có lên trăm trượng thời điểm bốn phía phong chu dần dần ngừng lại hồ phong cảm thụ được chân mình hạ phong chu tình trạng nói ra xem ra áp lực quá mạnh mẽ rồi phong chu phi tuy nhiên đi rồi muốn tự chúng ta đi đi qua rồi những người khác gật đầu cùng nhau hạ rồi phong c h u từng bước một tiến về phía trước đi tới nơi đây vẫn tràn ngập một cổ khó mà nói do cường đại áp bách không chỉ là trong lòng trên thân thể cũng có chính là chỗ này chút không chỗ nào không có mặt lực lượng khiến mọi người phải đi bộ tiến lên hồ phong m u a đi một bước cảm giác đều tại đối kháng hơn mười người đẩy mạnh lực lượng h à n h đ ầ u tốc độ vô cùng thong thả hắn đều còn này những người khác càng không cần phải nói rồi trong đó một ít tu vi thấp người đi vài bước liền toát ra rồi mồ hôi nóng như là cùng một gã ngang sức ngang tài đối thủ đánh một trận t ự như trang trung võ giả đều dốc hết rồi khí lực dùng sức đi phía trước đặt bước lúc này thể phách cường đại chỗ t ố t liền thể hiện ra rồi hồ phong cùng hồ n h a m hai người đi lại tuy chậm lại ổn bình thường đỗ phi vũ yêu tộc khu cũng không rơi vào hạ phong dư tư đắc đi khởi đường tới liền lao lực rất nhiều nếu không có hồ phong dẫn hắn sợ rằng cũng phải mệt mỏi đầu đầy đại hãn trăm trượng khoảng cách hồ phong đám người đi rồi ước chừng một khắc đồng hồ mới vừa tới bọn họ đã coi như là tương đối mau rồi lúc này tới chỗ này cũng tuy nhiên hơn m ư ơ i người mà thôi đại đa số người đều đem ánh mắt ngưng tụ tại tàng long nguyên bầu trời không gian liệt phùng lên suy nghĩ làm như thế nào mở ra tổ đ ă n g đứng ở thâm viên sát biên giới lên nhìn phía dưới đen tối không gặp mặt trời thâm viên hồ phong nhất hành trong lòng người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh nghe được làm một chuyện chứng kiến lại là một chuyện khác cái này tàng long nguyên phạm vi chân có sổ mười dặm phương viên phía dưới thâm bất khả chắc lớn như vậy hầm động dĩ nhiên là nhân lực đánh ra ai dám tin tưởng hồ phong nhìn phía dưới vất động nhất đạo đạo ấn vết khắc sâu trong đá bàn long ngoạc cầu khúc c h ế c trườn trong vực sâu còn có vô số hắc khí lựa lở như là tà linh bay tán loạn quần ma khởi vũ vậy thì là cự long mỹ thiên vũ điện dấu vết lưu lại quả thực d đỗ phi vũ cảm thán nói cái này long chủ thực lực rốt cuộc đạt đến đến trình độ nào dư tư đ ắ c không phải lương sơn người trong đối nhau long chủ lý giải vẫn là vừa rồi trên đường hồ phong thuận miệng nói sợ rằng có thể thần linh đi thượng cổ tà hoàng đều khó khăn địch cửu long hủy nhận chi uy nhân gian còn có ai là đối thủ đỗ phi vũ giới thiệu long chủ cách chúng ta quá mức xa xôi rồi ngay cả phách thiên thần hoàng đều tự mình thừa nhận không long chủ chúng ta tạm thời vẫn là đừng nghĩ sai như vậy rồi trước mắt lúc này lấy tổ lăng làm trọng những người khác gật đầu chỉ hồ phong vẫn còn đang lần ra hồ phong phát lăng là bởi vì hắn phát hiện một cái cái cọp đại bí mật hắn điểm long mắt dĩ nhiên có thể đi qua hạ phương thạch trên bách vết tích thôi diễn cái này cựu long hủy nhật chi chiêu chương bốn trăm bốn mươi sáu t ổ lăng sơ khai cựu long hủy thiên bá tuyệt cổ kim này thần công hôm nay có thể bị hồ phong con mắt thôi diễn hồ phong chỉ cảm thấy trái tim nhảy lợi hại đi qua quan sát hắn phát hiện những thứ này di lưu ngân tích đặc thù đúng vậy đều có một loại đặc thù hoa văn hồ phong càng là quan sát lãnh nộ càng nhiều hắn phát hiện loại này hoa văn đặc biệt không gì sánh được như là từng hàng miếng vẩy hợp lại cùng một chỗ nhìn kỹ lại những thứ này miếng vẩy lẫn nhau rồi lúc ạ này tàng long nguyên bên cạnh đã tụ tập không ít vó giả đối mặt bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện không gian liệt phủng không người biết mở lăng phương pháp hắc cầu đã khoát tay trở lại phía sau mạc thị cường giả lập tức hiệu ý tám người đồng thời xử suất chân khí công kích các màu năng lượng cùng nhau đánh về phía hắc sắc cái khe giam giác nhẹ vang lên chuyển đến không gian liệt phùng cấp tốc mở rộng nhìn qua hầu như có nửa nhân đại tiểu rồi hắc cầu đạo trên mặt vui vẻ nói ra lương sơn giới áp chế một mình khởi động không gian liệt phùng là không có khả năng rồi chúng ta mọi người đồng lòng ra tay đi một định năng thành công mở ra không gian liệt phùng phu cận vũ giả lập khắc đồng ý rồi lúc này khoảng chừng có chừng năm mươi người đến rồi cái khe sắt biên giới mọi người cùng nhau đậu thủ các loại công pháp xếp thành một cái khỏa năng lượng cầu đánh về phía to bằng cánh tay không gian liệt phùng một tiếng ầm vang không gian liệt phùng cấp tốc phùng lớn trong nháy mắt kế tiếp đã có rồi nhất trượng phước viên vào giờ khắc này vài tên võ giả thân thể búng một cái sẽ nhảy vào mở ra không gian thông đạo thế nhưng tại tàng long nguyên trọng áp phía dưới cái này vài tên thương xúc n h ú n nhảy võ giả vẫn chưa nguyện khoảng cách không gian thông đạo tuy nhiên năm trượng khoảng cách nhưng hắn môn chỉ nhảy rồi hơn ba trượng liền hết sạch sức lực kêu thảm muốn phải bắt được cái gì cuối cùng mấy người này tất cả đều ngã vào rồi địa để thâm viên bên trong tàng long nguyên bầu trời uy áp càn mạnh phải dụng hết toàn lực mới có thể nhảy vào không gian thông đạo bằng không chỉ một con đường chết một vị võ giả xuất sinh đạo trên thực tế không cần hắn nói mọi người cũng đều phát hiện rồi điểm này mắt thấy không gian thông đạo phòng lớn sau đó lại chậm dai thu nhỏ lại một gã võ giả hét lớn một tiếng hai chân trợn đạn một cái thân thể tiễn một dạng nhảy ra ngoài hắn người từ tại nửa không trung cấp tốc chậm lại thế sông cuối cùng miễn cưỡng gần kề rồi không gian thông đạo bị trong đó lực lượng hút vào xem ra hắn là thành công đi vào rồi chúng ta cũng không thể lạc hậu rồi hắc cầu đạo vừa nói vừa phát sinh một kích đem xúc tiểu thông đạo lại đánh lớn đi một tí chúng ta cứ như vậy không ngừng công kích thông đạo khiến hắn bảo trì tại đầy đủ đại tiểu là được rồi phải tám g á mặc thị cường giả lần thứ hai liên thủ xuất kích đem động k h u lần thứ hai kéo lớn hắc cầu đạo thân một dạng búng một cái cũng không thấy sự xuất nhiều đại lược đạo người tử dĩ trải qua vững vàng chui vào rồi không gian thông đạo rất nhanh biến mất còn lại võ giả thấy cái này hai gã thành công nhân sĩ làm tầm gương lập tức phát sinh nhất đạo công kích sau đó theo sát sông rồi đi qua có thể đến nơi trước tiên nơi này đều là thể chất mạnh mẽ võ giả bọn họ những người này chỉ phải chú ý sự xuất chân thật l ự ợ c đạo nhảy vào không gian liệt phùng cũng không có vấn đề chứng kiến từng cái võ giả chui vào thông đạo hồ nham nhất hành cũng nóng này chúng ta cũng vào đi thôi đỗ phi vũ nói đánh ra nhất đạo công kích thân thể sau đó biểu bán vào hồ n a m vừa định nhảy vào trong đó nhãn thần bà qua chứng kiến rồi còn đang phát lang hồ phong hồ phong chúng ta đi vào c h u n g đi lúc này hồ phong còn đang thôi diễn c ử u long hủy nhật chi thu hoa văn cái nào có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy được biết rồi các ngươi tiên tiến đi ta sau đó liền đến cái này được rồi chúng ta đi vào trước rồi nói hồ nham cùng dư tư đắc trước sau nhảy vào trong thông đạo trước hết một nhóm võ giả nhảy vào thông đạo hậu phương vũ giả lập k h ắ p nóng n ả y chạy tới thâm nguyên sát biên giới đúng bệnh n y đáng tiếc không có tiền nhân thiện ý nhắc nhở bọn họ đều dùng thiếu rồi kính lực từng cái giống như gậy cánh chim cấp tốc ngã vào thâm nguyên lần này phía sau không ngừng lấy đi lên võ giả cuối cùng vu minh trắng rồi trong đó duyên cớ từng cái nhảy vào thâm n g u y ê n tự sát bằng lòng định bất là tự nguyện đều là đánh giá sai rồi tình thế tổ lăng chi cửa mở ra hàng ngàn hàng vạn võ giả không ngừng hướng về tảng lòng n g u y ê n phong đi từng cái vội vội vàng vàng nhảy vào thông đạo rất sợ lạc hậu rồi bị người đoạt đi tổ lăng trọ n g bảo hồ phong chính nắm chặt thời gian thôi diễn c ử u long hủy thiên việt học ngoại giới người chứng kiến hắn cũng không có coi ra gì chỉ coi là một cái nhảy tuy nhiên thông đạo lại chịu không rồi đã kích thanh niên nhân không sai muốn xông tổ lăng vũ giả giả có không ít tới rồi rồi Bọn họ thực lực có thể có hợp dòng cũng không tệ rồi, không truyền tinh đoán thể phương thực thể hợp hoặc phải thể pháp, tệ lực có có ể rồi, i đ về một này công lực thể phách căn bản không chống bọn nhảy thông lực phách có thể thể họ đỡ đạo. qua m lát sau hồ phong tâm thần vừa thu lại thở ra một hơi cựu long hủy thiên tuyệt học hoa văn đã bị hồ phong sơ bộ thôi diễn đi ra hắn đem cái này đặc thủ lục địa hoa văn mệnh danh là l o n g văn cùng hắn tiên văn giống nhau đều là h ạ n thế tuyệt học cái này hoa văn tuy nhiên thôi diễn ra rồi thế nhưng cụ thể tu luyện còn chưa bắt đầu nói trắng ra rồi hồ phong vẫn không thể phát huy cái này hoa văn hiệu quả đúng lúc này trong đám người chuyển đến một tiếng kinh ngạc di đây không phải là hồ phong sao n g ư ơ i tới được thật sớm hồ phong nghe cái này âm thanh hết sức quen thuộc vội vàng nhìn lại chính là lao thục nhân cương phong n g ư ơ i làm sao cũng học lên ta mặc quần áo phong cách rồi cương phong thấy hồ phong xích áo chê b ù a ha h a t ố t đ ồ vật người nào không thể học hồ phong cười đáp lại nói hơn hai năm không gặp hồ phong n g ư ơ i huyết mạch lực lượng canh thêm mạnh mẽ rồi khô vinh yêu vương cảm thán nói hồ phong lúc này mới chú ý tới nguyên lai khô vinh yêu vương cũng tới rồi bất quá hắn đầu quá nhỏ đầu vừa s o n g cương phong đại thối vị trí khiến hồ phong một thời không có chú ý tới hắn lợi hại khó lường thanh thúy giọng nữ cũng chuyển tới lê nhan nhi thân ảnh từ cương phong phía sau đứng dậy nguyên lai、like、các người đều đến rồi thực sự là duyên phân hồ phong nét mặt lộ ra rồi nụ cười các ngươi không nên vội vàng đối phó ma nhân sao tại sao có thể có thời gian tới nơi này đại hao tổ lăng sự tình ta biết một ít ta khuyên khô vinh yêu vương tới trước cương phong giải thích chúng ta bản chấn canh giữ ở thương nhai động địa giới yêu vương hắn mượn cơ hội nhận một s i ê u tập lương thảo nhiệm vụ mang theo chúng ta đi ra rồi ừ hoàn hảo nếu như các ngươi yêu hoàng đều đến rồi chúng ta đây làm sao còn tranh đoạt tổ làm bảo vật hồ phong nói đùa ha hả yêu hoàng thật đúng là biết lê nhan nhi vừa cười vừa nói tuy nhiên thiết tượng yêu hoàng cùng kim xa đất chư vị yêu hoàng đều cho rằng một cái vương triều tổ lăng không biết bao nhiêu tốt đồ vật không đáng bọn họ phân tâm lúc này còn lấy cùng ma nhân đối kháng là đại c ụ hồ phong gật đầu sự thực đúng vậy này đại hao vương t r i ề u tại ngoại nhân trong ấn tượng sợ rằng cùng đại sở vương triều không sai bị lắm một cái vương triều tổ lăng có thể có bao nhiêu tốt đồ vật cái này ngoại giới yêu t ộ c không biết tây sở bí văn nếu như biết đạo đại hao tổ lăng quan hệ đạo hoàng truyền thừa sợ rằng thiết tượng yêu hoàng bọn họ cũng ngồi không yên rồi bá vương linh quân ty vô mệnh biết đạo tổ lăng truyền lớn thế nhưng ma nhân tại tây tuyến chiến sự rất gấp tiến công vô cùng nhiều lần bọn họ rất khó phân tâm tuy nhiên có người nói bá vương lĩnh vẫn là bí mật phái rồi mấy vị hổ tướng đến đây và bảo khô vinh yêu vương nói rằng đối với tây sở bản địa bá chủ bá vương lĩnh khô vinh yêu vương làm rồi trọng điểm giám sát từ cường phong châu biết được tổ lăng bí mật phía sau hắn đối nhau đều đại thế lực hành động đều tiến hành rồi nghiêm ngặt dò xét còn có cái nào thế lực đến rồi hả hồ phong đối với lần này cũng vô cùng quan tâm rất nhiều trước kia xuyên vân điện tàn dư thế lực những người này đều là không bình thường cứng giả bọn họ hiện tại sợ rằng đều đến rồi còn có đại sở vương chiêu cũng phái ra rồi mấy vị cường giả bọn họ chiến sự khẩn trương không thể phái ra đại lượng cường giả tuy nhiên nghe nói nửa chết nửa sống sở giang vương cũng tới rồi muốn tại đại hao tổ l ằ n g tìm nhất tuyến sinh cơ còn có thật nhiều chưa từng nghe nói lánh đời phái môn lánh đời đã lâu thành danh c a o thủ lần này có thể nói rồng rắn lẫn lộn vô cùng hỗn loạn nhân tộc để kháng ma nhân lực lượng cũng vì vậy trên diện rộng suy yếu may mắn còn có chính kiếm lãnh đạo bình yêu chiến đội thủ vương tiền tuyến bọn họ là rồi thủ hộ tây sở không có người nào qua đây khâu vinh yêu vương đem dò xét đến tin tức nhất nhất nói ra nói đến chính kiếm cương phong trên mặt liền không nhịn được lộ ra một cổ hận ý hắn tâm tư kỳ thực rất kỳ quái hắn không phải trợ giúp yêu tộc đ ổ s á t nhân tộc tuy nhiên ở tạm yêu tộc trận doanh nhưng là không có hãm hại nhân tộc tương phản hắn trực tiếp cũng có trợ giúp loài người ý tưởng nghĩ đến chính kiếm chờ người vì rồi thủ hộ tây sở b u n g tha rồi lần này tổ lăng tìm tòi bí mật hắn nội tâm cũng là cực kỳ bội phục chỉ là khiến hắn lúc đó hóa tiêu tan đối nhau chính kiếm cửu hận hắn cũng làm không được chương bốn trăm bốn mươi bảy tiền tài cửa hàn đạo mấy người nói chuyện không gian không biết chu vi lại vọt vào rồi bao nhiêu vó giả hồ bất quá dưới mắt rõ ràng không thích hợp làm như thế yêu vương chúng ta đi vào lại lúc đi hồ phong đề nghị được vậy thì đi vào trước đi hồ phong cùng cương phong đều là đoán thể cao thủ khô vinh cùng lê nhan nhi đều là yêu vương tất cả đều có không tầm thường thể phách chỉ thấy bốn người đồng thời nhảy ra tứ đạo thân ảnh trong chớp mắt bắn vào không gian thông đạo bên trong đặt mình trong trong thông đạo hồ phong cảm giác mất đi rồi sở hữu trọng lượng thân thể bị một cổ hấp lực n ắ m kéo cũng không biết về phương hướng nào chạy tới sau một lát hồ phong thân thể chầm xuống sở hữu trọng lượng đều nặng u y một người chu vi cũng xuất hiện rồi có thể thấy được phạm vi nhìn đây là một mảnh kim sán sán lòng đất thông đạo hai bên cùng lên phương đô là đắp nhang thạch tường dưới chân là một mảnh vàng nóng ánh nhìn kỹ lại túc hạ đều là một quả mai kim tiền đi về phía trước nhìn lại trăm trượng dáng dấp thông đạo đều là vàng nóng kim tệ phá lệ trói mắt hồ phong nhìn chung quanh không gặp cương phong chờ người thân ảnh trong lòng hắn đông lại một cái đã đoán được bọn họ tiến nhập rồi còn lại khu vực túc lao đã từng nói tổ lăng, cửa vào xây dự. Hắn nói tổ lăng nhập khẩu nhưng thật ra là một cái cự đại vô cùng món ăn cái này món ăn là do mười người vòng tròn hợp lại mã thành giống như mục tiêu giống nhau một vòng khẩn ai một vòng càng đến trung gian hoàn càng nhỏ nhất trung tâm chấm tròn đúng vậy tổ lăng chân chính nhập khẩu còn lại vòng tròn đều là khảo nghiệm khu vực chứa các loại cơ quan bề rộng mười đạo vòng tròn mỗi đạo vòng tròn chia làm tập h đoạn cũng nói đúng là cái này tổ lăng nhập khẩu chia làm một trăm khu vực một trăm cái bất đồng trắng cảnh và không có cùng cơ quan bề rộng hơn nữa càng đi trung tâm càng là gian nan nguy hiểm càng lớn túc lao nói qua cái mâm tròn này là không đình xoay tròn cũng nói đúng là mỗi một lần xuyên q u a một cái khu vực tiến nhập tiếp theo hẳn đều không biết mình sẽ gặp phải dạng gì cửa khẩu vì sao sông cửa cần vừa muốn thực lực lại muốn vật k rất dễ nhận thấy Cái này vòng tuy h nhất liền đem Hồ Phong cùng những người khác h ứ liền cùng người n đem xa a rồi. Lúc n à Hồ h p o nhiên g cũng k ô n g p h ả một t h gia vu cẩn thận đại bộ phận vũ giả đô không dám cầm chỉ hai cái khó có thể cầm giữ ở đem mặt đất kim tệ kiếm ở trong tay không ngừng hướng không gian giới chỉ bên trong quy hại u sù cc thiên hỏa đại đạo tiểu thuyết những người khác thấy người này trang kim tệ không có, có nguy hiểm cũng đều động tâm lại có ba người gia nhập rồi đoạn kim đại tác chiến mấy người khác ngăn chặn rồi tham lam rất nhanh về phía trước đi tới hồ phong nhìn lướt qua mặt đất không có ngừng lưu trực tiếp đi về phía trước những thứ này kim tệ người nào thích muốn ai mớn hắn còn trứng mắt hồ phong bước đi tốc độ không nhanh bởi vì hắn sợ chu vi cũng còn lại b y r ậ m đi rồi tuy nhiên hơn mười bước hắn liền phát hiện một bên trên vách tường có khắp tám chữ to có n g ư ờ i hạnh mất đi n g ư ờ i mệnh hồ phong n h ị n không được cười rồi đây là đang khuyên người đoạt tiền sao có n g ư ờ i hạnh mất đi n g ư ờ i mệnh mất đi làm ệ n h vẫn là mất đi làm ệ n h hồ phong lắc đầu tiếp tục đi đến phía trước cái này một lộ ăn hoàn toàn không có so với không có bất kỳ bể rập không ngừng hành tẩu luôn có thể thấy có người dừng lại rồi điên cùng má cướp k i ế m tệ trong trượng lộ không lâu lắm hồ phong rất nhanh đi tới lối đi trung điểm đó là chặn một cái thạch tường hồ phong con mắt đơn giản sự phân hình ra rồi trong đó mở ám cái này kỳ thực không là chân chính nhang tường đơn giản là trong đó có một tòa nho nhỏ biến ả o phát trận đem chống dông thông đạo biến ra rồi chặn một cái thạch tường hồ phong không do dự trực tiếp đi rồi đi qua sự thực quả nhiên không ra hắn sở liệu hắn không có nộ đến bất kỳ ngăn trở nào trực tiếp đi qua rồi tường sau một khắc xuất hiện ở một mảnh màn đêm đen nhánh giữa thiên k u n g là một mảnh đen nhánh phía trước là vô tận thâm lên hồ phong liền đứng ở nơi này vượt sâu sát biên giới bốn phía không có vật gì chỉ trước mặt lót sàn một khối bạch s ắ c đá cầm thạch bản hồ phong nhìn về phía trước vừa lúc thấy mấy người ở phía xa đạp thạch bản đi về phía trước bọn họ mua đi một bước trước mặt đều có thể bỗng dưng nhiều hơn một khối thạch bản sau đó trước kia dưới chân thạch bản liền sẽ biến mất hồ phong thấy như vậy một màn cũng lên đi về trước một cái bước dẫm ở đá cầm thạch bản thượng ông đất một tiếng v a n g nhỏ phía trước hư không bên trong lập tức xuất hiện nhất đạo trăm vội vàng một khối đá cầm thạch bản đột nhiên xuất hiện rồi hồ phong lập tức đập lên sau đó trước hắn đạp tháp th Cứ như vậy hồ phong đạp thạch bản không ngừng về phía trước tiến lên hồ phong đi tới đi tới đột nhiên nghe được trước nhất phương âm thanh tiếng kêu kinh hoàng chuyển đến một vị võ giả dưới chân thạch bản đột nhiên vỡ vụn hắn người từ bất đoạn xuống phía dưới thâm viên n á đi người nọ p h ụ cận mấy vị vũ giả đô sợ chạy mồ hôi lạnh đ ớ t xuống cả người một lát không có tiến lên trước một bước hậu phương thấy như vậy một màn hồ phong lấy làm kinh hãi hắn bây giờ mới biết dưới chân thạch bản có thể sẽ vỡ vụn chỉ là không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành rồi đây hết thảy đứng rồi một tiểu hội không gặp gì trạng phía trước mấy vị võ giả thở dài một, hơi. một người trong đó kế thượng tâm、đầu. Lấy ra k hồ ô n gian n g giới chỉ t r o phong chu, nhảy lần ra này g chu h về p thực sự phát sầu rồi người này sử dụng phi hành khí giới cũng rất xuống nhảy ra phong chu bên ngoài cũng rất xuống xem như vậy rõ ràng có cổ hấp lực đưa hắn mạnh mẽ xả đi xuống nếu như này cổ hấp lực tác dụng tại hắn trên thân hắn c o i như đánh khai thiên h ổ chi d ự n cũng không bảo hiểm lúc này biến cố triệt để c h ấ n trụ rồi phụ cận mấy người một vị trong đó võ giả nhẹ nhàng d i ậ m chân một cái thân thể khinh phiêu phiêu bay lên cái này là một vị mở ra rồi tan mạch vũ tông cường giả hắn người t ử bất đoạn bay về phía trước thẳng đến bay nhìn không thấy thân ảnh đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn mấy người khác xem mắt cho váng lẽ nào cường giả cũng sẽ không bị hấp sao lại có người không tin tả đi về phía trước hắn thực lực thấp tuy nhiên tiên thi cảnh nhưng là có chút đoán thể công phu có thể nhảy vào không gian thông đạo người này tại ánh mắt trung việt đến càng nhỏ từ đầu đến cuối không có ngoại ý sau đó lại có một người cũng tiếp tục đi đến phía trước tuy nhiên sổ mới b ư ớ c dưới chân hắn thạch bản lập tức vỡ vụn lại rớt xuống ta biết rồi lúc này một tên trong đó võ giả kêu to rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tên còn lại cấp bách vội v à n g hỏi hồ phong cũng dựng thẳng lên lỗt a i nghe té xuống những người đó đều nhặt quá cương mới trong thông đạo kim tệ nhặt càng nhiều rơi càng nhanh cái gì nghe thấy tin tức vũ giả lập khắc phản ứng qua đây một người trong đó vội vàng từ không gian giới chỉ giữa lấy ra một đem kim tệ m u ố nem ra thế nhưng không đợi hắn có bất luận cái gì động tác một cổ cường đại vô so hấp lực đã đem hắn kéo vào rồi vạn trượng thâm n g u y ê n không thể lấy ra lấy ra sẽ bị dưới vực sâu lực lượng cấp tốc cảm ứng được thần cũng không thể nào cứu được ngươi kia、yeah. cầm rồi kim tệ chẳng phải là chỉ một con đường chết một vị võ giả trong thanh â m mang theo một tia khóc nước n ở nước mắt rất nhanh tích rồi đi ra sợ rằng chỉ cầu nguyện ngươi cầm thiếu hấp lực không đủ để đem ngươi hấp xuống phía dưới rồi vị này võ giả vẻ mặt bất đắc gì nói ra hồ phong nghe đến đó trong lòng hiểu rõ tỉ mỉ suy đoán càng muốn càng thấy được người nọ nói có lý bị hấp đi xuống đều là cầm rồi kim tệ người cầm càng nhiều bị chết càng nhanh hồ phong không khỏi nhớ tới thông đạo trên vách tường tám chữ to có ngươi hạnh mất đi ngươi mệnh cái này mất đi ngươi mệnh chỉ nhưng thật ra là mất đi đúng vậy tính mệnh những lời này m ị t mờ ý tứ nhưng thật ra là cái này trong thông đạo tiền tệ đạt được rồi là của ngươi vận đạo nhưng là đồng thời sẽ làm ngươi mất đi tính mệnh hồ phong phải phối hợp tổ lăng người thiết kế giả dối để nhất quan tuy nhiên đơn giản nhưng là lại có như thế âm hiểm bậy dập cũng không biết lại có bao nhiêu người sẽ nhờ đó v à mạng tuy nhiên hồ phong nghĩ lại cái này địa hạ kim tệ tuy nhiên tục vật truy cầu võ đạo võ giả quả ngay cả điểm ấy tục vật cũng không thể khắc chế vậy làm sao có thể cũng đại thành cựu cửa hải này thiết kế đối nhau ngực có đại trí nhìn kỹ tiền tài là rác rưởi võ giả mà nói cũng không nửa điểm lý hiếp nghĩ thông s u ố t rồi điểm này phía sau hồ phong lập tức mại động tức bộ lúc này đây hắn không chỉ là muốn đi rồi hắn đã bắt đầu chạy từng cục thạch bản liên tục xuất hiện phía sau từng cục thạch bản lại cấp tốc biến mất phu cận mấy người nghĩ thông suất cũng điểm ấy sau đó không có cầm kim tệ người cũng tuyển chọn rồi cùng hồ phong một dạng hành động tốc độ cao nhất chạy như liên hồ phong chạy rồi không đến chỉ phía trước cảnh tượng đã đập vào mi mắt rồi hắn giật mình nhìn tiên phương lúc này đã có thể rõ ràng chứng kiến nhất đạo cự đại vô cùng thanh đồng hoàn khoái tóc xoay tròn vòng đồng phía trên cảnh vật nhanh chóng biến hóa hầu như thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì hồ phong thị lực kinh người có thể chứng kiến đại thể tràn g cảnh tuy nhiên cái này cũng không có tác dụng gì chỉ dùng con mắt căn bản không có thể phân biệt ra được phía trước rốt cuộc có cái gì nguy cơ suy nghĩ nhiều vô dụng trực tiếp tiến nhập cửa hải kế tiếp đi h ầ như vậy tâm tư hồ phong rất nhanh nằm phía rồi đệ nhị hoàn chương bốn trăm bốn mươi tám bạch cốt rừng rậm hồ phong mới vừa đến đệ nhị k â u lập tức cảm giác có chút không khỏe hắn rất nhanh phát hiện rồi dị thường của nơi này nơi này trọng lực rõ ràng so với ngoại giới yếu cường rất nhiều trước kia có thể giật mình cao một trượng lời nói bây giờ có thể nhảy cao một thức cũng không tệ rồi hơn nữa thân thể vô cùng trầm trọng như là xuyên một cái bộ vừa dày vừa nặng khải giáp tựa như tựa hồ là thập bội trọng lực nơi đây dối cái cánh tay đều lao lực hồ phong lúc này mới chú ý tới bên cạnh xuất hiện nhân ảnh lúc này đây ra hiện tại ở bên cạnh hắn người đã không phải vòng thứ nhất nhìn thấy mấy người kia rồi mà là đổi lại một cái phê hồ phong lập tức minh bạch rồi lần này hắn và người khác lần thứ hai phân tán rồi thay vào đó là tới một cái phê tân nhân như vậy cũng nói đúng là vòng thứ nhất không có cùng nhau nữa người ở phía sau đốt cũng có thể đụng tới tuy nhiên muốn ngôi đạo một cái đốt mới sẽ gặp phải hồ phong cước hạ là một khối khổng lồ cầu thang đá có dài hơn mười t r ư ợ n g c h i ề u rộng phía trước lọt vào trong tầm mắt kỳ vọng là một mảnh xanh biếc rừng cây nhìn không ra có gì thường gì hồ phong ngay sau đó nhìn chung quanh một chút rất nhanh phát hiện phụ cận có một khối thay bi thượng thư bạch cốt rừng rậm bốn chữ bạch cốt ở đâu ra bạch cốt hồ phong còn đang nghĩ hoặc đã có một gã v còn chưa đi hai ba bước địa hạ đột nhiên v ư ơ n một đôi bạch cốt đại thủ trong nháy mắt đưa hắn kéo vào địa hạ rất nhanh một trắng đoán hải cốt chậm rãi từ địa hạ toát ra đứng tại trên mặt đất hồ phong nhìn ra được cái này hải cốt nhưng thật ra là vừa rồi kéo người xuống đất bạch cốt đại thủ chủ nhân nó nổi lên mặt đất rồi thế nhưng bị nó kéo xuống người nhưng không có tái xuất hiện quá tốt khủng bố cái này địa hạ nguy cơ trùng trùng a lê tẩm tổ lăng cơ quan lão tử vốn là vũ tông cường giả đáng tiếc nơi đây trọng lực quá mạnh không bay nổi nếu như trực tiếp trên mặt đất hành t ẩ lại nguy cơ trùng trùng thực sự là buồn một gã vũ tông cường giả tạ và nói đừng thở dài rồi nghĩ một chút biện pháp đi xem nơi đây làm sao đi qua vê đút vê đút vê đút quy hải hụ s ụ cơ cơ đẹp mắt tiểu thuyết tên còn lại nói rằng hồ phong lắc đầu vừa rồi bạch cốt đại thủ xuất hiện thời điểm hắn tựa như nhìn quét địa hạ tình huống thế nhưng nhất vô sở hạch chỉ tại bạch cốt thủ xuất hiện sát na mới có thể biết địa hạ có dấu uy hiếp không cần cái đầu đá dò đường đích phương pháp xử lý thử xem một gã lớn tuổi chính là võ giả nói rằng hắn nhìn qua sáu bảy chục tuổi nhân kỷ thân thể không n ư ờ i c à n còn giữ một đống trắng như tuyết sơn dương hồ đúng biện pháp này tốt còn lại võ giả đều h ư ớ n g rất nhanh có người phách rồi một khối thạch đầu ném hướng viết chỗ thế nhưng thạch đầu lăn lông lốc vài vòng cũng không có bất kỳ bạch cốt đại thủ xuất hiện còn lại võ giả đều ném đá đi qua động chỉ chốc lát cũng không có một cụ bạch cốt xuất hiện lẽ nào nguy hiểm chỉ một chỗ có người không khỏi nghĩ tới chỗ này người nhìn t r u n g quanh ngừng lên cước bộ liền về phía trước đầu qua đá địa phương nhảy qua đi hắn đại cước vừa mới đạp phải thạch đầu đầu qua mặt đất địa hạ lập tức ở chỗ sâu trong một đôi đại thủ đưa hắn xả lại đi người này cũng không hề dãy dụa lực liền bị đẩy vào mặt đất rất nhanh hải cốt màu trắng lần thứ hai di chuyển rồi lên lúc này trên mặt đất đã có lưỡng cố hải có rồi chuyện này tại sao có thể như vậy lẽ nào không muốn cho chân người đạp lên mới phải xuất hiện cất dấu nguy cơ sao một vị vóc người mập mạp võ giả nói rằng lời này vừa nói ra sơn dương hồ lão giả nhãn châu một dạng nhất chuyển vỗ tay một cái có rồi ừ cái gì có rồi những người khác cấp bách vội vàng hỏi xem ra cái này cơ quan là thông qua đạp tháp lực đạo gây ra không các ngươi cách không phát sinh t r ư ờ n g khí lấy trưởng công phát mặt đất đem cất dấu nguy cơ đều xúc phát ra ngoài chú ý ra trưởng lực đạo nhất định phải cùng đạp tháp lực đạo tương tự mới được lão giả đề nghị Hay ha! mập mạp vỗ đại thối kêu lên vẫn là lao nhân sẽ dùng a có một lão một bảo a nói mập mạp đánh từ xa ra nhất trưởng phách ở phía trước trên mặt đất thế nhưng cũng không có bất kỳ dị trạng xuất hiện mập mạp không tin tả tiếp tục trên mặt đất phách rồi thất bắt trưởng từ đầu đến cuối không có bạch cốt xuất hiện đối nhau rồi nơi đây trọng lực khá lớn trường lực điều chỉnh đến thập bội thể trọng đi lao giả lúc này tiếp tục nói bổ sung mập mạp lập tức tăng mạnh rồi lựa đạo v ô nữa rồi thất bắt trưởng có thể vẫn là không có dị trạng xuất hiện hồ phong nhìn đến đây đề nghị đều bước đi phương thức vỗ tay đem trưởng ấn mức độ thành vết chân hình dạng vỗ tay mô phỏng bước đi bước chân khoảng cách cùng tần suất như vậy cũng hứa khả đồng ý được di thiểu huynh đệ cái ý nghĩ này không sai lao nhân cười khích lại nói mập mạp lập tức nghe theo rồi thế nhưng liên tiếp k h ô n g chế chân hình trường ấn đi rồi hơn m ư i bước thủy trung bất thấy bất luận cái gì nguy cơ lẽ nào nơi đây không có có nguy hiểm rồi hả chỉ có hai cái nguy hiểm đều bị chúng ta gây ra quá rồi hả mập mạp hơi nghi hoặc một chút đạo có khả năng này còn có cái khả năng đúng vậy một khối nhỏ khu vực chỉ sẽ xuất hiện hai cái bầy rập sân dương hồ lao giả phân tích nói người đó trước hạ đi nhìn thử một chút đây mập mạp một phát hỏi chu vi võ giả toàn bộ đều lắc đầu không nói đây chính là tính mệnh du quan đại sự ai nguyện ý mạo này phiêu lưu xem bốn phía không người dám đi hồ phong cũng nhăn lại rồi lông mày sự tình muốn là như thế này c ư ơ n g đợi vậy khi nào mới có thể đến đ ạ t đến tổ lăng đột nhiên hồ phong linh quang nhất t i ệ m nghĩ đến cái biện pháp ta có chủ ý rồi mọi người vừa thấy hồ phong lên tiếng vội vàng hỏi thăm xem ra cái này cơ quan rất có thể là đi qua vật còn sống gây ra các người có ai phong yêu t ú i có đóng lại đê ra yêu thú sao lúc này nên cống hiến ra đến rồi k i ế n yêu thú ở phía trước g ò đường đi hồ phong nói rằng kế này không sai. Mọi người vừa nghe, hai mắt tỏa sáng. người phong yêu thúi, nhóm yêu lấy hai sai. vừa tỏa ra ra Mọi túi, mắt móc một Trước có bước trên mây truy đi â y yêu là mã phẩm hình thú, hơi thấp, khi i s người h rồi c ũ n không thấy đáng cảm tiếc. b ớ c trên truy. n mây Đi. g ư nọ mệnh lệnh thoáng cái bước trên mây truy chậm rãi đi về phía trước xem không có việc gì rồi mập mạp hưng phấn m à kêu thành tiếng quả nhiên bước trên mây truy an toàn đi rồi một khoảng cách thế nhưng rất nhanh một tiếng hót vang lên bước trên mây truy bị địa hạ đột nhiên thoát ra đại thủ kéo xuống rất nhanh lại một cụ bạch cốt xuất hiện ở bước trên mây truy biến mất trên mặt đất chuyện này đây rốt cuộc là chuyện gì cái này bước trên mây truy bị kéo xuống mặt đất rõ ràng là chúng ta khảo nghiệm qua an toàn khu khu vực a hồ phong níu chặt rồi lông mày bốn phía vũ giả giã đều lắc đầu thở dài còn có mã sao hồ phong đột nhiên hỏi hướng cung cấp bước trên mây truy v õ giả、thế、còn có một thất ừ cầm đến cho ta dùng một chút chuyện này đây là muốn cho ta thê tử cưới đem ra hồ phong lại nhấn mạnh gần như mệnh lệnh rồi trong lòng người run lên sợ vu hồ phong khi thế cuối cùng vẫn giao ra rồi bước trên mây truy rời đến hồ phong trước mặt cho ngươi hồ phong tiếp nhận bước trên mây truy Tại rồi vài đầu ngựa lên xoa chương á đám i giả Một võ a i m bốn i ế t hổ h trăm bốn mươi chín bạch cốt bảy rập bước trên mây truy bị hồ phong ném ra mấy trường xa hung hăng té trên mặt đất liền của mọi người người vì con ngựa này tâm hữu trí lúc đã thấy bước trên mây truy ngoắc ngoắc cái đôi run run người tử tái lần đứng lên ngựa này mặc dù không có thụ thương thế nhưng bị hồ phong dọa sợ không nhẹ nó bản năng được hướng về xa xa chạy đi bước trên mây truy không có chạy bao xa rất nhanh mặt đi ra ngoài một đôi bạch cốt đại thủ đưa nó kéo xuống nhìn một màn trước mắt mọi người thầm têu một tiếng đáng tiếc nguyên lai、like、này tiểu huynh đệ nguyên lai、like、không phải người đ u ô i lao giả vớt d â u một cái cười nói ngài cũng nhìn ra rồi hả hồ phong hỏi tự nhiên ngươi đều như vậy làm rồi lao phu ha có thể không nhìn ra hai người một phen đối thoại khiến chu vi võ giả cảm giác mặc danh kỳ diệu lao giả cười ha ha thân thể búng một cái nhảy lên đại địa lao nhân ra cẩn thận mọi người thấy hắn nhảy xuống đều không tự giác vì hắn lao mồ hôi một cái tuy nhiên cái này gánh tâm minh lộ vẻ dư thừa lao nhân tất cả bình yên vô sự mặt đất không có bất kỳ dị trạng thấy mọi người không giải thích được lao giả cười nói nhờ có rồi tiểu hình đệ c h ắ c thí ta tính nhìn ra rồi cái này bạch cốt xuất hiện có một đặc điểm đúng vậy thường nhân mười bước chi khoảng cách xa bên trong sẽ không xuất hiện đồng nhất cụ các ngươi lại xem cái này từ cụ bạch cốt phân bố mọi người nhìn kỹ thật đúng là này lúc này mặt đất cùng sở hữu tứ cụ bạch cốt đệ nhất vốn là trước hết nhảy xuống võ giả sau khi chết lưu lại cái này một cùng còn lại mấy cổ vị trí t r ê n lệch khá xa nhìn không ra quy luật đệ nhị cụ thi thể là đầu đá dò đường phía sau sơ ý xông lên võ giả lưu lại bộ thứ ba bạch cốt là bước trên mây truy lưu lại hai ba lưỡng cụ bạch cốt cách xa nhau mười bước xa lúc đó người thứ hai sau khi chết đi bước trên mây truy chạy về phía trước bắt đầu bởi vì đạp ở đệ nhị cụ bạch cốt mười bước bên trong vì sao không có gây ra bầy r p chờ nó chạy đến mười bước ra thời điểm mà bắt đầu bi kịch rồi bị bạch cốt tha xuống mặt đất. Đệ tứ cốt cụ bạch cốt là mới vì ừ a rồi h sao giữa sân đệ nhị cụ bạch cốt cùng bộ thứ ba bạch cốt bộ thứ ba bạch cốt cùng đệ tứ cụ bạch cốt giữa lẫn nhau đều có một mươi bước xa cùng lao nhân nói quy luật hoàn toàn tương đồng sân dương hồ lão giả đứng ở trong vòng tỉ mỉ nhìn chằm chằm phía trước hải cốt nói ra cái này hải cốt đứng bất động vẫn chưa có công kích t r ạ n thái cũng nói đúng là cái này hải cốt gây ra một lần phía sau liền không nữa có công k í c h tính nói đến đây hắn dừng một chút ta muốn mục đích của chúng ta chắc là đi qua trước mắt cái này rừng rậm nói như vậy thì không thể không đi vì sao lão phu có thể đưa ra một cái to gan giả thiết chúng ta muốn đi ra cái này mảnh nhỏ rừng rậm chỉ có một biện pháp đúng vậy mỗi người khiêng một cụ bạch cốt không ngừng đi về phía trước như vậy thì sẽ không bị còn lại bảy d ậ p xúc phạm tới rồi mọi người vừa nghe này giải thích đều gật đầu đồng ý đúng lúc này đột nhiên một gã võ giả bạo khởi song trường đều xuất hiện đem phụ cận hai gã võ giả đánh bay ra ngoài bị đánh bay hai người ngã tại bạch cốt rừng rậm bên trong còn chưa kịp đứng lên liền kéo xuống c h à n g bên trong lập tức nhiều rồi lưỡng cố hải cốt xeo hi un người làm cái gì một gã nhận được người này vũ giả lập khắp cả kinh kêu lên hừ ta muốn làm gì còn phải hỏi sao nơi đây nhiều người như vậy giữa sân chỉ tứ cụ bạch cốt làm sao đủ đương nhiên phải nhiều đẩy mấy người xuống phía dưới đổi mấy cụ bạch cốt rồi mọi người vừa nghe hắn trong lòng đột nhiên phát lệnh thế nhưng nghĩ lại thật đúng là này trang diện lập tức biến hóa vốn đang đồng lòng phá cục vũ giả lập khắp người, người cảm thấy bất an rời xa những người khác hồ phong chứng kiến cái này trang diện trong lòng cũng vô cùng khó chịu sơn dương hồ lao giả tức giận đến dậm chân hét lớn ai bảo ngươi lòng này gấp lao phu còn chưa có thử động những thứ này hải cốt có thể hay không đi đây seo hi un sắc mặt có chút xấu hổ nói ra lão nhân ra ngươi cứ việc thử một chút chúng ta sẽ che chở ngươi hừ lão phu nhất thư tuy nhiên ngươi cái này vương tao tử ngươi cốt xa một chút cho ta lao giả hầm hư đạo hắc hắc ta la l ộ t ta la l ộ t seo hi un vừa nói vừa rời xa rồi mọi người một khoảng cách lao giả thổi thổi hộ tử tiến lên nhẹ nhàng vừa đụng hải cốt dừng lại rồi mới hơi thở xác nhận cái này hải cốt không sẽ công kích sau đó hắn mới nắm lên hải cốt khiêng trên vai đi về phía trước lao giả ngay cả đi mấy bước mắt thấy muốn đi ra ban đầu mới bước phạm vi rồi hắn khẽ cắn ngôi về phía trước một bước xác nhận mặt đất không có có nguy hiểm phía sau lại ngay cả đi vài bước hạ hạ quả nhiên hữu dụng có rồi nó là có thể đi qua cây này lắm rồi lao giả cười lớn đột nhiên hắn biến sắc mọi người chỉ thấy bộ kia bị hắn khiêng trên vai bạch cốt đột nhiên mọc lên một đoàn liệt diễm bạch cốt cấp tốc tan g ã lao giả lập tức vận khí quân thân chống lại này cổ liệt diễm hắn người từ bất lui mà thế tiếp tục hướng phía trước đi rồi hơn m ộ ư ơ i bước lúc này bạch cốt cấp tốc đ ố t hủy chỉ lát nữa là phải hoàn toàn biến mất rồi lao giả cắn răng một cái vội vàng hướng phía lúc đầu chạy đi làm sau cùng đầu lâu gần thiêu hủy lúc lao giả t r ợ t đem đầu lâu hướng trên trời ném đi bản thân hung hăng giật mình hiểm hiểm nhảy trở về rồi trong đó một cụ bạch cốt mới bước bên trong lúc này hắn trước kia sau cùng dừng lại mặt đất một đôi bạch cốt đại thủ t o á t ra không có bắt được nhóm người phía sau chậm rãi nổi lên trên thiêu hủy khô lâu nhanh trở xuống mặt đất lúc liền đã hoàn toàn hóa thành cho tản dưới đất bạch cốt bị kiểm hãm sau đó lại cấp tốc thang một màn này vô cùng ngắn thậm chí một hơi thở thời gian cũng chưa tới nhưng vẫn là bị hồ phong bén nhạy phát hiện rồi trong lòng hắn khoái tốc tôi diễn rất nhanh nghĩ đến một cái hoàn mỹ lương vương s ơ n dương hồ lão giả xoa xoa ngạch xuất mồ hôi lạnh thở dài nhẹ nhõm nguy hiểm thật chu vi võ giả nhất thời n ụ i trí không nớt cái này bạch cốt tuy nhiên có thể dùng thế nhưng dĩ nhiên sẽ tự động đốt hủy cũng nói đúng là vẫn không thể cam đoan bọn họ lông tóc vô hại đi qua chỗ này dừng rậm trừ phi đúng lúc này mọi người phía sau đột nhiên sáng lên một đoàn đoàn quan mang rất nhanh mười mấy tên võ giả xuất hiện tại nguyên chức những người đó phía sau đây là nguyên lai là một nhóm khác võ giả tiến nhập rồi nơi đây hồ phong trong lòng hiểu rõ cái này cửa khẩu là hình cái vòng bạch cốt dừng d ậ m chỗ ở vị trí sau khi vòng vo một vòng lại lần nữa vào rồi một nhóm người trước khi một hồi cũng không có vào người cũng không biết là nguyên nhân gì hồ phong suy nghĩ một chút chỉ có thể đem đỗ lỗi là không có chỗ cửa khẩu cách mỗi một đoạn thời gian sẽ khai phóng một cá nhân khẩu cung người tiến nhập mười người đốt vẫn luôn sẽ có một đốt làm ở nhóm này võ giả một đi tới nơi này vẻ mặt m ở mịt không biết làm sao hồ phong chứng kiến phía trước võ giả vẻ mặt tâm trầm thậm chí còn có âm thầm cười lạnh hắn lập tức biết rồi ý nghĩ của những người này bọn họ là muốn cho những thứ này không rõ ràng lắm tình huống người đánh tiên phong đặt thêm ra một ít bắt cốt như vậy bọn họ là tốt rồi đi xuống rồi sự tình quả nhiên bọn họ sở liệu vài tên võ giả bất minh sở dĩ chứng kiến có vị lao giả ở phía trước bọn họ hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới ngừng chớ rồi nơi này có nguy hiểm thời khắc mấu chốt hồ phong lớn tiếng quát rừng rồi bọn họ động tác hắn bạn thân lập tức rước lấy rất nhiều võ giả ánh mắt phẫn nộ chương bốn trăm năm mươi dị văn dị bảo phẫn nộ hồ phong gây nên tất cả đều là trước kia nhóm đầu tiên võ giả bọn họ vốn định e m những thứ này mới tới một bà đọc ôn là thiên hỏa đại đạo nay bị hồ phong thiếu phá sợ rằng sẽ ít hơn không ít bạch cốt rồi ta biết các ngươi vì sao hận ta như vậy hồ phong nói rằng bất quá ta nghĩ đến lý giải pháp các ngươi không cần hại những người này cái gì người nào muốn chơi tamôn mới tới võ giả nhất thời cảnh giác bọn họ xem một cái quay vòng sau đó lại chứng kiến nơi rừng rậm láo giả và trên đất ba cụ bạch cốt rất nhanh nhớ lại đi một tí tinh tiết đương nhiên ý nghĩ của bọn họ là những thứ này bạch cốt là bị hại võ giả bọn họ cũng không rõ ràng lắm nơi này cơ quan thiết kế ngươi thật có thể phá quan xeo hy h u người thứ nhất không tin lớn tiếng hỏi đương nhiên muốn ta biểu diễn cho người xem sao hồ phong cười nói hừ n g ư ơ i n g ư ơ i có bản l ã n h tới trước ca t i ể u huynh đệ không thể xung động a s ơ n dương hồ lão giả ở phía trước q u ứ nhủ ha h a lão nhân ra ta có thể phá trận nhờ có rồi ngươi chắc tí h ngươi chú ý xem trọ n g rồi xem ta cần gì phải phá trận hồ phong cười lạnh một tiếng thân thể nhảy tiến nhập bạch cốt rừng rậm h ắ n dỗi bàn tay nắm lên một cụ bạch cốt s ố c lên đến bỏ chạy hồ phong quần quận sổ mới bước hai cốt đột nhiên giấy lên liệt diễm cái này liệt diễm lập tức bị sớm có chuẩn bị hồ phong dùng nguyên khí tách ra rồi hồ phong tiếp tục chạy như điên sổ mới bước mắt thấy hài cốt còn sót lại một cái đầu lâu lúc hắn chợt ngừng lại hắn tay trái nhẹ nhàng hướng về phía trước ném đi cái này còn sót lại một k h ỏ a đầu lâu bị hắn ném ra đến rồi cao hai triệu chỗ lúc này mặt đất chợt chui ra hai bạch cốt đại thủ cái này đại thủ đang chuẩn bị đem hồ phong kéo xuống lúc đột nhiên định chủ rồi tựa hồ có cổ vô hình lực lượng đưa nó dừng lại rồi thiên không trong đầu lâu rơi xuống đất dần dần hóa thành cho tàn hồ phong đôi tay nắm lấy bạch cốt hai tay thoáng cái tử tương cái này hài cốt từ địa hạ kéo ra ngoài hắn hướng về phía xa xa trên thạch đài mọi người cười lạnh một tiếng. sau đó mang theo cái này cụ bạch cốt hướng về nơi xa chạy đi mọi người không hiểu ra sao một thời không có hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đứng ở bạch cốt trước mặt lão giả đột nhiên cười ha ha một tiếng nguyên lai、like、này nguyên lai、like、này tiểu huynh đệ thực sự là cái người thông minh nói hắn nâng lên hải cốt cũng hướng về nơi xa chạy đi thẳng đến hắn đi rồi trên thạch đài seo hi un đột nhiên l ĩ n h nộ qua đây nhảy vào rừng rậm trung tướng giữa sân sau cùng một cố hải cốt ông đi cả cá nhân vội vã hướng về xa xa chạy đi seo hi un đi lần này nhóm đầu tiên những người còn lại cũng có mấy người lãnh nộ qua đây hai gã giả vội vã đem sau cùng lưỡng cố hải cốt ông đi Còn lại sau đó m n hai n gã nhóm đầu tiên võ giả tranh đoạt đem cố hải cốt này tháo rỡ thành lưỡng lửa khoái tốc chạy về phía trước lưu lại một nhóm lớn võ giả không biết nên cần gì phải là tốt sơn dương hồ lao giả cấp tốc quần quận đợi được hải cốt nhanh biến mất lúc lập tức dừng lại động tác hoặc hồ phong dạng tử tương hải cốt ném ra đến cao hai trượng sau đó đi ra bạch cốt đại thủ quả nhiên bị định trụ rồi lao giả cấp tốc kéo ra này là địa hạ bạch cốt chạy như điên lao giả một bên quần quận vừa lộ ra rồi biểu tình n g ư n g trọng hồ phong phá trận phương pháp kỳ thực rất đơn giản đúng vậy lợi dụng hải cốt m ộ ư ơ i bước bên trong sẽ không xuất hiện bộ hải cốt khác nguyên lý làm đệ nhất cố hải cốt nhanh đốt cho tới khi nào xong thôi trên không ném đi cao hai trượng dẫn mới hải cốt độ cao này nhưng thật ra là rất có ý tứ m ư ơ i bước khoảng cách khoảng trừng tương đ đem hải cốt ném ra đến cao hai t r ư ợ n g phía sau tự thân chu vi mười bước sẽ không rồi hải cốt vì sao mới một c ỗ hải cốt sẽ xuất đi ra rồi nhưng ngay khi này là tân hải cốt sau khi xuất hiện chuẩn bị tha người xuống đất thời điểm trước kia không x sốt xong hải cốt lại rơi xuống nay thứ nhất mười bước bên trong lại xuất hiện rồi hải cốt cứ như vậy liền trái với rồi mười bước không ra hải cốt quy tắc vì sao sau lại xuất hiện hải cốt sẽ bị vội và định thân sẽ không còn có bất luận cái gì động tác cứ như vậy hồ phong có thể kế tiếp kéo ra này là mới hải cốt mang theo hắn tiếp tục xông về phía trước đi hồ phong phương pháp lão giả vừa xem hiểu ngay hãn ngoại trừ rồi tán thán hồ phong thông minh bên cũng không có ý tưởng dư thừa trong này khiến lao giả ngưng trọng cũng không phải là hồ phong mà là chỗ này bẫy dập nguyên lý đây là quy tắc chi lực quy tắc chi lực là quy h ả i cảnh hạ một cái cảnh giới mở ra rồi hư p h ụ tích địa cảnh vũ đế mới có thể lĩnh nộ lực lượng còn như có khả năng đem cổ quy tắc lực lượng vận dụng đến cơ quan bẫy dập lên ít nhất là tích địa cảnh sau đó mở ra rồi trong cơ thể động thiên khai thiên cảnh vũ tôn mới có thể trưởng khống khai thiên vũ tôn khả năng cũng khó mà ứng dụng từ cái này thậm chí có thể là siêu việt rồi khai thiên cảnh chân chính nắm giữ quy tắc lực lượng thái huyền vũ thánh mới có thể làm được có thể cái này tiểu tiểu đại hao tổ lăng thực sự cũng vũ thánh như vậy tồn có ở đây không nếu nói là đây là đạo hoàng chi lăng ta ngược lại thật ra tin tưởng có thể sẽ xuất hiện quy tắc lực lượng nhưng này chỉ là đại hao tổ lăng đại hao vương chiêu sáng thế hoàng đế thực sự đạt được vũ thánh cảnh giới sao nếu như này đừng nói tây sở rồi toàn bộ đại lục đều có thể nhâm kỳ ngang dọc rồi hắn như thế nào lại tại đại hao khai chiều mấy trăm năm liền đi ngủ xây lăng lão giả đầu đầy nghi vấn quả hắn thì thầm những lời này bị hồ phong nghe được nhất định sẽ đưa tới hồ phong khiếp sợ vũ hoàng s a u cảnh giới tại tây sở đều ít có người biết được cái này lao giả thậm chí ngay cả trong truyền thuyết vũ thánh cảnh giới đều hiểu hắn lại là phương nào thần thánh hồ phong một đường chạy gấp dựa theo hắn phát minh phương pháp không ngừng tiến lên không đến một khắc đồng hồ hồ phong liền vọt tới rồi d ừ n g d ầ m phần c u ố i sau cùng một cụ bạch cốt cháy hết lúc hồ phong dĩ kinh bước trên rồi cửa này sau cùng lối ra lối ra cùng nhập khẩu giống nhau một tòa cầu thang đá mở ở phía trước cầu thang đá hậu phương là một tòa mở ra thành môn chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài liền có thể đến tới chỗ tiếp theo cửa khẩu hồ phong cước đạp cầu thang đá sẽ một hơi thở lao ra đệ nhị q có lúc hắn đột nhiên kinh thấy cầu thang đá biên r á c chỗ bảy một con thúy ngọc bình nhỏ đây là hồ phong vội vàng tiến lên nhặt lên bình nhỏ chỉ thấy bên trên rắn một chương bạch tờ giấy trên có năm chữ màu đen bạch cốt ngọc lộ đan bạch cốt ngọc lộ đan rốt cuộc là cái gì đan dược hồ phong thật đúng là chưa từng n g h e qua hắn vội vàng mở chai thuốc ra ngửi vào một cái một cổ thanh lương thấu cốt khí tức chuyển đến hồ phong văn một cái chỉ cảm thấy cả người thư sướng đầu khớp xương đều phải bơ rồi cảm giác đây là một chai hiếm thấy bảo đan thế nhưng nơi đây tại sao có thể có như thế một chai đan dược tồn tại hồ phong rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Cái cửa này, này k hồ, càng càng một một hồ phong cảm giác mình xương cốt toàn thân đều đang không ngừng run run đó là hưng phấn cảm giác từng cổ một thanh lương năng lượng chui vào xương của hắn cách bên trong cấp tốc chạy vào xương cốt vết thương chỗ những vết thương này vết đều là do ban đầu thiết tượng yêu hoàng nhất cước đạp đi ra hồ phong cả người đầu khớp xương đều thái rồi sau lại tuy nhiên tiếp hảo rồi thế nhưng vẫn luôn có vết rách nay cái này đan dược tận xương t ư ơ n g cổ một năng lượng rất mau đem hắn cốt hại trong vết thương nhất nhất chữa trị theo xương cốt không ngừng chữa trị hồ phong cảm giác mình có thể phát huy canh cường lực lượng rồi sự thực quả thực cũng nên này hồ phong giác tỉnh thiên hổ huyết mạch phía sau ngoại trừ rồi dài ra một đôi cánh k h á c cũng không có tăng cường đang bị thiết tượng yêu hoàng đạp thoái trước khi hắn có thể minh hiện cảm thấy đến thân thể huyết mạch cường đại có thể thị phục sinh chi phía sau lực lượng cũng liền so với trước kia mạnh hơn một chút không chút nào thần thú huyết mạch nên có phong thái nay xương cốt phục hồi dư thừa năng lượng tại xương cốt nấn ná một vòng phía sau biến mất ở cốt tùy ở chỗ sâu trong hồ phong lực lượng lại lần nữa kéo lên một đoạn hồ phong người có thần thú huyết mạch tiêu hóa đan dược tốc độ cũng xa phi thường người có khả năng so với chính thường nhân ít nhất phải nửa ngày mới có thể đem cái này đan dược tiêu hóa không sai bị lắm thế nhưng hồ phong nhập khẩu tuy nhiên chỉ chốc lát đan dược năng lượng đã hoàn toàn tan hết lúc này xa xa mới nhìn đến sơn dương hồ lão giả từng bước đi tới tràng cảnh cái này sơn dương hồ lão giả vẫn chưa hồ phong như vậy toàn bộ hành trình chạy gấp tại xác nhận đem phía sau nhóm lớn võ giả bỏ xa sau đó hắn liền chập lại lần này hồ phong hấp thu xong đan dược hắn mới vừa chạy tới hồ phong nhẹ nhàng bóp một cái hạ quyền đầu một thân lực đạo có tài k h ô n g chế đầy đủ ba thập vạn cân rồi hồ phong kế thừa hiểm long ma nhãn năng lực tự thân đo lường tính toán năng lực cũng trên diện rộng tăng cường rồi chỉ là khinh bóp một cái quyền đầu liền biết mình năng lực bao nhiêu hình học rồi nay lực lượng dĩ kinh là gấp mười lần so với trước rồi tuy nhiên hồ phong vẫn chưa thỏa mãn hắn có một chủng cảm thấy nếu là mình kinh mạch và huyết nhục hết toàn t u phục cái này lực lượng còn có thể lần thứ hai gấp đội Thần thú huyết mạch sơ bốn ộ thuế b i trăm năm mươi mốt tây sở danh túc hồ phong nay x ư ơ n g cốt phục hồi quyền lực trực b ứ c ba thập và cân cái này lực đạo đúng vậy tìm thường vũ vương đô tiếp không xuống có thể nói lúc này hồ phong di kinh có rồi đối nhau chiến vũ vương thực lực điều kiện tiên quyết là cái này vũ vương nguyện ý cùng hắn gần người giao chiến nếu là đúng vương chỉ là viễn trình thả ra nguyên khí công kích hồ phong liền không có biện pháp chút nào rồi t i ế u huynh đệ người chạy thật là nhanh lão giả cười hát hát nhảy lên rồi cầu thang đá n g ư ờ i ở nơi này chờ lao phu sao hồ phong xứng sở thấy hắn này nhiệt tình không đành lòng c ự tuyệt vì vậy nói ra đúng vậy đang đợi lao tiền bối đây Gì, đây là đúng lúc này lão giả đột nhiên thấy địa hạ nằm bình thuốc bắt lại vừa nhìn sắc mặt nhất thời khai biến bạch cốt ngọc lộ đan cái này có thể thị linh giai đang ăn dược tổ lăng nhập khẩu đều còn chưa tới thì có cái này chờ bảo vật rồi hồ phong cũng là biến sắc linh giai đang dược cái này đồ vật cứ như vậy bị ta ăn rồi hả cái gì tiểu huynh đệ ngươi ăn rồi viên thuốc này nhanh lên ngồi xuống n i ề u tức cái này đan dược dược hiệu quá mạnh cẩn thận năng lượng bạo trùng đứng lên ngươi không chịu nổi lao giả vội và nói g n hồ phong sắc mặt đổi đổi hắn không dám nói thực cho ngươi biết lao giả hắn đã đem cái này đan dược tiêu hóa xong tất cái này có thể thị linh giai đ a n dược có thể nhanh như vậy tiêu hóa hết cái này đan dược không phải thiên phú dị bẩm đúng vậy thể năng mạnh đến n ổ i kỳ cục nhưng mà bất luận là cái nào một trường hợp hồ phong đều không chuẩn bị tiết lộ cho cái này lao giả nghe cái này thật thị linh giai đ a n dược không thể nào ta ăn rồi không có gì cảm ra ra ra chẳng lẽ là cái này phải qua kỳ rồi hả hồ phong từ n ô n tự ngữ đạo cũng chỉ có như thế một loại giải thích rồi lao giả bất đắc dĩ gật đầu nói hồ phong thở phào nhẹ nhõm lao giả có thể nghĩ như vậy thì dễ làm hơn nhiều thật tình không biết lao giả trong lòng cũng đoán được thêm vài phần nhìn cái chai tầng ngoài phong s ắ p hết sức nghiêm mật miệng bình có mới vừa cường khai khải vết tích cái này đan dược sẽ không như thế nhanh mất đi hiệu lực nhất định là này người đã đem cái này đan dược tiêu hóa x o n g tất rồi ta và hắn tướng không kém một khắc đồng hồ không gặp hắn lại nhưng đã tiêu hóa rồi cái này linh g i i đang dược nhất định có phi phạm thiên phú hay hoặc là có cường làm cho người khác giận sôi thể phách lao giả vừa nghĩ vừa nhìn một chút hồ phong xích trên thân cái này tiểu tử xem bộ dáng là đem thể phách đúc luyện đến trình độ cực cao thật không biết mạnh như thế nào lao giả cái này ánh mắt kỳ quái nhất thời chọc cho hồ phong sắc mặt cổ quái trong lòng một trận á c hàn lao giả không để ý cái này tiểu tử tuổi không lớn lắm đầu góc tốt xứ thân thể cũng không tệ là một đại tài kết giao thoáng cái cũng tốt nghĩ tới đây hắn sạch ho khan hai tiếng nói ra tiểu h ư n h đệ hôm nay pha trận nhờ có rồi ngươi lao phu ở đây đa tạ rồi lao phu họ khang tên một chữ một cái phạt chữ lao giả nói xong nét mặt hơi vẻ đắc ý hồ phong thấy vậy bất minh sở dĩ hắn gãi đầu một cái hỏi lao tiền bối ngươi tên là khang n ê u s ò là khang phạt không phải khang n ê u s ò lao giả giận q u á chừng tiếp tục hỏi tiểu h ư n h đệ ngươi chưa từng nghe qua lão phu danh hào khái khái hồ phong ho khan hai tiếng dường như nghe qua đúng vậy nhất thời nhớ không ra thì sao là vị nào anh hùng rồi kỳ thực hồ phong căn bản không biết khang phạt là ai tuy nhiên là rồi chiếu cố lao giả mặt mũi hắn thiện ý đất nói láo ai biết lao giả vừa nghe trên mặt khôi phục rồi nụ cười tiếp tục hỏi lao phu tên rất dễ nhớ hơn nữa lao phu ở tại đông giã cùng bao nhiêu vẫn còn có chút danh tiếng t i ể u huynh đệ ngươi nhớ tới chưa hồ phong sắc mặt nhất thời kéo dài rồi lão giả nếu như hỏi như vậy xuống phía dưới hắn nửa ngày cũng không nói được lão giả danh hảo nay tình huống hạ hồ phong phải ăn ngay nói thật rồi kỳ thực lão tiền bối danh hảo tại hạ căn bản không nghe qua vừa rồi một thời nói lỡ tiền bối c h ớ trách phúc cái gì lời này vừa nói ra lão giả suýt nữa phun ra một hơi lão hết u y đến n g ư ơ i n g ư ơ i thật không biết lão phu lão phu nhân xưng ơ tây sợ thần đúc k h a n phạt khang thần đúc nguyên nhân lão phu nhà ở đông giả lại gọi đông giả thần chú người chưa từng nghe qua lão giả há mồm hét lớn hồ phong lúc này mới nhớ tới người này là ai đông giả thần chú cái này danh hào ta nghe quá ôi chao thực sự nghe qua l ã o giả rốt cuộc khôi phục điểm nguyên khí xu thế vậy ngươi nói một chút xem ở nơi nào nghe qua ngươi cũng không thể lại mông l ã o phu rồi dường như nghe nói mấy ngày trước đây ngài và vài cái mao tặc đánh một trận hồ phong phách phách đầu nói rằng l ã o giả nhất thời sẽ mặt xuống cái gì mao tặc đó là nam man n g u hùng ngũ ca h á c hách h uy tên đại ác nhân l ã o phu đông giả thần chú tây sở đệ nhất đức tượng toàn bộ tây sở người đều lấy có một thanh lao phu chế tạo vũ khí làm binh người thân là võ giả dĩ nhiên chưa từng nghe qua lão phu danh hảo quả thực tức chết người rồi lao giả tức giận đến lại thêm một cái câu đến tận đây hồ phong cuối cùng cũng hoàn toàn nhớ tới người này lai lịch tây sở đệ nhất thần đúc chú tạo rồi mấy c h u i linh giai tột cùng thần b i n h tại tây sở danh tiếng cực kỳ vang dội nghĩ vậy một tầng hồ phong lập tức nhãn tỉnh sáng lên người này là tây sở đệ nhất đ ú c tượng nếu có thể xin hắn hỗ trợ chế tạo một t h a n h thần đao liền cho dù tốt tuy nhiên rồi hồ phong chữ vật không gian giữa thế nhưng còn có số lớn ma cốt kiến minh cái này đồ vật dùng để chế tạo vũ khí lại hợp tuy nhiên rồi ai nha lào tiên sinh đại danh thật đúng là xét ró tại hạ vừa rồi một thời không nhớ ra được thực sự xin lỗi tại hạ hồ phong b á i kiến thần đúc tiền bối hồ phong nói túi người hành lễ đông gia thần chú nghe nửa câu đầu còn vô cùng t h ư ở n g thụ thỏa mãn gật đầu thế nhưng vừa nghe phía sau hồ phong hai chữ nhất thời run một cái cái gì ngươi là hồ phong tây sở công địch hồ phong nhân tộc phản đồ hồ phong lao giả lập tức chỉ vào hồ phong hỏi hồ phong vẻ mặt xấu hổ đáp lại nói chắc là đang nói ta đi bất quá ta nghĩ ta là không có lớn như vậy c h i n công đều là mọi người cất nhắc ngươi ngươi thực sự là cái kia hồ phong t hồ a n、like、phong nghe thế trạ gì tống lúc thợ phào nhẹ nhõm hắn trả lời tự cổ cường giả vi tôn hồ mộ lực yếu vô lực phản bác nếu như tiền bối cũng này tác tưởng không phải động thủ đi khang phạt nhìn c h ầ m c h ầ m hồ phong nhìn mấy lần nói ra đám này tô tử cả thiên tự biết làm càng hẳn d ỡ lời của bọn họ có thể có vài câu là thật tiểu h ư n h đệ ngươi vừa rồi nhắc nhở những người đó không nên thiệp hiểm tình huống là ta tận mắt nhìn thấy có thể thấy được ngươi là trạch tâm nhân hậu người ta nghĩ ngươi nhất định là bị hoan uổng lão phu làm sao sẽ bị này kẻ xấu lừa bịp chúng ta có thể ở này kết bạn đều là duyên phân cho phép không phải này giao cái bằng hữu đi được hồ phong đã sớm cầu còn không được một cái thần đúc tình hữu nghị ở trong lòng hắn so với cái này linh đan còn muốn trân quý lúc này xeo hi ôn chờ người đã ôm bạch q u t truy rồi lên khang phạt thấy như vậy một màn nói ra đồ tiểu đ ệ bọn họ cũng truy lên rồi chúng ta nên đi cửa hải kế tiếp rồi ta thấy ngươi thu được cái này bạch cốt ngọc lộ đan cũng có chút suy đoán từng quan khẩu đều bày đặt nhất kiện bảo vật người thứ nhất thông quan người có thể có được cái này chút đồ vật chúng ta nếu như tốc độ thả nhanh rồi cố gắng có có thể được vài món bảo vật đây hồ phong gật gật đầu nói lao ca thực sự thông minh một đoán liền rõ ràng ta cũng nghĩ như vậy chỉ là không biết chúng ta cửa hải kế tiếp còn có thể hay không cùng một chỗ ha ha duyên phân t i ê n định hữu duyên chúng ta còn có thể gặp nhau khang phạt ha ha cười nói được chúng ta đây cái này xông cửa đi hồ phong hăng hái nói ra chương bốn trăm năm mươi hai hỏa diễm thông đạo liệt diễm trùng điệp sinh hỏa đốt cháy cầu thư tiểu thuyết v o n g v đút v đút v đút V quy h ả i ủ sụ. cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết v o n g trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo hồ phong lần thứ hai hoàn hồn đã đến một cái mảnh nhỏ h ỏ a diễm thế giới chu vi một đống lớn võ giả đứng ở hắn bên cạnh các loại các dạng âm thanh không ngừng chuyển đến cái này hỏa diễm thế giới thật đúng là khó đi qua đi rồi không đến mười bước cũng nhanh nóng chịu không rồi thật không biết nên như thế nào mới có thể thông đi qua cái này ai biết được hai cửa trước ta đều theo người khác qua cái này lăng mộ người thiết kế quá âm h i ể m rồi rõ ràng đem người vào chỗ chết cả hh ắ c ắ c đại huynh đệ muốn lái điểm người đến nơi đ â y đảo n h â n tổ mộ phần còn trông cậy vào người khác đối với người vẻ mặt ôn hòa sao hồ phong đem những thứ này tin tức ghi t ạ c trong thai con mắt quét mắt bốn phương tám hướng cảnh tượng đây là một chỗ t r u n g quanh tràn đầy ngọn lửa địa điểm trên trời dưới dứt đâu đều có liệt diễm ngoại trừ rồi dưới chân cầu thang đã là an toàn khác sẽ không một chỗ tốt địa phương hồ phong theo thường lệ tìm đến nơi này thay bi trên đó viết liệt diễm chi đô bốn chữ lớn thỉnh thoảng có võ giả lao xuống cầu thang đá chạy về phía trước thế nhưng cũng không lâu lắm liền không chịu nổi vòng trở lại hồ phong hơi hoạt động rồi hạ t h â n tử cảm thụ được trọng lực khôi phục rồi bình thường cũng nói đúng là nơi đây đã có thể bay đi rồi tuy nhiên nơi đây vô luận trên trời dưới rất đều có liệt diễm phi hành ngược lại không trên mặt đất chạy trốn bất lo ai thật không biết nóng như vậy địa phương mấy người kia là thế nào xông đi qua thực sự quá không khả tư nghị rồi hồ phong đột nhiên nghe được câu này trong lòng căng thẳng h ã n tại đệ nhị hoàn lãng phí thời gian có chút d coi như hắn tại bọn họ khu vực người thứ nhất nhảy vào tam hoàn vậy cũng cải biến không rồi lạc hậu sự thực muốn tiếp tục bảo trì ưu thế thậm chí bắt được này cửa khẩu bảo vật hắn phải hiện tại liền tốc độ cao nhất xuất phát nghĩ tới đây hồ phong không chút do dự liền xông ra ngoài chân đạp trên mặt đất lập tức chuyển đến nóng bỏng h ỏ a năng hồ phong tiếp liên s u n g rồi b á c h bộ chỉ cảm giác quanh thân đều phải đốt tiêu cháy rồi không được lửa này không giống tiểu khả cứng như vậy sông tựa hồ không phải biện pháp ngay hồ phong chuẩn bị trở về phản hồi lúc một cổ hỏa năng đột nhiên theo hồ phong thể nội kinh mạch lưu nhập tâm bẩn bên trong bị một đoàn tiểu hỏa mầm thôn hồ phong nội thị tự thân chính là phát hiện ngủ say hồi lâu tiểu h ỏ a mầm thức tỉnh rồi cũng không biết có phải hay không bị nơi này h ỏ a diễm câu động hòa năng bị hút vào tiểu h ỏ a mầm trong cơ thể tiểu h ỏ a mầm tại hồ phong trong tim rỗi rồi cái chặt ngang d ù n g vẻ này hơi yếu ý niệm cùng hồ phong c h à o hỏi hồ phong hơi có chút ngoài ý m u ố n hồi lâu không gặp cái này tiểu h ỏ a mầm ý niệm cường đại hơn rất nhiều có l rồi, rồi, rồi tiểu hòa mầm hỗ trợ hồ phong rốt cuộc không cần lo lắng liệt diễm thiêu nó rồi hắn lập tức mở chân rồi mã lực dùng sức hướng về đợi hòa diễm ở chỗ sâu trong chạy đi cái này một buôn nước trừng bôn u rồi nửa cái canh giờ hồ phong vẫn không có chạy đến liệt diễm chi đô ở chỗ sâu trong trong lòng của hắn không khỏi càng ngày càng nghi không đúng không đúng vòng này hẳn là so với một vòng tiểu tài đúng cái này liệt diễm thế giới làm sao sẽ lớn như vậy nhất định là đâu tính sai rồi trừ phi có trận pháp hồ phong đông nhiên nghĩ tới vấn đề này liệt diễm chi mà không thể có thể so sánh bạch cốt rừng rậm còn lớn mấy lần sở dĩ giá trong đó nhất định có sai lầm đạo nhân trận pháp tồn tại hồ phong lập tức đình hạ các bộ n h ã lực toàn bộ khai hỏa t ư n g tấp t ư n g tức, tức liếp trả đến rất nhanh phát hiện rồi địa hạ trận pháp tồn、tại. nguyên lai、like、là nơi đây tìm được trận pháp sau đó đơn giản rất nhiều hồ phong nay phân do phá giải trận pháp năng lực càng ngày càng mạnh n à y cũng nhờ vào h i ể m long ma nhãn nguyên bản phá huyện năng lực hồ phong lên hành cựu thập cựu bộ t a đi tám mươi bước sau đó một đường thiên bên trái chạy vội không g i a nửa n khắp đồng hồ một chỗ hỏa hồng sắc cầu thang đá đã gần ngay trước mắt cửa ả i này không chỉ có hỏa diễm còn có trận pháp song trọng khảo nghiệm đối nhau tuyệt đại đa số người mà nói đều là hết sức khó khăn vấn đề thế nhưng hồ phong trong cơ thể có tiểu hỏa mầm có thể hấp thu hỏa diễm còn có ma long mắt có thể nhìn thấu trận pháp này hai bút cùng vẽ cái này liệt diễm chi đô đ không ra hồ phong sở liệu cửa ả i này song trọng khảo nghiệm làm khó không ít người cứ việc có không ít người trước hồ phong một bước nhảy vào hỏa diễm ở chỗ sâu trong thế nhưng không có có thể phá giải trận pháp khiến bọn họ đến nay còn sâu ham trận giữa hồ phong nhảy lên huyết sắc cầu thang đá liếc mắt tìm được rồi trong đó một con hồng sắc ngọc bình thượng thư liệt diễm cam lâm bốn chữ lớn hồ phong không cần phải nghĩ ngợi một hơi đem bình thuốc đông y thủy nuốt vào trong bụng cam lâm vào cơ thể cấp tốc dung nhập hồ phong một thân huyết nục hắn thân thể như là bị dung nham đổ một dạng hồng đến cơ hồi nhỏ máu rất nhanh mạnh mẽ năng lượng nhảy vào huyết nục vết thương、chỗ. Cấp tốc c hồ ỉ rũ h phong mại hưng n vết t h ơ phấn n cước bộ tiếp tục nhảy vào hạ nhất đạo cửa khẩu đây là một chỗ âm u ám không gian chung quanh nhìn không thấy một điểm quan minh hồ phong vừa tiến đến còn tưởng rằng hắn con mắt lại mù nữa nha không gặp mặt trời hắc ám không gian hồ phong rón ra rón rén đi tới muốn tìm một khối có chút ánh sáng địa phương có thể là thế nào đọc tìm không được hồ phong có ma nhãn có nhìn ban đêm khả năng tuy nhiên đêm này nhìn kỹ kỳ thực không coi là hoàn toàn bản bởi vì hắn cần một chút tạm đạm quan g nguyên mới có thể khôi phục hiệu quả lúc này nơi đây không gặp thiên nhật ngay cả hắn ma l o n g mắt cũng lớn lớn thu áp bách rất khó nói do phương viên nhất trượng bên trong đồ vật kỳ thực hồ phong như vậy đều tính không sai rồi còn lại tới chỗ này võ giả trên cơ bản cái gì đều nhìn không thấy trong bóng tối trong bóng t đ vô vô hồ phong i cả có, thân thân, thân có, có cảm n giác vừa rồi phát lực phía dưới h ắ c ảnh xác định vững chắc thụ rồi bị thương nặng hắn có thể cảm giác được đối phương xương cốt bị hắn đụng gậy đi một tí chỉ là nơi này đặc thù lục địa môi trường khiến hắn nghe không được âm thanh một cái nhìn không thấy không nghe được thế giới thực sự là làm người đau đầu hồ phong hoàn hảo bao nhiêu có thể không rõ thấy phương viên nhất trượng đồ vật những người khác là một chút cũng nhìn không thấy hồ phong theo vừa rồi h ấ t ảnh bắn bay phương hướng đi đi qua rất nhanh chứng kiến một cái mơ hồ a n h tử cái này h ấ t ảnh là cái nam tử trên thân hẳn là bị thương cước bộ vô cùng phù phiếm lúc này hắn bị thương nặng sau đó rút kiếm ra đến qua quýt chung quanh phách h ả m đ ợ i hồ phong sợ hắn tổn thương tới bản thân đơn giản lẩn tránh rất xa có thể so sánh hồ phong mới đến cái này cái địa phương coi như là có điểm người có bản lĩnh theo hồ phong quan sát người này tu vi đã đến rồi vũ tông cựu trọng chương ó c ú t tầm t không h Tuy n h phải Hồ Phong cũng là hắn chịu i ê n nay cũng gặp là t h i ệ t m ắ t n h không thai không nghe ì n này võ giả sau khi gặp, giả lỗ sau cái vào, võ bị t h ư ơ n g g i ố giống n như chó điên n g chó h a u chung quanh cán loạn. 453, liên o ạ n Trước 453, l phá tam quan hồ phong thấy người này qua quýt phách hàm đơn giản không để ý tới nữa hắn bản thân đổi phương hướng tiếp tục tiến lên đoạn đường này cái gì cũng thấy không rõ hồ phong tại cái này h á c cám đạo giữa liên tục lục l ộ i thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải còn lại một hai người những người này đều giống như người mụ giống nhau khắp nơi loạn t h o á n qua thấy vậy hồ phong không biết nên khóc hay cười trên thực tế hồ phong cũng không so với hắn môn tốt bao nhiêu đi rồi lưỡng cái canh giờ còn không có mỏ lấy lối ra cửa hải này tuy nhiên làm người ta đầu váng mắt hoa thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm chỉ sợ hai cái mù mở mắt đụng vào nhau mù chém phía dưới náo thai nạn chết người cũng may hồ phong thấy được ít nhất không cần lo lắng cái này trường hợp rồi cửa hải này ư ớ c chừng lãng phí rồi hồ phong hơn ba canh giờ mới tìm được lối ra hồ phong thật có chửi mãn ó xung động tuy nhiên ngẫm lại hết thầy đều không làm nên chuyện gì không sớm một chút g i i tính rồi không ra hắn sờ liệu chỗ này bóng tối thế giới đã bị người nhanh chân tiên đ ắ n rồi cầu thang đá phụ cận căn bản không có bất luận cái gì bảo vật rồi mang theo một thân phiền muộn hồ phong lần thứ hai tiến nhập lại một vòng giữa kế tiếp thứ năm hoàn hồ phong may mắn đụng tới rồi lão bằng hữu lê n h a n h n h ì hai người cùng nhau xông ra một cái mảnh nhỏ đầm l ấ y lầm ngay sau đó thứ sáu hoàn hồ phong lại đụng tới rồi đỗ phi vũ cùng hắn cùng nhau xông ra tuyệt vọng n g ai đệ thất hoàn hồ phong lần thứ hai đụng tới rồi đông giã thần chú khắc phạt cùng hắn cùng nhau xông qua rồi mê v ụ gốc đáng tiếc cái này tam hoàn thủy trung có người nhanh chân t i n đăng hồ phong vẫn chưa thu được bất luận cái gì khen thưởng đạo mắt hồ phong sẽ đến rồi đ nơi này là một chỗ thần bí đất khách cầu thang đá cạnh trên tấm b i a đá có khắc đao kiếm cùng trời bốn chữ lớn hồ phong giống như thiên nhất xem quả thật đúng là không sai thiên không giữ treo các thước đao kiếm thấy tại đỉnh đầu cao mười trượng t ả hữu không trúng treo vô cùng kỳ dị trên mặt đất lót sàn mười cái rộng rãi thông đạo thông đạo từ các thước sàn nhà cấu thành rất nhiều sàn nhà đều có bất đồng đồ án hồ phong hướng phía trước nhìn lại phía trước có không ít người chính đi ở rộng rãi đạo chi lên những người này bước đi cực kỳ kỳ quái bán ra một bước phía sau đạc phải dưới chân địa bàn thượng sàn nhà lập tức l ậ chuyển rất sắp biến thành một trường toàn mới đồ án hoặc văn hồ phong thấy rõ ràng cách hắn gần đây một vị võ giả nhất c ư ớ c đặt đi mặt đất chuyển ra rồi hai chữ lên ba cái này vũ giả lập khắc đi về phía trước rồi ba bước dừng lại sau đó hắn tiếp tục đi lên trước nữa đạt một bước kết quả trên đồ án ra rồi lui thập hai chữ to võ giả tức g i ậ n đến tâm tức không gì sánh được cuối cùng vẫn đ à n g hoàng lui rồi mười bước hồ phong cuối cùng cũng thấy rõ rồi ở nơi này là cái gì cơ quan rõ ràng là phi hành cờ mỗi cá nhân chân đạp địa b ả n đúng vậy dung điểm nhìn bước tiếp theo đi như thế nào nếu không phải đều cái này quy củ đến sẽ như thế nào hồ phong trong lòng không khỏi nghĩ đến đáng tiếc đã đi tới nơi này để bắt k h u không người nào dám đơn giản dựa theo quy tắc đến tuy nhiên cũng không phải mỗi một cá nhân đều là nghĩ như vậy cùng hồ phong cùng xuất hiện một vị vũ tông cường giả nhất các bước xuất hiện hơn năm hai chữ tuy nhiên người này căn bản khinh thường một cố một đi thẳng về phía trước ngay hắn đi tới b ư ớ c t h ứ sáu thời điểm dưới chân đột nhiên biến thành thâm n g uyên người này vội vàng treo lơ lửng giữa trời bay lên muốn muốn chạy khỏi nơi này đúng lúc này phía trên lơ lửng đao kiếm lập tức đ ộ n g rồi vạn kiếm xuyên qua tim vũ tông cường giả đã bị đánh thành rồi cãi sảng thi thể cuối cùng vẫn rơi vào trong ngực sâu này người thân thể vừa rơi xuống t hồ miên hai biến lần thành n thứ b ằ phong đại địa, tốt giống như không con cả phát sinh như. không mắt dưới sự cảm ứng rất nhanh nhìn ra rồi người đến là ai vệ gia tam làng lao tam vệ vô mưu nguyên lai là chỉ lao sói vấy đuôi n g ư ơ i tìm ra già có hả yếu sự tình hồ phong không chút khách khí nói trầm trọc hôn đ à n nhận lấy cái chết lương sơn nhục còn ở trước mắt vệ vô mưu không chút nghĩ ngợi liền hướng về hồ phong phong đi hồ phong lời đ ể ý hắn cất bộ một bước dấm ra một cái lên sáu hắn không nhanh không chậm về phía trước đi tới vệ vô mưu vốn đã vọt tới phụ cận nhưng nhìn đến lăn lộn sàn nhà không dám lộn xộn có thể xông qua bắt quan đủ để chứng minh hắn là có chút bản lãnh tự nhiên biết không nên vào lúc này lộn xộn vệ vô mưu nhất cất dấm ra một cái lên tứ hắn vội vàng đi theo hồ phong đi rồi sáu bước n ừ n g lại đến nơi đây sẽ đình dừng một cái không phải vậy bị nơi này quy tắc phản định đi rồi bảy bước liền muốn đem hắn xử hồ phong đã biết nơi đây quy tắc quy lực tự nhiên không dám vi phạm thoáng dừng lại công phu vệ vô mưu đã đi rồi bốn bước đi tới hồ phong phía sau hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng nhất đạo quyền lớn gọi lại hồ phong nhớ mày nhất trưởng đem hắn công kích gạt qua một bên hai người cái này nhất đậu thủ giữa sân động t i n h không nhỏ thế nhưng này rung động dĩ nhiên không có gây nên quy tắc p h á n định mặt sát thật là âm hiểm hồ phong tức giận không nớt sau đó dài hơn một cái tâm nhãn vừa rồi nếu là bị vệ vô mưu đánh đuổi rồi lời nói hắn nhất định sẽ bước về phía trước bình thường hoàn hảo nhiều đi một bước không có gì nhưng nếu là b ư ớ c sổ đủ rồi chuẩn bị dừng lại thời điểm bị hắn bước tiến thêm một b ư ớ c có thể cũng sẽ bị quy tắc phán định trái với quy tắc sẽ bị lập tức xóa bỏ từ đi qua đệ nhị quan bạch cốt d ừ n g d ậ m phía sau hắn liền biết rồi nơi này thiết định kỳ thực đều có lỗ thủng có khi là người thiết kế cố ý lưu lại có khi là sơ ý sơ sót hải thứ hai m ư ờ i b ư ớ c không ra lưỡng hải cốt kỳ thực đúng vậy cố ý lưu lại thông đạo khảo nghiệm sấm quan giả trí tuệ mà ở trong đó động t h ủ không động các quy củ chắc là thiết kế sơ sẩy vậy vô mưu nhất chiêu không được trong lòng lấy làm kinh hãi ban đầu ở long c h à o đình sai lầm hắn nhận thức là nguyên nhân chủ yếu là hắn môn đều nguyên khí cao nhân bị long chủ khí tràng áp chế ăn rồi tăm tối thế nhưng nay vừa nhìn không có long chủ áp chế bọn họ cũng rất khó uy hiếp được hồ phong hồ phong vừa rồi tùy ý nhất trưởng hắn cảm giác đều có thiên quân lực mạnh mẽ không gì sánh được nghĩ không ra ngươi lại có vũ vương tu vi hồ phong có chút ngoại ý muốn nói ra vệ vô mưu càng ngoại ý m u ố n nhìn ngươi tướng mạo còn tuổi nhỏ thì có như vậy tu vi quả thực mỹ t i ê n tuy nhiên đối đai muốn đê điều như ngươi vậy cắn rỡ chết sớm cũng không trách được người khác có gắn sẽ hồ phong lại tiến lên đi một cái bước vừa lúc nhảy ra một cái lui hai hồ phong nét mặt vui vẻ cả cá nhân lập tức hướng về sau lủi rồi hai bước đồng thời thiết quyền đánh phía vệ vô mưu thân thể hồ phong đột nhiên này tập kích thật đúng là hù được rồi vệ vô mưu hồ phong tại trước mặt hắn hắn cũng không nhìn thấy hồ phong đạp phải thẻ bài cho nên đối với hồ phong hướng về sau giết ra hành động hoàn toàn không ngờ rằng vệ vô mưu biết rõ hồ phong thể phách cường hãn quyền lực h u n g mãnh vội vàng tiến lên một bước thân thể lắp một cái né tranh cái này một quyền ngay tại lúc đó dưới chân nhảy ra rồi vào ba thẻ bài hắn vội vã chạy về phía trước rồi ba cách. Hồ phong một quyền không được. xoay người lại đá rồi n h ấ t cước tuy nhiên bị vệ vô mưu đúng lúc về phía trước chạy đi rồi coi như ngươi lẩn tránh nhanh bất quá bây giờ đến lượt ta tại phía sau ngươi rồi ngươi cần phải xem tỉ mỉ rồi xem xem ta như thế nào chậm dại đối phó ngươi hồ phong hh ắ ắ cười lạnh nói t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố bàn cờ đ ố i chiến vệ gia tam lang ba vị vũ vương này thực lực tại tây sở quả thực khó có thể tưởng tượng tờ sở tê sách điện tử kế tiếp httv -V, -V, -V, -V, v tám mươi tờ sở tê mở hồ phong đối với cái này tây sợ vệ gia sinh ra một cổ kiên kỵ Bất q hai mắt hắn h đã là chơi cờ tựu không khả năng khiến bọn họ vẫn đổ thừa không đi vì sao mỗi một lần dừng lại đều có thời gian hạn chế vượt qua rồi thời gian sẽ bị trừng phạt rồi hai người vội vàng đều bước về phía trước một bước hồ phong thì nhân cơ hội đánh ra một đạo t r ư ờ n g ấ n đánh lén vệ vô mưu mặc dù không có xoay người nhưng là nghe được tiếng gió sau lưng chân trái trước đạp người tử cấp vội vàng xoay người đến đánh ra nhất trưởng trung hòa hồ phong trường khí nguyên lai、like、n g ư y i n g u y ê n khí tu vi chỉ vũ tông cảnh giới vệ vô mưu trên mặt vui vẻ cái này ngươi có thể thua đ ị n h rồi trên thực tế hồ phong tuy nhiên tiên thiên cảnh giới thế nhưng sớm luyện được rồi chân nguyên lại mở ra rồi chân thân bách huyện tu luyện cựu tuyển phương pháp các loại thêm được phía giới hắn chân nguyên mới đạt tới rồi vũ tông hậu kỳ trình độ hai người đều đều nhảy ra mặt bài đi mấy、bước. hồ phong dĩ kinh buông tha rồi chân nguyên công kích hắn chân nguyên so với vệ vô mưu còn kém rồi mấy bậc coi như mở ra tiên thủ thiên phú cũng bất quá cùng hắn sàn sàn như nhau giao nhau không có ưu thế gì vệ vô mưu đi rồi mấy bước sau đó tích cực thi triển nguyên khí công kích hắn đoan chắc rồi hồ phong nguyên khí tu vi không hắn lợi dụng này hết sức công kích hồ phong cũng không phải bình thường vô luận vệ vô mưu thi triển dạng gì công kích hồ phong đều có thể chuẩn xác kế tiếp vệ vô mưu trở nên càng ngày càng không có kiên trì muốn phải không ngừng, ngừng tụ chân nguyên tuôn ra một lần cường đại vô so công kích nhất định phải làm cho hồ phong đi nhầm b thế nhưng mỗi khi hắn loại nghĩ gì này hồ phong đều biết bay đến nhất trưởng làm cho hắn phải gián đoạn xuất khí ngăn cản hồ phong quấy d ậ y hồ phong có chân thị chi nhãn vệ vô mưu tiểu động tác đâu giấu g i ế m được hắn vệ vô mưu tự nhận là rất bí mật ám thủ tại hồ phong trong mắt căn bản không đáng giá nhất tới hai người lần này đấu pháp nhất thời rơi vào trong mắt người khác phụ cận võ giả có cười nhạo vài tiếng liền không để ý tới nữa có đi vài bước dừng lại không có việc gì liền theo d o i hắn môn hai người xem hồ phong cùng vệ vô mưu một hồi ngươi ở phía trước hắn ở phía sau một hồi hắn phía trước ngươi ở đầy phía sau kéo bông gòn tiểu t u y ế t võng m cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng khoác khoái quảng cáo thiếu vô đạn xong thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi một hồi gần người tương giao khoái tốc liệu mạng hơn mấy chiêu một hồi lại kéo dài khoảng cách lẫn nhau thi triển chân khí công kích này trên bàn cờ tác chiến trang diện vừa hoạt kê lại kích thích khiến phụ cận rộng rãi trên đường võ giả đại báo rồi phúc được thấy lưỡng nhân đấu rồi trên dưới một trăm h ợ p còn không có phân r a thắng bại kỳ căn bản nguyên nhân là cự ly sa giao thủ thời gian dài gần người giao thủ thời gian quá ngắn cự ly sa công kích hồ phong không thể đánh tổn thương vệ vô mưu vệ vô mưu công kích cũng mơ tưởng thương tổn được hồ phong mà cận thân công kích quá mức ngắn tại vệ vô mưu cố tình né tránh phía dưới hồ phong nghĩ tại lưỡng tam hợp không gian chiến thắng đối thủ dễ nhận thấy không có khả năng thế nhưng thế cờ lên lại không cho phép bọn họ thời gian dài gần người giao chiến cho nên nói hồ phong trong thời gian ngắn cũng cầm không xuống vệ vô mưu hai người một đường giao chiến bất chi bất giác đi tới rộng rãi đạo trung ương lúc này trước sau đều xuất hiện rồi còn lại võ giả thân ảnh thường lùi mấy bước vệ vô mưu đi về phía trước chi t ế bỗng nhiên thấy một vị võ giả hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng lập tức hô liêu hình ngươi cũng tới nữa ạ phía trước nam tử xoay người lại chứng kiến vệ vô mưu có chút ý ngoại đạo n g u y ê n lai là vệ tam công tử ngươi tìm tại hạ chuyện gì liêu hình ta có cái kiểu ra ngay đằng sau ta ngươi cũng chứng kiến đến rồi đúng vậy cái kia trên thân không có xuyên quần áo hắn luôn muốn đánh lén ta ta hận không thể lập tức đem hắn sát rồi vệ vô mưu nhìn thấy lao thục nhân lập tức trăm phương nhìn g kế mê hoặc người nọ đối nhau hồ phong xuất thủ họ l i ê u nam tử chứng kiến hồ phong phía sau mặt nhăn mặt nhăn lông mày đạo ta và hắn không quen biết như vậy không tốt sao vệ vô mưu vừa nghe lập tức nói bổ sung liêu hình ngươi xem hắn tướng mạo có phải hay không rất quen thuộc ta cho ngươi biết hắn liền tây sở công địch hồ phong hắn tộc đại phản đồ người người phải trừ diệt đại ác nhân họ liêu nam tử vừa nghe lời ấy nhìn nhìn lại hồ phong tướng mạo càng phát tin tưởng rồi giúp ngươi giết hắn ta có chỗ tốt gì họ liêu nam tử vẫn là đơn giản không chịu ra tay vệ gia tàng bảo mặc cho ngươi chọn nhất kiện được thành giao hồ phong sắc mặt của càng ngày càng bong trầm hắn quét về phía họ liêu nam tử phát hiện hắn một thân thực lực cực kỳ hùng hậu đúng là hiếm thấy vũ vương trung kỳ cường giả tu vi đã đạt tạc giang lục trọng so với vệ vô mưu nói này khắc ký một cái vệ vô mưu đã quá hồ phong phiền lòng rồi hiện tại lại thêm một cái họ liễu c ư ờ n g giả cứ như vậy hồ phong trên cơ bản không có mạng sống cơ hội rồi ngươi thật muốn giết ta hồ phong chưa từ bỏ ý định hỏi đương nhiên ngươi tội đại ác vô cùng nên chết ở đất này h ừ biết đạo ngã tội đại ác vô cùng ngươi còn tầm muốn hồi báo sẽ xuất thủ ngươi cũng không phải là cái gì người tốt hồ phong chỉ và o họ liễu nam tử cả giận nói họ liễu nam tử kéo ra khoe miệng cuối cùng vẫn tham lam chiến thắng lương chi hắn rút ra rồi bên hông lợi kiếm một đạo kiếm khi hướng về phía hồ phong chèn tới hồ phong một quyền ném tới. đem đối thủ tùy ý phát ra một đạo kiếm khí đánh rồi trở lại hiện tại thu tay lại còn tới cùng hồ phong thân thể hơi ngưỡng tránh thoát vệ vô mưu một đạo trưởng khí phía sau hướng về phía họ liêu nam tử nói rằng h ừ chết đã đến nơi rồi còn dám mạnh miệng vệ vô mưu nói sẽ nổi lên hạ một vòng công kích xem ra các ngươi đều là minh o a n bất linh hạng người vậy cũng trách ta rồi vệ vô mưu ngươi cũng biết ta là hà tổng là nhắm mắt hồ phong đột nhiên hỏi đương nhiên ai bảo ngươi thích cố làm ra về đây vệ vô mưu giải thích sai rồi hồ phong m ộ đi đi. tả b nhãn t h trợt h họ i vừa mở nhất thời một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng đã hướng tứ mặt bắc phương vệ vô mưu đứng núi chịu xảo chính diện chống lại cái này của lực lượng hắn cả cá nhân thắng chốc bị đẩy mạnh lực lượng đánh bay ra ngoài bay thẳng đến rồi hơn m mươi triệu mới dừng lại mới vừa dừng lại trong nháy mắt trên bàn cờ phương đao kiếm đồng thời bắn rồi đi ra trong c h ố p mắt đem vệ vô mưu xuyên rồi cái thông thấu họ liễu nam tử chỉ cảm giác trái tim băng giá không gì sánh được chứng kiến hồ phong này dị lực một thời không biết nên làm sao bây giờ rồi ngươi muốn giết ta hồ phong lạnh g i ọ n gốm u hỏi họ liễu nam tử người run một cái lập tức giải thích không không ta bản muốn giúp ngươi chỉ là ngươi không đợi cho đến lúc này ha h a chờ cho đến lúc này sợ rằng bị chết chính là ta đi hồ phong cười lạnh nói họ liễu nam tử liền vội vàng lắc đầu xuất ra ngươi trên người bảo vật ta liêu ngươi một mạng bằng không ngươi nên rõ ràng Ta t đối phương có hình thù kỳ lạ dị năng mắt lượm một cái vô hình lực lượng đã đem người đẩy bày rồi tại ngoại giới gặp phải rồi còn dễ nói ở chỗ này đụng tới rồi chỉ một con đường chết trên bàn cờ quy tắc sẽ đem vi quy người toàn bộ chém giết thời gian có hạn bọn ta không rồi lâu lắm hồ phong thấy hắn trầm mặc sau đó thêm một cái câu họ liêu nam tử hàm giang tán chặt cuối cùng móc ra một con xanh biếc bình nhỏ n è m qua hồ phong đem bình thuốc tiếp được chỉ thấy giấy niêm phong trên biếc vạn xuân thông lạc đ à n ngũ chữ to hồ phong trong lòng đ ố n g nhiên địa lại vui hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tùy tiện áp chế một câu dĩ nhiên cũng mạnh như vậy hiệu quả cái này họ liễu nam tử thực lực cường đại hơn nữa đạt được một cái phần cửa khẩu khen thưởng nhất lệnh hồ phong vui chính là cái này cửa khẩu khen thưởng nội dung dĩ nhiên là vạn xuân thông lạc đ à n tuy nhiên chưa từng nghe qua cái này đan dược danh tiếng chỉ nhìn dan tiếng cũng có thể đem vào tây đoán được thất thất bát, bát đây là một mặt sơ thông kinh lạc thốt tốt đối nhau vu hồ phong tình trạ hồ phong nhìn chằm chằm thuốc này bình xem chỉ chốc lát xác nhận là chân phẩm sau đó hắn mới thận trọng thu hồi dựa theo tính tình của hắn nên trực tiếp đem viên thuốc này ăn vào bất q u á dưới mắt tại trên b à n cờ thiên biến văn hóa hồ phong sợ làm lỡ lại cờ xảy ra ngoài ý muốn khả năng liền không tốt rồi được cái này đổ vật không sai mạng của ngươi có thể lưu lại rồi c ú t đi hồ phong lưu lại một câu ngon thoại không để ý tới nữa cái này họ liêu nam tử tự mình bước trên rồi mới nhấc khối sàn nhà chương bốn trăm năm mươi lăm đệ cửu hoàn đệ bắt hoàn tuy nhiên tốn thời gian nói cho cùng đều là khảo nghiệm vận khí mà thôi cũng không có, có cái gì nguy hiểm hồ phong nguy hiểm tuy nhiên là thủ riêng của mình mà thôi kế tiếp thời gian tiêu hao rồi sổ cái canh giờ hồ phong rốt c ụ c nguyện leo lên rồi thông quan bình đ ạ i họ liêu nam tử so với hắn trước đến trung điểm tàn bạo nhìn hắn một cái liền nên rời đi trước rồi hồ phong biết này nhân t u y ệ t đúng không sẽ này từ bỏ ý đồ bất quá hắn cũng không chuẩn bị trực tiếp sát rồi người này lần này hắn thu rồi người này lễ thì sẽ không lại đọc thủ nếu như hắn lần sau còn tìm phiền thoái vậy coi như hậu quả tự phụ rồi mới vừa leo lên tổ tiết hồ phong liền không nhịn được đem vạn xuân thông lạc đan nuốt vào bụng cái này đan rược hơi có chút khổ sáp tuy nhiên thấy hiệu quả cực nhanh có thể nói hiệu quả nhanh chóng. tương cổ một nhẹ nhàng khoan khoái năng lượng không ngừng chui và hồ phong t r o n g kinh mạch tu bổ kinh mạch bị thương sau khi sống lại kinh mạch nhưng thật ra là so với trước đây càng cứng rắn tuy nhiên có vết rách tồn tại hồ phong vẫn không d á m quá độ thả ra nguyên khí nay kinh mạch một chút tu bổ hồ phong một thân lực lượng có thể tỷ lệ phát sinh cao v u n g bài phần một lát sau hồ phong cảm thụ một cái hạ hiện tại thực lực đầy đủ gần tám thập vạn cân lực lượng quả thực mạnh mẽ không khả thương nghị kinh mạch hết toàn tu phục trong huyết dịch năng lượng rốt cục có thể hoàn toàn thả ra toàn thân huyết dịch tại mạch máu giữa dòng chảy hồ phong mơ hồ có thể nghe được dao động hết giận giữ âm thanh đó là má hồ phong đột nhiên cảm thụ được ba chỗ cùng người khác bất đồng tiết h điểm hồ phong biết đây cũng là tam đại mạch chẳng rồi âm mạch chủ nguyên khí giữ mạch chủ thân thể trung mạch bà không tinh thần hồ phong ba chỗ mạch chàng phân biệt tại đan điền phía dưới nửa tấc dưới trái tim phương nửa tấc còn có cái chán nơi mi tâm t h ư ờ n g nhân tu vi đột phá tối đa chỉ có thể cảm ứng được một chỗ mạch chàng thế nhưng hồ phong tích lũy cỡ nào hùng hậu hậu tích bạc phát chi tiếp theo gợi cảm đáp lời ba chỗ mạch chàng phải hay không phải dễ như chở bàn tay hồ phong rất muốn lưu lại hào hào tu luyện một phen củng cố tu vi thế nhưng hắn biết nơi đây thực sự không phải hợp địa phương nơi đây tùy thời đều có người đi qua. hơn nữa đối phương là hảo tâm vẫn là ngạt ý căn vốn là đoán không ra hồ phong trầm n g â m chốc lát cuối cùng vẫn đi qua rồi chỗ này quan khẩu đại môn hướng về sau cùng một chỗ đệ cửu hoàn bước sau một lát thiên địa lại là một mảnh tối tam lại là không tiếng động hắc cám thế giới hồ phong còn đang nghi hoặc phát hiện tại mình âm thanh bay ra đi rất xa rất rõ ràng nơi này và phía trước hắc cám không tiếng động thế giới không giống với bóng tôi bốn phía không gì sánh được lần này là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón không sai lần này mới là lần trước không tiếng động thế giới nhưng thật ra là có thể thấy rõ tay mình chỉ lần này thực sự cái gì đều nhìn không thấy rồi lần này thành rồi chân chính mù mở mắt hồ phong hướng tứ tuần không ngừng hành tẩu đi rồi nửa giờ đầu cũng không có p h u n đến đảm nhiệm hà đông tây ngoại trừ rồi mặt đất ngay cả mặt mũi tường đều nhìn không thấy chớ đừng nhắc tới nhân ảnh rồi lúc này hồ phong dần ngừng lại rồi thăm dò đơn giản đặt mông tọa tại rồi mặt đất kiếp trước có loại hình phạt gọi tiểu hát cúc đem nhân quan tại đen nhánh phong bế trong không gian tại như vậy địa phương đợi thêm mấy ngày thường nhân đều có thể chịu không rồi điều này nói rõ nhân loại lớn nhất địch nhân nhưng thật ra là cô độc hồ phong càng muốn càng thấy được có thể cái này thần bí đệ cử hoàn khả năng cũng là khảo nghiệm nhân tính nhân、loại. nghĩ thông suốt rồi điểm ấy hồ phong liền không cố chấp nữa với thăm dò hắn khoanh chân ngồi xuống tâm thần dần dần thả lỏng bắt đầu cảm giác trong thân thể ba chỗ mạch c h à n g đi tìm hiểu thân thể không biết về bí âm mạch chủ khí c h à n g đi qua nó có thể cảm thụ được chân khí đúng lúc biến hóa cũng có thể tăng cường chuyển vận chân khí tốc độ trừ cái đó ra âm mạch còn có một năng lực đó là có thể câu thông đại lục khí c h à n g cũng đúng vậy thường nhân nói địa t ử c h à n g vũ tông cường giả lơ lửng không c h u n g kỳ thực đúng vậy không chế trong cơ thể âm mạch tràng cùng địa từ tràng tướng bại xích đi qua địa từ tràng đối nhau thân thể con người sức đẩy đem người đưa đến trên cao hồ phong dẫn dắt một thân chân nguyên chậm rãi tiến nhập âm mạch bên trong âm mạch tiếp thu được chân nguyên sau đó lập tức chủ động hấp thu đứng lên không ngừng hướng trong cơ thể chuyển vận thường nhân từ tiên tiên đột phá đến vũ tông lề mề ngoại trừ rồi muốn t h o n g thả cảm ứ n g cái này ba chỗ chân h u y ệ t còn muốn hướng t a m mạch giữa quán thâu đại lượng năng lượng đem t a m mạch hoàn toàn luyện hóa nói như vậy phổ thông nhân mới vừa đột phá vũ tông lúc trong cơ thể còn là chân khí so với chân nguyên kém rồi gấp trăm lần sở dĩ giá cái luyện hóa trình sẽ rất chậm rất chậm thế nhưng hồ phong thì bất đồng rồi hắn một thân chân nguyên đã tinh luyện đất vô cùng t u ầ n túy này hùng hậu chân nguyên dùng để luyện hóa trong cơ thể tăng mạnh quả thực đúng vậy dễ như t r ở bàn tay v ư ơ n g lòng không phản đối cái này bóng t ố i chỗ không có có thời gian cũng không có có không gian khái niệm hết thể đều là ban đầu tồn tại hồ phong cũng không biết thời gian qua bao lâu dần dần một thân âm mạch bị hoàn toàn luyện hóa đại điệu chi chung một cổ vô hình lực lượng lập tức bị hắn cảm giác được rồi cái này không chỗ nào không có mặt đúng vậy địa từ l ự c sao cảm thụ được địa từ l ự c tồn tại phía sau hồ phong rất mau đem tự thân khí chàng cả biến rất nhanh thân thể của hắn chậm rãi lên không lơ lửng tại nửa giữa không trung vũ tông phi hành phương pháp cùng hồ phong khi trước phi hành phương pháp là tuyệt nhiên bất động. phương thức này không cần tiêu hao chân nguyên tiêu hao chỉ tinh thần lực lượng dù sao khống chế vũ tông phi hành dùng là địa tự lực mà không phải là cánh hoặc chân khí xác nhận lý giải rồi vũ tông phi hành nguyên lý sau đó sau đó hắn lại đem chân nguyên hướng dương mạch giữa q u o n thâu dương mạch là tạo huyết c h i nguyên dương mạch thuế biến là để cho người rực rỡ hắn lên huyết s á t chân khí s á t được đây là tự cổ chân lý theo đ ề u c h ỉ n g năng lượng không ngừng tiến nhập dương mạch tầm bổ hồ phong một thân huyết dịch hăng hái lưu chuyển quả thực cùng núi lở biển động đương nhiên loại này âm thanh trì chính hắn có thể nghe được huyết dịch hoàn toàn rất tỉnh một cổ năng lực không ngừng tại hồ phong thể nội lặn lùi hồ phong hét lớn một tiếng đảm nhiệm những thứ này năng lượng tại mình trên địa bàn t ắ c loạn hắn thân thể liên tục thành lớn ngắn ngủi mấy hơi thở liền trưởng thành đến mười triệu đại tiểu cái này s u thế đến đó rốt cục dần ngừng lại vớt một thân khôi ngô vô cùng một thân hồ phong kiệt lực khống chế cùng với chính mình nhỏ đi làm hắn thân thể thu nhỏ lại đến thường nhân đại tiểu lúc hồ phong ý tưởng đ ộ t phát nếu có thể thành lớn như vậy có thể hay không nhỏ đi đây ông cái này tâm tư hắn cấp tốc thu liễm thân hình nhắc nhở bản thân không ngừng thu nhỏ lại đợi được hắn thu nhỏ lại đến bình thường phân nửa đại tiểu thời điểm hồ phong đột nhiên phát hiện một cổ năng lượng ở trong người dích ả hồ phong muốn áp chế làm thế nào cũng không đè ép được sau một khắc hồ phong nguyên bản bóng loáng đại thủ đ ỗ n g nhiên vươn một đoạn thon dài móng tay bén đ a o phong lợi kiếm đơn giản là sát phạt lợi khí đây là cái gì hồ phong nhìn cái này đột nhiên tăng lên móng tay thật muốn hô to một tiếng cái q u ỷ gì cái này móng tay mỗi một cái đều có dài ba tấc tất cả đều đen nhánh không gì sánh được khiến cho hy vọng của mọi người mà sống hàn hồ phong muốn nếm thử một chút cái này móng tay vi lực thế nhưng chu vi không có, có một việc có thể chắc thi dùng đồ vật hắn chỉ có thể thôi tâm ý kiệt lực không chế rất nhanh cái này thon dài móng tay chậm rãi bi dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau đồ chơi này vẫn là để cho hắn thiên hổ chi c h à o đi chỉ sợ là thiên hổ huyết mạch mang tới năng lực hồ phong một lần luyện hóa hai đại mạch tràng học được rồi lơ lửng hình thể biến hóa thiên hổ chi c h à o c h ở vô cùng hiếm có kỹ năng tự thân thực lực không cần phải nói lại ổn lên rồi một tầng lầu Trưng 456, cô thí luyện. Vô nhật đêm, cô độc tịch tu biết tối đột một ra luyện. không nói gì. Hồ Phong ở chỗ này không ngừng tu luyện, cũng không Vòng không gian đột nhiên lộ ra một luồng kia sáng, gì. 456, cô Hác cô độc chỗ vô Hồ lâu. lộ qua ám đêm, kia bao ở vòng này vô cùng nhỏ hẹp cả phòng không đủ rộng m ộ ư ơ i t r ư ợ n g thế nhưng nạm mê hoặc tâm thần chất pháp khiến người ta nghĩ lầm nó rất lớn rất dậu bao trừ cái đó ra còn khiến người ta nghĩ lầm thời gian được dài đằng đắng dài đằng đắng hồ phong đi tới cửa chính quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi bản thân tọa thiền địa phương thổn thức không n ứ t nếu không phải hồ phong biết kiếp trước liền có tương tự hình phạt một cá nhân gặp phải cái này trường hợp sợ rằng thật đúng là sẽ bị n ẹ ạ điên mặc dù biết rõ là giả nếu không có tu luyện đột phá mang tới kinh hỷ hồ phong chỉ sợ cũng phải bị đến mức quá đi ra đại môn ly khai rồi cái này khiến người ta phiền mượn địa phương hồ phong rất nhanh đi tới chỗ tiếp theo. bốn phía đã đứng không ít n h â n ảnh có khoanh chân đang ngồi có tìm khối địa phương nửa mặt nằm xuống không phải trường hợp cá biệt hồ phong nhãn thần quét tới quét lui phát hiện người quen bên trong chỉ hai người so với hắn tới trước một là cương phong một cái khác đúng vậy đỗ phi vũ hai người bọn họ lúc này cũng đều tự tìm một góc nghỉ chân cũng không nhìn thấy hồ phong đến nơi này là một gian địa hạ mất tất h tuy nhiên diện tích q u ả n bao có hơn mười mẫu đại tiểu phía trước trăm trượng chỗ bắt đầu xuất hiện từng tầng một đi lên leo được cầu thang bậc thang đỉnh có một cánh phát ra ánh sáng nhàn nhạt kim sắc đại môn hồ phong không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được sau c ử a lớn là cái gì nhất định là đại hao tổ lăng chân chính chỗ người chung quanh nhiều tại tu trình trong lúc có vài người bất mãn đoán g i ậ n vài câu theo như lời không phải là đại hao tổ lăng mấy người muốn góp đủ một định số lượng cường giả mới có thể mở ra mật cửa vân vân hồ phong nhìn chung quanh rất nhanh lại chứng kiến một cái quen thuộc thân ảnh một cái giữ lại sơn dương hồ lão nhân chính ở trong góc thưởng thức một khối ngọc thạch nghĩ không ra đông giã thần c h ú lại nhưng đã đến rồi hồ phong mỉm cười đi đi qua hồ khang lao ca ngươi tới được thật là nhanh khang phạt lúc này mới chú ý tới hồ phong cười nói lao đệ quả nhiên phi thường người nhanh như vậy liền xông qua cửu hoàn rồi、Ai? so với lao ca vậy cũng kém rất nhiều quả thực không có cách nào khác gặp người rồi hồ phong khiêm tốn nói ra ai lão đệ cũng không thể nói như vậy lão ca tốt xấu cũng nhiều hơn ngươi ăn mấy năm cơn đây khang phạt đầy mặt nụ cười nói rằng đối nhau rồi lão ca ngươi bận rộn gì sao ta xem ngươi thủ vẫn xoa xoa không ngừng xu thế hồ phong tiến lên hỏi cái này hả khang phạt dừng một chút tiếp tục giới thiệu cái này đồ vật là ta lấy được một cửa khen thưởng gọi lanh tâm ngọc dùng để thối luyện vũ khí cũng là nhất tuyệt đánh ra binh khí hơn nữa cái này đồ vật có thể tăng cường không ít lực sát thương đây thực sự là cái tốt đồ vật chúc mừng lão ca rồi h a h a vật ký khang phạt cười t ủ n g tìm nói rằng hắn nắm bắt khối k ê u ngọc thạch không thả vẫn vớt phẳng quay lại hồ phong thấy hắn vô sự không nhịn được nghĩ nói ra nhu cầu của mình lập tức thần bí nói ra l ã o ca ngươi là tây sở đệ nhất thần đúc là không là dạng gì vũ khí đều có thể chế tạo đó là đương nhiên nhắc tới đúc thuật khang phạt gương mặt tự tin các địa phương không dám nói ít nhất tây sở ngươi tìm không được người thứ hai so với ta đúc thuật cao minh hơn nhân vật lao ca ta xem khả năng không lớn đi làm sao đồ tiểu đệ không tin lao ca khang phạt nhất thời cấp bách rồi lao ca dĩ nhiên không phải là có chuyện như vậy tiểu đệ ta ngẫu nhiên đạt được mấy khối hiếm hoi luyện k h í tài liệu tìm rất nhiều danh sư cấp đúc tượng hỗ trợ điều tra bọn họ đều không mỏ ra cái này tài liệu đường về càng chưa nói giúp ta chế tạo vũ khí rồi hồ phong vẻ mặt bất đắc gì nói hy hi hữu tài liệu cái gì tài liệu vừa nghe nói hy hi hữu tài liệu khang phạt nhất thời đến rồi tinh thần sợ rằng lao ca cũng không nhận biết làm sao có thể cái này tây sợ còn có thể có ta không nhận biết tài liệu khang phạt vẻ mặt tức giận hồ phong thấy hắn mắc câu đối với hắn khoác k h o tay sau đó đi vào trong góc khang phạt quả nhiên lập tức lấy rồi lên hồ phong thấy hắn qua đây cũng sẽ không che lấp lặng lẽ xuất ra một cây ma cốt kiên binh đi ra chính là chỗ này đồ vật ma cốt kiên binh vừa khang phạt nhất thời trường lớn mắt tiểu đệ n g ư ơ i đây là hồ lộng lao ca đi ở nơi này là luyện khí tài liệu rõ ràng là một thanh đánh bóng qua cốt đao lao ca ngài lại nhìn kỹ một chút khang phạt vừa cẩn thận xem qua một lần lúc này đây hắn cũng nữa thả không hạ thủ rồi hắn cầm cái này căn ma cốt kiên binh tả tiểu h ư u khán trên mặt càng ngày càng vui sau một hồi lâu hắn mới y ý, ý thì không thôi buông cốt đao hỏi lao đệ cái này cái gì ngươi là từ lâu tới sắp rồi ma nhân tộc cương giả cường giả trước khi chết từ bản thân trong thân thể sử dụng uy lực có thể lớn đây hồ phong lời thề son sắt nói ra khang phạt vừa nghe nhất thời khẳng định nói ra lao đệ cái này đồ vật gọi ma cốt kỵ i binh là một loại thiên nhiên vũ khí cũng là một loại thiên nhiên luyện khí tài liệu xin lỗi lao ca vừa rồi quả thực nhìn lầm rồi khang phạt trên mặt có chút không có ý tứ tây sở đã có gần vạn năm chưa từng xuất hiện ma nhân rồi rất nhiều người đều quên rồi cái này đồ vật lao đệ ngươi nếu là không nói thêm tình ta một lần ta cũng không có thể đệ nhất thời gian nhớ tới cái này đồ vật lao ca có thể luyện sao hồ phong cấp bách vội và hỏi đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất lão đệ thích dùng cái gì vũ khí đào ngay sau đó hồ phong đem nhỏ cùng yêu cầu nói ra hết khang phạt n g n g m ẩ y lão đệ cái này đ ồ vật rèn lúc sẽ ngâm nước một chút ngươi cái này một cái xương không thể đánh thành một hơi lao à h ắ c h ắ c l ã o ca ai nói ta chỉ có một cây nói hồ phong nào thuật tự a như lại lấy ra một cái căn ma cốt kiến b ì n h khang phạt con mắt nhất thời một m ạ c h rồi hắn khỏe miệng co giật đợi hỏi lão đệ như thế chân quý tài liệu ngươi là nơi nào lộng đến nhiều như vậy hhh đương nhiên là sát ma người bảo rồi hồ phong thần bí địa cười nói khang phạt có chút hâm mộ nhìn hắn một cái cầm hai cây ma cốt kiên binh nói ra cái này hai cây là có thể chế tạo một thanh tu la đao rồi tu la đao hồ phong có chút không hiểu lão đệ ngươi có sở bất chi xa so với trước kia liền có nhân tộc đại năng nghiên cứu ra dùng ma cốt kiên binh chế tạo tu la trang bị phương pháp ma cốt kiên binh hợp với còn lại một ít chân kỳ khoáng thạch năng chế tạo ra h uy lực vô cùng cường đại tu la trang bị cái này tu la trang bị không chỉ có chất liệu cứng rắn lực sát thương cự đại còn có hai đại đặc tính há cái nào hai đại đặc tính hồ phong lập tức đến rồi tinh thần một là tu la huyết sát cái này ma cốt kiên binh là sắp chết ma nhân huyết tế tự thân để luyện ra vũ khí có rất mạnh s á t khí chế tạo thành tu la vũ khí phía sau này cổ huyết sát sẽ tiềm tàng tại vũ khí bên trong xuất thủ lúc vũ khí huyết sát chi khí sẽ chui vào địch nhân trên vết thương có thể khiến địch nhân vết thương rất khó khép lại thậm chí có tỷ lệ khiến địch nhân giữa huyết sát chi độc huyết sát chi độc s á t tổn thương càng mạnh c ầ n dược tính rất mạnh linh thảo mới có thể giải độc phổ thông giải độc đan đều không làm nên chuyện gì điểm thứ hai đúng vậy tu la bất tử đạt tính ma cốt kiên binh từ huyết mà sống thấy máu mà sống vô luận tu luyện vũ khí thụ bao lớn tổn thương chỉ cần không có hoàn toàn nắp ấy đều có thể hấp thu tiên huyết một lần nữa chữa trị chỗ tổn hại vũ khí đoạn mà lại có thể một lần nữa trường trở về hồ phong vừa nghe nhất thời hai mắt sáng lên lao đệ bị trấn trụ đi muốn nói điểm cái gì khang phạt cười hỏi hồ phong nuốt nước miếng một cái nói ra như vậy trang bị xin cho ta đến nguyên bộ chương bốn trăm năm mươi bảy vào lăng lao đệ ngươi có thể thật biết nói lửa khang phạt trên mặt nếp nhăn run lên ma cốt kiên binh tây hiếm có huống hồ cần phụ liệu cũng cực kỳ khan hiếm có thể chế tạo thành một hơi binh khí đã không dễ rồi nào xa cầu có thể có toàn thân xào trang lao ca đều cần cái nào phụ trợ tài liệu thực sự khó như vậy được hồ phong trong lòng cảm giác nặng nề tâm đạo thần binh khó cầu có rồi ma cốt kiên bình còn chưa đủ sau đó khang phạt đem cần phụ liệu nhất nhất nói rõ hồ phong càng nghe càng là kinh hỷ nguyên lai、like、giá chút phụ liệu cơ bản bên trên là các loại chân kỳ khoáng thạch lần trước huyết ảnh hồ phong đánh cướp địa để ma nhân đại lượng chân kỳ khoáng thạch chú tạo rồi sắt thần quyền sáo nay cũng không thiếu c h ữ hàng chú tạo cần khoáng thạch tuy nhiên nhiều loại cái này vài loại kỳ khoáng hồ phong trong tay đều có tương đương số lượng tuy nhiên hồ phong cũng không chuẩn bị hiện tại liền để lộn nhiều như vậy kỳ khoáng có thể tại ma nhân trong mắt không coi vào đâu thế nhưng phóng tới nhân loại thế giới đây chính là khó có thể lường được t à i phú rất nhiều chân kỳ khoáng thạch tiểu tiểu một khối đều giá trị liên thành hồ phong một đống kỳ khoáng thiên biết có thể bán ra giá bao nhiêu tiền hai người nói chuyện hồi lâu bất chi bất giác cái này địa hạ mật thất đã kín người hết chỗ mắt thấy ít có thể chứa đ ự n g những người khác mật thất đại môn phía trước nhất mấy vị cường đại võ giả đứng dậy các vị hiện tại người đã đủ nhiều rồi chúng ta mỗi cá nhân đều phân ra một phân lực toàn lực trùng kích mật thất đại môn nhất định có thể phá cửa mà vào nói chuyện là một vị tóc có chút hoa dâm l ã o nhân tóc dài ở sau gót lược thành một cái nhánh trường bím tóc niên kỷ của hắn tuy lớn vẻ mặt tinh thần khí lại cực kỳ thịnh vượng hồ phong quét xuống một cái liền nhìn ra rồi hắn tu vi vũ vương bắt chọc cảnh lao giả buổi nói chuyện một trận tán thành âm thanh không ngừng chuyển ra nếu mọi người chưa từng dị nghị vậy bây giờ h ã y bắt đầu đi trường biện lao giả nói tiếp cầu thư vong ai vậy thực lực tựa hồ hết sức lợi hại hồ phong nhỏ giọng hướng hai bên trái phải khang phạt hỏi chứng kiến trước ngực hắn văn sức hay chưa khang phạt chỉ chỉ lao giả ở ngực thấp giọng hỏi trên đá mây cắm một mũi xuyên vân điện bị yêu tộc d i ệ t môn đã có một nhóm cường giả ra ngoài may mắn tránh khỏi với khó người này đúng vậy xuyên vân điện một trong số những người còn sống sót hát chân lệ phong có người nói người này thối pháp cao t h â m đơn giản không ra vừa chân thường thường đã đưa mệnh chiêu vì vậy được gọi là hồ phong gật đầu trong lòng nhớ ký rồi xuyên vân điện tiêu chí c a n h nhớ ký rồi người này tục danh hắn cũng đã nghe nói qua xuyên vân điện bất hạnh biết may mắn còn sống sót một nhóm người đều là xuyên vân điện trong người nổi bật gặp phải còn cần cẩn thận rất nhanh tại đề nghị của lão giả hạ từng vị võ giả đứng dậy vận ra nguyên khí công hướng lên phía trên đại môn thất thải công kích không ngừng rơi vào trên cửa. cửa tăng lời ê n k h t này g vòng chống khí cháo chống đỡ. Tuy nhiên Tuy nhanh những thứ này, khí cháo đánh liền toàn bộ vừa õ giả nói ra mọi người lại thêm thêm vài phần lực quả nhiên cứ như vậy đại môn tan vỡ tốc độ nhanh hơn rồi không đến một khắp đồng hồ cửa trung tâm vị trí đã đánh ra một cái trúc lam lớn nhỏ lỗ tròn lại nổ một phần lực liền có thể chứa được một người chui vào rồi đúng lúc này tổ lăng đại môn tựa hồ hao hết rồi năng lượng đông dương đình chỉ rồi chữa trị võ giả dư vi không ngừng phát tại thạch trên cửa trong chớp mắt cái này quý trọng vạn cân thạch môn lúc đó hoàn toàn vỡ ra lộ ra rồi trong đó âm u l ă n g đạo l ă n g đạo mở rồi xông lên a người nào cướp được bảo vật chính là của người đó rồi một ít thiếu kiên nhẫn vũ giả lập khắc kêu la vào, vào có người trước vào liền có người cấp bách lúc này có người chạy vội đi vào lập tức gây nên rồi các võ giả x u n động đều cấp tốc vào lăng khang phạt thấy như vậy một màn lắc lắc đầu nói tiền tài rung động lòng người tâm những người này này chỉ vì cái trước mắt sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ ra thái hoạn lao ca không cần lo lắng rồi người các hữu mệnh chúng ta ngăn cản hắn không được môn xung động chúng ta cũng vào lăng đi hai người theo đại đội nhân mã tiến nhập tổ lăng bên trong phía trước là một đoạn lớn đu ám địa đạo đã có không ít người xông rồi đi qua còn lại võ giả đều nhanh hơn rồi c ấ p bộ đoạn này địa đạo không thấy bất luận cái gì cơ quan bể dập chu vi vũ giả ra không có bất kỳ tổn thương hồ phong cùng khang phạt rất nhanh theo mọi người đi tới một chỗ địa hạ đ ộ n g phủ khiến cho người bất ngờ chính là nơi đây cũng không có, có cái ó c gì bảo vật chống trải địa động phía trước chỉ chín đen tối sơn động cái này vậy là cái gì tình huống hồ phong đang lúc nghi hoặc chợt nghe một trận tiếng cờ ư i duyên trước cửa hang phương dưới mặt đất chầm dai chui ra một đạo thân ảnh nàng hồng y thì tóc trắng thủ mang l ộ a trắng bao tay vóc người gầy nhỏ động cầu gió lạnh thổi đầu đầy chỉ bạc bay ra quỷ lại tựa như yêu không nghĩ tới hơn hai trăm năm đi qua rồi còn có người ký cho chúng ta đại hao di dân hiện tại cũng tìm đến cửa rồi nữ tử nói rằng đồng thời hơi vặn vẹo hạ thất tử chuyển ra một trận đ ù n g rung động lại có người sống đây không phải là đại hao tổ lăng sao các võ giả kinh ngạc không gì sánh được cái này nữ tử tuy nhiên bề ngoài khác hẳn với thường nhân thế nhưng ít nhất nhìn qua là một người sống cái này tổ lăng chẳng lẽ còn có đại hao hậu nhân c h ấ n thủ sao ai nói người sống không thể đứng ở trong lăng mộ rồi ta là đại hao người sinh tử đều là nữ tử khuôn mặt tăng lên khởi một mảnh hàn xương nhiệt độ phòng tựa hồ cũng thấp không ít bốn phía vũ giả lập khắc cảnh giác rút ra đau kiếm đề phòng bất trắc lúc này nữ tử đột nhiên lại nợ nụ cười nhiều như vậy đại nam nhân chẳng lẽ còn sợ ta một cái yếu nữ tử sao thu hồi các ngươi đ a o kiếm đi ta là cái này lăng mộ thủ lăng giả cũng là của các ngươi hướng đạo các ngươi muốn b ả o lăng còn muốn nghe ta phân phó trước phương cựu cái động khẩu là đang làm gì người nào là chính xác vào lăng thông đạo lúc này có người hỏi nữ tử cười ha ha đạo đây chính là ta muốn nói cho các ngươi biết đồ vật đừng nóng nổi nghe ta chậm rãi nói đi chứng kiến cái này nữ tử thẳng thắn nói hậu phương hồ phong n h ư mày cái này trong lăng mộ tại sao có thể có người sống nàng lại là làm sao sống được hồ phong rất là nghi hoặc khang phạt lúc này liên tục gãi đầu thỉnh thoảng xem tiến lên phía trước nữ tử vài lần cái này kỳ quái động tác lập tức đưa tới hồ phong chú ý lão ca ngươi làm sao rồi hả hồ phong tiến lên hỏi kỳ quái à, cái này nữ tử nhìn rất là quen mặt à, đúng vậy nghĩ không ra ở nơi nào xuất hiện qua khang phạt xoa chán một cái nói rằng q u e n mặt hồ phong có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ là lão ca tình nhân cũ thật không nhìn ra lão ca năm đó cũng là phong lưu phong khoáng à. nghe được hồ phong chế dễu khang phạt bất đắc dĩ cười khổ nói lão đệ a lão ca độc thân nhiều năm chưa bao giờ có cái gì hồng nhan tri kỷ ngươi trách van ta rồi trước tự mình giới thiệu một chút Phía trước, hồng trước tử nữ miệng y mở lúc ầ lần n nữa rồi, ta tên triệu bánh, thẹn là đại hao tiên phong ngươi này lăng mộ chi du đem để ta hao rồi, triệu đại chi giới thiệu. ta huy du Các chỉ là làm l đem để sứ. mộ này hồng y nữ tử giới thiệu xong bản thân phía sau đông g i a thần chú khang phạt đông nhiên một phép đầu chỉ vào hồng ý h ì ề hô lớn ngươi là diệu nguyên thủ triệu bánh đại hao tứ tiên vương một trong ngươi không phải chết trận tử nguyên sơn rồi không